Chương 964. Chương 964. Bất quá hổ ly nhóm rất nhanh lại cùng tới, tiếp tục đối với hai người phóng độc giấm thối. Thời gian dần trôi qua, hai người chung quanh là xương mù bừng bừng tựa như trong mây mù, Tiêu Ân cũng thấy không rõ lắm cửa sân. Lông trắng hồ ly nhóm lại biến thành thiếu nữ xinh đẹp, tại trong sương khói nhảy qua đến trôi qua, giống tiên nữ đồng dạng hi hi ha ha cười không ngừng. Một lát sau, sương mù biến thành từng mảnh từng mảnh, một đoàn một đoàn, cái này khiến Tiêu Ân cảm giác mình giống tại mây mù lượn lờ không trung đồng dạng. Vừa rồi tiên mi á bị hồ ly cái giấm hôn mất đi. Hiện tại trung quanh có thể thấy rõ ràng một vài thứ Tiêu Ân liền mau dùng ngón tay bóp tiên nhi á huyết nhân trung. Rất nhanh, tiên nhi á liền bị mạnh liệt kích thích cho làm tỉnh lại nàng mở mắt ra, hé miệng, hoa hoa nói hai cái, sau đó thở phì phò đối Tiêu Ân nói, "Tiêu Ân, chúng ta muốn chạy trốn ra ngoài, ta một hồi cũng không muốn ở chỗ này chờ đợi, ta cảm thấy ta khí đều nhanh lên không nổi." Tiêu Ân nói, "Ai, vẫn là cùng với mọi người tốt, hiện tại cũng không biết Lý Tạ Khang bọn hắn ở đâu." Tiêu Ân tiếng nói vừa dứt, đột nhiên, tại cách hắn phía trước cách đó không xa liền xuất hiện Lý Tạ Khang thân ảnh. Tiêu Ân vội vàng xuống tiên nhi mạng đối Lý Lý Tạ Khang, chúng ta ở đây này." Lý Tạ Khang đột nhiên ngẩng đầu, hắn giống như thật liền thấy Tiêu Ân cùng Tiên Ni Á, cũng mất tay, vui sướng hướng hai người chạy tới. Tiêu Ân cùng Tiên Ni Á kinh hỉ và phần, hai người mở rộng bước chân, cũng vội vàng hoảng hướng về Lý Tạ Khang chạy tới. Lý Tạ Khang cùng Tiêu Ân, Tiên Ni Á vừa nói chuyện một bên chào hỏi, một bên hướng đối phương chạy tới. Kết quả chạy một hồi về sau, Tiêu Ân liền ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện hắn cùng Tiên Ni Á vô luận như thế nào chạy đều đến không lý Tạ Khang trước mặt, mà vô luận Lý Tạ Khang chạy thế nào, cũng không đến được bọn hắn trước mặt. Cái này quá quỷ dị, thật bất khả tư nghị. Tiêu Ân đối lý Tạ Khang đạo, "Lý Tạ Khang, chúng ta khả năng chúng triều, có thể nhìn thấy ngươi cũng có thể nghe được thanh âm của ngươi, nhưng là chúng ta chính là chạy không đến trước mặt của ngươi, ngươi hỏi một chút Ô Lan Ngọc Châu, đây rốt cuộc là làm sao vậy, để nàng nghĩ biện pháp cho chúng ta phá giải nha." Lý Tạ Khang đạo, "Được rồi, ta hiện tại liền đi tìm Ô Lan Ngọc Châu." Nói xong, Lý Tạ Khang quay người đi ra ngoài 4 năm bước về sau, đột nhiên liền biến mất tại Tiêu Ân có thể cùng tiên nhi á trong tầm mắt. Tiên nhi á tranh thủ thời gian dùng tay dùng sức nắm lấy Tiêu Ân nói, "Tiêu Ân, đây là chuyện gì xảy ra?" Vừa rồi Lý Tạ Khang chúng ta còn nhìn thanh tanh sợ sợ, vì cái gì hắn quay người đi ra ngoài 4 5 bước liền không thấy người đâu. Không nghĩ tới Tiêu Vân vậy mà hưng phấn dị thường mà nói, hôm nay rốt cuộc gặp được cao thủ. Xem ra cái này cao thủ còn không chỉ một cái, bọn hắn đây là bấy liên hoàn mà lại chơi vẫn còn lớn. Thiên Nhi a dùng sức dong đưa Tiêu Vân tay nói, "Tiêu Vân, ta mặc kệ, ngươi nhanh mang ta ra ngoài nhà, ở chỗ này ta quá sợ hãi. À, đúng, cái kia bán hoa bà bà đâu? Có thể hay không tìm tới cái kia bán hoa bà bà nha? Để nàng đem chúng ta mang đi ra ngoài đi." Nói xong, Tiên Nhi Á liền xoay người đối mê vụ lượn lờ sau lưng hồ, "Bán hoa bà bà, bán hoa bà bà, ngươi ở đâu? Đến đi." Theo bán hoa bà bà thanh âm vang lên, từ một đoàn màu trắng trong sương mù bán hoa bà bà mỉm cười đi ra, trên tay của nàng vẫn như cũ vác lấy cái kia lăng hoa, bên trong vẫn như cũ tràn đầy ật kim hương cùng hoa hồng. Bán hoa bà bà hướng về phía Tiên Nhi Á cùng Tiêu Ân vẫy tay nói, "Hai người các ngươi không phải muốn đi ra ngoài sao? Vậy hãy theo ta đi, ta lại hái một rổ hoa tươi, vừa vặn cũng muốn đi trên đường bán hoa, chúng ta cùng đi đi." Tiên Á vội vàng kéo Tiêu Ân tay nói, "Chúng ta đi theo bán hoa bà bà ra ngoài đi." Tiêu Vân do dự một chút nói: "Tiên Ni Á, chúng ta trước không nên gấp gáp, chờ một chút xem đi, chúng ta muốn chờ Ô Lan Ngọc Châu. Ô Lan Ngọc Châu pháp thuật cao cường nàng sẽ phá nơi này mê chướng." Tiên Ni Á nhìn xem cách nàng chỉ có 4-5 bước xa bán hoa bà bà, bán hoa bà bà một mặt tư tưởng, tràn ngập mong đợi đem bàn tay hướng Tiên Ni Á, hiện tại Tiên Ni Á rất xoắn xuýt, nàng không biết nên làm sao bây giờ, nàng càng không biết làm như thế nào lựa chọn. Bán hoa bà bà ôn nu thân thiết nhìn xem Tiên Ni Á, Tiên Ni Á bị bà, bà ánh mắt giao lưu mềm hóa nàng toát ra phải tiếp nhận bà bà thiện ý triệu hoán. Tiêu Ân mặc dù do dự, nhưng là hắn luôn cảm giác những chuyện này bất thường, thế là hắn nắm chắc tiên Ni á tay, mà lúc này tiên Ni á bước chân đã bắt đầu không tự chủ được bước về phía bán hoa bà bà đi lên phía trước bất động, tiên Ni á tức giận, nàng quay đầu lại đối tiêu Ân nói, "Tiêu Ân, chúng ta chính là đi theo bán hoa bà bà đi vào cái này hỏng bét địa phương, hiện tại bán hoa bà bà muốn dẫn chúng ta ra ngoài, ngươi vì cái gì không mận ý?" Tiêu Ân nói, "Tiên Ni á, ngươi thanh tỉnh một chút đi, ngươi suy nghĩ một chút chúng ta là thế nào đi vào nơi này, kỳ thật chính là cái này bán hoa bà bà mang bọn ta tiến đến hiện tại hiện trong này rất tội tệ." Là cái cạm bẫy, ngươi đặc biệt nghĩ vội vã ra ngoài, thử ngươi mới hào hảo ngẫm lại, cái này bán hoa bà bà nàng sẽ thực tỉnh thành ý mang bọn ta ra ngoài sao? Đúng lúc này, tại trung quanh bọn hắn lại vang lên các mỹ thiếu nữ thanh thúy, tiếng gọi như chu bạc, ngẫu nhiên còn kèm theo hồ ly nhỏ quỷ dị tiếng tê ở. Tiên Ni á dọa đến toàn thân phát run, nàng nắm chắc tiêu hờn tay nói, ta không quản được nhiều như vậy, ta muốn đi theo bà bà ra ngoài, ngươi cũng đi theo ra đi. Ta sắp điên rồi, ta không chịu nổi, ta cảm thấy trong này càng ngày càng lạnh, ta sắp đông thành khối băng. Bán hoa bà bà đối Tiên Ni á nói, Tiên Ni á, mặc dù là ta đem các ngươi nhận tiền đến Nhưng là ta không có hại các người, ta cũng sợ bọn họ làm bị thương các người, cho nên vì hối tội, ta hiện tại muốn dẫn các ngươi ra ngoài, người nhất định phải tin tưởng ta." Tiên Nhi Á dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Tiêu Ân nói, "Thật điều Tiêu Ân, chúng ta liền tin tưởng bà bà đi, cái kia cửa rất gần, đi mấy bước liền đi ra ngoài, chúng ta liền theo bà bà ra ngoài đi." Tại Tiên Nhi Á nước mắt trước mặt Tiêu Ân là không có sức chống cự, hắn bất đắc di gật gật đầu, sau đó xoay người mang theo Tiên Ni Á đi hướng bán hoa bà bà. Mang lòng thấp phòng bất an, Tiêu Ân cùng Tiên Nhi Á vừa đi ra đi có 3 4 bước, đột nhiên, tại sau lưng của hai người liền vang lên ô lan ngọc châu thanh âm. Tiêu Ân Tiên Nữ á, hai người các ngươi làm gì đi? Hai người các ngươi có phải hay không chán vãng? Vì cái gì đi theo một cái đại hổ ly tinh đi lên phía trước ca? Tiên Nữ á cùng Tiêu Ân dần mình, hai người quay đầu lại, liền tại bọn hắn hai cái sau lưng cách đó không xa, tại một đoàn màu đỏ trong sương mù quả thật đứng đấy Ô Lan Ngọc Châu. Tiêu Ân cùng Tiên Nữ mừng rỡ, hai người quay người liền chạy về phía Ô Lan Ngọc Châu, mà Ô Lan Ngọc Châu cũng cao hứng phi thường vây tay hướng hai người bọn họ chạy tới. Thật một màn quỷ dị lại phát sinh vô luận ba người cố gắng thế nào hướng đối phương chạy, nhưng là vẫn tiếp xúc không đến đối phương, vẫn dậm chân tại chỗ. Bán Hoa bà bà vẫn như cũ ôn nhu mỉm cười đối hiện tiên nhi á nói, "Cô đương, kia là ảo giác, các người là tiếp xúc không đến người kia, vẫn là nghe bà bà đi theo ta đi, đi ra cái viện này cửa các người liền có thể nhìn thấy mình muốn gặp người, liền có thể trở lại các người lúc đến đầu kia trên đường cái." Tiên nhi á đối Ô Lan Ngọc Châu thất vọng nàng lôi kéo tiêu ở tay, mặc mặc xoay người hướng Bán Hoa bà bà đi đến Ô Lan Ngọc Châu gấp kêu to, nàng không ngừng phất tay kêu to. Hai người các người đồ đần nhưng nhìn rõ ràng, các người trước mặt cái kia bà bà không phải cái gì bà bà, nàng chính là một cái có cao 2 trượng hồ ly tinh, mà lại là một cái lông trắng hồ ly tinh. Hồ ly tinh sau lưng chính là một cái rất rất lớn hồ ly động, các người ngay tại hướng trong động đi đâu, đây không phải là cái gì cửa sân, các người đi vào chính là hồ ly động, nếu như tiến vào hồ ly động các người liền rốt cuộc không ra được. Tiêu ân không đi, hắn dừng lại lôi kéo giống như ma hướng bán hoa bà bà cứng rắn muốn đi qua Tiên My Á trường 965. chương 965. Tiên My Á cuối cùng dừng bước, nàng ngẩn đầu u buồn nhìn xem Tiêu ân nói Tiêu ân, chúng ta làm như thế nào lựa chọn A Tiêu ân trợt nhớ tới cái gì? Hắn nhớ tới tới hắn trước kia đã từng hướng A một sư phó đòi hỏi qua một con giấy hồ điệp, A một sư phó nói cho hắn biết, nếu như hắn ở bên ngoài tìm không thấy đoàn đội hay là gặp được nguy hiểm gì thời điểm, có thể thả ra giấy hồ điệp, giấy hồ điệp liền sẽ bay trở về hướng A một bọn hắn báo tin. Tiêu Ân dùng tay hướng trong ngực sờ soạn nửa ngày, nhưng là cái gì cũng không có sờ đến, Tiêu Ân hoảng hốt hắn vội vàng đem dây thắt lưng giải khai liệu mạng run quần áo, nhưng run lên nửa ngày, cái gì cũng không có, ngay tại hắn cảm thấy thất vọng thời điểm, theo quang ảnh lóe lên, một cái màu trắng gấp giấy từ y phục của hắn bên trong rơi ra. Tiêu Ân vội vàng nhặt lên giấy hô điệp, trong lòng phanh phanh nhảy, tiên Nia nói: da rốt cuộc tìm được căn này cây cỏ tứ mạng. Tiên Nhi Á nhìn xem giấy hồ điệp trong mắt cũng lập tức bốc cháy lên hy vọng hỏa diễm. Tiêu Ân đối giấy hồ điệp thổi một ngụm, giấy hồ điệp lập tức mở rộng ra thân thể của nó, đồng thời đem đầu chuyển hướng Tiêu Ân. Tiêu Ân kích động đối với giấy hồ điệp nói, "Giấy hồ điệp nha giấy hồ điệp, mau mau bay đến A một sư phó nơi đó, để hắn tới cứu chúng ta." Giấy hồ điệp gật gật đầu, sau đó mở rộng cánh vèo một tiếng hướng không trung bay đi. Bất quá giấy hồ điệp vừa bay ra ngoài có cao hai trượng, tứ quanh mê loạn dương mù dục dỡ bên trong có mấy cái mỹ thiếu nữ liền bắn lên thân hình đi bắt giấy hồ điệp. Tiêu Ân thầm một chút kêu lên, Cái này nếu như bị những này mỹ thiếu nữ bắt lại coi như không xong. Dưới tình thế cấp bách, Tiêu Ân vung ra Tiên Ni Á tay, vội xoay người lại hình chu lên nhào về phía những cái kia trong sương mù mị thiếu nữ. Nhưng là bởi vì mê vụ nguyên nhân, bay nhảy một hồi lâu, kết quả một cái hồ ly tinh cũng chưa bắt được, mà lúc này giấy hồ điệp cũng đã mất tung ảnh, không biết là bay mất vẫn là bị những cái kia hồ ly tinh cho bắt được. Tiêu Ân trở lại Tiên Ni Á bên người hề và nói, "Thật yêu Tiên Ni Á, thật xin lỗi, giấy hồ điệp làm mất rồi." Tiên Ni Á nắm thật chặt Tiêu tay nói, "Thật điều Tiêu Ân, đừng lo lắng." Con kia giấy hồ điệp hẳn không có yếu như vậy, hẳn là sẽ không bị những cái kia hồ ly tinh bắt lấy người liên tầm đi, ta cảm giác con kia giấy hồ điệp nhất định sẽ ngoan cường bay đến A mộc sư phó bên người, thông tri A mộc sư phó tới cứu chúng ta. Nói xong, Tiên Ni Á cùng Tiêu Ân tranh thủ thời gian hướng Ô Lan Ngọc Châu đứng thẳng địa phương nhìn lại. "Con tốt, Ô Lan Ngọc Châu vẫn đứng tại một đoàn màu đỏ trong sương ngủ, lúc gần lúc hiện Ô Lan Ngọc Châu song Tiêu Ân nói, các ngươi là từ cái nào địa phương đi vào trong biệt đi?" Tiêu Ân suy nghĩ một chút nói, "Chúng ta tiến đến địa phương là hai nhà tường viện ở giữa một cái nhỏ tung đạo, cũng chính là một cái ngõ cụt." Ô Ngọc Châu nói, Hai nhà này cửa đại viện có cái gì đặc điểm sao?" Tiêu Ân suy nghĩ một chút nói, "Ta nhớ được có một nhà cổng trồng một gốc liễu thụ, mà khác một nhà cổng chồng chính là không phải liễu thụ, ta không nhớ nổi." Tiên Nhi á tranh thủ thời gian nói bổ sung, "Mà khác một nhà cổng chồng hai gốc cây liếu, trong đó một gốc liễu thụ giống như đã chết héo." Tô Lan Ngọc Châu song hai người phất phất tay nói, "Được rồi, ta đã biết, ta hiện tại liền đi qua cứu các ngươi." Nói xong, Tô Lan cùng Châu từ màu đỏ trong sương mù biến mất. Hai người hiện tại nhớ tới bán hoa bà bà, vừa mới quay đầu lập tức giật nảy mình. Bởi vì tại bà bà sau lưng các loại sương mù tất cả đều mất tung ảnh mà đại viện cửa mở rộng ra, từ bên trong cửa hướng ra phía ngoài nhìn, bọn hắn lúc đến kia một đầu hẹp hẹm thanh thanh sở sở hiện ra ở trước mặt của bọn hắn. Hẻm cuối cùng chính là đại lộ, trên đường lớn người đến người đi, xe tới xe đi nhìn phi thường rõ ràng. Tiên Ni á sướng đến phát rồi rồi, nàng hét to, song trên đường người lui tới phát tay, giống như có người nghe được nghi ngờ hướng bên này nhìn một chút, bất quá cũng không đến, sau đó lại đi tới. Bán hoa bà bà mỉm cười đối hai người nói, ta bán hoa bà bà không có lửa các ngươi hai người, cái này không phải liền là chúng ta vừa rồi tiến đến cái kia cửa sân sao? Ta hiện tại vừa vặn cũng muốn đi bán hoa trong này, Hồ Ly tinh quáng lịch ngậm các nàng chọc giận các ngươi tức giận, ta hướng các ngươi xin lỗi, nếu như các ngươi hiện tại không muốn tại cái này, ta có thể mang các ngươi đi ra cái viện này cửa. Nói xong, bán hoa bà bà giống tiên mi á đưa tay ra, đi ra ngoài sốt ruột tiên nghi á không chút nghĩ ngợi, lập tức nắm tay đưa tới, cầm bán hoa bà bà tay. Tiêu Ân cảm giác không ổn, đưa tay muốn đi giữ chặt níu lại tiên nghi á, nhưng là hắn cái gì cũng không có níu lại, bởi vì bà bà khí lực rất lớn, một chút liền đem tiên á kéo đến nàng trước mặt. Tiên á giọa sợ, nàng khóc hô hào liều Nhưng lại bán hoa bà bà y nguyên mỉm cười há mồm phun ra một cố khói đen, tiêu ân bổ nhào vào trước mặt, nhưng khói đen lập tức ở trước mặt hắn tản mắt ra, tiêu ân đưa tay thất bại, mặc dù hắn động tác tốc tốc, nhưng cuối cùng ngay cả tiên ni á góc áo cũng không có sở đến. Hắn chạy vào trong sương khói điên cùng chạy kêu to tiên ni á danh tự, cùng đá nắm bắt loạn, nhưng là cuối cùng cái gì cũng không có bắt được. Rất nhanh khói đen tản, chỉ còn lại một mặt lẻ bài, thân sắc đờ đẫn tiêu ân. Ngay tại tiêu tư tưởng vô kế khả thi không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, đột nhiên, phía sau hắn vang lên tiên ni á tiếng khóc. Tiêu vội vàng chuyển người qua, liền ở phía sau hắn Tại một đoàn xương trắng bên trong vậy mà chạy ra Tiên Ni Á. Tiêu Ân mừng rỡ như điên, hắn sải bước chạy tới, một phát bắt được Tiên Ni Á tay nói: "Tiên Ni Á, ta nói với ngươi bán hoa bà bà không phải người tốt lành gì ngươi, vì cái gì không nghe ta sao?" Tiên Ni Á mặt đầy nước mắt đối Tiêu Ân nói: "Thật điều Tiêu Ân, là ta sai rồi, ta về sau cũng không tiếp tục tùy tiện cùng người xa lạ đi, ta chỉ đi theo ngươi, hi vọng ngươi có thể tha thứ ta." Nói xong, Tiên Ni Á đem rơi lệ mặt tới gần Tiêu Ân bà vai, Tiêu Ân yêu thương đem Tiên Ni Á mặt đặt ở trên vai của mình, bất quá, hắn giống như người thấy mùi vị gì, hắn không thể tin được Hắn dùng cái mũi dùng sức tại tiên mi á trên thân hít hít, sau đó sắc mặt đại biến nói: "Ngươi, ngươi không phải tiên mi á, ngươi là một cái hồ ly tinh." "Tiên mi á?" Giận mình, sau đó nước mắt rơi như mưa mà nói: "Tiêu Ân, ngươi có phải hay không bị kích thích ta chính là ngươi tiên mi á nha? Ngươi sao có thể nói như vậy ta đây?" Tiêu Ân cắn răng nói: "Hồ ly tinh, ngươi đừng lại gạt ta tiên mi á mũi trên người ta rất quen thuộc, trên người nàng tuyệt đối sẽ không có như ngươi loại này hồ ly lẳng lơ như vị. "Tiên mi á?" đầu người người mình mắt nói: "Tiêu Ân, ngươi có phải hay không cái mũi mắc lỗi rồi?" Vẫn là tại cái này hồ ly trong ổ bị hồ ly lẳng lơ hương vị hôn cho rồi. Trên người ta hồ ly lẳng lơ vị cũng đều là cái này hồ ly trong động hương vị đi. Tiêu Ân chừng chừng hai mắt nói, "Lê Tổ hồ ly tinh, ngươi không cần lại gạt ta, ta là sẽ không mắc lửa. Nói thật cho ngươi biết đi, mặc dù cái này hồ ly trong động đều là hồ ly mùi khai, nhưng là tiên nghi á trên thân con nàng thường xuyên dùng một loại ngoại quốc mùi nước hoa, nhưng là trên người của ngươi loại kia ngoại quốc mùi nước hoa hương vị một chút cũng không có." Chương 966. Chương 966. Tiên đối Tiêu nói, "Cái kia nước hoa là cái nào bản hiệu? Có thể nói cho ta biết không?" ta cũng đi mua. Ngươi tiên ni á không về được, ngươi liền thành thành thật thật đi cùng với ta đi, ta sẽ đối với ngươi hảo, ta muốn đối ngươi so tiên ni á tốt quá gấp trăm lần." Tiêu Ân lửa giận trong lòng bừng trượng, hắn thực sự nhịn không được, như thiểm điện di hình quá khứ, đưa tay liền bóp lấy cái kia giả tiên ni á cổ đau đớn cùng ngạt thở để hồ ly tinh rốt của không có cách nào ngụy trang, quần áo trên người bắt đầu chốc ra, lộ ra lông trắng hồ ly bộ dáng. Cầu sinh dục vọng để hồ ly tinh liều mạng dùng móng vuốt đi cào Tiêu, ân. tiêu ân Quần áo trên người bị bắt nát, huyết dịch từ trên ra giống nước mưa chảy xuống. Tiêu cắn răng đối trải cửa sân hồ, bà bà Ngươi nhanh một chút đem ta tiên mi á trả lại cho ta, nếu không cái này tiểu hồ ly mệnh liền khó giữ được. Tại ngay cả hô ba lần về sau, ở trước mặt hắn, đột nhiên bốc lên một cô khói đen. Khói đen tan đi, Bán Hoa bà bà cùng tiên mi á xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy Tiêu Ân, tiên nhi á liều mạng tránh thoát Bán Hoa bà bà tay sau đó nhào về phía Tiêu Ân. Tiêu Ân vội vàng đưa tay, ném đi trong tay hồ ly sau đó trường khai hoài ôm một cái ở tiên nhi á. Hắn túi đầu xuống, dùng sức dùng cái mũi tại tiên nhi á trên thân người người, hít hít. Cái này tiên á không sai. Trên người nàng hương vị thật là tiên nhi á trên người. Bất quá Ngay tại hắn nắm tay từ Tiên Nhi Á phần lưng đi xuống rơi thời điểm, Tiêu Ân đột nhiên giật mình, bởi vì hắn tại Tiên Nhi Á trên ng ngọ tới một cây đưa cáo. Rất nhanh, Tiêu Ân từ chấn kinh biến thành phẫn nộ, hắn một thanh bóp lấy cái này Tiên Nhi Á cổ nói, "Các ngươi còn tại gạt ta, các ngươi đều đang gạt ta, mau nói, ta Tiên Nhi Á ở đâu? Ngươi nếu là không nói, ta liền bóp chết ngươi. Mau nói, ta Tiên Nhi Á ở đâu?" Tiên Nhi Á trong mắt đột nhiên chảy ra hủy khuất nước mắt, nàng liều mạng rẽ rửa lấy đối Tiêu Ân nói, "Tiêu ân, ta chính là ngươi Tiên Á. Ngươi có phải hay không điên rồi? Mau tay, ta gia không được tức giận." Tiêu Ân trong mắt rơi xuống nóng hồi nước mắt, hắn cắn răng nói, "Ngươi không phải thật sự tiên mi á, tiên mi á trên mông không dài đuôi cáo." Thiên Mi Á sửng sốt nói, "Đuôi cáo? Ta không có đuôi dài nha." Nói xong, nàng đưa tay đi sờ cái mông của mình, bất quá làm nàng giật mình là nàng thật mò tới một đầu cái đuôi, một đầu đuôi cáo. Thiên Mi Á lập tức khóc lớn lên, thân điêu, ta làm sao lại mọc ra một đầu đuôi cáo đâu? Chuyện này quá đáng sợ, nhanh mau cứu ta, nhanh nghĩ một chút biện pháp, ta không muốn đầu này lê tẩm cái đuôi." Tiêu Ân nói, "Hồ Ly Tinh, ngươi cho rằng nước mắt của ngươi, ngươi, khẩn cầu liền có thể để cho ta tin tưởng ngươi sao?" Người sai, ta hiện tại có ngốc, có ngu đi nữa, ta cũng có thể phân biệt ra được ai là thật tiên ni á. Ngươi nhanh yêu cầu ngươi bán hoa bà bà để nàng đem ta tiên ni á phong xuất, nếu không ta liền bóp chết ngươi. Nhìn xem Tiêu Ân bởi vì phẫn nộ mà trở nên dữ tận đáng sợ mặt, tiên ni á bị hù hồn bay lên trời. Nàng nói chuyện đã nói không thành câu chỉ phát ra tới âu nghẹn bi thương tiếng khóc. Nàng yêu nhất Tiêu Ân hiện tại nhận không ra nàng, nàng cảm thấy tuyệt vọng. Cái này có thể bán ai đây? Đều bán mình quá dễ tin cái kiệt lê tẩm bán hoa bà bà. Ngay tại Tiêu Ân thủ hạ dùng sức, dùng sức đi bóp tiên ni á cổ thời điểm, đau khổ rẽ rủa tiên á Tại mất đi ý thức trước đó, đột nhiên dùng hai tay ngón tay đánh tới một cái ok thủ thế. Tiêu Ân trong lòng giật mình, sau đó lại là vui mừng, hắn biết cái này thủ thế là hắn cùng Tiên Ni Á hai người ước định, mặc kệ ai gặp được thời điểm nguy hiểm chỉ cần đánh ra cái này thủ thế, đối phương liền muốn không tiếc sinh mệnh đại giới đi cứu giúp. Hiện tại thân yêu Tiên Ni Á hướng hắn đánh tới cái này cực kỳ lâu đều không dùng qua thủ thế, cái này xong ok để hi vọng một chút chất đầy tiêu cần trong lòng, hắn đột nhiên ôm lấy Tiên Ni Á khóc không thành tiếng. Tiên Ni chật vật đối Tiêu nói, "Tiêu Ân, người không nên ôm như thế gấp, ta đều nhanh lên không nổi tứ." Tiêu Ân tranh thủ thời gian vùng ra tiên nghi á sau đó nói: "Thật yêu tiên nghi á, ngươi là bị cái kia ghê tởm bán hoa bà bà làm tạp pháp, cho nên trên mông mới mọc ra một cái hồ ly cái đôi, ngươi không cần sợ hãi, cũng không cần khẩn trường, ta hiện tại liền đi tìm nàng tính sổ sách. Nàng nếu là không vì ngươi bỏ đi cái này, đuổi cáo ta liền muốn bóp chết nàng." Nói xong, Tiêu Ân bắn lên thân hình, nào về phía bán hoa bà bà. Bán hoa bà bà đem lắng hoa hướng Tiêu Ân ném đi, Tiêu Ân chỉ đánh chịu dùng hai tay đem lãng hoa ra. Bán hoa bà bà thì nhân cơ hội này lùi về phía sau mấy bước, sau đó hé miệng phát ra tới hồ ly tiếng thê Tiêu Ân cũng mặc kệ những này Hắn giơ quả đấm lên lấy tốc độ nhanh hơn đánh tới hướng Bán Hoa bà bà. Bán Hoa bà bà gấp tránh, nhưng là nàng không nghĩ tới Tiêu Ân tốc độ cực nhanh, mà bước tiến của nàng có chút chậm, kết quả bị Tiêu Ân một quyền liền đổ nhau trên mặt đất. Tiêu Ân quá khứ nhất chân liền giẫm lên Bán Hoa bà bà bộ ngực bên trên nói, xấu bà bà, mau đưa Tiên mi á trên người đuổi cáo bỏ đi, nếu không ta liền gõ rơi hàm răng của ngươi, đánh gãy chân của ngươi." Bán Hoa bà bà hé miệng tiếp tục phát ra thê lương hộ ly tiếng thê Nhìn thấy Bán Hoa bà, bà còn tại dãy Tiêu Ân khí toàn lên thiết quyền đong tại trên mặt của nàng đập mấy truy bất quá hắn cái này mấy quyền cùng không có đem bán hoa bà bà đánh miệng vui chảy máu, mà là đem hắn cái mũi nghỉ chân đánh cao, mà dưới chân hắn thân thể cũng tại bành trướng. Theo từng tia từng tia lặp lặp tiếng vang bán hoa bà bà quần áo trên người toàn bộ bị xé nước bị căng nước bạch hoa hoa lông hổ ly từ quần áo phía dưới phun lộ ra. Biến thành bạch hồ ly bán hoa bà bà rửa miệng liền đi cắn tiểu Ân chân. Tiêu Ân lấy làm kinh hãi vội vàng lui về sau mấy bước. Biến hình hoàn thành bạch hồ đằng một tiếng từ dưới đất nhảy dựng lên. Cái này bạch hồ toàn thân lông trắng loá như tuyết, người hai mắt, đứng lên về sau không sai biệt lắm có cao 2 trượng. Rõ ràng hồ ly cũng không có vội vã hướng Tiêu Ân ra tay, mà là vẫn tại ngửa đầu phát ra âm thanh chói tai hồ ly tiếng kêu. Tiên Nhi áo do sợ, nàng chạy tới tránh sau lưng Tiêu Ân, nắm thật chặt Tiêu Ân quần áo. Lúc này Tiêu Ân lúc này mới chú ý tới, tại cái này rõ ràng hồ ly triệu hoán hạ tại hai người bọn họ xung quanh xuất hiện thành quần kết đội hồ ly. Những cái kia hồ ly có màu trắng có màu xám bọn hắn đi theo rõ ràng hồ ly phát ra làm cho người kinh hái sợ hãi hồ ly tiếng kêu. Tiên Nhi á run, nói: ân, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ nha? Hồ ly muốn đem chúng ta ăn hết?" Tiêu Ân nắm chặt hai cái quả đấm to chăm chú nhìn hướng hai người bọn họ xuống lại tới hồ ly nhỏ. Tiên Ni Á, không cần sợ, ta là đánh không chết Tiêu Ân. Tiêu Ân là đánh không chết người yên tâm đi. Tiên Ni Á âm thanh run rẩy mà nói, người là đánh không chết Tiêu Ân, nhưng ta là khẽ cắn liền chết Tiên Ni Tiêu Ân ngươi muốn bảo vệ ta. Tiêu Ân đem Tiên Ni Á từ phía sau kéo đến trước người nói, Tiên Ni Á, ngươi không cần sợ hãi, người bây giờ đứng vững, ta muốn xoay quanh người, ta tuyệt sẽ không khiến cái này hồ ly tổn thương ngươi. Nói xong, Tiêu Ân bung ra Tiên Á tay sau đó vây quanh nàng bắt đầu chạy nhanh. Hắn chạy tốc độ rất nhanh. Những cái kia nhào về phía Tiên mi Á Hồ Ly vừa tới trước mặt liền bị Tiêu Ân Thiết Quyền đánh bay. Có hồ ly bị đánh sai lại cổ, có hồ ly bị đánh gãy chân. Trong không khí máu tươi vảy ra, ta mũi tanh tràn ngập. Chương 967. Chương 967. Tiêu Ân Thiết Quyền âm vang hữu lực, chỉ cần đụng phải hắn thiết quyền, hồ ly nhóm không chết cũng bị thương, thét lên cùng tiếng kêu rên vang thành một mảnh. Chỉ chốc lát sau, tại hai người trung quanh, đánh chết đã thương hồ ly nhóm liền ngã hạ một mạng lớn. Nhưng là nơi này hồ ly nhiều lắm, đánh xong một lứa lại một lứa, thời gian dần trôi qua, Tiêu mệt mỏi, tốc cũng bắt đầu chậm lại. Hồ ly nhóng thừa cơ nhào lên bắt đầu cắn xé Tiêu Ân. Quần áo phá, da chóc thịt bong, hồ ly máu cùng mình trên người máu sen lẫn trong cùng một chỗ chạy xuống. Tiêu Ân hiện tại cơ hồ thành cái huyết hồ lô, mà Tiên Ni Á dọa đến sủi lơ trên mặt đất, cơ hồ muốn mất đi. Nhìn thấy Tiêu Ân bá khí cùng sức chiến đấu đang yếu bớt, đứng ở bên cạnh quan chiến rõ ràng hồ ly lộ ra nụ cười hài lòng, nàng biết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thu thập hai người kia đã đến giờ. Lợi dụng đúng cơ hội, ngay tại Tiêu Ân bẻ bọn nhiều việc đập nện ba con hồ ly thời điểm, rõ ràng hồ ly thả người nhảy qua đi, ra miệng liền cắn Tiên Á quần áo đưa nàng đi. Tiên Á gấp la to: Tiêu Ân cứu ta, Tiêu Ân cứu ta. Tiêu Ân trở lại, nhìn thấy Tiên Nhi Á bị rõ ràng hồ ly điêu lên, lập tức tức giận, hắn bắn lên thân hình đi đoạt Tiên Nhi Á. Rõ ràng hồ ly đột nhiên đem đầu đốn léo, sau đó thân thể nhất chuyển, dùng nàng đôi cáo vịch một tiếng đem Tiêu Ân cho rút ra ngoài có xa hai trượng. Cái này một cái đuôi quất tới tựa như côn sắt đánh vào Tiêu Ân trên thân, Tiêu Ân chật vật bò dậy, dùng bàn tay lau đi khỏe miệng máu, lần nữa vọt lên, huy động thiết quyền hướng rõ ràng hồ tới. Rõ ràng hồ ly nghĩ trêu ân, lần nữa cực tốc quanh người, quẫy đuôi một cái lại đem Tiêu Ân rút ra ngoài có xa ba trượng. Tiêu Ân vừa định đứng lên, Không nghĩ tới một đám một đám hồ ly bắn lên thân hướng hắn đánh tới, mà vô luận hắn đánh như thế nào giống như luôn có đánh không hết hồ ly. Hồ ly nhóm càng ngày càng nhiều, chen chúc không chịu nổi, đã ảnh hưởng nghiêm trọng Tiêu Ân phát huy. Hiện tại Tiêu Ân trong lòng đã tuyệt vọng. Hắn biết hiện tại hắn chẳng những cứu không được tiên nhi á, hơn nữa còn rất có thể sẽ bị những này điên cuồng hồ ly nhóm xé nát. Phẫn nộ sau khi, Tiêu Ân một quyền đánh nổ một cái hồ ly đầu lâu, sau đó trùng thiên điên cuồng gào thét nói: "A một sư phó, cứu ta." Tiếng nói của hắn vừa dứt, Đồng nhiên, hắn nhìn thấy hồ ly nhóm bắt đầu bất an gầm dũ. Có thật nhiều hồ ly cũng không công kích hắn hoàn sợ hướng về sau không ngừng quan sát, tựa như là có đồ vật gì uy hiếp đến bọn hắn. Tiêu Ân dùng tay vướt một cái dính dính cháo máu phát, trừng lên mắt to hướng cổng nhìn lại. Theo giống lên một tiếng, từ cửa sân đột nhiên tràn vào tới vô số sói hoang. Những cái kia sói hoang thành quần kết đội, hung ác đến cực điểm, bọn chúng không có phóng tới tiên nghi á cùng Tiêu Ân mà là chuyên môn đi công kích những cái kia hồ ly. Tiêu Ân trong lòng nóng lên, nước mắt đổ rào rào rất xuống. Nhìn thấy những này hoang, Tiêu tưởng đi lên một người, chính là làm yêu đạo mạnh siêu. Những này sói hoang khẳng định là mạnh siêu huy động lớn yêu đạo thả ra. Những này hồ ly không phải sói hoang nhóm đối thủ, theo thế lương tuyệt vọng giống lên một tiếng, hồ ly nhóm liên tục bại lui, tứ tán chạy tán loạn. Rõ ràng hồ ly dùng miệng ngậm tiên mi á thả người hướng viện từ chỗ sâu nhảy xuống, bất quá nàng vừa nhảy dựng lên, thân thể còn tại không trung chưa kịp rơi xuống đất thời điểm, xiêu xiêu xiêu theo tiếng lợi tiếng vang, mấy đầu tiễn rắn hối hả hướng rõ ràng hồ ly bay đi. Rõ ràng hồ ly tranh thủ thời gian há miệng thả tiên mi á, sau đó đột nhiên co rụt lại đầu, tránh thoát tiễn công kích. Tiêu chung rơi xuống, kinh hoàng thôi, liền muốn đi đón á, nhưng là hắn hôn tiên á có chút xa. Hắn biết đã làm mình đem hết toàn lực chạy nhưng là cũng đã không có khả năng tiếp được tiên ni á. Ngay tại tiên ni á sắp rơi xuống đất trong lúc nguy cấp, một nữ tử thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nàng phía dưới, nữ tử khẽ vươn tay liền đem tiên ni á tiếp nhận. Lai O Lan Ngọc Châu. Nhìn thấy O Lan Ngọc Châu, Tiêu Ân là kinh hỉ như điên. Tiêu Ân trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, ngay tại mình cảm thấy tuyệt vọng bất lực thời điểm, thân yêu bọn chiến hữu xuất hiện, bọn hắn cứu được tiên ni á, cũng làm cho hắn trở về từ coi chết. Tiêu Ân cảm thấy đặc biệt vui vẻ, kích động nước mắt tựa như giọt mưa không ngừng nhỏ xuống tại trước của hắn. Nhìn xem con mắt đóng chặt ngất đi Tiên Nhi Á, Ô Lan Ngọc Châu đem nàng ôm cho Tiêu Ân nói, "Tiêu Ân, ngươi nhanh mang Tiên Nhi Á xem thiếu già trên xe ngựa đi." Tại đàn sói theo sát phía sau lại xuất hiện A Mộc cùng Mạnh Siêu bọn người. A Mộc chạy tới, nhìn cả người giống hệt Hồ Lô đồng dạng Tiêu Ân, A Mộc đã chấn kinh lại đau lòng. Mạnh Siêu cơ lớn yêu đau đối Tiêu Ân nói, "Tiêu Ân, ngươi nhanh đi theo A Mộc sư phó đi, để hắn đi cứu Tiên Nhi Á. Chuyện nơi đây đều giao cho chúng ta, chúng ta nhất định báo thù cho ngươi hết hận." Người nhìn những này tạp toé đều đem tấn thành dạng gì? Thủ hạ đều chạy hết, lông trắng hồ ly nhìn chằm cầm tay lớn yêu đau Mạnh Siêu mà tại lông trắng hồ ly bên người chất đầy sói hoang nhóm thi thể. Mạnh Siêu xem xét sói hoang nhóm chết nhiều như vậy, lập tức cùng nộ hắn đang muốn lại vùng dao lại thả ra càng nhiều sói hoang, Tố Lan Ngọc Châu ngăn cản hắn. Mạnh Siêu, người yêu dao bên trong da sói hoang, tại cái này có pháp lực lông trắng hổ ly tinh trước mặt đều là bị cấp. Người tránh ra, để cho ta tới đối phó nàng. Mạnh Siêu nhìn xem cái này ngồi xuống có cao 2 trượng lông trắng hồ ly nói, Tố Lan Ngọc Châu, vẫn là để ta tới đi, người nhìn, cái này hồ ly tinh vóc dáng cao như vậy, ta lắc lắc thân hình cũng có thể biến cao 2 trượng, ta có thể cùng nàng đến cái kỳ phùng địch thủ lấy nhau. Ngươi vóc dáng quá thấp, ăn thiệt tỏi." Tố Lan Ngọc Châu tiếu tiểu nói, "Ta cùng nàng so cũng không phải ma lực, ta cùng nàng nếu so với là pháp lực, cho nên các ngươi vẫn là đứng tại một biên nhi quan chiến đi, ta muốn thấy nhìn lão hổ ly này tặng cái ngọn nguồn có bao nhiêu lợi hại." Mạnh Siêu buông xuống yêu đao nói, "Vậy ngươi phải cẩn thận một." Tố Lan Ngọc Châu gật đầu nói, "Được rồi, ta đã biết." Rõ ràng lông hổ ly giơ lên một con tay trước chỉ và Ô Lan Ngọc Châu nói, "Ngư Vu, ngươi nghĩ thu ta sao? Không có cửa đâu." Tố Lan Ngọc Châu nói, "Ta đã tìm A Mộ sư phó tìm qua." Ngươi cái lão hồ ly này cặn kẽ hôm nay liền xem như khí số đã hết cho nên ta hiện tại muốn thu ngươi, miễn cho ngươi ở nhân gian làm ác. Rõ ràng lông hồ ly tinh ha ha lớn tiếu đạo, "Thuận tiền ngươi, nghĩ thu ta, ngươi cảm thấy có dễ dàng như vậy sao? Ngươi biết ta tu luyện bao lâu sao?" Thuận tiền ngươi, nghĩ thu ta. Ô Lan Ngọc Châu từ trong lượt xuất ra một cái bình quả lớn nhỏ thủy tinh câu nói, "Đối nghịch ta chính là nghĩ thu ngươi, ta muốn để ngươi biến thành một con tiểu hồ ly, tập sủng vật." Tến Nữu nghe xong lập tức từ trong đám người nhảy ra ngoài, nàng đi đến Ô Lan Ngọc Châu phía sau nói, "Sư phó, Người rực quát liền đem con hồ ly này biến thành giống con thỏ nhỏ, ta Thiên Tiên muốn huấn luyện nàng, để nàng gọi ta hô sư phó." Tô Lan Ngọc Châu tiếu tiếu nói, "Tốt a, vậy ta liền giúp ngươi thu nàng, để nó biến thành một con giống như sóc lông đại tiểu hồ ly, để nàng tập người hầu của ngươi, tập sủng vật của ngươi, tập đô đệ của ngươi, mà lại nàng còn có thể tập tiểu tùng lông chuột bằng hữu." Chương 968. Chương 968. Hai người cho đùa vừa mở xong, thình lình, rõ ràng lông hồ ly đột nhiên xuất thủ như thiểm điện, bắt lại Lần này Ô Lan Ngọc Châu luống nàng từ bên trong rút ra đồn đối rõ ràng lông ly tính nói: Lao Yêu bà, mau đưa đồ đệ của ta bu ra, nếu không ta liền bạch đạo tiến, hồng đạo ra. Không nghĩ tới, lại là không nghĩ tới. Rõ ràng Hồ Ly dùng một cái khác tay không vẫn như cũng là nhanh như thiểm điện, một chút liền dùng hai cái ngón tay bóp qua tới Ô Lan Ngọc Châu trong tay đoàn đao. Ô Lan Ngọc Châu nắm tay bỏ vào trong bao vải, nàng lúc đầu nghĩ vậy bột phân biến lựa đi đốt cái này Lao Yêu tình, nhưng là nàng nhìn thấy tên hữu ngay tại Hồ Ly tinh trên tay, nàng sợ hãi nàng lựa không chỉ đốt đi Lao Yêu tình khả năng sẽ còn làm bị thương tên hữu. Cái này khiến Ô Lan Ngọc Châu bất đắc lại số giật. Lý Tạ Khang một cái lượng ngân thương đang muốn xuất chiến. Theo một cỗ hun người mùi rượu đập vào mặt, Giản công tử cầm trong tay hồ lô rượu, lung la lung lay đi đến trước mặt mọi người nói: "Các người, các người tất cả chớ động, xem ta như thế nào thu thập cái này lao yêu quái." Lông trắng hồ ly tinh nhìn xem say khướt giảng công tử khinh miệt một tiếu đạo: "Tử quỷ, ngươi không muốn sống nữa, ngươi đến xem náo như gì?" Giảng công tử cười nói: "Lão hồ ly tinh, ngươi có muốn hay không uống rượu a?" Uống say ngươi cũng liền thành say rượu hồ ly tinh, đến lúc đó ngươi uống say lại nói chuyện với ta, vậy thì có thú nhiều hơn." Lông trắng hồ ly tinh nói: "Ngươi con sâu rượu này không xứng nói chuyện với ta, đi tìm một cái người bình thường tới." Giản công tử một chút cũng không tức giận, hắn vẫn như cũ cười đùa tí từng mà nói, "Ngươi nói là ta không đứng đắn sau. Ngươi sai trong mắt của ta các ngươi tất cả đều không bình thường, chỉ có ta bình thường nhất." à, ta thấy được, trong tay ngươi nắm lấy một cái tiểu nữ hải, đây không phải là tế nữ sao?" Tế nữ không nghĩ cùng rõ ràng hồ ly tinh đấu, nàng cảm thấy bộ dạng này quay lại mà chơi vui, thế là cô ý vừa khóc vừa gào đối giản công tử nói, giảng công tử, nhanh cứu ta, hồ ly tinh muốn ăn tiểu hải á." Giảng công tử nói, "Tế Nữu, đừng sợ chờ bên trên một hồi ta cứu ngươi. Bởi vì ta cùng cái này hồ ly tinh còn chưa nói xong đâu." Rõ ràng mèo hồ ly tinh nói, "Thối tử quỷ, đừng tại đây mà hôn người xéo ngay cho ta, ta và ngươi không lời nói." Giảng công tử Tiếu Đạo, lao yêu quái, "Nhân loại có một loại công phu gọi dính người thuật ngươi nghe nói qua sao?" Lông trắng hồ ly tinh lắc lắc đầu nói, "Ngươi đừng lừa ta." "Cái gì dính người thuật, đây là chính ngươi nghĩ ra được à?" Giản công tử Cô Đông cô Đông lại rót hai ngụm rượu nói, "Cái này dính người thuật thật đúng là không phải ta sáng tạo đây là một cái cao nhân dạy ta. Bất quá ta rất lâu đều không có thi triển qua, hôm nay nhiều người ta uống rượu uống cao hứng, ta một cao hứng liền muốn biểu hiện biểu hiện ta có bao nhiêu lợi hại, cho nên ta hiện tại liền muốn bắt ngươi khai đao." Ở trên thân thể ngươi thi triển ta dính người thuật. Dính người thuật? Giống như chưa nghe nói qua. Chưa nghe nói qua đồ vật tất cả mọi người tương đối yêu kỳ, thế là đám người trừng to mắt, có người vô tay, có người huýt sáo bắt đầu thúc giảng công tử thi triển đi ra để đại gia hỏa mở mắt một chút. Lông trắng hổ ly tinh chỉ vào giảng công tử nói, "Ta lông trắng hổ ly tinh thực chơi, ta thuật liền người kia cái gì dính người thuật tính là cái gì chứ nha?" Giảng công tử cô đông cô đông lại rót hai ngụm rượu nói, "Tốt, ta hiện tại liền để ngươi lão yêu tinh nhìn một chút ta dính người thuật. Đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận a." Nói xong, Giản công tử đột nhiên vòng quanh lông trắng hồ ly tinh bắt đầu bắt đầu chạy. Ngay từ đầu lông trắng hồ ly tinh cấp tốc chuyển động thân hình đi theo giảng công tử chuyển, thực chuyển chuyển nàng liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, thế là dứt khoát không chuyển liền đứng tại chỗ nhìn xem giảng công tử ở trước mặt nàng chuyển đột nhiên, giảng công tử không thấy. Lông trắng hồ ly tinh vội vàng chuyển người qua đi xem, lại phát hiện giảng công tử vậy mà nằm ngang thân thể dính đến nàng trên lưng. Lông trắng hồ ly tinh vội vàng ném đi tên hữu, bắt đầu dùng cái đuôi đi quét giản công tử. Không nghĩ tới tên vô lại này giản công tử vậy mà nằm ngang thân thể từ phía sau lưng nàng lăn đến nàng chỗ cổ. Lông trắng hồ ly tinh vội vàng quay đầu đi cắn giản công tử. Giản công tử nằm ngang thân thể, vậy mà lại chuyển đến nàng bên trái dưới nách. Lông trắng hồ ly tinh tức đi lên. Nàng dùng chi trái dùng sức một mang, bất quá giảo hoặc giảng công tử đem hắn thân thể cấp tốc lại hoành lăn đến nàng trên lưng. Lông trắng hồ ly tinh đội vàng dùng cái đuôi đi quét giảng công tử, giản công tử cấp tốc lại lăn đến nàng phía bên phải dưới nách. Lông trắng hồ ly tinh tranh thủ thời gian lại dùng phải chi trên đi mang giản công tử, giản công tử thế mà như cái giống như con khỉ trực tiếp lại lén đến nàng phần ngực bụng. Lông trắng hồ ly tinh mau tức sập, toàn lên hữu quyền đột nhiên đánh tới hướng giản công tử. Không nghĩ tới giản công tử tại quả đấm của nàng rơi xuống thân thể của mình trước đó. Đột nhiên đem thân thể hạ xuống lại lăn đến lông trắng hồ ly tinh chi dưới lên. Kết quả, lông trắng hồ ly tinh nắm đấm không có đánh vào giàn công tử trên thân thể, lại rắn rắn chắc chắc đánh vào trên bụng của mình. Lông trắng hồ ly tinh bị nắm đấm của mình ngồi tính tọa ở trên mặt đất. Hiện tại lông trắng hồ ly tinh thực thấy được cái này giàn công tử cái gọi là dính người thuật lợi hạ. Nhìn thấy cái này lông trắng hồ ly tinh té ngã, đám người không chịu được vô tay, lớn tiếng gọi tốt đây chính là cái cơ hội tốt, hả có thể bỏ lỡ. Giàn công tử lập tức như cái thạch lăn đồng dạng tại lông trắng hồ ly tinh trên thân vừa đi vừa về lăn, lông trắng hồ ly tinh đứng đứng không dậy nổi tức giận đến không ngừng chu lên. Đột nhiên, lông trắng hồ ly tinh há miệng xông dàn công tử phun ra một cỗ khói đen. Khói đen tràn ngập, lập tức đem dàn công tử cùng lông trắng hồ ly tinh toàn bộ che đậy. Tên hữu nóng này hô to, "Dàn công tử! Dàn công tử! Người ở đâu?" Tô Lan Ngọc Châu quá khứ đem ống tay áo của nàng lắp một cái, một cơn gió lớn nổi lên, đem khói đen thổi cái không còn một mảnh. Lông trắng hồ ly tinh không thấy, chỉ còn lại dàn công tử, mà tại dưới chân hắn thì xuất hiện một cái cự đại cửa hang, lông trắng hồ ly tinh hẳn là đào địa động chạy đám người nhìn kỹ dàn công tử nhịn không được lên ha ha, bởi vì hiện tại dàn công tử liền rống bị dỗ cho mực. Toàn thân cao thấp đều là đen xỉ tựa như người da đen đồng dạng đúng lúc này, lông trắng hồ ly tinh không thấy, trước mắt mọi người đột nhiên vang lên một tiếng lóa mắt cùng đinh tai nhức óc tiếng sấm vang đám. Người kịp phản ứng, lúc này mới phát hiện nguyên lai bọn hắn hiện tại đang ở tại tiểu trấn trên đường cái, lùi tới người nhìn xem dáng công tử đen thui bộ dáng, nhau nhau nhịn không được cười ha ha xem tới vây xem. Dáng công tử chỉ vào người chung quân nói: "Các người, các người đừng tới đây à, nhanh hôn ta xa một chút, ta hiện tại muốn tắm rửa, nếu như không rời ta xa một chút, cũng đừng hối hận a." Nói xong, dáng công tử hắn hổ lô rượu hướng không trung ném đi. Hồ Lô Diệu lập tức miệng hướng xuống lơ lửng tại cách hắn đầu rước chừng cao 3 thước địa phương. Giản công tử ngựa đầu đối bầu rượu hô một tiếng, rượu đến. Hồ Lô Diệu bên trong lập tức lập tức vẩy ra tới hương vị đặc biệt nồng đậm rượu đế. Rượu vung xuống đến, rất nhanh liền rót dạn công tử đầy người, đem hắn tẩy sạch sẽ. Bất quá rượu này mùi vị quá nồng nặng vây chúng quanh người bình thường tại trong lỗ mùi hút đi vào cổ này mùi rượu về sau vậy mà say. Rất nhanh, tại trung quanh bọn hắn một đám người như là say, đi trên đường thất, thất ức, lung la lung công tử vươn tay thu hồi Hồ nói, ta đối với ta sa một chút, các ngươi không tin. Hiện tại ta giảng công tử không có say các ngươi ngược lại là say. chương 969 chương 969 Bạch Sơn Dương cũng lung la lung lay đi đến giảng công tử trước mà nói, giản công tử, ta không uống rượu, vì cái gì ta cũng say đâu. Ngươi rượu này rất có ý tứ. Đám người giật mình, bởi vì ô lan ngọc châu bọn hắn đều không có say, nhưng là Bạch Sơn Dương nói nó say, cho nên mọi người mới cảm thấy giật mình. Cao Vĩ Phong quá khứ, một cước đá vào Bạch Sơn Dương trên mông nói, Bạch Sơn Dương, ngươi giả trang cái gì đồ chơi. Lao tử đều không có say, ngươi liền say. Bạch Sơn Dương đem đầu quay tới đối Cao Vĩ Phong nói: "Ngươi cái này không đứng đắn chủ nhân. Ta nói ta say ngươi còn không tin, ngươi nhìn người khác đều say, chẳng lẽ ta liền không thể say sao? Ngươi lại đá ta, ta liền cho ngươi liều mạng." Cao Vĩ Phong từ trong ngực móc ra một thanh nhỏ đao đạo: "Bạch Sơn Dương, ngươi không phải say sao? Ngươi say, vừa vặn ta cũng đói bụng, đã ngươi say cũng không biết đau nhức, mà lại ngươi cũng mơ hồ, ta vừa vặn liền nhân cơ hội này đem ngươi dê cái đuôi cắt bỏ, ta muốn nướng dê cái đôi ăn." Bạch Sơn Dương không dạ, nó liều lên vó chạy đến Kim Kim phía sau nói: "Kim Kim, ta kia không đứng đắn chủ nhân lại nổi điên." Hắn muốn cắt ta dê cái đuôi đâu? Kim Kim đem hắn quấn lấy dây leo cánh tay trái lộ ra đến nói, Bạch Sơn Dương, hảo huynh đệ của ta, ngươi không cần sợ. Tay trái của ta cánh tay hiện tại là lực lớn vô cùng, ta một quyền đánh tới, bảo đảm đem hắn miệng đầy răng đều đánh rụng. Ngươi suy nghĩ một chút, không có răng hắn còn ăn cái gì nhà? Bạch Sơn Dương sướng đến phát rồi rồi, nó lại chạy đến Kim Kim phía trước, đối cao vị phong gật gù đắc ý mị mị be be mà nói, ta không đứng đắn chủ nhân. Ngươi đánh thắng được huynh đệ của ta sao? Ngươi đánh không lại hắn đi. Huynh đệ của ta nói, hắn một quyền quá khứ, để ngươi rơi đầy đất. Cao Vĩ Phong chỉ vào Bạch Sơn Dương nói: "Ngươi tên súc sinh này, có bạn mới liền phản bội lao chủ nhân, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật, ta sớm tối lột ra của ngươi." Bạch Sơn Dương quay đầu, bị mị, mị hai tiếng, sau đó đối Kim Kim đạo: "Kim Kim, hắn muốn lột ra ta đâu?" Kim Kim đối hắn cánh tay trái hô một tiếng, biến lớn. Cánh tay trái hô một tiếng, trở nên có cao vĩ phong to bằng bắt đùi. Cao Vĩ Phong mau chóng tới ôm Lý Thi Nhiên đầu vai nói: "Lý Thi Nhiên, ta đây nhìn xem không có gì tốt chơi chúng ta về đi." Lý Thi Nhiên gật, gật đầu, sau đó đối Lý Tạ Khang đạo: "Lý Tạ Khang, nhanh cho người, nhìn người đến đông đủ không có." chúng ta cũng nên xem thiếu ra xe ngựa. Lý Thi Nhiên cùng Kim Kim đem người kiểm tra một hồi, cuối cùng phát hiện thiếu đi Kim Ngọc Lang cùng Bạch Thược hai người. Lý Thi Nhiên đối Cao Vĩ Phong nói, "Cao Vĩ Phong, người đem người đều mang về đi, ta cùng Lý Tạ Khang, Tô Hiên kỳ đi tìm một chút Kim Ngọc Lang cùng Bạch Thược hai người." Cao Vĩ Phong gật gật đầu, sau đó gọi mọi người hướng đặt cố thiếu ra xe ngựa phương hướng đi. Kim Kim không có đi, hắn nhìn chằm chằm Lý Thi Nhiên nói, "Lý Thi Nhiên, ta đang nghĩ, hai người kia có phải hay không đi về trước, vạn nhất nếu là hai người bọn hắn đã trở về, các ngươi ở chỗ này tìm cũng chờ tại mà tìm." Lý Thi Nhiên nghe thấy lời ấy ồ một tiếng. Sau đó quá khứ dùng tay mò xem Kim Kim đầu nói, "Kim Kim, ngươi không nói ta còn thực sự không nghĩ tới đâu, như vậy đi, ngươi trở về một chuyến, xem bọn hắn hai người có hay không tại Cố Thiếu ra trên xe ngựa, chúng ta tại chỗ này đợi ngươi." Kim Kim mỉm cười lên tiếng, sau đó quay người lại người đã không thấy tăng hơi. Qua ước chừng một túi khói công phu, Kim Kim lại xuất hiện ở ba người trước mặt. Kim Kim đi đến Lý Thi Nhiên trước mặt nói, "Ta trở về nhìn, cũng đã hỏi a một sư phó, bọn hắn nói trắng ra thực cùng Kim Ngọc Lang không có trở về, bọn hắn hẳn là còn ở giả phố." Lý Thi Nhiên gật gật đầu, sau đó mang theo ba người thuận đường cái hướng phía trước tìm. Hai bên đường phố rất náo nhiệt, bán ăn bán uống bán xuyên, bán dùng gào to âm thanh liên tiếp, tiếng huyên náo ồn ào, tất cả đều là tràn đầy khói lửa nhân gian mùi vị a kim kim đều nhìn mê mẩn chạy chạy nước miếng, mỗi cái sạp hàng bên trên đều dùng sức nhìn, giống như dùng sức nhìn là có thể đem những cái kia ăn ngon đều nuốt vào trong bụng. Lý Thi Nhiên không đành lòng liền hỏi Kim Kim muốn ăn cái gì. Kim Kim nhất thời cũng không biết ăn cái gì tốt, cuối cùng liền muốn một chút que thịt nướng ăn. Cứ như vậy bốn người một bên ăn một bên tìm vừa đi, nhanh nhẹn thông suốt đã đến ngã tư đường. Kim Kim nhãn nhọn cái thứ nhất nhìn thấy tại ngã tư đường phía nam trên một tảng đá đang ngồi xem được. Kim Kim đi qua, đem một chuối thịt nướng đưa cho Dầu Dĩ không vui Bạch Thược nói, "Bạch Thược tỷ tỷ, ngươi thế nào? Ngươi thế nào không cao hướng đâu?" "A, đúng, Kim Ngọc Lang ca cả, cả đâu. Hắn làm gì đi? Hắn không có cùng với ngươi sao?" Bạch Thược tiếp nhận thịt dê nướng sau đó xoay người hướng đối diện một cái cửa hàng chỉ chỉ nói, "Kim Ngọc Lang cái này không có tiền đổ lại Phạm Tiện tại mua đậu hũ ăn đâu. Mua đầu hũ ăn." "Phạm Tiện, chuyện này rốt cuộc lại như thế nào a, bọn hắn nghe không hiểu." Thuận Bạch Thược ngón tay phương hướng, đám người nhìn kỹ lại, Bạch Thược nói không sai, đối diện thật có một nhà cửa hàng, cửa hàng phía trên treo, ca, ca ăn đậu cửa hàng." Chưa bài. Cửa hàng phía trước dựng xem một cái lều, lều phía dưới bảy biển mấy chưng cái bàn, mà mỗi một bàn lớn hiện tại cũng ngồi đầy người, mà lại tất cả đều là nam nhân. Lúc này, tại trước gian hàng thì đẩy một dài chượt nam nhân. Lý Thi Nhi nói, "Bạch thượng. Đây rốt cuộc là cái gì đậu hũ? Thật có ăn ngon như vậy sao? Làm sao sinh ý tốt như vậy a?" Bạch Thượng nói, "Ta hỏi qua nhà này đậu hũ cửa hàng đậu hũ, nhưng nữ chủ nhân dáng dấp đẹp đặc biệt mà lại y phục mặc lại ít, miệng lại ngọt, lại sẽ câu dẫn người, mặc dù người ta chỉ bán một loại hành thái đậu hũ, nhưng liền cái này, đem những này tiện tiện các nam nhân đều cầu đến, đến rồi." Kim Kim không hiểu nói, cái này đậu hũ có ăn ngon như vậy sao? Chính là cho dù tốt ăn một chút hai bát là được nha, ta đi gọi Kim Ngọc Lang ca ca, ta cũng không tin nhà này đậu hũ có ăn ngon như vậy." Bạch Thư nói, người ta cũng không phải là đậu hũ tốt bao nhiêu ăn, mà là người để mắt. Nhìn người nhưng so sánh ăn đậu hũ có ý tứ nhiều. Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang nhìn nhau cười một tiếng, hai người bọn họ cái gì đều hiểu. Lý Thi Nhiên nói, "Bạch thượng, hai người các ngươi khả năng còn không biết, Tiêu Ân cùng Tiên Mi á chúng kế của người khác đã bị thương, a một sư phó ngay tại vì bọn họ chữa thương đâu." Chúng ta không thể lại dạo phố đến mau đi trở về xem bọn hắn hai cái thế nào." Bạch Thược ném đi trong tay thăm chúc vội vàng từ trên tảng đá đứng lên nói, "Ai nha, ngươi làm sao không nói sớm nha." "Tốt, tốt, tốt, ta mang các người đi đem cái này thứ không có tiền đồ kêu đi ra, chúng ta đi." Bốn người đi vào hò hét tẩm mỹ, không ngừng cười phóng đãng đội ngũ trước mặt. Bạch Thược chỉ chỉ đứng tại trong đội ngũ ở giữa Kim Ngọc Lang nói, "Nhìn thấy chưa? Cái kia không có tiền đồ Kim Ngọc Lang ngay tại xếp hàng đâu." Lý Thiên Nhiên, Lý Tạ Khang bọn người quả nhiên thấy được Kim Ngọc Lang, nhưng là cái này tiện tiện vậy mà nghiêng đầu qua đi xem ngay tại bán đậu hũ lao bản đường. Dạ bộ như không thấy được bọn hắn. Lý Tạ Khang đang muốn sông Kim Ngọc Lang nổi giận, Lý Thi Nhiên ngăn trở hắn. Chương 970. Chương 970. Lý Tạ Khang kỳ nói, cái này đến lúc nào rồi rồi? Gia hỏa này vậy mà ngay trước Bạch Thược mặt đến ăn nhà khác đầu hũ, thật sự là tiện đến nhà. Lý Thi Nhiên sông Kim Kim làm cái ánh mắt, Kim Kim minh bạch, hắn gấp đi mấy bước liền đến Kim Ngọc Lang trước mặt. Kim Ngọc Lang gặp tránh cũng khỏi, lúc này mới xoay người, một mặt không vui đối Kim Kim đạo, "Kim Kim, người tới làm gì?" Kim Kim cười nói, "Kim Ngọc Lang, đậu hũ ăn ngon không?" Kim Ngọc Lang hồn điên đảo gật đầu nói, "Ăn ngon, ăn ngon." Ngươi không biết, ta đều ăn 19 chén, Kim Kim Đạo, đều 19 chén. Lão thiên gia của ta ngươi thế nào không có cho ăn bệ bụng đâu? Ta liền không rõ, cái này 19 bát ngươi là thế nào ăn hết? Kim Ngọc Lang cười đùa tí từng mà nói, 20 bát, 30 bát cũng có thể ăn hết nhà, ngươi nhìn lão bản nương lớn lên nhiều đẹp mắt nha, quá câu hồn ngươi chẳng lẽ không biết sao? Có một câu ngạn ngữ nói rất hay, tú sắc khả san. Nhìn xem người xinh đẹp như vậy ăn đậu hũ, nhiều khai vị nha. Kim Kim Đạo, Kim Ngọc Lang, chúng ta trở về đi, Lý thị nhiên cùng Lý Tạ Khang tới tìm ngươi đến, đến rồi. Kim Ngọc Lang nghiêng người sang Nhìn chằm chằm làn ra trắng nõn, quần áo hơi mở lão bản nương nói, bọn hắn tới liền để bọn hắn chờ một lát, nếu như không muốn chờ, ngươi liền cùng bọn hắn một khối về trước đi, ta lại ăn mới bắt liền đi. Kim Kim kéo Kim Ngọc Lang ống tay áo nói, Kim Ngọc Lang, ta còn có chuyện trọng yếu nói cho ngươi đây. Tiêu Ân cùng Tiên Nhi á chúng chiều, hai người bọn họ hiện tại thụ thương a một sư phó ngay tại vì bọn họ trị thương đâu. Kim Ngọc Lang chạy chạy nước miếng, gấp chằm chằm tao thủ lộng tư lão bản nương nói, bọn hắn thụ thương liền để a mỗ sư phó cho bọn hắn trị thôi, ta cũng sẽ không trì đường, ngươi tìm ta làm gì nha? Nhanh, mau mau cút. Đường Lam trở ngại ta mua đậu hũ ăn. Kim Kim khí nước mắt đều nhanh rơi ra tới, hắn đá Kim Ngọc Lang một cước, sau đó xoay người đi tìm Lý Thi Nhiên. Bạch Thược nghe xong tức giận điên rồi, nàng từ hung bên trong rút dao ra đối Lý Thi Nhiên nói: "Ta nhịn không được, ta nếu không đánh, gia hỏa này căn bản cũng không chuyển ổ a." Lý Thi Nhiên nhưng song Bạch Thược khoát, khoát tay, sau đó dùng cái mũi dùng sức hít hít nói: "Bạch Thược, ngươi trước đừng có gấp, ta hiện tại ngươi thấy một cô yêu quái hương vị. Cái này đậu hũ mỹ nữ có vấn đề. Kim Kim, ngươi cùng ta đi xem một chút." Nói xong, Lý Thi Nhiên mang theo Kim, kim hướng tiệm đậu hũ đi đến. Cái này tiệm đầu hũ bên trên lão bản nương hiện tại đang bận vì xếp hàng các nam nhân một bát một bát thịt đậu hũ đâu. Lão bản nương mặc hơi mở vài trang, trên thân tản ra một cố làm cho người mê vẫn mùi thơm, tao thủ lộng tự ở giữa, thưởng các nam nhân xuyên suốt xem câu hồn dục hoặc. Lý Thi Nhiên đứng tại lão bản nương trước mặt, dùng sức dùng cái mũi hít hít, lão bản nương trên thân quả nhiên phiêu dật xem yêu quái hương vị, nếu như không cần thận nghe, vẫn thật là bị trên người nạng phun ra mùi nước hoa cho lựa gạt lớn ác. Lão bản nương tuổi tác đại khái tại 18-19 tuổi dáng vẻ, dáng dấp thủy, nộn thủy nộn. qua Lý Thi Nhiên, lão bản nương đột nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người từ trong đáy lòng dâng lên. Nàng biết kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến, thế là dùng tay đối Lý Thi Nhiên một chỉ nói, "Vị khách quan kia, mọi người đến đằng sau xếp hàng đi, ngươi chẳng ngang, đại gia hỏa sẽ không cao hứng." Đằng sau xếp hàng các nam nhân nghe xong có người muốn trần ngang, kia không lạc ý nhau nhau là to. Lại còn có người cầm chén đánh tới hướng Lý Thi Nhiên, gầm rú xem để Lý Thi Nhiên lăn đến đằng sau đi xếp hàng. Nhìn thấy nhiều người như vậy đang ủng hộ mình, lão bản nương đáp ý xông Lý Thi Nhiên liếc mắt đưa tình nói, "Ka ka, muốn ăn của ta đậu hũ, ta liền phải thành thành thật thật đi xếp hàng." Lý Thi Nhiên nhàn nhạt một tiếng đạo, "Lão bản nương, ta nhìn người bán giống như không phải đậu hũ nha." Lão bản nương thẹn thùng một tiếng đạo, "Khách quan, ta nhìn ngươi là ăn đầu Hữu lão thủ, ngươi làm sao ngay cả cái này đều đã nhìn ra? Nếu có hứng thú ngươi cũng đi xếp hàng nhà. Thừa dịp lão bản nương không có chú ý, Kim Kim lén lén chạy tới lão bản nương sau lưng. Tại lão bản nương sau lưng kim tóc vàng hiện một cái bí mật. Hắn phát hiện tại lão bản nương sau lưng đai lưng chính giữa chỗ bung phóng một đầu một nửa màu trắng ống tròn bằng băng rùa, hẳn là một loại trang trí, rất xinh đẹp, rất đẹp bộ dáng. Bất quá Kim Kim chú ý tới kia băng rùa vậy mà lại mình tà hưu Kim Kim cảm thấy trong này ẩn danh đường, có chuyện ẩn ở bên trong. Thế là vươn tay ra Đột nhiên đem đoạn băng rùa tụ rơi. Băng rùa kéo, phình một tiếng, một đầu lông sủ màu vàng cái đuôi to tại đầu Hữu Mỹ nữ sau lưng về lên. Kim Kim xem xét vui vẻ, hắn vỗ tay nhảy chân tại đầu Hữu Mỹ nữ sau lưng là to. Tất cả mọi người mau đến xem, mau tới nhìn. Sau lưng mỹ nữ mọc ra cái chó vàng cái đuôi, các người đều bị nặng lửa. Ngay tại xếp hàng các nam nhân sững sờ, lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, mà nên có người chạy tới nhìn thấy mị nữ sau lưng thật là mọc ra một đầu chó vàng cái đuôi to về sau, đám người phẫn nhau nhau chỉ trích mỹ nữ. Có người xoay người liền lớn tiếng nôn mửa tu, có người cầm chén đánh tới hướng mỹ nữ. Tình thế mất khống chế, đầu Hũ Mị nữ ngượng ngùng không chịu nổi lập tức lui tiến vào cửa hàng. Kim Kim quá khứ lôi kéo vẫn đứng ở trong đám người ngây ngẩn như Phong Kim Ngọc lang nói, Kim Ngọc lang, không có ý tứ, ngươi đầu Hũ chỉ sợ ăn không thành bởi vì mị nữ của ngươi biến thành một đầu con chó vàng. Người còn lóc lóc lóc đứng ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ ngươi hồn nhi bị con chó vàng câu đi rồi? Kim Ngọc lang toàn thân run một cái tình ngộ, mặt của hắn chợt đỏ bừng, hắn chỉ vào Kim Kim A A A đờ ngày. Kim Kim cảm giác ra họa này không thích hợp. Quả nhiên, theoa một tiếng vang, Kim Ngọc lang một ngụm cấu vật hướng Kim Kim nổ. Đã sớm chuẩn bị Kim Kim nghiêng người chĩnh thoát, sau đó đối Kim Ngọc Lang nói: "Kim Ngọc Lang, ngươi thật là buồn nôn." Kim Ngọc Lang nôn ra một ngụm, sau đó dùng tay chỉ Kim Kim hoàn muốn nói cái gì, bất quá đột cảm giác trong dạ dày có cái gì hướng lên trong đối, hắn cũng nhịn không được nữa, đẩy ra Kim Kim ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu nói lên nói xuống. Kim Kim ở một bên lạnh lùng chế giễu nói: "Kim Ngọc Lang, 19 bắt đầu hũ đây chính là dùng tiền mua, ngươi phun ra coi như là phí." Đem 19 bắt đầu hũ tử trong dạ dày đổ ra, Kim Ngọc Lang lúc này mới đứng dậy, dùng ống tay áo lau miệng, hắn đang muốn Kim Kim nói chuyện, đột nhiên, một cái có cao 2 Mặt mũi tràn đầy giữ tợn Hắc Đại cá, xài bước đi tới, hắn cầm lên kim kim đạo, "Tiểu tử, mới vừa rồi là không phải ngươi trợ chó quỷ." Kim Kim hì hì tiêu đạo, "Hắc Đại cá. chẳng lẽ ngươi là trợng phu nàng? Ngươi là muốn vì nàng báo thù sao?" Hắc Đại cá dùng một cái tay khắc bóp lấy kim kim cổ nói, danh con, ta hôm nay nếu không bóp chết ngươi, khả năng trở về lao bà của ta liền phải đem ta bóp chết. Đừng trách Đại Ca tâm ngoan tụ lạn, tiểu tạp toái. Ngươi nếu không muốn sống vậy liền sớm một chút đi âm phủ đợi tin đi." Dưới tình thế cấp bách, Kim Kim đối nâng lên cánh tay trái hô, "Dây leo bà bạo." Gia quyền Kim Kim tiếng nói vừa dứt, hắn cánh tay trái đột nhiên liền biến lại to lại lớn, phình một tiếng, đem hắc đại cá cho đánh ra có xa hai trượng. Ăn phải cái lô vốn hắc đại cá từ dưới đất bò dậy, hắn hướng về phía Kim Kim đột nhiên phát ra tới chấn động lòng người tiếng chó sủa. Sau đó theo chi chi lạp lạp tiếng vang, hắc đại cá thân thể bắt đầu biến hình. Miệng của hắn biến nhỏ, phía sau cái mông xuất hiện một đầu vừa đen vừa dài cái đuôi, hai tay biến thành móng nướt. Cuối cùng, hắc đại cá chậm rãi biến thành một đầu đại hắc Những cái kia bị mê hoặc tới ăn đậu hũ các nam nhân nhìn thấy đại cá biến thành đại hắc cẩu, tất cả đều dọa sợ, hoảng sợ gầm xem trốn bán sông bán chết. Kim Ngọc Lang nhảy đến kim kim phía trước chỉ vào Đại Hắc Cẩu nói, "Đại Hắc Cẩu, ngươi cùng con chó vàng hai người các ngươi quá xấu bụng. Dạng gì tiền đều muốn kiếm, chúng ta những này thuần ra môn nhi tiền các ngươi cũng kiếm, có phải hay không quá xấu bụng rồi? Có phải hay không xem chúng ta những này ra môn quá thuần khiết?" Chương 971 Chương 971 Bạch Thược ở một bên ôm cánh tay nói, "Ta, sói. Ngươi đây không phải là thuần khiết, ngươi kia là tiện, là xác, phải bị lựa gạn." Ngay Bạch Thược dừng lại nói móc cùng Trảo Phúng Kim Ngọc Lang chẳng nhưng không tức giận còn cười đùa tí từng tiến tới đối Bạch Thược nói, Bạch thược. Ngươi không hiểu, nam nhân sắc mới là nam nhân, nam nhân bất sắc còn gọi nam nhân sao?" Bạch Thược cũng không chút khách khí đưa tay rút Kim Ngọc Lang hai cái vang rọi nhị phà nói, "Ngươi làm nam nhân, ngươi sắc ta không phản đối, nhưng là ngươi đối ta một người sắc nhà. Ngươi tại sao phải hái hoa dại, ăn cỏ dại đâu? Xem ra ta đối với ngươi quản giáo vẫn là nhẹ." Nói xong, Bạch Thược một cước đem Kim Ngọc Lang đá ngã lăn trên mặt đất, sau đó cỡi đến trên thân hành hùng một trận. "Vậy cái kia thực thật đấy nha." Nhìn Lý Thi Nhân cùng là hái hùng kết Mặc dù bị Bạch Thược đánh toàn thân đau, đánh tì khẩu lỗ mũi đổ máu, nhưng là Kim Ngọc Lang lại cười hô, "Đành phải mãi." Đánh rượu. Ta người này chính là thiếu khuyết nàng dâu của giáo, đánh. Dùng sức đánh, nên đánh. Lý Tạ Khang cùng Lý Thi Nhiên hai người không hẹn mà cùng lắc đầu. Kim Kim đạo, biến thái. Lý Thi Nhiên nói, bệnh tâm thần. Tô Hiên Kỳ nói, tình yêu còn có thể dạng này chơi. Không nghĩ tới Kim Kim cùng Lý Thi Nhiên vậy mà đồng thời quay đầu lại, không hẹn mà cùng đối Tô Hiên Kỳ hô, không thể dạng này chơi, sẽ bị đùa chơi chết. Tô Hiên Kỳ dọa đến khẽ run rẩy nói, không thể dạng này chơi liền không thể dạng này chơi, làm gì lớn tiếng như vậy à, hai người các ngươi cho là ta thai đứa sao? Nhìn thấy mấy người cười toe toét, cái nhau ầm ĩ, Đại Hắc Cẩu không lạc ý hắn dùng móng vuốt một chỉ kim kim đạo, "Tiểu tử, ngươi nhỏ nhất, vóc dáng lùn nhất, gây chuyện lại là ngươi, ta hiện tại muốn đánh chính là ngươi." Kim Kim dùng tay chỉ Lý Tạ Khang cùng Lý Thi Nhiên nói, "Đại Hắc cầu. ngươi chuyên môn khi dễ tên nhỏ con, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Mỗi một cái tên nhỏ con sau lưng đều có thể có một cái to con tại bảo vệ đâu. Hai cái này đều là anh ta, ngươi đánh ta, anh ta sẽ đánh ngươi. Còn muốn đánh sao?" Đại Hắc Cẩu nhìn cũng không nhìn Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang, vẫn quật cường dùng tay chỉ kim kim đạo, "Tên nhỏ con, ta liền muốn cùng ngươi đánh." Ta không cùng ngươi cả đánh, bởi vì gây chuyện là ngươi, gây chuyện là ngươi, đánh ngươi ta cũng đánh thắng được, ta đánh ngươi là có đạo lý, ca của ngươi đánh ta không có đạo lý, mau tới đây để cho ta đánh. Kim Kim đạo, Đại Hắc Cẩu, ngươi có phải hay không mất ngủ? Ta hai cái ca ngay tại đứng tại đằng sau ta, ngươi muốn đánh cũng phải cùng anh ta đánh. Đại Hắc Cẩu nói, ta không cùng ngươi cả đánh, ta liền cùng ngươi đánh. Kim Kim đạo, Đại Hắc Cẩu, ngươi là đánh không lại ta hai ca a. Kia chó đen rối ra đầu lưỡi lớn liếm môi một cái nói, tiểu tử không lấp nhà. Vạn nhất đánh không lại hắn hai, ta liền muốn bị đánh. Nhưng mà đánh ngươi cũng không có vấn đề, cho nên ta liền muốn cùng ngươi đánh. Kim Kim đem hắn quần trái cơ quơ nói, "Tốt ta, ngươi cái này có bệnh da hỏa. Để cho ta tới đem ngươi đánh tới bầu trời, đánh để con chó vàng nhận không ra ngươi." Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang một hồi nhìn xem con chó vàng cùng Kim Kim, một hồi lại nhìn xem bên kia quỷ khóc sói gào Kim Ngọc Lang, Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang cảm giác đặc biệt tốt chơi, hai người bọn họ hiện tại là lấy xem trò vui tâm tính nhìn chầm chằm ba người cùng một con chó, ai cũng không muốn động thủ, liền muốn xem kịch. Kim Kim quyền đại chìm, nhưng đại hắc cẩu cơ động linh hoạt, một người một chó đánh nửa ngày, vậy mà ai cũng không có chiếm được ai tiện nghi. Bạch Thược đánh xong Kim Ngọc Làng, đã nghiền lúc này mới đứng dậy đối Kim Kim Đạo, Kim Kim. Đừng đánh nữa, chúng ta trở về. Kim Kim xem xét hai người là kỳ phùng địch thủ, khó phân sàn sàn nhau, cũng không muốn đánh, thế là nhảy ra ngoài vòng tròn đối đại hát cầu nói, đại hát cầu. Cùng ngươi đánh không có ý nghĩa, ta phải đi. Đại hát cầu không vui lòng nói, ngươi không thể đi. Ngươi còn không có để cho ta bị thương. Kim Kim sửng sốt nói, để ngươi bị thương. Chó đen ca. Làm sao để ngươi bị thương? Ta đánh không thắng ngươi a Đại hát cầu nói, đánh đánh không thắng ta cũng muốn đánh. Lúc nào bị thương ta liền có thể trở về cho ta nàng dâu bàn dao bằng không nàng còn tưởng rằng ta nhạt giọng nói đem hết toàn lực vì nàng giành lại mặt mũi đâu." Đại Hắc Cẩu tiếng nói vừa dứt, liền rắc trước mắt bạch quang lóe lên, sau đó trên cánh tay phải một trận nói nhói. Đại Hắc Cẩu dùng tay sờ một cái, vậy mà sờ soạn mặt mũi tràn đời máu. Đại Hắc Cẩu cau hứng, hắn ôm quần đối Kim Kim, Lý Thiên Nhiên bọn người làm cái vai chào nói, "Tạ ơn các vị thành toàn, ta có thể đi trở về bản dao." Nói xong, Đại Hắc Cẩu lẫnh lợi đi. Kim Kim quay đầu, lúc này mới nhìn thấy Lý Tạ Khang lượng ngân thương nuôi thương bên trên ngày tại nhỏ máu. Lý Tạ Khang dùng tay lau lau súng của mình mà nói, đầu năm nay, không sợ đổ máu, nhưng sợ vợ quá nhiều người. Lý Thi Nhiên mang theo mấy người trở lại Cố thiếu ra trên xe ngựa lúc trời đã tối, mà lúc này Tiêu Ân đang ngồi ở trên sân thượng, vừa uống rượu một bên dù nữa, giống như vết thương trên người hắn đối với hắn cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn. Lý Thi Nhiên qua khứ rót một chén rượu đối Tiêu Ân nói, thương thế của ngươi thế nào? Tiêu Ân cười nói, huynh đệ, ngươi cũng biết danh hảo của ta gọi đánh không chết Tiêu Ân, ta chịu đều là bị thương ngoài da, không có việc gì. Lý Thi Nhiên bưng chén rượu lên chi chửa uống một chén rượu nói, kia tiên ni ở đâu, thế nào? Cô bất ngờ đầu uống một chén rượu nói, Tiên Nhi Á cũng không có việc gì, nàng sau khi trở về, A Mộc sư phó cho nàng cho ăn một viên hoàn hồn đan, nàng nếm qua lấy hậu nhân liền tốt. Lý Thi Nhiên quay đầu hướng, ngay tại ăn chay bánh a mộc nói, A Mộc sư phó, ta cảm giác cái này phi hành tòa thành quá quỷ dị. A Mộc gật gật đầu. Lý Thi Nhiên tiếp tục nói, ngươi xem đi, chúng ta vừa mới tiến tới thời điểm gặp phải là quỷ, lại về sau gặp phải là yêu, còn có một số những thứ chưa biết khác sinh vật có trí khôn, nguyên lai Lạc Tuyết nói là trong này mang ra đều là người địa cầu. Nhưng là hiện tại trong này, người địa cầu giống như liền thành bọn hắn đồ chơi mặc cho bọn hắn điều khiển bài bố, mà thật nhiều người còn vậy mà không tự biết. A Mục thở dài nói, cái này có biện pháp nào đâu, cũng là bởi vì nhân loại nhược chơi không lại bọn hắn, cho nên chỉ có để bọn hắn mê hoặc. Lý thi Nhiên nói, Cố Thiếu ra đâu? Ta tại sao không có thấy Cố Thiếu ra bọn hắn? A Mục nói, Cố Thiếu ra còn tại mang người đang nghiên cứu sáng tạo hắn cái gì vũ trụ đâu. Lý Thiên Nhiên, Lý Tạ Khang bọn người đưa ánh mắt đều nhìn về phía A Mục. Lý Tạ Khang đạo, A Mục sư phó, ngươi nói vũ trụ như thế lớn Cố thiếu gia bọn hắn ngay từ đầu muốn làm một cái giống địa cầu đồng dạng loại tinh cầu, kết quả hiện tại tâm so thiên đại, bọn hắn còn muốn tạo cái gì tiểu vũ trụ, vũ trụ có tốt như vậy tạo sao? A Mộc tiểu tiểu nói, ta là nhận biết cùng năng lực có hạn, ta cũng không hiểu do những vật này, chúng ta chậm rãi học, từ từ xem, hướng trong vũ trụ phát triển, đây là tất nhiên. Trời tối về sau người trên đường phố rộn rộn ràng ràng vẫn là không ít, A Mộc sợ hãi xảy ra vấn đề gì, thế là liền để xe ngựa tại cửa trấn phủ cặn cùng một chỗ trên đất ở lại qua đêm. Chương 972. Chương 972. Một đêm bình an độ qua, ngày thứ 2 Mã Sa Phu vung vẩy chưởng tiền xua đổi xe ngựa lại nhanh khoái hoạt vui lên đường. Hiện tại là mùa hè, thời tiết trầm rãi bắt đầu nóng ra thị trấn sau này sẽ là điển dã. Hai bên đại lộ trồng lục sắc hoa màu, trong ruộng đứng đấy thật nhiều làm việc nông phu, một chút không biết tên chim chóc ở trên xe ngựa không bay qua, líu líu giống như thảo luận cái gì cao hứng sự tình, đây hết thể thật đẹp tốt, nhiều tượng quê quán a. Nhìn qua bên ngoài vui vẻ phồn vinh một phái cảnh tượng, a mà biết, nhiệt nhiệt náo nháo một ngày lại bắt đầu. Hiện tại, bên ngoài trấn mặt tình huống cùng trên địa cầu tình cảnh quá tương tự, Lý Thiên Nhiên Vô ảnh bọn người ghé vào sân thượng rào chắn bên cạnh si mê người người điển giã thấm vào ruột gan hương điểm hương vị, nhìn xem các nông dân cần mẫn khổ nhọc thân ảnh, trong lòng lại kích động lại cảm động bọn hắn trên địa cầu cái trùng loại kia hương thổ tình cảm hiện tại lại toàn bộ trở về. Kim Kim, A-12 người cũng ngồi tại sân thượng rào chắn một bên, một bên thưởng thức phía ngoài điển giã phong tình một bên nói chuyện tiếm. Kim Kim Đạo, A-1 sư phó, ta liền có một chút không rõ à, người nói cô thiếu ra luôn miệng nói hắn muốn rèn đúc cái gì vũ trụ, nhưng là chúng ta cũng đi nhìn ta luôn cảm giác kia cái gì tiểu vũ trụ cũng không phải là giống bây giờ cái này hắc động động vũ trụ, ở trong đó quá hư hào rất xinh đẹp, quá đẹp, nhiều nhất là một cái không gian, không đủ trình độ vũ trụ cấp bậc, nhìn cái này Cố Thiếu ra nói chuyện làm việc cũng là mang một ít mà khoác lắp thành phần. A một tiếu đạo, cái này cũng khó trách ngươi sẽ như vậy cho rằng, bởi vì bằng hắn sức một mình sáng tạo cái gì tiểu vũ trụ vậy khẳng định là nói bậy, mà lại chính là gia nhập tất cả chúng ta lực lượng, cũng không có khả năng sáng tạo một cái vũ trụ ra, bất quá hắn có thể là mở ra một cái không gian, sau đó lại đi trang trí cùng khống chế cái không gian này, tại bên trong không gian này Nhân loại chúng ta có thể tránh né vũ trụ tai nạn, cái này vô cùng có khả năng chính là cố thiếu ra ý nghĩ. Đi, Kim Kim đạo, nếu như đại vũ trụ sinh mệnh là có kết thúc, vậy chúng ta tất cả không gian cũng có khả năng sẽ hôi phi yên gì ta. Vậy hắn sáng tạo cái không gian này cũng không có cái gì ý nghĩa. A mục nói, Kim Kim, người cái này cái hốt mà bây giờ tại trong vũ trụ phát huy càng ngày càng tốt. Ta cái này đầu óc đối với những này thâm ảo đồ vật, một lát còn không thể lý giải, ăn không thấu, cho nên liên quan tới những tình huống này người phải đi tìm mỹ lệ á, cố thiếu ra, đại đầu quái những người này đi thảo luận. Bằng vào ta hiện tại nhận biết là cho không ra người câu trả lời. Đúng lúc này, xe ngựa ngay tại được được được đi qua một rừng cây nhỏ, Kim Kim trong lúc lơ đáng đột nhiên nhìn thấy, tại rừng cây nhỏ từ chỗ sâu có một người trẻ tuổi đang đem đầu hướng buộc trên tảng cây dây thường bộ bên trong với tới. Kim Kim kinh hãi, hắn biết có người muốn treo ngược, Nghị quẩn. A một sư phó, có người muốn treo ngược. A một nhất cả kinh nói, ở đâu? Ở đâu? Kim Kim nhìn thấy xe ngựa bên trái rừng cây nhỏ nói, A một sư phó, ngay tại cái kia trong rừng cây, ta vừa rồi thấy được. A một nói, Ngươi nhìn ngươi cái này không dài đầu góc thấy được còn không nhanh xuống dưới cứu a. Kim Kim đạo, ngươi còn không có phê chuẩn, cho nên ta muốn trước hỏi một chút ngươi. A Mục nói, chuyện cứu người đều là cấp tốc sự tình, cái này còn cần đến ta phê chuẩn sao? A Mục lời nói vừa dứt, Kim Kim liền vèo một tiếng không thấy. Bởi vì hai người đối thoại thanh âm lớn, Lý Thiên Nhiên, Vô Ảnh, Lý Tạ Khang bọn hắn đều nghe được, thế là liền xuống lại tới. Vô Ảnh nói, A Mục sư phó, ta vừa rồi nghe Kim Kim nói có người theo ngược, thật hay dạ. A Mục gật đầu nói, vô cùng có khả năng. Hẳn là thật bởi vì Kim Kim rất ít nói lời nói dối cả người. Lý Thiên Nhiên quá khứ kêu dừng lập tức xe, sau đó đám người ngồi ở trên xe ngựa chờ. Qua ước chừng một khắc đồng hồ quan cảnh, theo tiếng bước chân vang lên, mọi người thấy Kim Kim quả thật mang theo một cái đại đường người tướng mạo công tử trẻ tuổi hướng xe ngựa đi tới. Cái kia công tử trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy hững hờ, biểu lộ ngốc trợn, bị Kim Kim nắm tay từng bước một đi về phía trước. Lý tả Khang cùng Mạnh Siêu xuống xe ngựa quá khứ đón đến lập tức trên xe sân thượng, đám người cẩn thận chu đáo lại muốn tự tìm đoàn kiếm công tử trẻ tuổi. Công tử trẻ tuổi tuổi tác đại khái tại chừng 30 tuổi, một mặt phiền Kim Kim Đạo, "Đại ca, ca. ngươi đừng sợ, chúng ta đều là người tốt." Ngươi thấy không có. Người tiểu đạo sĩ này là sư phụ của ta, nếu như ngươi không tin người khác, người tiểu đạo sĩ này ngươi hẳn là tin tưởng a. Ngươi bây giờ có cái gì nước đắng, có cái gì nan ngôn chí ẩn, có thể hướng mọi người chúng ta băng nói một chút, có có thể đến giúp chỗ của ngươi cũng nói không nhất định, nếu như ngươi nghĩ thông suốt rồi vậy liền văn khai vụ tán sẽ không còn tập chuyện hại mình. Ngươi sống không dễ dàng, nhưng là chết cái này có thể rất dễ dàng, ngươi chết về sau lại nghĩ sống vậy nhưng khó khăn, cho nên chúng ta khi còn sống nhất định phải thiện đãi mình, để cho mình sống có sinh ra sắc, để cho mình sống vui vẻ cao hứng. Ngươi trẻ tuổi ngẩng đầu, nhìn xem kim kim mọi người. Cuối cùng hơi hạ ra khô nước chảy máu bờ môi nói, "Ta ta đói." Kim Kim một chút nhảy dựng lên hồ, "Ngươi chờ, ta đi làm cơm." Một khắc đồng hồ quan cảnh, theo đong đong đong tiếng bước chân vàng, Kim Kim mang theo gấu trắng đầu bếp cùng sóc lông mang theo một cái hộp cơm hướng công tử trẻ tuổi đi tới. Nhìn thấy gấu trắng đầu bếp, công tử trẻ tuổi giò sợ, hắn đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, chỉ vào gấu trắng đầu bếp nói, "Yêu quái, yêu quái. Đây là phương nào yêu quái? Ngươi, ngươi không được qua đây." Kim Kim từ gấu trắng đầu bếp trong tay tiếp nhận hộp cơm để lên bàn, cười đối công tử trẻ tuổi nói, "Tiểu ca, ca. Không cần sợ hãi, đây là chúng ta gấu trắng đầu bếp, hắn là một đầu tốt gấu, xưa nay không tổn thương người. Sóc lông cũng đứng tại gấu trắng đầu bếp bả vai trái bên trên, một bên nhảy một bên nhảy đối công tử trẻ tuổi nói, "Công tử, không cần sợ, gấu trắng đầu bếp chẳng những là đầu bếp, hắn hay là của ta chủ nhân đâu, chủ nhân của ta lòng thương thiện, sẽ không tổn thương nhân loại, hắn cùng nhân loại đều là hảo bằng hữu, ngươi thấy không có." "A một sư phó, Kim Kim cùng chủ nhân của ta, chúng ta đều là hảo bằng hữu, mọi người chúng ta cùng một chỗ giống người một nhà, ai cũng sẽ không tổn thương ai." Nhìn xem gấu trắng đầu bếp ngây thơ chân thành bộ dáng, nhìn nhìn lại người xung quanh đều rất tự nhiên, thản nhiên, không ai sợ hai gấu trắng đầu bếp dáng vẻ, công tử trẻ tuổi tin, thế là hắn chậm rãi đứng dậy, ngồi trở lại đến bên cạnh bàn. Công tử trẻ tuổi chưa mở lời trước rơi lệ, hắn khóc sụt sùi nói, "Ta hiện tại có một ít mất trí nhớ, nhưng là ta còn nhớ rõ chuyện trước kia, ta nhớ được ta họ Đoàn, nhà của ta cụ thể ở nơi nào ta không nhớ nổi, ta là đoàn công tử, nhà chúng ta là một cái giàu có đại hộ nhân ra, ta lờ mở còn nhớ rõ có một ngày quản gia mang cho ta tiến đến một người dáng dấp cùng ta tương tự." tuổi tác cùng ta tương tự người trẻ tuổi, nói là vì ta tìm một cái nam buộc, cái này nam buộc rất biết cách nói chuyện, cũng rất biết chiếm được ta niềm vui, tuổi trẻ chúng ta cơ hội đẻm có thể chơi đều chơi lần, ngay tại ta cảm thấy buồn bực ngắn ngầm thời điểm, ta cái này nam bộ hướng ta xách ra một cái đề nghị, nói tại Tây Giang nguyệt trấn có một cái gọi là thân phận trao đổi cải tạo phường, nói nơi đó có chơi rất hay đồ vật. Ai? Cũng bán con người của ta quá tin tưởng người khác ta lúc ấy liền thật cao hứng, rất hưng phấn, liền theo hắn, cùng hắn hai người cũng không có nói cho phụ mẫu, liền lặng lẽ xuất phát. Chương 973. Chương 973. Những người khác đi lầu ba chơi đùa đi, hiện tại chỉ có A Mục, Lý Thiên Nhiên, Kim Kim, còn có gấu trắng đầu bếp, Shock Long tập trung tinh thần nghe Đoàn công tử giảng thuật, Đoàn công tử đưa tay từ trong hộp đựng thức ăn cầm một cái bánh bột ngô cùng một cái đun sôi trứng gà bắt đầu lang thôn hổ hết ăn, một cái bánh, một quả trứng gà, ăn xong về sau hắn lại uống một bát nước, lúc này mới bắt đầu tiếp tục giảng. Ta cùng hắn đến Tây Giang Nguyệt trấn về sau, hắn mang theo ta rẽ trái lượn phải cuối cùng đến một gia hào trạch, hào trạch bên trong có thật nhiều người, ta phỏng đoán bọn hắn khả năng đều là đến làm thân phận trao đổi trò chơi người đi. Chúng ta uy theo cải tạo phường phân phó, đi vào một cái trong phòng nhỏ Trong phòng nhỏ có hai tấm giường, một cái cái chán mọc ra nốt rồi chuyên trách cải tạo sư để chúng ta hai cái phân biệt nằm đến trên hai giường lớn, sau đó liền để chúng ta uống một loại màu đen dư thủy, dư thủy uống hết về sau ta liền đã mất đi chi giác, không biết qua bao lâu, ta lại từ từ tỉnh lại chờ ta tỉnh về sau sờ sờ mặt, phát rách trên mặt bị bỏng đau đớn mà lại trên tay còn có máu. Nói đến chỗ này, đoàn công tử cái thứ hai bánh bột ngô liền nuốt không trôi, hắn đem bánh để lên bàn khóc vài tiếng, sau đó lau lau nước mắt, lúc này mới lại tiếp tục giảng. Ta cùng ta nam bộ hai người cơ hồ là đồng thời ngồi xuống, hắn nhìn xem ta ta xem một chút hắn, nam bộ đột nhiên liền cười, mà lại là một loại cười đặc ý, là một loại rất vô lễ chuyện cười. Ta đột nhiên cũng cảm giác được bầu không khí rất quỷ dị, bởi vì ta nhìn thấy mặt của hắn biến thành mặt của ta, nhưng là mặt của ta đâu, lại là cái gì dạng. Trong phòng có gương đồng, ta liền mau chạy đến gương đồng trước mặt nhìn, quả nhiên, trong gương đồng kia chương kiểm căn bản cũng không phải là mặt của ta, mà là người nam kia bộ mặt. Ta phủ phù một tiếng an vị trên mặt đất, bởi vì ta coi là đây chỉ là cái trang điểm trò chơi, nhưng là không nghĩ tới bọn hắn vậy mà cho ta dịch dung lại đem ta cùng người hầu trao đổi dịch dung, ta lúc này mới nhìn ra giải quyết tình tính nghiêm trọng trong lòng ta bên cạnh ngũ vị tặc trấn, nhưng là nam bộp lại là cao hứng phi thường, hắn đi đến ta trước mặt đạo: "Đoàn công tử, về sau ngươi đều phải đưa người hầu, làm người hầu của ta. Quá khứ hơn 2 năm, ta tại nhà các ngươi đã chịu bao lớn khổ độ, ngươi biết không? Hiện tại ta rốt cục xoay người, ta là ngươi chính là trở lại nhà các ngươi cũng không có người sẽ cho rằng ngươi là đoàn công tử. Bởi vì cái này trương kiểm biến không được, bọn hắn chỉ biết phân biệt bề ngoài cùng thanh âm, ta đã để cải tạo phường người đem chúng ta hai cái dây thanh đều đã điều chỉnh qua, ngươi bây giờ không có phát hiện lúc đầu âm đã để ta tới phát sao?" Kim Kim khí một quyền nện ở trên bàn đá nói: Cái này nam buộc quá ghê tởm. Đoàn công tử khóc sụt sùi nói, "Ta biết ta xong, ta cả đời này đều xong, ta bị người khác thiết kế." Ta lúc ấy liền khóc, nhưng là ta cái kia gian trá âm hiểm nam buộc không có chút nào đáng chúng ta, hắn tới đá ta một cước đạo, "Đi, đi đánh cho ta nước đến, thiếu ra ta muốn rửa mặt, ta muốn đem mặt tầy sạch sẽ, ta muốn lấy đoàn công tử thân phận trở về, ta muốn hưởng thụ ngươi hưởng thụ qua tất cả vinh hoa phú quý." Ta lúc ấy trong đại nao trống rỗng, thế là vượng vượng hồ hồ liền ra phòng, đến trong viện về sau có người nhìn thấy ta máu me đầy mặt, liền thôi tắng để cho ta ra ngoài, ta lại mơ mơ màng màng ra cải phường. Đi đến trên đường cái gió lạnh tuổi ta đột nhiên liền tỉnh lại ta rất may mắn ta ra cái này ma quật nếu không còn không biết bọn hắn muốn đem ta thế nào đâu ta liền liệu mạng trên đường chạy ta tìm một cái vứt bỏ phong ốc ở bên trong chờ đợi vừa ban ngày ban đêm ra về sau trên đường lánh lên thanh thanh ta tìm tới một cái giếng nước đánh một điểm nước rửa mặt xong uống một chút nước cũng tìm không thấy ăn lúc ấy bụng đói bên thủy vàng ta một điểm khí lực cũng không có ta khi đó mới khác sâu cảm nhận được đói khát tư vị không có gì cả đối với một người tới nói đến cùng ý vị như thế nào Kim Kimạ thiếu ra gặp trắc trở nói đến chỗ này Loan công tử bục lại tượng như xét đánh lộc quang, thế là hắn tranh thủ thời gian cầm lấy bánh bonno, lại lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Chờ đem dạ dày lấp đầy, đoàn công tử lúc này mới đánh lấy ở một cái lại có mấy người nói về tới chuyện xưa của mình. Thứ hai thiên thiên sáng trước đó ta liền chạy ra Tây Giang cửa trấn, cái kia trấn ta là không còn dám chờ đợi, ta sợ hại biến thành ta đoàn công tử người nam kia bục lại đem ta bắt về. Ta muốn về nhà, nhưng là không biết vì cái gì ta liền nghĩ không ra nhà ở đâu của ta, ta chỉ biết là nhà chúng ta trước cửa có hai cái tảng đá khắc kỳ lân, nhà khác bình thường đều là sư tử, mà nhà chúng ta là kỳ lân. Nhớ không nổi nhà ở nơi nào ta liền không thể quay về, cho nên ta lại bắt đầu lang thang tại từng cái thành trấn bên trong lang thang. Tại lang thang thời điểm, ta liều mạng nghĩ tới ta nhà, nghĩ tới ta người nhà, thực không biết vì cái gì, ta giống như biết bọn hắn mặt, nhưng là cũng không biết bọn hắn ở nơi nào, ta tuyệt vọng. Ta hôm nay lựa chọn tự sát thời điểm nhưng thật ra là ta đã đói bụng 3 ngày bởi vì ta trước kia áo cơm không lo đã quen, không có khí lực, không hiểu được đánh như thế nào công, cũng không biết làm sao hầu hạ người khác, cho nên mỗi một lần đều là bị người khác hố, bị người khác lạm lục, dễ không đến ăn cơm tiền, cũng tìm không thấy một cái tốt dừng chân, ta ta cảm giác đời này là phế đi. Cho nên tại mất hết can đảm phía dưới ta liền muốn tự quyết được rồi. Cố sự kể xong Lý Tà Khang, a một bọn hắn giống như minh mạch lại hình như không rõ. A một nói, "Đoàn công tử, nếu như không chê ngươi ngay tại chúng ta trên xe ngựa giúp đỡ những này Nam bộ cùng đám nữ bộ tập chút đủ khả năng sự tình đi, chúng ta quản ngươi ăn, quản ngươi ở, mà lại chúng ta còn muốn đem ngươi đưa về nhà." Đoàn công tử nghe xong, ngã đầu liền bài nói, "Nhỏ đạo ra, Vậy liên quá tạ tạ Nhi nhỏm. Nếu như có thể đem ta đưa về nhà, vậy các ngươi nhưng chính là ta đại ân nhân. Ta nhất định khiến cha mẹ dùng trọng kim thủ tạ Nhi nhỏm. Kim Kim nghe xong A Mục, nếu mày một cái nói: "A Mục sư phó, sự tình không có đơn giản như vậy a. Đem hắn đưa về nhà, nhưng chúng ta cũng không biết nhà bọn hắn ở đâu nha." Dạ kỵ sĩ Tiếu Tiếu nói: "Kim Kim, ngươi cũng đừng quên, chúng ta đoạn đường này đi tới thực phá vô số bản án, chúng ta cái đoàn đội này thực một cái phá án cao thủ đoàn đội nha, nếu như nói ngay cả hắn cái này án đều không phá được, vậy nhưng mất mặt đi. Kim Kim đạo: "Các bản án dễ phá nha, người khác đều là người bình thường, Thực ngươi nhìn, cái này bản công tử, hắn là một cái mất trí nhớ người, hắn đều không nhớ rõ nhà bọn hắn ở đâu, cái này có thể để chúng ta giúp hắn như thế nào nha." Kim Kim tiếng nói vừa dứt, theo tiếng bước chân vàng, Ô Lan Ngọc Châu cùng Tế Nữu chờ một đám người liền lũ dữ, hi hi ha ha đi lên sân thượng. Nhìn thấy sầu Mi khổ kiểm đoàn công tử, đại gia hỏa sững sờ, sau đó bắt đầu vây quanh, lao nhau hỏi đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra. Thế là Kim Kim liền nguyên nguyên bản bạn đem đoàn công tử tao ngộ hướng đám người giảng thuật một lần. Lý Thi Nhiên ngồi vào đoàn công tử đối diện nói, "Đoàn công tử, ta hỏi ngươi một sự kiện, ngươi còn nhớ rõ cải tạo trong phường cái kia vì ngươi cải tạo cái kia cải tạo sư sao?" Đoàn công tử gật đầu nói, "Ta nhiều ít còn nhớ rõ một điểm, ta nhớ được cái kia cải tạo sư bộ dáng." trên trán của hắn mọc ra một viên mắt rồi, mà lại tại cải tạo trước đó, hắn còn ngkĩ càng hỏi nhà chúng ta ở chỗ nào. A, đúng, như thế nói đến cái này cải tạo sư hẳn phải biết nhà ta ở nơi nào. Chương 974. Chương 974. Nói đến đây, Đoàn công tử đột nhiên kích động lên nói, "Đúng vậy a, cái tên cải tạo sư biết biết ta là nơi nào người a? Chúng ta có thể đi hỏi hắn, hỏi hắn chúng ta liền rõ ràng nhà ở đầu của ta rồi." Lý Thi như nói, "Vậy ta hỏi ngươi, ngươi biết Tây Giang Nguyệt trấn ở nơi nào sao?" Đoàn công tử lắc lắc đầu nói, "Không biết, ta không nhớ rõ." Kim Kim Đạo. Cái này dễ xử lý, ta cùng Mã Sa Phu đi ngăn lại quá khứ Cố xe, hỏi thăm một chút chẳng phải rõ ràng thôi. Kim Kim nhìn về phía A Mục, A Mục gật đầu nói, hiện tại Cố thiếu ra không tại, chúng ta liền tùy hứng mà vì đi, chúng ta đi giúp đoàn công tử để hắn về nhà, ngươi đi đi. Kim Kim nghe xong Hoa Mục đồng ý trợ giúp đoàn công tử thế là nhảy dựng lên liền chạy xuống lầu dưới. Một lát sau, Kim Kim lại chạy lên sân thượng. Hắn thở hồn hển đối A Mục nói, A Mục sư phó, ta cùng Mã Sa Phu đã hỏi thăm rõ ràng, Mã Sa Phu hiện tại liền mang bọn ta hướng Tây Giang Nguyệt trấn đổi. Xe ngựa ở phía trước một cái ngã tư đường chuyển biến bắt đầu hướng năm đi. Kim Kim ngồi tại bên cạnh bàn nhìn xem ánh mắt đờ đẫn đoàn công tử đối A Mục nói: "A Mục sư phó, người đây không phải là có hoàn hồn đan sao? Cho cái này đoàn công tử ăn một viên hoàn hồn đan, hắn chẳng phải thành tỉnh sao? Thanh tỉnh về sau hắn cái gì không đều nhớ sao?" A Mục lắc đầu nói: "Hoàn hồn đan đối với hắn loại này mất trí nhớ không có tác dụng, ăn cũng vô dụng." Kim Kim đối bảy Phượng bà bà cùng Ô Lan Ngọc Châu nói: "Bạch Phượng bà bà, Ô Lan Ngọc Châu, nếu không các ngươi liền cho hắn đi pháp, đem hắn trên người tà khí khu trừ rơi, để đoàn công tử khôi phục ký ức." Hai người cơ hồ là không hẹn mà cùng lắc đầu Ô Lan Ngọc Châu nói: Hắn không phải tự nhiên mất trí nhớ mà là người vì tạo thành, mà lại trên người hắn tà khí không nặng, chính là đi khu trừ rơi cũng không có cách nào để hắn khôi phục ký ức, hắn loại này mất trí nhớ không dễ chơi. Hắn tựa như là mang tính lựa chọn mất trí nhớ, chuyện trước kia có chút nhớ kỹ, có chút không nhớ rõ, trước mắt sự tỉnh cũng là có chút nhớ kỹ, có chút không nhớ rõ. Sóc lông nhảy qua đi đứng tại đoàn công tử trên đầu dùng sức đập mạnh mấy cước. Vô Ảnh mau đem Sóc lông bắt vào tay nói, "Sóc lông, ngươi muốn làm gì? Ngươi không thấy cái này đoàn công tử đã nghèo túng đến cái này loại trình độ này, ngươi còn muốn đi khi dễ hắn, ngươi có phải hay không có chút quá mức?" Sóc Long nói, ta nghe người khác nói qua, nếu như một người mất trí nhớ vậy liền gõ đầu của hắn, đả hắn đầu, liền có thể đem hắn biết rõ tỉnh. Kim Kim đạo, Sóc Long, ngươi có phải hay không sai lầm? Liền ngươi cái kia khí lực, ngươi nếu là đá một con sóc đầu, khả năng còn có thể a. Thực bàn chân của ngươi nhỏ như vậy, sao có thể bị đá động đoàn công tử sợ nào đâu? Sóc Long nhìn xem Mạnh Siêu đạo, Mạnh Siêu khí lực lớn, để Mạnh Siêu đá hắn đầu. Đoàn công tử nhìn xem dáng người khôi ngô mạnh riêu, tranh thủ thời gian ôm đầu nói, đại ca, ta đầu này lúc đầu cũng không được, ta cũng không dám để ngươi đá, ngươi lại đem ta đá cái nào chân động? đã người bị bệnh thần kinh, ta liền triệt để xong." Sóc Long nói, "Đoàn công tử, ngươi đã không nguyện ý để người khác giúp ngươi đó, vậy ngươi liền đem đầu trên bàn đụng. Đúng 10 cái bao lớn ra ta đoán chừng ngươi liền thanh tỉnh." Đoàn công tử sợ lấy đầu của mình nói, "Ta không đụng, ta sợ đau." Vô Ảnh dùng tay che lấy Sóc Long liền nói, "Sóc Long, ngươi liền liên tục yên tĩnh đừng mù nghĩ kế, chờ đến tây trang một trấn, tìm tới cái kia cải tạo sư chẳng phải sẽ biết Đoàn công tử nhà nha." Bởi vì trong lòng có hy vọng lại thêm cái này người cả xe thật nhiều đều là người trẻ tuổi người tuổi trẻ khoái hoặc là sẽ truyền nhiễm nhìn thấy mọi người cười cười nói nói chân thành đối đã mình đoàn công tử tâm tình cũng vông lòng xuống hắn cảm giác được còn sống thật rất tốt vô ảnh cùng tế hữu bọn người đặc biệt sẽ an đủi người các nàng không ngừng cùng đoàn công tử nói chuyện để hắn đừng lại hướng chỗ xấu nghĩ nếu như tìm tới cái kia cải tạo sư liền để hắn đem đoàn công tử Dung mạo khôi phục lại bộ giáng lúc trước sau đó lại đi về nhà vạch trẩn cái kia dài đoàn công tử nhiều người lực lượng lớn đáng người mở ra mình trong đầu thông minh tài trí ngườii một lời ta một câu đều đang vì đoàn công tử nghĩ biện pháp Mà đoàn công tử cũng phi thường cảm động, bởi vì có những người bạn này vô tư trợ giúp cùng Cổ Vũ, đoàn công tử trong lòng ngọn lửa bùng nổ. Cái này Tây Giang Nguyệt trấn thật đúng là không gần, Cố Thiếu ra xe ngựa một mực chạy tới giữa trưa, lúc này mới xa xa thấy được Tây Giang Nguyệt trấn cửa lâu. Tại cửa lâu phía ngoài cùng một chỗ trên đất trống, A Mộc để xa ngựa dừng lại đến, sau đó bắt đầu để nam mục đám nữ buộc chuẩn bị đồ ăn ăn cơm trưa về sau xe ngựa liền đi theo lui tới đội xe tiến vào Tây Giang Nguyệt trấn. Tây Giang Nguyệt trấn cũng là một cái không nhỏ trấn, tại A trong mắt của bọn hắn hoàn toàn có thể xưng bên trên là một cái thành nhỏ. A một cảm thấy cái kia thân phận trao đổi cải tạo phường hẳn là một cái bất thường địa phương, thế là hắn để xe ngựa dừng ở ngã tư đường trên quảng trường, đám người có lý thi nhiên quản lý, có thể xuống xe đi dạo phố mua sắm, tự do hành động. Mà hắn cùng Lý Tạc Khang, Kim Kim, Chú Linh, Dạ Kỵ sĩ, Tô Hiên Kỳ cùng Ô Lan Ngọc Châu đi theo đoàn công tử đi trao đổi thân phận cải tạo phường. Bất quá còn tốt, mặc dù đoàn công tử trí nhớ không tốt, nhưng là hắn hay là cố gắng nhớ kỹ mấy cái đi trao đổi thân phận cải tạo phường mấy cái kiến trúc đặc điểm đông đi tây ngoặt liên tiếp vòng qua mấy cái đường phố, cuối cùng tại trấn Nam một ra hào trạch trước chính, đoàn công tử ngừng lại. Hào Trạch rất có khí thế, khảm có Đồng Đinh Đại Môn, Khắc Phi cầm tẩu thú Mã Hiên, đều biểu hiện ra cái này cải tạo phường xa hoa. Bất quá mấy người vừa đi đến cửa miệng, liền phát hiện từ trong cửa có ít người hoàng hoàng trương, trương ra, mà từ ngoài cửa có một số người rất khẩn trương đi vào. Tô Hiên Kỳ có lễ phép ngăn lại một cái đại đường người tướng mạo công tử trẻ tuổi hỏi hắn cải tạo trong phường rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Người kia hốt hoảng nói: "Người chết, người chết." Tô Hiên Kỳ nói: "Xin hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Người kia nói: "Thôi chết, thôi chết." Cải tạo trong phường một cái cải tạo sư chết tại mình trong tốc xá, đã 3 ngày. Hôm nay bị người phát hiện lúc thân thể đã sưng mục nát, hương vị đặc biệt thối, thối chết người. Tô Hiền Kỳ cùng đoàn công tử bọn người không khỏi giật mình nói, xin hỏi cái kia chết cải tạo sư ở nơi nào? Người kia chỉ vào một đám lưu giữ, người nghị luận phân vân nói, thấy không, bọn hắn đi địa phương chính là cái kia cải tạo sư chỗ ở. Nếu như các ngươi muốn đi nhìn, vậy hãy theo bọn hắn đi. Tô Hiền Kỳ tranh thủ thời gian hướng người kia liền ổn quyền, một giọng nói, tạ ơn. Sau đó liền dẫn đoàn công tử bọn người đi theo đám người hướng trong viện góc tây bắc đi đến. Cải tạo phường góc Tây Bắc có xây một loạt nhà trệt, nghe người bên cạnh nói những cái kia gian phòng chính là cải tạo sư cùng các công nhân cho ở ở giữa một chỗ trong phòng có một đám người chính vây quanh ở cổng. Một lát sau hai cái cải tạo phòng họa kế dùng cánh cửa dơ lên một cỗ thi thể đi ra. Cỗ thi thể kia phía trên không có che đậy đồ vật, a một nhìn thấy thi thể đã độ cao hư thôi sưng, tản ra hôn người hôi thối. Đương hai người dơ lên thi thể trải qua đoàn công tử bọn hắn trước mặt thời điểm, đoàn công tử nhìn một chút, người kia trên trán có một viên nốt rồi đoàn công tử chỉ vào thi thể kêu to lên. Chính là hắn, chính là hắn, chính là hắn làm cho ta dịch dung thuật. Chương 970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 Nếu như không muốn trở, ngươi liền cùng bọn hắn một khối về trước đi, ta lại ăn mới bắt liền đi." Kim Kim kéo Kim Ngọc Lang ống tay nào nói, "Kim Ngọc Lang, ta còn có chuyện trọng yếu nói cho ngươi đây." Tiêu Ân cùng Tiên Nhi á chú triều, hai người bọn họ hiện tại thụ thương A Mộc sư phó ngay tại vì bọn họ trị thương đâu. Kim Ngọc Lang chạy chạy nước miếng, gấp chằm chằm tao thủ lệnh tư lão bản nước nói, "Bọn hắn thụ thương liền để A Mộc sư phó cho bọn hắn trị thôi, ta cũng sẽ không chỉ thường, ngươi tìm ta làm gì nha?" "Nhanh, mau mau cút, đừng làm trở ngại ta mua đậu ăn." Kim Kim khí nước mắt đều nhanh rơi ra tới, hắn đá Kim Ngọc Lang cước.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 Ta muốn hoàn thành mục tiêu của ta nhiệm vụ, một lát còn rất khó làm được, hiện tại nói bụng, ta mời ngươi đi trên đường uống rượu, ăn xong rượu có tinh khí thần, chúng ta lại tiếp tục tiếp lấy làm. Đoàn công tử run dậy đi đến Lý Tạ Khang sau lưng, sau đó thổi đầu ra đối kiếm hồn nói, "Kiếm hồn, ngươi cái này không phải là kế hoan binh a? Ngươi có phải hay không nghĩ thừa dịp chúng ta buông lỏng cảnh giác thời điểm đánh lén ta?" Phu một tiếng chém đứt đầu của ta cầm đi đỗ tiền. Kiếm hồn nói, "Các ngươi loại này kẻ có tiền tổng cho rằng thiên hạ ngoại trừ tiền liền không có khác. Đại gia ta là có tinh thần nghề nghiệp tuyệt sẽ không đánh lén ngươi, ta muốn chém đầu của ngươi cũng muốn quang minh chính đại trả." Ngươi bây giờ có phải hay không cẩu ngưỡng ấy, đến, đầu đưa qua đến để cho ta chém đứt được rồi, tránh khỏi ngươi đoán lung tung y. Nghe thấy lời ấy, đoàn công tử dọa đến a một tiếng, tranh thủ thời gian rút đầu về. Kim Kim đối kiếm hồn nói, ngươi cái nghề nghiệp này sát thủ thật kỳ quái a. Đánh không lại liền mời người uống rượu, bất quá ta cũng nghĩ đi theo được nhờ, ngươi đem ta cũng mời lên. Kiếm hồn cười ha ha xem thanh bảo kiếm cắm về vỏ kiếm nói, lão tử cả đời này chính là kiếm tiền nhiều, buồn không có địa phương hoa, hôm nay xin các ngươi uống rượu, ta lập ý, ta cao hứng. Đi, chúng ta đi ra phố. Gia cải Tạ Phượng, đi đến trung trấn. Kiếm Hồn nhìn nhìn, hắn thích hợp bắt một nhà gọi Sói Hoang tiệm cơm tương đối hài lòng, thế là liền dẫn Lý Tạ Khang bọn người đi vào. Trong tiệm cơm không ai, khả năng bởi vì viết là Sói Hoang tiệm cơm, thật nhiều người sợ hãi, không dám vào đến, là người bình thường khẳng định đều sợ hãi loại này làm cho người sợ hãi tiệm cơm đi. Tiệm cơm không lớn, trong tiệm chỉ có 4, 5 tấm cái bàn, Kiếm Hồn động thủ đem hai cái bàn tử liệu cùng một chỗ, mời a mục, Lý thi nhiên bọn người ngồi, sau đó dùng tay dùng sức vỗ bàn hô, "Chủ quán, chủ quán, khách tới rồi." Theo ứng thanh, một cái tuổi tại hơn 30 tuổi, vóc dáng trung đẳng Tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nam nhân vội vội vàng vàng từ sau chủ đi ra. Nhìn xem người kia một thân đầu bếp trang, Kiếm Hồn bất mãn nói, "Ta nói đầu bếp sư, các ngươi cửa hàng hòa kế đâu?" Nam nhân kia một bên thu thập cái bản, một bên tiếu tiếu nói, thực không dám giấu giếm, tiểu điếm xin ý, nuôi không nổi hòa kế, cho nên lão bản, hòa kế, đầu bếp tất cả đều là ta một người." Kiếm Hồn nhíu mày một cái nói, "Chúng ta nhiều người như vậy ăn cơm, vậy ngươi một người bận đủ tới sao?" Người kia tiếu tiếu nói, "Đương nhiên bận đủ tới. Bất quá, các ngươi biết vì cái gì chúng ta tiểu điểm ăn cơm người không nhiều sao?" Đám người sững Không biết tiệm cơm lão bản tại sao muốn hỏi như vậy. Kim Kim đạo, ngươi người lão bản này quá buồn cười. Người khác dùng tiền đến ngươi tiệm cơm là tới ăn cơm, cũng không phải nghe người ăn bài. Lão bản hất trầm mặt nói, "Không. Tại quán cơm của ta, các ngươi muốn ăn cái gì, toàn bộ đều phải để ta tới ăn bài." Kim Kim lôi kéo Lý Tạ Khang tay nói, "Lý đại ca, đây là ép mua ép bán. Hắn khả năng muốn đem không tốt đồ vật bán cho chúng ta, chúng ta không ở chỗ này ăn, tiệm cơm còn nhiều, tại sao phải ở chỗ này ăn đâu? Đi, chúng ta đi nhà khác." Lão bản cùng không có sinh khí, mà là trừng mắt hai con lại lớn lại hung ác con mắt nhìn xem đáng người Lý Tạ Khang vừa muốn quay người đi, không nghĩ tới Kiếm Hồn lại ha ha thiếu đạo, ta thích nhà này tiệm cơm, quá thú vị. Tốt, lão bản, ngươi đi chuẩn bị đồ ăn đi, chúng ta tại chỗ này đợi. Kim Kim đạo, Kiếm Hồn, ngươi có phải hay không chán vãng? Ngươi có phải hay không đốt tiền nấu trứng rồi? Dạng này từ người bán đến quyết định, chúng ta ăn thiệt tỏi. Nếu như hắn đem không tốt đồ vật bán cho chúng ta, đến lúc đó chúng ta giúp bạc, cũng không có ăn vào đồ tốt, đây chẳng phải là rất khó chịu. Ta xem chúng ta vẫn là đi đi. Kiếm Hồn vững vững vàng vàng tại một chương trên ghế tọa hạ nói, Các ngươi sợ các ngươi có thể đi, nhưng là ta không đi, mà lại ta còn còn cười nhạo các người lá gan quá nhỏ, con người của ta chẳng những biết kiếm tiền, hơn nữa còn sẽ hưởng thụ sinh hoạt, ta không hy vọng cuộc sống của ta thiên thiên đều là liên miên bất tận, ta thích sinh hoạt đặc biệt có ý tứ, tựa như hôm nay ăn cơm, lão bản có ý tứ, đồ ăn có ý tứ, vậy liền rất có ý tứ. Dạng này không tốt sao? Lý Tạ Khang cũng tại một chương trên ghế vào chỗ nói, Kiếm Hồn, đã ngươi còn không sợ, chúng ta thì sợ cái gì chứ? Kim Kim, không nên nghĩ nhiều như vậy, cũng không cần sợ hãi, có chúng ta ở đây, huống hồ sự tình ra khác thường tất có yêu, ta đã nghe được yêu quái hư vị. Đoàn công tử nghe xong lập tức khẩn trưng lên. "Có yêu, có yêu các ngươi còn dám ăn cơm nhà? Đi, bực này hiểm ác tiệm cơm không thể đợi." Đoàn công tử tiếng nói vừa dứt, đột nhiên, chủ tiệm hô một tiếng, "Không thể đi." Sau đó liền nghe vẹo một thanh âm vang lên, một thanh món chính đao tử lão bản trong tay bay ra, một tiếng "pom" đâm vào trước mặt bọn hắn trên mặt bàn. Đoàn công tử dọa đến đặt mông ngồi tại trên ghế, thì thào nói, "Nhà khác tiệm cơm ăn chính là cơm, nhà này tiệm cơm muốn là mệ a? Bực này làm ổ tiệm cơm ta muốn tìm quan gia đi cáo hẳn đi." Bất quá hắn tiếng nói vừa dứt, đột nhiên, từ trong phòng bếp lại bay ra ngoài một bản tròn vo đồ vật bụp một tiếng bọc tại đoàn công tử trên cổ, đoàn công tử bị hù a một tiếng từ trên ghế trực tiếp xoay chuyển xuống dưới. Kim Kim vội vàng chạy tới hỗ trợ, đến trước mặt hắn mới phát hiện, nguyên lai là đống máu heo đại tràng bị đầu bếp ném qua đến bọc tại đoàn công tử trên thân. Kim Kim khí nhảy người lên há mồm mắng, "Chủ quán, Người cái này không muốn mặt làm sao thứ gì đều hướng ngoài." Ném chữ mà còn không có vừa nói ra miệng, liền nghe bụp một tiếng, một cái máu không kéo mấy đồ vật bay tới nhét vào miệng của hắn Ba Lý. Kim Kim tranh thủ thời gian dùng tay đem vật kia nắm chặt ra, nhìn kỹ, lai là một đoạn heo đầu lưỡi. Kiếm hồn xem xét ha, ha lớn tiếng đạo, "Ranh con." Đừng có lại kêu lên, ngươi lại để gọi nói không chắc các ngươi còn sẽ có càng nhiều, thu hoạch ngoài ý muốn. Kim Kim sắp khóc cầm trong tay hắn một nửa heo đầu lưỡi, sau đó đối A1 nói: "A1 sư phó, ta nhìn cơm này chúng ta cũng đừng ăn, hai người chúng ta đi nhà khác tiệm cơm đi." A1 cũng cảm giác nhà này trong tiệm cơm mùi máu tanh quá nặng, mình quả thật không thích hợp ở chỗ này ăn cơm, thế là đứng dậy đối Lý Tà Khang đạo: "Lý Tà Khang, ngươi bồi tiếp kiếm hồn ở chỗ này ăn cơm đi, ta cùng Kim Kim ra ngoài tìm nhà khác tiệm cơm ăn chút thức ăn chay." Ô Lan Ngọc Châu cùng Trụ Linh cũng đứng dậy, Ô Lan Ngọc Châu nói đúng. "Các ngươi ở chỗ này ăn đi." Chúng ta cũng đi theo A một Sư phó tùy tiện tìm một chút ăn ta nhìn nơi này cơm sát thực không thích hợp chúng ta. Ô Lan Ngọc Châu tiếng nói vừa dứt, đột nhiên, từ trong phòng bếp lại bay ra ngoài hai con nhân vật chính thẳng đến Ô Lan Ngọc Châu cùng Trụ Linh. Ngay tại hai con nhân vật chính mau đập đến Ô Lan Ngọc Châu cùng Trụ Linh thời điểm, A Mộ xuất ra phất chân đối hai con nhân vật chính quét qua, liền cấp tốc cuốn. A một đem phất chân hướng về phía phòng bếp lắp một cái, hai con nhân vật chính tựa như tia chớp liền bay vào. Sau đó, đám người liền nghe đến trong phòng bếp truyền tới chủ tiệm IU, IU, tiếng kêu to. A Mộ cũng mặc kệ không hỏi, mang theo Ô Lan Ngọc Châu bọn người hướng ngoài tiệm đi đến. Kim Kim hiếu kỳ, chạy đến phòng bếp nhìn một chút, sau đó cười hì hì lại chạy trở về. Lý Tạ Khang đạo: "Kim Kim, hai con nhân vật chính bay đi nơi nào? Sẽ không rất xuống trong nồi muốn nấu cho khách nhân ăn đi." Kim Kim một bên che miệng cười, vừa nói, nhân vật chính không có rất xuống trong nồi, chỉ bất quá một con cắm vào chủ tiệm trái trên ông, một cái khác cắm vào phải trên ông, lão bản đau ngao ngoai gọi. Chương 977. Chương 977. Chờ Kim Kim, a một bọn hắn ra tiệm cơm cửa về sau, Lý Tạ Khang lại trở về tiệm cơm, bởi vì hắn phát hiện đoàn công tử đã sợ đến nhanh liệt. Lý Tạ sát bên hắn ngồi xuống. Kiếm hồn bọn người nhìn về phía phòng bếp, bọn hắn coi là chủ tiệm ăn phải cái lô vốn khẳng định sẽ tay cầm dao phay đến tìm sự tình, nhưng là không nghĩ tới chủ tiệm cũng khá, nhẫn thụ lấy trên mông đau sót, vẫn đang nỗ lực vì bọn họ nấu cơm. Tại trong phòng bếp, chủ tiệm tràn ngập mùi thuốc súng, lại là xào, lại là chặt, lại là chặt, kinh thiên động địa, kia thật là đều nhanh muốn đem phòng bếp lật tung tí tấu, vận bịu chính là quên, cả trời đất. Xem ra bữa cơm này là không ăn cũng phải ăn, ăn cũng phải ăn, muốn đi, đoán chừng không dễ dàng như vậy. Qua ước chừng một khắc đồng hồ, chủ tiệm cuối cùng đem làm cơm tốt. Phòng bếp rèm vén lên, chủ tiệm toàn thân đổ mồ hôi. Bước một cái lớn sắt bàn đi ra. Sắt trên bàn đặt vào một cái lợn rừng đầu, bất quá cái này lợn rừng nơi quán lý không tốt lắm, xem ra cái tiệm này lão bản quá lười, mà lại nấu cơm kỹ thuật còn giống như không quá chuyên nghiệp. Bởi vì cái này lợn rừng đầu giống như nấu chính là 6 thành quen, trên đầu lông cơ hồ không có thế nào ít, đại bộ phận lợn rừng lông còn ngoan cường sinh trưởng ở phía trên. Lý Tạ Khang còn không có ăn đâu đã cảm thấy có cái gì vây lại cổ họng đoàn công tử dọa đến toàn thân phát run, dạ dày lật lên trên, bất quá hắn nhìn xem chủ tiệm sát bộ quả thực là không dám phun ra. Chủ tiệm trên mông chảy máu, trên thân chảy mồ hôi, tại cái mông của hắn bên trên Phật giống Kim Kim nói như vậy, tả hữu hai nửa trên mông đều tắm xem một cái móng heo. Lý tả Khang bọn hắn xem xét, muốn cười, nhưng là không dám cười lên tiếng. Chủ tiệm ban một tiếng, đem lớn sắt bàn ném ở trên mặt bàn, sau đó thuận tay từ trên mặt bàn đem dao phay cầm lên, trứng mắt hạt châu đối kiếm hồn nói, mời lượng bạc. Các người cơm hôm nay liền cái này một cái lợn rừng đầu, ta đã làm xong. Kiếm hồn người này mặc dù là cái sát thủ chuyên nghiệp, nhưng là cho tới nay sẽ không vô duyên vô cớ gây phiền toái cho mình, hắn biết gà có gà đạo, vịt có vị đạo, hồ thượng có giang hồ đại đạo, làm ăn có làm ăn đạo, đạo hữu đạo đạo, Phật có Phật đạo. Nếu như ngươi không thuận đạo đi đó chính là phiền phức bắt đầu. Hắn biết hiện tại đến thuận người ta đạo đi, người ta đòi tiền liền phải cho, muốn bao nhiêu liền phải cho nhiều ít, cấp không nổi là một chuyện khác, chỉ cần có thể móc nổi cũng đừng mày miệng, cũng đừng chọi cứng, nếu không, hậu quả ai cũng không biết. Kiếm hồn cũng không nói nhảm, từ trong lực móc ra 10 lượng bạc cạch một tiếng ném ở trên mặt bàn. Nhìn thấy bạc, chủ tiệm trên mặt lập tức chuyện cười nở hoa, tay hắn cầm dao phay, đối kiếm hồn nói: "Các vị, là Văn ăn vẫn là võ ăn." Kiếm hồn nói: "Chúng ta là người lợi võ, đương nhiên muốn ăn. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì dám mở loại này cửa hàng." Chủ tiệm lên tiếng, giơ lên dao phay liền muốn đi chặt sáu thành quen lợn dừng đầu. Không nghĩ tới cái kia lợn rừng đầu vậy mà đột nhiên mở mắt ra, miệng há ra nói, "Đại giá lang, Người cũng quá đen tối à. Đoàn công tử bị hù nấc một tiếng, tim đập rộn lên, kém chút trực tiếp nó đi. Chủ tiệm khẽ giật mình, sau đó nói, "Ai tại nói chuyện với ta?" Lợn dừng đầu há hốc mồm nói, "Đại giá lang, ngươi đừng giả bộ. Kỳ thật ngươi biết là ta và ngươi đang nói chuyện." Chủ tiệm không giả, nhanh đi bưng sát bàn, đối kiếm hồn buổi tiếp tiếu đạo, "Các vị, thật xin lỗi a, không nghĩ tới ta hai canh giờ, cũng chỉ trưng sáu thành quen." Ngươi nhìn cái này sáu thành quen không được à, nó còn có thể nói chuyện đâu. Ta nhìn ta phải đem nó trăm 100% trưng chín mới được, ta hiện tại liền âm lại lại trưng. Kiếm Hồn tại kinh ngạc sau khi đẩy ra chủ tiệm tay nói, "Lão bản, hiện tại không còn việc của ngươi, ta muốn nghe một chút ta dùng tiền mua cái này đầu heo nó muốn nói cái gì?" Chủ tiệm vẫn như cũ đuổi tiếp tiếu đạo, "Khách quan, ngài nói đùa cái gì nha, một cái còn không có đun sôi nát đầu heo, nó nói ra được khẳng định đều là ăn nói cùng điên, trong nồi bên cạnh nhiệt độ cao như vậy khả năng đem nó cho trưng hồ đổ rồi. Nó nói lời nói điên cuồng ta sợ hãi sẽ ảnh hưởng khẩu vị của các ngươi." Kim Ngọc Lang thật sự là nhịn không được, hắn ngảy dựng lên chỉ vào lợn rừng đầu đối chủ tiệm nói, lão bản, ngươi nhìn ngươi cái này đầu heo xử lý như thế nào? Lông còn tại phía trên đâu, ngươi để chúng ta làm sao ăn à? Mà lại nó còn nói, chúng ta là người, cũng không phải giã thu à, chúng ta không ăn hoạt động vật. Chủ tiệm tiếu đạo, ngươi cái này khách quan thật sẽ không ăn đầu heo, kỳ thật ngay cả lông cùng một chỗ ăn khỏe mạnh hơn. Lợn rừng đầu nói, đại giã lang, tâm của ngươi thật hấp nha. Ngươi gạt ta nói ngươi chỗ này có ăn ngon uống sướng, ta liền từ trên núi xuống tới cùng ngươi đến ăn uống miễn phí, không nghĩ tới ngươi một bữa rượu đem ta chút say, sau đó đem ta trừng cái sáo thành quen bưng lên cho bọn hắn ăn, ăn. Ngươi có phải hay không quá phận rồi? Ta lúc ấy làm sao lại thấy không rõ ngươi lòng lang dạ thú đâu? Chủ tiệm rơ dao phay đối lợn dừng đầu nói, lợn dừng đầu. Ngươi chớ có nói hiệu nói vượng, ngươi suy nghĩ một chút, ta hôm nay để những khách nhân hưởng có lực ăn, mà trong túi ta kiếm lợi bạc, về sau ta liền có thể cho ngươi nhiều mua hóa và mã, cho ngươi siêu độ. Để ngươi kiếp sau làm tuổi trẻ xinh đẹp công tử, cũng không làm, cái này tiên tiên trong núi đầu chạy tới chạy lui heo rừng. Lận rừng đầu đem chừng mắt nói, ta tin ngươi cái quỷ nhà. Các vị khách nhân, ta muốn nói cho các ngươi một cái bí mật. Vừa rồi tại trong phòng bếp thời điểm, cái này đại dã lang lầm bầm lầu bầu nói bắt được đoàn công tử về sau, hắn liền sẽ đạt được 100 lượng bạc. Cho nên hắn tại trong miệng của ta cho ăn thật nhiều thuốc chờ các ngươi ăn ta thịt thời điểm liền sẽ để các ngươi mê muội, không thanh tỉnh, sau đó hắn liền sẽ dễ như trở bàn tay bắt đi đoàn công tử đi lĩnh thưởng tiền. Kiếm hồn nghe xong không lặc ý hắn dùng vỏ kiếm gõ cái bàn đối chủ tiệm nói, lão Ngươi quá không chừng nghĩa, an cơm nha, chúng ta cho ngươi tiền chính là, nhưng là không nghĩ tới ngươi vậy mà vụng trộm muốn ly ta đoạt mối làm ăn. Ta nói thật cho ngươi biết, đoàn công tử là ta tìm được trước cái này, 100 lượng tiền thưởng hẳn là ta kiếm, mà không phải ngươi. Dạng công tử cầm rượu lên hồ lô cô đông cô đông rót hai ngụm rượu, sau đó thình lình há miệng, phù một tiếng phun tại chủ tiệm trên thân. Không nghĩ tới giảng công tử cái này miệng rượu là có huyền cơ rượu tại tiếp xúc đến chủ tiệm thân thể về sau, chủ tiệm đột nhiên liền thay đổi, đầu tiên là trên đầu mọc ra lông dài, sau đó miệng biến nhọn, phía sau cái mông mọc ra một đầu lông sú cái đuôi to. Trong ném mắt, chủ tiệm đã biến thành một cái đầu sói đuôi sói thân người quái vật. Đầu sói quái xem xét thân phận đã bại lộ, hắn thẹn quá hóa giận, đột nhiên vung dao hướng giản công tử đâm tới. Giản công tử vội và nghiêng người lùi lên. Không nghĩ tới đầu sói quái dùng sức quá mạnh, một dao đâm vào không khí, thu chân không ở, quán tính cho phép, tiếp tục vọt tới trước, phịt một tiếng chém vào lợn rừng trên đầu. Kiếm hồn đứng dậy dùng vỏ kiếm tại vượt sói từ bên trên vừa gõ, đầu sói quái lập tức núi lòng dao phay đầu sói quái lui ra phía sau một bước, lộ ra lợi trảo, thẳng đến kiếm hồn. Lý Tạ không có tham chiến, hắn ha ha lớn tiếng đạo: "Thế gian này quá sức nhiều a." Chó cắn chó một nhựa lông, hai người các ngươi xuất sinh mình cắn mình đi, chúng ta đi." Nói xong, Lý Tạ Khang liền dẫn đoàn công tử, Kim Ngọc Lang bọn người bước nhanh đi ra ngoài tiệm. Ra cửa tiệm, Lý Tạ Khang bốn phía ngó nó, phát hiện tại bên trái của bọn hắn có một cái bánh nướng bày, thế là liền đi tới trước gian hàng hướng Lao bản muốn canh nóng cùng bánh nướng, sau đó mấy người ngồi tại quầy hàng bên trên ăn cơm. Chương 978. Chương 978. Vì tranh đoàn công tử, kiếm hồn cùng đầu sói quái thực liệu mạng chơi lên hai người cơ hội rồi. Lý Tạ Khang bọn hắn mặc dù ngồi tại ngoài tiệm có đoạn khoảng cách, nhưng là sói hoang trong tiệm cơm kịch liệt tiếng đánh nhau. Bọn hắn mặc dù thấy không rõ lắm, nhưng lại nghe được rất rõ ràng. Thật nhiều người qua đường nhìn thấy trong tiệm cơm có người đang đánh nhau, lập tức dừng lại chạy đến cổng đi xem náo nhiệt, thực còn không có coi trọng vài lần, Kiếm Hồn cùng đầu sói quái liền đánh vỡ cửa tiệm vào hò ra. Nhìn thấy có dài hai trượng, thể trạng cường tráng đầu sói quái cùng cả người làm máu kiếm hồn, người vây xem lập tức bị hù là hồn bay lên trời, Hàm Đa khiếu nương, xung quanh trốn. Nghe được động tính, ngay tại phủ cận ăn cơm a một cùng Kim Kim bọn người tranh thủ thời gian chạy tới. Xem náo nhiệt, những cái kia người to gan thật đúng là không sợ chết, bọn hắn không chỉ nhìn một cách đơn thuần hơn nữa còn lớn tiếng hay, vỗ tay Vì một người một sói cố lên động viên. Đây là điển hình xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Lý Tạ Khang ăn bánh nướng, ăn canh, sau đó đứng dậy đối A Mục nói, A Mục sư phó. Chúng ta đi thôi, để cái này hai cái nhược chí tiếp tục đánh tới đi. Đoàn công tử tránh sau lưng A Mục nói, A Mục sư phó. Đúng vậy A, đúng vậy A, chạy nhanh đi, chúng ta muốn đuổi mau rời đi nơi thị phi này. Hai người này đều muốn mệnh của ta, chỉ có các người tốt, không quan tâm ta mệnh. Kim Kim Đạo, không phải chúng ta không muốn mệnh của người là bởi vì chúng ta A Mộc Sư phó tâm thật, hắn không ái tài, chỉ chân quý tính mạng con người, cho nên có A Mộc Sư phó mệnh của người mới có mệnh đấy. Đoàn công tử toàn thân toát mồ hôi lạnh, đầu điểm giống gà mổ thóc đồng dạng. Đúng vậy a. Đúng a. Ta đoàn công tử quá may mắn, có thể gặp được A Mộc Sư phó dạng này người, gặp được các ngươi những này người tốt là ta đời này đại hạnh a. Chờ ta trở lại đoàn phủ nhất định trọng kim cảm tạ các người đối ta cứu mạng tri ân. A Mộc nói, không cần khách khí, đoàn công tử, việc này chính là ta ngươi tu hành phải làm, đi thôi, để những sát thủ kia nhóm tự giết lẫn nhau đi. Kim kim Đạo, A Mộc Sư phó Ngươi nói phạm giới. A một gật đầu nói, Kim Kim, ngươi nói đúng, ta nói là không nên nói, về sau ta nói chuyện nhất định phải chú ý, nhưng là ta phát hiện ta có lúc đều bị lý thiên nhiên, Lý Tạ Khang bọn hắn mang lệnh, cho nên về sau ta lại có chỗ không đúng, ngươi muốn chỉ cho ta chính, ta đổi. Tìm tới cố thiếu ra xe ngựa, lại đợi một hồi chờ Kim Kim cùng Lý Thiên Nhiên, Lý Tạ Khang bọn hắn đem người đều tìm đủ, xe ngựa lúc này mới bắt đầu khởi động tiếp tục đi về phía tây. Ra thị trấn, đi không bao lâu, sắp trời liền bắt đầu trở nên tối mờ. Bên ngoài trấn vẫn là điền dã, ấm áp gió thổi. Điện dã bên trong vẻ quê mùa chất đầy mỗi người lỗ mũi, đại gia hỏa đều say mê trong đó. Kim Kim liền đem chuyện đã xảy ra hôm nay hướng đại gia hỏa giảng thuật một lần, đám người lại nghe và mê. Những này phát sinh ở chính bọn hắn trên thân người cố sự thực so nghe người khác cố sự đặc sắc, thú vị nhiều. Ban đêm tiến đến, thật nhiều người đều chạy đến trên sân thượng đến xem cảnh đêm. Bóng đêm rất sáng, hai bên đại lộ thôn trang đám người nhìn đặc biệt kích động, bởi vì những này chẳng cảnh cơ hồ đều cùng trên địa cầu không có gì khác biệt, chính là những này cảnh những này vật câu dẫn đi lên mọi người cảm giác nhớ nhà. Cố thiếu gia cùng A Mộc bọn người ngồi tại cạnh bàn đá nói chuyện thiếm. Lý Tạ Khang cùng Lý Thi Nhiên bọn người thì ngồi tại rào chắn bên cạnh mỉ mỉ thưởng thức hai bên thôn trang đêm lúc này, bên trong chỉ có bọn hắn chiếc này xe ngựa được hành, bánh xe kéo kẹt kéo kẹt thanh âm ở trong màn đêm lộ ra đặc biệt thanh thúy. Nhìn xem trong làng bên cạnh đèn tại từng chiếc từng chiếc dập tắt, Lý Tạ Khang biết hiện tại bóng đêm dần dần sâu bọn hắn nên trở về đi nghỉ ngơi. Ngay tại hắn đứng người lên chuẩn bị xuống sân thượng thời điểm, đột nhiên, tại xe ngựa bên phải có một vùng bọn hắn phát hiện đặc biệt sáng, mà lại cái chỗ kia đặc biệt sáng địa phương vây quanh thật nhiều người. Giống như có người đang đánh nhau, đinh đinh đương đương thanh trong đêm tối đặc biệt chói tai, nhưng lạ quái là chỉ có bọn hắn nghe thật sự rõ ràng mà chung quanh các trụ hộ cùng cũng không đến vây xem, bọn hắn giống như không có nghe được. Chờ xe ngựa đi vào kia phiến ánh sáng, Lý Tạ Khang cùng ô Lan Ngọc Châu bọn người không khỏi giật nẻ cả mình, bởi vì ở mảnh này ánh sáng địa phương, kiếm hồn cùng đầu sói quái đánh thẳng thành một mảnh. Mà sau lưng bọn hắn, thì treo sói hoang tiệm cơm chiêu bài, nhưng là cái kia chiêu bài chỉ có một mặt còn treo tại cửa tiệm trên đầu, một chỗ khác đã rớt xuống. Lý Tạ Khang không tự chủ được đem hắn lượng ngân thương lắp một cái đang cùng đầu sói quái đánh nhau kiếm hồn giống như thấy được Lý Tạ Khang bọn người, thế là một bên đánh một bên sông Lý Tạ Khang bọn người phất tay, gọi, bởi vì đầu sói quái công thật chặt, hiện tại kiếm hồn bể bọn nhiều việc ứng phó, mà lại hai người thanh âm đánh nhau quá ồn ào, kiếm hồn sông Lý Tạ Khang nói cái gì, Lý Tạ Khang bọn hắn cũng nghe không rõ lắm. Nhưng là kỳ quái là, ngoại trừ kiếm hồn sông Lý Tạ Khang thừa xe ngựa chào hỏi bên ngoài, cái khác người vây xem giống như cùng không nhìn thấy xe ngựa tồn tại. Lý Tạ Khang đối A1 nói, A1 sư phó, đây là chuyện gì xảy ra? Cái này tiệm cơm không nên xuất hiện ở cái địa phương này nha. Cố Thiếu gia nói, "Đây là thời không chuyển đổi, đây là không gian mô độ lệ, nhưng là người không thể đơn thuần nói hắn là thật là giả, nó đã có thể thật cũng có thể giả, nhưng là nếu như là thật thật người liền ra tới đi vào không gian của chúng ta bên trong, nếu như là giả, bọn hắn liền sẽ không cùng chúng ta có thực tế tiếp xúc." Kim Kim đối cái này đặc biệt cảm thấy hương thú, thế là đối cô Thiếu gia cùng A Mộc nói, "Vậy ta đi xuống xem một chút." Nói xong, Kim Kim chợt lách người liền không thấy, qua ước chừng một túi khói công phu, Kim Kim lại xuất hiện ở trên sân thượng. A Mộc nói, "Thế nào? Phát hiện cái gì?" Kim Kim đạo, "Ta xuống dưới về sau cái gì cũng không có tìm tới." chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Tại ánh sáng cái chỗ kia là một tòa dân cư, là một gia đình viện tử căn bản cũng không có bây giờ thấy được ánh sáng cùng kiếm hồn bọn hắn. Lý Tạ Khang đạo, để Cố Thiếu ra nói đúng, kia là một cái hư hào chẳng cảnh. Cố Thiếu ra nói, vậy cũng chưa chắc, cảnh tượng đó có thể là thật chỉ bất quá hắn tồn tại ở một cái không gian khác bên trong, chúng ta vào không được mà thôi. Chuyện bây giờ đều hiểu rõ, xe ngựa cũng không có tất yếu tiếp tục dừng lại, thế là tại cần nhằn đắt tiếng vó ngựa trong, xe ngựa tắm rửa xem bóng đêm tiếp tục tiến lên. A một đối Cố Thiếu gia nói, Cố Thiếu gia, ngươi nói cái vũ trụ này làm sao lớn như vậy chứ? Trước kia ở địa cầu thời điểm ta chưa hề đều không hề tưởng tượng qua vũ trụ sẽ coi như thế lớn." Cố Thiếu gia tiểu tiểu nói, "Nhân loại các ngươi hiện tại sở giai đoạn tiến hóa quá chậm, còn muốn không ngừng bệ bội nhiều việc đối phó chiến tranh, cùng không có tập trung tài lực, quốc lực đi nghiên cứu địa cầu bên ngoài thiên tượng cùng thiên thể. Hiện tại ngươi rốt cục ra ngươi thấy được vũ trụ mênh mông, đây là chuyện tốt. Kỳ thật bất kể là ai, chỉ cần là địa cầu bên trên nhân loại có thể ra hào hảo nghiên cứu một chút vũ trụ, đối với nhân loại cái này, ngẫu nhiên xuất hiện sinh vật có trí khôn là có chỗ tốt." Lý Tạ Khang đạo, "Cố Thiếu gia, ngươi thưởng xuyên xông xáo vũ trụ, ta liền muốn biết vũ trụ này vì cái gì như thế lớn?" Vũ trụ sẽ chết sao? Mặt trăng là vây quanh địa cầu tại truyện, thật nhiều tinh cầu tại vây quanh mặt khác tinh cầu tại truyện, trong vũ trụ kỳ diệu hiện tượng nhiều lắm, ta làm sao lại cả không rõ đâu." Cô Thiếu Gia nói, cũng bởi vì ta nghĩ đến địa cầu trung cực kết quả, vũ trụ trung cực kết quả, chính là chúng ta hiện tại sở vũ trụ cũng có khả năng cuối cùng sẽ chết, cho nên ta mới chiêu tập cùng ta đồng dạng có siêu cấp năng lực người cùng đẳng cấp cao sinh vật có trí khôn đến cùng nhau nghiên cứu vũ trụ, sáng tạo thuộc về chúng ta tiểu vũ trụ, dạng này chờ đến chúng ta sở vũ trụ biến mất thời điểm, chúng ta còn có một cái khác vũ trụ cùng chúng ta sinh tồn, tư chú. Chương 979 Chương 979. Lý Thi Nhi nói, "Cố thiếu ra, ngươi nói cái vũ trụ này, nó vận hành có phải hay không cùng chúng ta đại nào đồng dạng rất thông minh a?" Cố thiếu ra nói, "Ngươi nói đúng, thần vũ trụ bí khó lường, không có người hoặc là cái khác sinh vật có chi khôn có thể nghiên cứu triệt để vũ trụ tính nết, bất quá liền ta nhận biết tới nói, ta cùng cái khác một chút cùng chung chí hướng người cùng sinh vật có trí khôn phát hiện vũ trụ có dính tính, vũ trụ dính tính rất có ý tứ, nó sẽ kiểm chế một chút tinh cầu, không cho bọn chúng khắp nơi bay loạn, mà chúng ta những này sinh vật có trí khôn tuổi thọ quá ngắn." Mà thiên thể cùng thiên thể ở giữa có rất nhiều địa phương lại cách đặc biệt xa xôi, chúng ta đang nghĩ biện pháp nghiên cứu thế nào có thể từ một cái không gian tiến vào một không gian khác, từ một cái thiên thể tiếp xúc hoặc là tiếp cận một cái khác thiên thể, chúng ta đang làm hạt nhẹ vọn, nếu như theo trình tự thời gian của chúng ta lữ hành quá chậm, nếu như tốc độ cùng thời gian tuyến bên trên không phát sinh cải biến, bằng vào, chúng ta hiện tại tốc độ nhanh nhất cũng vô pháp thực hiện đi khảo sát những tinh cầu khác mục đích. Cho nên chúng ta muốn tận có khả năng, nghĩ hết tất cả biện pháp đi cải biến trong vũ trụ một ít quy tắc, quy luật, tình thế cùng tính chất." Kim Kim thở Giải nói, "Cố Thiếu gia, ngươi còn nói thâm ảo ta nghe không hiểu." Ngủ gần. Vô Ảnh ở một bên trên miệng nói, "Nguyên Lai ở địa cầu thời điểm, ta tổng cho là chúng ta nhân loại mặc dù yếu đi, nhưng là nhân loại chúng ta thờ phụng thần, chính là chúng ta tôn giáo bên trên thờ phụ thần, tại trên thế giới, trên địa cầu, tại tất cả địa phương hẳn là quyền lực lớn nhất, thần lực lớn nhất, nhất siêu cấp lợi hại. Nhưng là hiện tại đến trong vũ trụ xem xét, ai, so với chúng ta tôn giáo thứ lợi hại còn nhiều." Bạch Tược nghe vô Ảnh nói xong, thế là cũng đi theo tiếp tục nói, "Vũ trụ như thế lớn, tinh cầu nhiều như vậy, Nguyên Lai coi là địa cầu rất lớn, bây giờ nhìn lại địa cầu tại vũ trụ này bên trong, chỉ bất quá giống một hạt hạt cát đồng dạng nhỏ bé, mà chúng ta người đâu?" Mà nhân loại chúng ta ta cảm giác càng có thể buồn không phải là thần, cũng không phải quỷ, tuổi tọ có hạn, thân thể không thăng đánh, năng lực có hạn, bất quá, có một chỗ tốt, chính là đầu dùng tốt." Cố Thiếu gia nói, cũng là bởi vì nhân loại là cao đẳng sinh vật có trí khôn, cho nên ta mới nguyện ý cùng các ngươi cùng nhau nghiên cứu tương lai, nghiên cứu vũ trụ. Trong vũ trụ có thật nhiều sinh vật, mặc dù có trí tuệ, nhưng là không có nhân loại loại này trí tuệ. Tại trong vũ trụ có thật nhiều sinh vật, bọn hắn sẽ chỉ đơn giản còn sống, lấy đơn giản phương thức sinh tồn, nhưng là nó không có nhân loại trí tuệ không hiểu được cân nhắc tự thân phát triển, cùng nghiên cứu hoàn cảnh chung quanh cùng vũ trụ, bọn hắn chỉ là đơn thuần còn sống. Không giống các ngươi còn sống, giao phó sinh mệnh nhiều như vậy ý nghĩa. Bạch Sơn Dương nói, Cố Thiếu gia, ta có một vấn đề, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi cái này tiểu vũ trụ tạo thành công về sau, có phải hay không chúng ta đều muốn ở nơi đó sinh hoạt nha. Cố Thiếu gia cười nói, đó là đương nhiên a, các ngươi là nhóm đầu tiên cư dân. Bạch Sơn Dương nói, ngươi nhìn à, ta là một đầu dê, một đầu công dương, ta muốn cho ngươi sẽ giúp ta tìm một đầu dê mẹ tới làm thê tử của ta. Dạng này ta cùng thê tử của ta tại ngươi tiểu vũ trụ bên trong liền có thể sinh sôi ta đời sau. Ngươi suy nghĩ một chút, ta tốt như vậy thiên chất nếu là chuyển thừa không đi xuống đây chính là trong vũ trụ một tổn thất lớn a. Cao Vĩ Phong ha ha lớn tiếng đạo, Bạch Sơn Dương, ngươi nghĩ thật là xa nha. Ngươi không suy nghĩ hiện tại Cố Thiếu ra ngay tại tạo hắn tiểu vũ trụ đâu, ngươi muốn chờ hắn vũ trụ tạo tốt đoán chừng ngươi ở trước đó liền ở ra giấm cảm lạnh ngươi muốn lưu hậu đại, lông đều không có. Bạch Sơn Dương nghĩ cũng phải à, thế là đi nhanh lên quá khứ đối Cao Vĩ Phong nói. Chủ nhân ta muốn cầu ngươi một sự kiện, ngươi bây giờ nhìn có thể hay không tìm cho ta một cái dê mẹ, tìm khỏe mạnh một chút, ta nghĩ trước lưu cái hậu đại, vạn nhất nếu là tại Cố thiếu ra làm thành trước đó ta chết đi, ta hậu đại liền có thể đợi, nó có cơ hội đến mới trong vũ trụ đi hoàn thành truyền thừa ta dê trắng hậu đại sứ mệnh. Cao vĩ phong mắt liếc thấy Bạch Sơn Dương nói, Bạch Sơn Dương, ngươi không thiếu còn quái tự tin, ta còn không biết ngươi hạt giống được hay không đâu. Ngươi hạt giống nếu là không được, tìm mẫu dê dừng đến, đoán chừng cũng không có điều dụng. Một câu nói kia nhưng làm Bạch Sơn Trương chọc giận, nó đem đầu một thấp, như thiểm điện vọt tới trước, ca sát một tiếng liền đem Cao Vĩ Phong đụng một cái giám đôn. Cao Vĩ Phong khí chỉ vào Bạch Sơn Dương nói, người cái này Bạch Sơn Dương quá không nói đạo lý, ta chỉ là muốn nói vạn nhất ngươi thận hư là không sinh ra đến tốt tử thực ngươi cũng không nghe ta nói hết lời cái này lại làm ta. Người quá hố chủ nhân a. Bạch Sơn Dương nói, người cái này không đứng đắn chủ nhân, ngươi biết cái giám, ta thường xuyên ăn dâm dương hoặc là cây, ta làm sao lại thận hư đâu. Kim Ngọc Lang tranh thủ thời gian lại gần nói khẽ với Bạch Sơn Trương nói, Bạch Sơn Trương, dâm dương hoặc là cây là làm gì? Nam nhân ăn rất có tác dụng sao?" Bạch Sơn Dương nói, "Món đồ kia đỉnh, ăn thật đỉnh." Kim Ngọc Lang nói, "Bạch Sơn Dương, ngươi có thể lặng lẽ nói thật với ta, ngươi đó là cái thiên phương sao?" Bạch Sơn Dương ha ha tiếu đạo, "Cái gì thiên phương không thiên phương nha. Nếu như chúng ta suy nghĩ nhiều nhiều sinh dề cùng bảo trì chúng ta thật tốt, chúng ta đều sẽ ăn cái đồ chơi này thứ này liền cùng chúng ta bình thường ăn cỏ đồng dạng." Bất quá phổ thông cỏ không bộ thận, cái này dâm dương hoắc lá cây bộ thận a." Kim Ngọc Lang nói, "Vậy cái này dâm dương hoắc là cái quái gì a? Giống giống nhau sao?" Bạch Sơn Dương nói, "Đương nhiên, thứ này tựa như cái kia dương thụ lá cây." Bất quá nó biên nhi giống răng cửa, rất đâm tay ngươi cũng nghĩ ăn sao?" Kim Ngọc Lang nói, "Ta là một ăn, thực ngươi còn nói cái đồ chơi này giống cỏ, ta không phải dê, ta làm sao ăn cái đồ chơi này à. Bạch Sơn Dương bĩu môi nói, "Ai, ngươi cũng là người ngu a. Đem thứ này đương lá cây tử, cây cỏ ăn, các ngươi người không có khả năng bộ dạng này nha, ngươi muốn đem nó nấu canh của nhà, hầm canh thịt dê, thịt bò canh đều được a. Có thứ này, ngươi thực làm được cái nam nhân cử phẩm." Kim Ngọc Lang tranh thủ thời gian gật đầu nói, "Cảm ơn, cảm ơn Bạch Sơn Dương chỉ điểm. Ta hiểu được." Ai, ta về sau kiếm một ít mà cái đồ chơi này tiên tiên nấu canh hát. Bạch Sơn Dương nghe một cái ha ha lớn tiếu đạo: "Kim Ngọc Lang, ngươi cái này đầu mà thật là đần. Ngươi sao có thể tiên tiên hầm đâu? Ngươi cách một đoạn thời gian hầm điểm vững là được rồi, ngươi muốn thiên tiên hầm, tên kia để ngươi tị khẩu lỗ mũi chảy máu, để ngươi cùng nữ nhân tới kinh nguyệt, không phải dòng huyết không thể." Kim Ngọc Lang nhíu mày một cái nói: "À, ta đã biết, cái đồ chơi này không thể ăn vậy. Ai, được rồi, ta còn là đi thỉnh giáo A Mộc sư phó cái đồ chơi này làm sao ăn đi, ngươi là dê ta là người, hai ta phương pháp ăn không giống, ngươi có thể làm lá cây tự ăn." ta ăn nhiều dễ dàng phát hỏa, chảy máu mũi, vậy coi như phiền thoái. người biết Nam nhân sinh điểm tinh huyết cũng không dễ dàng đâu. Nhìn thấy Kim Ngọc Lang cùng Bạch Sơn Dương nói nhỏ, Bạch Thược rất hiếu kỳ chờ hai người bọn họ nói xong, thế là đi qua đối cao vị phòng nói, Kim Ngọc Lang, ngươi mới vừa rồi cùng Bạch Sơn Dương nói nhỏ đang nói gì đấy? Kim Ngọc Lang cười đùa tí từng mà nói, chúng ta đang nghiên cứu sinh con đâu. Chương 980. Chương 980. Bạch Thược sửng sốt nói, Kim Ngọc Lang, hai chúng ta là cái phiêu bạn người, muốn nhiều như vậy hải tử chúng ta làm sao mang nha? Kim Ngọc Lang một mặt cười xấu xa, hạ giọng đối Bạch Thược nói, làm sao sinh càng nhiều hải tử ta đã hướng Bạch Sơn Dương chiếm được bí phương liên quan tới sinh nhiều như vậy hải tử làm sao nuôi. Ngươi xổ cái dám nha, ngươi xem một chút chung quanh lý thiên nhiên, vô ảnh, Lý Tạ Khang cùng ngại Lâm Na những người này, chúng ta sinh hải tử về sau để con chúng ta nhận những người này tập tra nuôi mẹ nuôi, chúng ta đều không cần quan tâm à, có người cho chúng ta mang nha." Bạch Thượng nói, mà lại ở chỗ này đều không cần phát sầu kiếm tiền sự tình, có ăn có uống, có ở có ngủ, ha ha ha. Chúng ta thực kiếm bộ rồi." Kim Ngọc Lang nói, đã không có nỗi lo về sau ngươi chuẩn bị sinh mấy cái. Bạch Thượng nghi nghi, đột nhiên thu hồi tươi cười nói, ta một cái cũng không muốn sinh. Kim Ngọc Lang kinh ngạc nói, "Tại sao vậy?" Bạch Thược nói, "Là bởi vì sống quá lâu, sinh quá nhiều liền không có nhân sinh niềm vui thú." Kim Ngọc Lang nói, "Bạch Thược, vẫn là ngươi lợi hại, đầu óc tốt làm, nghĩ xa." Bạch Thược hắc hắc tiểu đạo, "Ta cơ linh a, bằng không chúng ta hô hô lạp lạp sinh một đống hài tử, ngươi còn muốn sống, môn đều không có." Liên đợi đến Tiên Tiên cho bọn nhỏ tẩy ta đi, Mã Sa Phu đánh xe ngựa đêm tối đi gấp chạy về phía Ngọc Huy huyện đoàn phủ. Phu đã hỏi thăm rõ ràng, đoàn công tử đoàn phủ ngay tại Ngọc huy, huy huyện, bởi vì là hạ dạ Ở trên xe ngựa thoi lánh đạp phòng, nhìn xem dưới bóng đêm điền viên Tô Trang, đám người nhìn chính là tâm thần thanh thản, liên tưởng nhẹ nhàng. Như thế bóng đêm mông lung mỹ cảnh, nhu hòa bóng đêm, thật nhiều người đều không đỡ ngủ, liền nằm tại trên sân thượng trên đệm nói chưa tiễm, một mực cho tới nửa đêm đương xe ngựa trải qua một khối ngọc mễ điền thời điểm, tại xe ngựa phía trước đột nhiên lại xuất hiện ánh sáng đương xe ngựa tới gần ánh sáng thời điểm, đám người kinh ngạc không thôi. Bởi vì vừa mới nhìn qua một màn lại lặp lại xuất hiện tại mọi người trước mắt. Sói hoang tiệp cơm, kiếm hồn cùng đang đánh đấu đầu quái, còn có những cái kia quen thuộc vây xem đám người. Tại xe ngựa tới gần kia phiến ánh sáng thời điểm, Đám người nhìn rất rõ ràng, tại cái kia sói hoang tiệm cơm ánh sáng tràn cảnh bên ngoài, vẫn là ruộng, mà kia một mảnh ánh sáng tựa như một bức tranh, sống sờ sờ khảm nạm tại ven đường một khối ngọc mê điện bên trong. Mà lần này, để đám người cảm thấy kinh ngạc đương xe ngựa của bọn hắn dừng ở khối kia ánh sáng trước mặt thời điểm, chẳng những đang đánh đấu kiếm hồn cùng đầu sói quái rừng tay lại đang nhìn hướng bọn hắn, mà vây xem một người một sói đánh nhau khán giả cũng đều vừa quay đầu đang nhìn hướng bọn hắn. Kim Kim đột nhiên kêu to lên, "Bọn hắn là thật, bọn hắn là thật." Kiếm hồn cùng đại đầu quái hiện tại hai người giống như thấy được đoàn công tử, bọn hắn tài thần. Thế là hai người song song vọt lên hướng xe ngựa tung bay mà đến. Đúng lúc này, một khối lớn hình tròn mây đen đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, sau đó, từ cái kia dị thường quỷ dị trong mây đen vươn ra vô số dài nhỏ tay. Những cái kia tay tựa như gấp giấy đồng dạng đem ánh sáng biên giới gây lên, có hai cánh tay đem nhảy trên không trung kiếm hồn cùng đại đầu quái cấp tốc bắt lấy, nhét vào quang ảnh bên trong. Kia vô số một tay đem quang ảnh tượng chồng chất trang giấy đồng dạng cuốn lại, cầm lại đến trên bầu trời trong mây đen. Cái này phát sinh hết thảy, thật bất khả tư nghị. Đám người nhìn ngộm. Một lát sau, lấy đi ảnh vô số một tay lại từ mây đen bên trong vươn ra chụp vào cố thiếu gia xe ngựa. Vừa rồi những cái dài nhỏ hấp thủ sợ tác sở vi tất cả mọi người đã thấy, biết cái này không trung đại quái vật không tầm thường, thế là Lý Thi Nhiên bọn người tranh thủ thời gian xuất ra mang theo người vũ khí. Lý Thi Nhiên nhìn xem những cái kia để cho người ta ra đầu tê dại lít nha lít nhít dài nhỏ hấp thủ nói: "A, một sư phó, những này tay nhiều lắm làm sao bây giờ?" Vô Ảnh đột nhiên nhớ lại dạ kỵ sĩ, thế là hô lớn: "Dạ kỵ sĩ, dạ kỵ sĩ, nhanh lên lôi." Tất cả mọi người lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía dạ kỵ sĩ. Nhìn xem những cái kia đen mịn kinh khủng làm cho người ra đầu tê dại vô số dài nhỏ hấp thụ tại hướng bọn hắn rơi đến. Dạ kỵ sĩ cấp tốc đưa ra bàn tay của hắn sau đó nhắm ngay đỉnh đầu mây đen. Theo vô số điểm sáng từ dạ kỵ sĩ lòng bàn tay phát ra cùng bắn về phía mây đen, rất nhanh, mây đen nội bộ bên trong liền vang lên lộp ba lộp bộp tiếng nổ. Mắt thấy là phải đủ đến cố thiếu ra xe ngựa những cái kia vô số chỉ hắn thủ, đột nhiên bị mây đen nội bộ khi động, những cái kia dài tay bắt đầu cuồng loạn vô tự múa. Mây đen cũng bắt đầu cực độ biến hình, một hồi biến thành hình sợi dài, một hồi biến thành hình vòng, một hồi biến thành hình tầng rác, một hồi trở nên giống gọn sóng hình. Mây đen không ngừng biến hình, theo sĩ Vân trung lôi không ngừng nổ vang, trong mây đen phát sinh lật trời ngược lại biển biến hóa. Lúc này mây đen tựa như một cái nuốt thuốc nổ quái thú, không ngừng lan lột. Tại cung nô sau khi, mây đen giống một toàn núi lớn, đột nhiên hướng Cố Thiếu ra xe ngựa lại tới. Cố Thiếu ra thổi một tiếng huýt sáo, ngay tại mây đen rơi xuống trên mã xa trước đó, cô Thiếu ra xe ngựa vèo một tiếng, từ một chiếc xe ngựa lại biến thành thủy tinh cầu phi thuyền, sau đó lấy cực nhanh tốc độ từ mây đen dưới thân chạy ra ngoài. Dã kỵ sĩ lợi dụng đúng cơ hội vẫn như cũ không ngừng hướng mây đen bên trong chuyển vận vân trung lôi, lần này trong mây đen náo hơn, tại long long tiếng chỉ riêng khói của cuộn, rung động tứ giã. Cái này mây đen nhìn không đơn giản. Mặc dù không có đập trúng cố thiếu ra xe ngựa, nhưng là nó tại rơi xuống đất về sau lại đem lộ diện cho ném ra tới một cái mấy chỗ sâu, mười mấy tấm an ủi lớn hố sâu. Một chiêu không trúng, đại hắc mây tại khói đặc quần quần trong đột nhiên hướng lên bay thẳng, phóng tới bay ở không trung thủy tinh cầu phi thuyền. Thủy tinh cầu phi thuyền ra tốc đi phía trái bên cạnh gấp tránh, từ đại hắc mây biên giới hiện lên. Mặc dù thủy tinh cầu phi thuyền bay rất nhanh, nhưng là đám người đứng tại trên sân thượng cũng không có cảm giác được quá lớn sốc này, cũng không có mất trọng lượng cảm giác đám người khẩn trương lại kích thích đứng tại trên sân thượng hướng ra phía ngoài quan sát, tại trong ánh mắt của bọn hắn hiện tại là chất đầy quần quần khói đặc ánh lửa loẹt loẹt mây đen. Tại mây đen truy kích hạ tại thủy tinh cầu phi thuyền lăn lộn phi hành trong, Lý Thi nhiên phát hiện bọn hắn thủy tinh cầu phi thuyền bị ép rút lui phi hành toàn thành, tại càng lên càng cao trong, bọn hắn hiện tại đã có thể nhìn thấy đống băng tinh cầu toàn cảnh. Thủy tinh cầu phi thuyền một đường bay nhanh, mây đen điên cuồng đuổi theo không bỏ, đang bay đến đống băng tinh cầu bên trên mặt một chỗ trên mặt băng không lúc, Cố Thiếu gia đột nhiên từ trong lực của hắn móc ra một viên bi trắng hướng mặt băng đập tới. Cái kia bi trắng giống một cái bình quả lớn nhỏ, nhưng là đang đập đến mặt băng về sau, mặt băng phía dưới đột nhiên liền bắt đầu chấn động, sau đó mặt băng lộ ra một cái hỏa hừng hỏa hồng Cửa hang rất lớn, có rộng mấy chục trượng, thủy tinh cầu phi thuyền sau đó thay đổi phương hướng, lấy cực nhanh tốc độ hướng cửa hang phóng đi. Đám người không biết Cố Thiếu ra thao túng thủy tinh cầu phi thuyền phóng tới cửa hang là ý muốn như thế nào, tất cả đều dọa đến kinh hô lên. Trong mấy mắt, thủy tinh cầu phi thuyền đã đến cửa hàng phụ cận, bên trong hỏa hừng hỏa hừng dung nham lưu đã nhìn thành thành sợ sợ. Bạch Sơn Dương bị hù đem vừa nhắm mắt nói, "Ai, ta loại còn không có chuyển xuống đâu." Đời này liền kết thúc, thật sự là ta giê sinh nhà. Nói thì khi đó thì nhanh. Ngay tại thủy tinh cầu khoảng cách cửa hang còn có xa 2 trượng thời điểm, mây đen theo sát phía sau đột nhiên nhào tới. Cố thiếu gia lập tức nắm tay hướng phải song song đẩy, thủy tinh cầu phi thuyền lập tức cải biến phóng tới cửa động phương hướng. Ngoe một tiếng, từ cửa hang bay đi. Mây đen truy thật chặt, nó căn bản không có nghĩ đến Cố thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền sẽ thỉnh lỉnh thay đổi phương hướng, hiện tại thủy tinh cầu phi thuyền không có, mây đen nghĩ thu thế đã tới đã không kịp, sau đó phù phù một tiếng va và vào trong động. Chương 981. Chương 981. Trong cửa hang màu đỏ nham tương lập tức cuốn hút mây đen đem nó hướng trong động kéo đi. Mây đen biết chúng chiêu, nó liều mạng giãy không ngừng nổ vang, không ngừng phun ra khói đen. Nhưng là nó những này phản kháng đối với trong động hồng nham năng lượng bắt nhiếp lưu tới nói không làm nên chuyện gì. Những cái kia hồng nham năng lượng bắt nhiếp lưu, nhiệt độ phi thường cao, nhân loại tại cao như vậy nhiệt độ bên trong trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành hư không, nhưng là đối với mây đen tới nói nó cũng không sợ cố này nóng dung nham lưu, nhưng là nó hiện tại không muốn bị Cố Thiếu ra hồng nham năng lượng bắt nhiếp lưu bắt được, nó sốt ruột muốn chạy trốn, bất quá đã không thể nào. Cố Thiếu gia bình ổn điều khiển hắn thủy tinh cầu phi thuyền vây quanh cửa hàng phi hành, chậm rãi phi hành Lý Thiên Nhiên cùng A Một bọn người đứng tại trên sân thượng, nín thở ngưng thần nhìn xem trong cửa hang ngoài Hồng Nham năng lượng bắt nhất lưu cùng Mây Đen chiến đấu kịch liệt. Mây Đen sử xuất tất cả vốn liếng liều mạng chạy trốn ra ngoài, nhưng là Hồng Nham năng lượng bắt nhất lưu lại thi triển ra nó siêu cấp dính tính cùng hấp lực, nó thẩm thấu tiến Mây Đen bên trong khống chế Mây Đen hạch tâm không cho nó trốn ra phía ngoài giật. Trận chiến đấu này nhưng so sánh nhân loại chiến đấu điên cùng nhiều. Trên mặt băng khói đặc quật quện, ở xa, xa đều bị tác động đến, đang hơi rung động. Mây đen mang theo Hồng Nham năng lượng bắt nhiếp lưu giận xung mà cất cánh lên thiên không, nhưng là rất nhanh liền lại bị Hồng Nham năng lượng bắt nhiếp lưu cho kéo về trong động, Mây đen không cam tâm như vậy bị bắt lấy được, lập tức lần nữa khởi xướng công kích, lần nữa sông lên bầu trời, nhưng là vẫn không có đảo thoát Hồng Nham năng lượng bắt nhiếp lưu hấp dẫn, như thế lập đi lập lại, tại tranh đấu nửa ngày về sau, cuối cùng, Mây đen thua trận, giống như hoạch tâm của nó bị Hồng Nham năng lượng bắt nhiếp lưu khống chế. Nó không giãy giụa nữa, bắt đầu an tĩnh lại, cuối cùng lọt vào trong cửa hang lại mất tung ảnh. Cố thiếu gia rất hài lòng, hắn thử trong ngực lại móc ra một cái màu trắng bình quả lớn nhỏ cầu nhìn về phía cửa hang. Sau đó theo vang một tiếng, bang, cửa hàng biến mất, qua góc chừng hai túi khói công phu lại khôi phục thành hàn quang loẻ loẻ mặt băng. Mỹ Lệ Á ở bên cạnh cười nói, "Chúc mừng Cố Thiếu gia, ngươi lại bộ hoạch một khối siêu cấp tự sinh đá năng lượng." Cố Thiếu ra tiêu đạo, "Ra hỏa này lợi hại a. Nó có thể mình kéo dài sinh ra năng lượng, có ra hỏa này, chúng ta thao túng cùng không chế đóng băng tinh cầu thì càng có sức mạnh." Lý Thi như nói, "Vũ trụ lợi hại a. Những này không biết sinh vật đem chúng ta trên địa cầu trong nhân thế nhận biết yêu ma quỷ quái thần tiên toàn bộ đều diễn dịch trở thành sự thật." Cố Thiếu Gia nói: "Lúc đầu tại trong vũ trụ địa cầu các ngươi bên trên phát sinh, thật nhiều các ngươi cho rằng hiện tượng kỳ dị, tại trong vũ trụ kia là bình thường, không có chút nào kỳ quái." Tô Hiên Kỳ nói: "Thực đối người bình thường tới nói, thật khó lấy lý giải những này siêu cấp dị tượng, bởi vì một cái người bình thường căn bản là không có biện pháp đến khiến cái này hiện tượng phát sinh." Cố Thiếu Gia nói: "Các ngươi trên địa cầu cho rằng người bình thường cho rằng không có khả năng phát sinh sự tình tại trong vũ trụ cũng không phải là không có khả năng, tựa như các ngươi dùng ánh mắt của các ngươi đi xem, dùng lỗ tai của các ngươi đi nghe, dùng cái mũi của các ngươi đi nghe, các ngươi liền dựa vào những này giác quan." Dựa vào các ngươi đại nào đi suy nghĩ đi nhận biết thế giới này, nhưng là tại trong vũ trụ có thật nhiều đồ vật vượt xa khỏi năng lực của các ngươi, đây là bình. Thường, ngươi có thể nhìn bao xa. Nhưng là ngươi biết từ trên mặt trời phát ra tới một chùm ánh mặt trời soi sáng địa cầu muốn đi bao xa sao. Kim Kim Đạo, mặt trời đem chỉ riêng phát ra tới bắn tới địa cầu, siêu một chút đã đến. Vậy đã nói rõ địa cầu chúng ta cùng mặt trời ly không xa, mà lại mặt trời sáng như vậy, như vậy trước mắt, chúng ta cũng đều thấy được. cố Thiếu Gia nói, không phải như người nghĩ Kỳ thật địa cầu các ngươi hôn mặt trời rất rất xa, mà trên mặt trời phát ra tới một chùm sáng bắn tới địa cầu lúc đồng dạng muốn đi rất rất xa đường. Kim Kim đạo, kia có bao xa? Một vạn lý hai vạn lý. Cố Thiếu ra nói, đâu chỉ hai vạn lý ba vạn lý ngươi không suy nghĩ chúng ta từ địa cầu ra hướng về mặt trời hành động, cũng đi xa như vậy, nhưng là các người nhìn, hiện tại chúng ta hôn mặt trời vẫn là như vậy xa. Lý Thiên nhiên bọn người không tự chủ được gật gật đầu đúng vậy à, bọn hắn rời đi địa cầu đối mặt trời đi xa như vậy, nhưng là bọn hắn cũng chú ý tới từ cái này cùng trên địa cầu nhìn mặt trời không có quá lớn khác nhau. Vũ Ảnh tự dài nói, "Chúng ta cô độc tại trong vũ trụ hành đầu, ta cảm giác chúng ta nhân loại quá cô đơn quá tịt mịt, mà lại đi lâu như vậy đều không có phát hiện cái thứ hai địa cầu, cái này khiến ta cảm thấy rất bi thương." Vũ Ảnh vừa nói xong, không nghĩ tới cô Thiếu ra lại cười nói, "Mọi người đừng nản trí. Ta cùng Mỹ Lệ Á, đại đầu quái bọn người, đã tính qua, nếu như chúng ta tiếp tục hướng về mặt trời đi cuối cùng sẽ thấy kỳ tích." Kỳ tích? Đoạn đường này đi tới kỳ quái là ly kỳ quỷ dị sự tình nhìn thấy cùng kinh lịch không ít, hiện tại Cố Thiếu ra vậy mà nói với bọn hắn cái gì kỳ tích, lần này khơi gợi lên thật nhiều người hứng thú. Tén Nữu đi đến Cố Thiếu ra trước mặt ngồi xuống nói, "Cố Thiếu ra, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, mau cùng chúng ta nói một chút đi, cũng cho chúng ta đại gia hỏa cao hứng một chút." Cố Thiếu ra dùng tay chỉ mặt trời nói, "Chúng ta liền đối mặt trời." Theo tụng đóng băng tinh cầu một đường hướng về mặt trời bay, ngay ở phía trước chỗ không xa chúng ta phát hiện một cái khác tiểu tinh cầu, tinh cầu kia lớn nhỏ cùng đóng băng tinh cầu không sai biệt lắm, phương viên cũng liền mấy và lý. Tén Nữu vui mừng nói, "Ngươi nói là địa cầu sao?" Cố Thiếu ra nói, "Hắn không có địa cầu lớn, nhưng là hắn lại cùng địa cầu, bên ngoài có một tầng khí quyển tầng mây bảo hộ lấy nó, trước mặt của nó có một cái giống mặt trăng đồng dạng nhỏ vệ tinh." vây quanh nó xoay tròn, tinh cầu kia cũng là màu xanh thẳm phía trên cùng địa cầu đồng dạng giang hà hồ nước rừng rậm đều có. Nói đến chỗ này, cô Thiếu ra cô ý thừa nước đục thả câu nói, mà lại mặt trên còn có. Cố Thiếu ra không hướng hạ nói, Tén Hữu gấp nhảy dựng lên nắm lấy Cố Thiếu ra cánh tay nói, "Cố Thiếu ra. Người mau nói, ta đều nhanh vội muốn chết." Mọi người nhìn chằm chằm Cố Thiếu ra, bởi vì bọn hắn đều muốn biết cái kia tin chấn phấn lòng người kết quả cuối cùng có phải hay không cùng bọn hắn trong lòng nghĩ đồng dạng. "Chú ý ta đứng lên dùng tay chỉ mặt trời nói, chúng ta mấy cái trải qua nghiên cứu về sau, còn phát hiện cái kia tinh cầu màu xanh lam tốt nhất giống có nhân loại hoạt động dấu hiệu." Cố Thiếu gia đang nói, "Nhân loại", hai chữ thời điểm, cố ý nhấn mạnh. Đám người xôn xao, lại là nhảy lại là nhảy, quá hiếm có ngoại trừ địa cầu bên ngoài bọn hắn rốt cục lại phát hiện một cái khác loại địa cầu hành tinh, cái này quá tốt rồi, đây chính là nhân loại một đại phúc cảm a. Bất quá ngay tại cao hứng rất nhiều, Lý Thi Nhiên đột nhiên xen vào nói, "Ta nói chúng ta tất cả mọi người đừng đều mù vội vã cao hứng, nếu như tinh cầu kia cùng địa cầu đồng dạng chúng ta liền muốn sớm làm tốt phòng bị." Vô ảnh sửng sốt nói, "Lý Thiên Nhiên, người đang nói gì đấy? Nếu như cái kia phía trên cũng là địa cầu chúng ta người các ngươi chẳng lẽ không cao hứng sao?" Lý Thiên Nhiên tỉnh táo mà nói. Vô ảnh, các ngươi ngắm lại, hiện tại địa cầu bên trên chuyện gì xảy ra? Phát sinh nhiều nhất là chuyện gì? Lý Tạ Khang suy nghĩ một chút nói, lời này của ngươi hỏi đúng. Ta nói với ngươi đi, hiện tại địa cầu bên trên nhân loại chúng ta ở giữa phát sinh nhiều nhất sự tình chính là chiến tranh. Chương 982 Chương 982 Lý Thi Nhiên háng rộng một cái nói, chúng ta trên địa cầu hiện tại phát sinh tàn khốc nhất nhiều nhất sự tình chính là quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh. Hiện tại cố thiếu ra nói trên cái tinh cầu kia cùng địa cầu không sai biệt lắm, mà lại khả năng có nhân loại, các ngươi đại gia hoàng lại Nếu như bọn hắn là cùng địa cầu không sai biệt lắm tình huống giống vậy lời nói, bọn hắn chuyện gì tập nhiều nhất? Chẳng lẽ hắn không phải là giống như chúng ta đang bận mưu chiến tranh sao? Lý Thi Nhiên nói là một cái sự thật không thể chối cái, đám người lập tức trầm mặt, cũng không một người nói chuyện đáng hận nhân loại, bởi vì giai cấp khác biệt liền có chiến tranh, bởi vì màu da khác biệt liền có chiến tranh, bởi vì lợi ích liền muốn chiến tranh. Vì chiến tranh mọi người tùy tiện tìm ra một cái lý do liền có thể đánh cái người chết ta sống. Chẳng lẽ thông minh của loài người cùng tài lực liền nhất định phải tiêu hao đến cái này làm người tuyệt vọng, bản thân diệt vong chiến tranh bên trên sao? Cố Thiếu ra đứng tại trên sân thượng, dùng tay đối trong thủy tinh cầu bích vung lên, phía trên lập tức xuất hiện trước phương Hạo Hán vũ trụ hình ảnh. Tại hình ảnh bên trên, xa xa mọi người thấy một điểm sáng, rất sáng một điểm sáng, điểm sáng bên ngoài là một tầng sương mù vần quanh, quay chung quanh cái kia điểm sáng xoay tròn còn có một cái nhỏ hơn điểm, cái này khiến Lý Thi Nhiên bọn hắn nhớ lại địa cầu địa cầu bên ngoài có một cái tầng khí quyển, tầng khí quyển bên ngoài còn có một cái địa cầu vệ tinh, mặt trăng, mà bây giờ tình cảnh này cùng địa cầu, mặt trăng, tầng khí quyển quá tương tự. Cố Thiếu gia nói, nếu như chúng ta đi tinh cầu kia thật cùng địa cầu tình huống tương tự, Phía trên kia có sinh vật khả năng liền tương đối lớn. Kim Kim Đạo, tại sao như vậy địa phương? Chúng ta đi lâu như vậy, tại trong vũ trụ cũng không có gặp cái thứ hai địa cấu. Ta hỏi nghi cái kia phía trên ở có phải hay không yêu ma quỷ quái thần tiên cái gì? Có hay không khả năng này à? Cố thiếu ra nói, ta cùng đại đầu quái, Mỹ lệ á. Bảy Phượng bà bà chúng ta vận dụng năng lực của chúng ta dò xét cùng nghiên cứu, chúng ta phía trước trên cái tinh cầu kia mặt có cùng loại nhân loại sinh vật, kỳ dị nhất chính là bên trên cũng có nhân loại trên địa cầu yêu ma quỷ quái phản hồi, chúng ta phỏng đoán cùng tham dò kết quả đại khái chính là như vậy, bất quá còn không thể hoàn toàn kết luận, chúng ta chỉ có tiếp cận tinh cầu kia mới có thể làm ra kỹ lượng hơn nghiên cứu cùng quan. Chắc. Vô Ảnh, Giang Châu Châu bọn người lập tức hưng phấn nhảy dựng lên. Nếu là có cái thứ hai địa cầu tốt bao nhiêu nha, chúng ta lại có thể ở phía trên mua mua mua, dạo chơi đi dạo, ăn ăn rán á. A mục nói, Vô Ảnh tạ, các ngươi trước không muốn vui đầu. Cố thiếu ra nói, phía trên có thể sẽ coi nhân loại, nhưng là ngươi cho rằng này sẽ là một cái giống nhau như lúc địa cầu sao. Ta nhìn chưa hẳn, bọn hắn chỉ nói phía trên khả năng có người và động vật, nhưng là những người kia ở vào cái nào thời đại. Có phải hay không giống như chúng ta, những này đều không tốt nói, vạn nhất bọn hắn là người nguyên thủy, hoặc là so với chúng ta tân tiến hơn nhân loại, chúng ta lại làm như thế nào ứng phó đâu. Là cùng bọn hắn tiếp xúc vẫn là không tiếp xúc đâu. Chờ đợi chúng ta có phải hay không một cái lớn cả bầy A. Mặc dù A1 nói lời không phải không có lý. Nhưng lại vô ảnh bọn hắn đã không quan tâm những thứ này, chỉ cần biết rằng tại cái này vũ trụ mênh mông bên trong không độc nhất địa cầu cùng nhân loại trên địa cầu mọi người an tâm, bởi vì chỉ cần có đồng bạn loại địa tinh cầu cùng nhân loại, địa cầu đã không còn sẽ cảm thấy cô độc. Trong thủy tinh cầu trên vách điểm sáng nhìn không xa, nhưng là hướng về phía điểm sáng bay qua đi hoa âm bọn họ hai ngày hai đêm thời gian, thủy tinh cầu phi thuyền liền dừng ở đóng băng tinh cầu trên mặt băng. Mà bây giờ, cố thiếu ra tại điều khiển đóng băng tinh cầu đang phi hành, cho nên mọi người tại đóng băng tinh cầu bên trên cảm giác không thấy đóng băng tinh cầu phi hành về phía trước tốc độ có bao nhanh. Cùng trên địa cầu Đám băng tinh cầu tại hướng phía trước phi hành tốc độ cao thời điểm cũng không có nhiều loạn bọn hắn đại gia hỏa tại thủy tinh cầu phi thuyền trên sân thượng nói chuyện tiếu, ăn cái gì, uống trà, tự do tự tại, chơi rất vui vẻ. Hiện tại đoàn công tử bị phát sinh trước mắt hết thể sợ ngây người. Hắn hiện tại đầu góc không đủ dùng hắn làm sao cũng nghĩ không ra được những này so yêu ma quỷ quái còn lợi hại hơn người đang dở trò quỷ gì. Tại trong sự nhận thức của hắn thế giới cũng chỉ có phi hành tọa thành lớn như vậy, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện một cái làm hắn không cách nào ở trong lòng bên trên không thể tiếp nhận siêu cấp đại vũ trụ đâu. Đoàn công tử ngốc ngốc, ngốc ngồi tại trên ghế Hắn không biết hiện tại là nên cao hứng hay là nên bi ai, cao hứng là bởi vì hắn thấy được càng lớn thế giới, một cái càng kỳ dị thế giới, để hắn phiền muộn chính là hắn làm sao về nhà nhà. Mặc dù phi hành tỏa thành cách bọn họ rất gần, nhưng là những này thần bí khó lường người thật giống như càng chú ý muốn xuất hiện một cái cùng loại địa cầu hành tinh đúng lúc này, trong thủy tinh cầu trên vách đột nhiên lóe lên một cái cự hình chiến hạm thân ảnh, mặc dù chỉ là nhanh chóng từ trên màn hình hiện lên, nhưng là Lý Thi Nhiên cũng đã đem cái kia chiến hạm cái bóng lưu lại trong đầu, kia là một đầu giống đại kính ngư đồng dạng chiến hạm, chiến hạm đen nhánh làm người ta kinh ngạc. Lạnh mình Chiến hạm đầu còn cuốn một cái cự đại quang hoàn, mà đại kinh ngư chiến hạm phần đuôi cũng còn cuốn một cái cự đại quang hoàn, nhìn tương đương rung động. Kia tàu chiến hạm đến vô tung đi vô ảnh, khá quỷ dị. Bạch Sơn Dương chạy đến Bảy Phượng bà bà trước mặt nói, "Bảy Phượng bà bà, ngươi tính một chút cái kia trước mặt tình cầu bên trên có hay không mẫu dê rừng a?" Kim Kim Đạo, ngươi hẳn là hỏi Bảy Phượng bà bà trước mặt tinh cầu bên trên có hay không dê rừng a. Bạch Sơn Dương quật cường nói, "Không, ta liền hỏi có không mẫu rừng, bởi vì có mẫu dê rừng ta liền có thể ở phía trên nối dõi tông đường." Bảy Phượng bà bà tính toán một hồi nói, "Bạch Sơn Dương, Không có ý tứ khoảng cách này vẫn có chút xa, ta coi không ra, bất quá ta cảm giác phía trên giống như có cùng loại với dê rừng độc vật, bất quá đến cũng phải hay không dê rừng ta còn không dám xác định. Bạch Sơn Dương nghe xong, Cao Hưng nói, "Tốt tốt tốt. Ta ơn bảy phượng bà bà. Kim Kim đạo, Bạch Sơn Dương, ngươi đừng ngủ Cao hứng, ngươi mặc dù là cái công dê rừng, nhưng là ngươi còn phải ngẫm lại thực lực của ngươi." Bạch Sơn Dương không hiểu đi đến Kim Kim trước mặt đạo đạo, "Kim Kim, ngươi đang nói gì đấy? Nếu như vạn nhất ta tìm tới một cái mẫu dê rừng yêu đường, kết hôn, sinh thể ngươi không mừng thay cho ta sao?" Ngươi còn nói hết chút ngồi trầm trọng, ngươi muốn cổ vũ ta Đây mới là hảo bằng hữu đối hảo bằng hữu lời nên nói. Ngươi nhìn ngươi cũng nói cái gì nói cái gì thực lực, thực lực của ta, ta hiện tại thân thể khỏe mạnh, có pháp lực, có công lực, ta là dê trong chi dê. Thực lực của ta không thua bởi bất luận cái gì công dương. Cao Vĩ Phong ở một bên cười nói, Bạch Sơn Dương, ta biết bí mật của ngươi ngươi là dâm dương hoặc là cây ăn nhiều người nói là thực lực này đi. Kim Kim đạo, Bạch Sơn Dương, ngươi đừng nghe Cao Vĩ Phong nói bậy, ta không phải nói ngươi cái năng lực kia, ta nói chính là ngươi đến mấm lại, nếu là vạn nhất trên cái tinh cầu kia có sinh đẹp mẫu dê rừng, nhưng là khẳng định sẽ có một đoàn công dương. Những cái kêu công dương chúng ta cũng không biết thực lực, lại không biết những cái này công dương thực lực như thế nào, ta sợ hại đến lúc đó ngươi cùng bọn hắn vì đoạt một con dê mẹ sẽ bị vây công. Chương 983. Chương 983. Bạch Sơn Dương gật đầu nói, Kim Kim, ngươi cái này cũng nhắc nhở ta ta làm sao lại không nghĩ tới điểm ấy đâu. Ai? Cao Vĩ Phong nói, ngươi cái này đầu góc không đủ dùng Bạch Sơn Dương. Ngươi bây giờ là sắc mê tâm thiếu, chỉ muốn tìm mẫu dê rừng như thế nào cùng nó tốt, cũng không có nghĩ tới qua một con xinh đẹp mẫu dê rừng bên người khẳng định không thể thiếu một đoàn có thực lực công dương đang theo đuổi đâu. Tiểu tử Đến trên cái tinh cầu kia ngươi nhưng nhìn rõ ràng, nếu như đánh không lại khắc công dê rừng, không giành được xinh đẹp mẫu dê rừng, ngươi thơm giòn tìm cái xấu một điểm mẫu dê rừng được rồi, chấp nhận xem sinh hoạt, sinh con đi. Bạch Sơn Dương thẹn quá hóa giận, túi đầu, đối Cao Vĩ Phong nói, không đứng đắn chủ nhân. Ta hiện tại tức giận phi thường, đến để cho ta đỉnh một đầu. Cao Vĩ Phong vội vàng hướng bên cạnh loé lên nói, Bạch Sơn Dương, ngươi lại nổi điên, mà lại là vì tình yêu nổi điên, tình yêu phong tử. Ta không thể chơi vào, nhưng ta lẫn mất lên đi, ha ta đi. Nhìn xem cười đùa tí từng Cao Vĩ Phong đi ra. Bạch Sơn Dương khí hồng hợp trực xuyên thổ khí, sau đó đặt nông ngồi ở trên sân thượng. Kim Kim cười quá khứ sờ sờ Bạch Sơn Dương đầu nói, "Bạch Sơn Dương, ngươi đừng nghe Cao Vĩ Phong tại kia trầm ngòi, kỳ thật hiện tại chúng ta ai cũng không có đến phía trên kia đi, vạn nhất phía trên công dương ít, dê mẹ nhiều đây, xinh đẹp dê mẹ nhiều, xấu dê mẹ ít đâu, nếu thật là dạng này, vậy ngươi coi như nhặt được bảo." Nghe Kim Kim tiểu nói này, Bạch Sơn Dương tâm tình tốt nhiều, nó lập tức đổi giận thành vui dùng đầu nhẹ nhàng đỉnh lấy Kim Kim nói, "Kim Kim, ngươi rất rõ ta ngươi quá sẽ ăn nuôi ngươi, thật sự là ta tốt tốt, tốt bằng hữu." Ta kia không đứng đắn chủ nhân, Thiên Thiên ngoại trừ khí ta chính là cho ta đào hố, cái gì cầu thí chủ nhân nha?" Vô Ảnh đột nhiên chỉ vào thủy tinh cầu trong phi thuyền trên vách hình ảnh hô, "Thấy được, thấy được." Lý Thi nhiên nhìn xem trong thủy tinh cầu trên vách giống mánh liệt sóng cả đồng dạng lăn lộn màu trắng sương mù nói, Vô Ảnh, ngươi tại mù hô cái gì đâu?" "Vậy chỉ bất quá chính là một chút xương mù mà thôi, có cái gì ngạc nhiên?" Vô Ảnh nói, "Chính là đẹp mắt nha, ngươi nhìn những này mây mù cùng bầu trời địa cầu mây mù đồng Lý Thi Nhân ngẩng đầu nhìn một chút những cái kia màu trắng sương mù nói, "Vũ Ảnh, ngươi cười chết ta rồi." Vô Ảnh đưa tay tới níu Lý Thi Nhiên Lỗ Thai nói, "Ngươi lặp lại lần nữa." Lý Thi Nhiên tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, "Vô Ảnh, trước mặt nhiều người như vậy ngươi không muốn nắm chặt Lỗ Thai ta được hay không?" Mau buông tay, đau." Vô Ảnh nói, "Tốt, không néo Lỗ Thai cũng được, ta dùng khác chiêu được hay không?" Lý Thi Nhiên con mắt đi lòng vòng nói, "Có thể, bất quá ngươi trước buông tay." Vô Ảnh buông lòng tay. Lý Thi Nhiên đem hắn quà xếp lắc một cái, quà xếp mở ra, bên trong xuất hiện một đóa hoa hồng tươi đẹp. Lý Thi Nhiên đưa tay cầm lấy hoa hồng, đối Vô Ảnh nói, "Thảo nữ nhân niềm vui, không cho nữ nhân sinh khí, để lòng của nữ nhân bỏ thần gì?" Đối nam nhân mơn ngoãn, không động thủ động cước, mà lại hảo luôn hảo ngự nhất chữa trị hoa hồng, "Đưa ngươi." Vô Ảnh mặc khi nhìn đến hoa hồng về sau, lập tức biến thành hồng mẫu đơn. Vô Ảnh đoạt lấy hoa hồng trái xem phải xem, vui vẻ không được. Mặc dù rất thích đóa này đột nhiên xuất hiện hoa hồng, nhưng là Vô Ảnh vẫn như cũ không khách khí đối lý thì như nói, miệng lưỡi trơn tru, nói năng ngọt sớt, "Ngươi hôm nay xem như chiếm được tan niềm vui, bỏ qua cho ngươi." Nói xong, Vô Ảnh cầm hoa hồng đi tìm Giang Châu Châu nói chuyện đi. Cái này cũng không có cách, yêu đương bên trong nữ nhân luôn, luôn yêu nhất khoe khoang tình yêu thu hoạch cùng tình yêu mỹ hảo. Bạch Sơn Dương đi tới đối Lý Thi Nhiên nói, "Lý Thiên Nhiên, ngươi thực sẽ thảo nữ nhân niềm vui nhà, có thời gian dạy một chút ta." Lý Thi Nhiên dùng tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nói, "Bạch Sơn Dương, ngươi có phải hay không chán ván đầu? Ngươi học cái đồ chơi này làm gì nha? Ngươi nhìn, vì hống nữ nhân, ta đều mệt mỏi ra một đầu mồ hôi đến rồi. Hống nữ nhân tuyệt không chơi vui." Bạch Sơn Dương nói, "Lý Thiên Nhiên, ngươi sao có thể nói mệt mỏi đâu? Vừa rồi ngươi không phải nói thật vui vậy sao?" Đối vô ảnh mặt mày hớn hở, cực điểm lĩnh ngoạn, giống như nhân sinh của ngươi đều đạt đến đỉnh phong đồng dạng. Lý Thiên thi nói, Ngươi không biết à, ta, ta thích vô ảnh là thật, nhưng là vì lấy lòng nàng, ta biểu diễn nửa thật nửa giả, thật biểu đạt ta ngược lại không mệt mỏi, giả vờ kia một nửa ta cũng rất mệt. Bạch Sơn Dương nói, ta thế nào cảm giác ngươi nói hình như đều là thật, không có cảm giác ngươi giả nha. Lý Thi Nhiên nói, ngươi biết cái gì nha, ta muốn đem giả trang giống như thật, cũng bởi vì sợ nàng nhìn ra ta là giả vở cho nên mới tốn sức nha, cho nên mới mệt mỏi nha. Bất quá còn tốt, ta đã đem giả giả dạng làm thật ngay cả các ngươi đều không nhìn ra, điều này nói rõ ta Lý Thi Nhiên tán gái công phu đã lô hỏa thành, vô địch thiên hạ. Bạch Sơn Dương nói, cho nên nha ta mới muốn theo ngươi cái này cao thủ học, cùng ngươi cái tình chủng, tỉnh thành học nha. Lý Thi Nhiên gãi gãi đầu nói, thực, ta đây là cùng người yêu đường, ngươi là cùng mẫu dê rừng, ta cũng không hiểu đối với một con dê mẹ làm sao yêu đương nha." Ngay tại nói chuyện với Giang Châu Châu vô ảnh đột nhiên quay mặt lại, mắt hành trận trừng đối Lý Thi Nhiên nói, "Lý Thi Nhiên, ngươi đang nói cái gì công dê rừng, mẫu dê rừng đâu?" Lý Thi Nhiên dọa đến đem đầu co rụt lại, tranh thủ thời gian thay đổi khuôn mặt tươi cười đối vô ảnh nói, "Ta đang cùng Bạch Sơn Dương nói sao, ở trước mặt ngươi, ở trước mặt ngươi ta cũng là một con tiểu nhỏ, mị mị be be, ta là vô ảnh con tiểu nhỏ." Vô Ảnh đem miệng đem miệng chê, đối Lý Thi Nhiên cười nói, "Chán ghét." Lý Thi Nhiên lại lau một cái mồ hôi lạnh trên trán đối Bạch Sơn Dương nói, "Ai, kém một chút lại làm cho nàng hiểu lầm." Bất quá cuối cùng nàng tha thứ ta nàng vui vẻ ta liền vui vẻ. Bạch Sơn Dương không hiểu nhìn một chút Vô Ảnh, sau đó đối Lý Thi Nhiên nói, "Lý Thi Nhiên, không hiểu rõ. Ngươi vừa rồi cuối cùng một câu kia, Vô Ảnh rõ ràng nói là, "Chán ghét." À, đây không phải là sinh khí thời điểm mới nói nói sao?" Lý Thi Nhiên khiến Dữu lấy Bạch Sơn Dương lỗ thái quá, ghét." Bạch Sơn Dương tranh thủ thời gian quay đầu tránh thoát Lý Thi Nhiên nói, "Ai, Mọi người thường nói tình yêu để cho người ta đánh mất lý trí, tình yêu để cho người ta mất khống chế, tình yêu cải biến một người. Hiện tại cuối cùng thấy được, lý thi nhiên bị hắn tình yêu muốn trà tấn điên rồi. Bạch Sơn Dương tiếng nói vừa dứt, tại thủy tinh cầu trên nội bích đột nhiên mây trắng sương trắng biến mất, tùy theo mà đến là xuất hiện rừng rậm, biển cả, núi cao. Đám người đầu tiên là sững sở, sau đó, đột nhiên lớn tiếng hoan hô lên. Địa cầu, địa cầu, địa cầu. Cố Thiếu ra xông mọi người khoát khoát tay, để mọi người im lặng xuống tới, hắn cười nói, các vị nhưng nhìn rõ ràng, đây không phải địa cầu, đây là một cái cùng địa cầu tương tự tinh cầu. Đám người an tĩnh lại đúng vậy à, vừa rồi nhìn thấy hình dạng mặt đất phong cảnh cùng trên địa cầu quả thực là giống nhau như lúc, cũng khó tránh khỏi nhận lầm a. Bất quá nếu là thật ở trong vũ trụ có thể tìm tới cái thứ hai địa cầu vậy coi như quá tốt rồi. Chương 984. Chương 984. Vũ Ảnh Hô, đây chính là thứ hai địa cầu. Chúng ta liền gọi nó thứ hai địa cầu. Cố Thiếu ra cười nói, tốt ta. Vậy chúng ta liền gọi hắn thứ hai địa cầu đi. Cố Thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền tại thứ hai bầu trời địa cầu xoay quanh. Tất cả mọi người đều chạy đến rào chắn một bên, ghé vào trên lan can dướn cổ lên nhìn xuống phía dưới. À, một cười đối cô thiếu ra nói lần này ngườiơ muốn đi theo chúng ta cùng một chỗ trên cái tinh cầu này chuyển bởi vì ta cảm giác trên cái tinh cầu này thần bí khó lường có thật nhiều tin tức tương đối hỗn loạn ta nắm giữ không được quan tâm cũng cười nói tốt ta cũng đi theo các ngươi đi xem một chút ta cũng tìm xem nhìn phía trên này có cái gì hữu dụng năng lượng lấy ra cho chúng ta sử dụng tăng cường thực lực của chúng ta nghe nói cô thiếu ra muốn dẫn xem Mỹ Lệ á đại đầu trách bọn họ cũng muốn đến thứ hai địa cầu đi thăm giỏ đi thăm giỏ nhìn lý thi nhiên bọn hắn thật cao hứng bởi vì bọn hắn biết cố thiếu ra bọn hắn tại trong vũ trụ lẫn vào thời gian tương đối dài Đối với mấy cái này lạ lẫm tinh, cầu bên trên mặt các loại dị tượng vẫn tương đối quen thuộc. Bạch Sơn Dương chen đến Cố Thiếu ra phía trước nói, mị mị be be, "Cố Thiếu ra. ngươi muốn giúp ta tìm mẫu dê rừng, ta muốn trước khi chết nhiều sinh dục một ít dê ra, ta không thể tuyệt chủng." Cao Vĩ Phong nói, "Bạch Sơn Dương, ngươi cùng mẫu dê rừng sinh con cừu nhỏ ý nghĩ ta ủng hộ. Đây là chuyện của ta, vạn nhất chúng ta tại cái kia tinh cầu bên trên không ăn ta liền có thể mở một cái thịt dê tiệm cơm chuyên bán hầm thịt dê, thịt dê xào sấu nướng, canh thịt dê bánh, thịt dê bắp cơm." Bạch Sơn Dương tức điên lên, nó đem đầu một thấp đối Cao Vĩ Phong nói, "Ngươi cái này không đứng đắn chủ nhân." Muốn an con cháu của ta hậu đại. Tốt ta, tại ngươi ăn bọn chúng trước đó, ta trước tiên đem ngươi định tần thế. Nhìn thấy Bạch Sơn Dương khí toàn thân phát run, vô ảnh mau chóng tới sở lấy Bạch Sơn Dương đầu nói, "Bạch Sơn Dương, đừng chấp nhận với hắn, ngươi cái chủ nhân này chính là không đừng đắn, nói chuyện chết vì thai nặng nghe. Đừng để ý đến hắn, hắn chính là tiện, giả yêu của ngươi." Kim Kim cũng đi qua đối Bạch Sơn Dương đem hắn cánh tay trái vung lên nói, "Bạch Sơn Dương, ta bạn tốt, ngươi không cần sợ, có ta đây, nếu như Cao Vĩ Phong nghị đối ngươi cùng con cháu của ngươi hậu đại có xấu ý nghĩ, ta liền dùng ta quyền trái đánh hắn răng rơi đầy đất." Cao Vĩ Phong nhíu nói, các ngươi những này bắt con chẳng những vô pháp vô thiên, hơn nữa còn không đem lão tử để vào mắt. Một trò đùa cũng mở ta sai rồi, tốt, không cùng các ngươi giật, ta còn là đi xem một chút cái này thứ hai địa cầu là rạng gì. Cố Thiếu ra điều khiển hắn thủy tinh cầu phi thuyền, từ phía nam biển cả, rừng rậm, núi cao, bành nguyên, bay thẳng đến đến ở giữa nội địa một mảng lớn trên sa mạc. Trên sa mạc cái gì cũng không có, chỉ có ngẫu nhiên thổi qua báo cát, trên sa mạc không nhìn thấy người, cũng không nhìn thấy những sinh vật khác. Cố Thiếu ra nói, ta nhìn như vậy đi, chúng ta đi thám hiểm, vậy chúng ta liền cưới viên nam nghĩa đại quốc ta đem thủy tinh cầu phi thuyền trước chôn ở trong sa mạc. Đám người đồng ý, thế là Viên Nam nghĩa từ trong lực móc ra hán đại quốc thủ hướng thủy tinh cầu ngoài phi thuyền vặn ra, hô một tiếng, "Đại quốc thủ, chúng ta nhớ ngươi." Theo vang một tiếng, bang, đại quốc thụ giống một gốc đại thụ che trời, đột nhiên liền xuất hiện ở thủy tinh cầu rào chắn bên cạnh đại quốc thụ ha ha cười đối Viên Nam Nhiễu nói, "Chủ nhân, hoan nên các ngươi vào ở nhà trên cây giáo viên." Bởi vì nhà trên cây giáo chắn gián chặt lấy thủy tinh cầu phi thuyền giáo người liền vội khó nổi nhảy tới. Khi tất cả người đều đi nhà trên cây trong viện, Cố Thiếu gia cũng mang theo hắn nam buộc đám nữ bộ cũng thả người nhảy tới đứng tại nhà trên cây trong viện, Cố Thiếu ra bắt đầu phất tay chỉ huy hắn thủy tinh cầu phi thuyền hướng hạt cát bên trong rơi xuống. Tại âm ầm long tiếng vang trong, thủy tinh cầu phi thuyền phần dưới đột nhiên cắt đụi phi dương, thủy tinh cầu phi thuyền tùy theo bắt đầu chậm rãi chìm xuống phía dưới, đang rơi xuống ước chừng hai khắc đồng hồ về sau liền biến mất đoàn công tử nhìn xem đây hết thảy biến hóa, kinh hãi là trận mắt hốt hồn. Bất quá bây giờ nàng đã không cảm thấy kinh ngạc đối với mấy cái này trong vũ trụ dị tượng, hắn bắt đầu thấy hứng thú, phía trong lòng bắt đầu kích động không thôi. Hắn hiện tại cảm thấy người sống cả một đời có thể có cơ hội nhìn một chút những này tại thế giới của bọn hắn bên trong mãi mãi cũng không có khả năng nhìn thấy thế tượng, này làm hắn chần phấn. Hắn cảm thấy cả đời này không có gì phi qua. Trong sa mạc nhiệt độ cùng trên địa cầu trong sa mạc nhiệt độ không sai biệt lắm, liệt nhật cao chiếu, gió nóng đều nhanh đem người nóng điên rồi. Chi kỳ đại cước thụ cảm thấy những này, nó mở rộng ra một ít cây nhánh đến trên sân Thổ Vương. Những cái kia trên nhánh cây thật to tiểu tiểu, lấp nhá lấp nhít lục sắc lá cây che lại ánh mặt trời nóng bỏng, đây mới gọi là đại thụ dưới đáy tốt hàng mát. Có cái này bóng cây, tất cả mọi người một chút cũng cảm giác được đặc biệt mát mẻ. Cố Thiếu gia, A Mục, Lý Thi Nhiên bọn người dõi mắt bốn ngắm, nhưng là hiện tại tầm mắt có hạn, sa mạc quá lớn, căn bản là thấy không rõ lắm tình huống xung quanh sa mạc bên ngoài tình huống. Cố Thiếu ra xuất ra thủy tinh cầu định địa phương tốt hướng nào, chúng ta trước hướng bắc đi, tới trước sa mạc phía bắc địa phương đi xem một chút. Việt Nam nghĩa đối đại cước thủ nói, "Đại cước thủ, ngươi biết phương hướng a?" Đại cước thủ cười nói, "Chủ nhân, ta biết, bởi vì ta chân đạp đại địa, đại địa từng cái phương hướng ta đều rất rõ ràng, ngươi nói đi, chúng ta bây giờ hướng phương hướng nào đi?" Viên Nam nói, Cố Thiếu gia nói, "Để chúng ta hướng bắc đi." Đại cước thủ nói, "Được rồi." Chúng ta bây giờ hướng bắt đi. Đại cước thụ chân thật to lớn, vóc dáng cũng cao, cho nên nó tại trên sa mạc bắt đầu, lộ ra vô cùng nhẹ nhõm. Mặc dù đại cước thụ nhảy tới nhảy lui, nhưng là mọi người tại đại cước thụ nhà trên cây cùng trong viện lại cũng không cảm thấy làm sao sốc này. Cố thiếu ra nói, cái này đại cước thụ thật thuận tiện. Nếu như đến địa phương nhỏ có đại cước thụ là đủ rồi, nếu như ở trong không gian có ta thủy tinh cầu phi thuyền là đủ rồi. Hiện tại ta cảm giác cái tinh cầu này bên trong cũng không giống như trên địa cầu bình tĩnh như vậy, trong này có thật nhiều nguy hiểm tại ẩn nốt, cho nên chúng ta phải cẩn thận đừng nối. Tếnh Hữu cùng Mỹ Lệ Á hai người chạy tới đại kình ngư miệng ba Lý, các nàng chỉ huy đại kình ngư lấy cực nhanh tốc độ hướng bắc bay. Hai khác đồng hồ về sau đại kình ngư lại bay trở về. Tếnh Hữu cùng Mỹ Lệ Á từ đại kình ngư miệng ba Lý nhảy ra rơi vào nhà trên cây trong viện. Nhìn thấy Tếnh Hữu chau mày, A Mộ cảm giác được hai người kia khẳng định phát hiện sự tình gì, thế là đi qua đối Tếnh Hữu nói, "Tếnh Hữu, làm sao rồi?" Tế nữ nói, "Cố thiếu ra, A Mộ sư phó, ta cùng Mỹ Lệ Á phát hiện một cái đại hải quy." Đám người nghe xong lấy làm kinh hãi, đều coi là Tếnh Hữu nói sai. Trong sa mạc có đại hải quy, điều này có thể sao? Có phải hay không trong sa mạc có biển nha? Có biển có đại hải quy liền không kỳ quái. Thực mặt trời lớn như vậy, nhiều như vậy các, cái này nước biển hẳn là chân đứng không vững a. Trong lúc nhất thời đại gia hỏa nghị luận ở Mỹ, tiếng ông ông nổi lên một phía. Tến Hữu vội la lên, ta không có lửa các người, thật sự có cái đại hải quy, rất rất lớn một cái hồ biển. Không tin các ngươi hỏi Mỹ Lệ Á. Đám người đưa ánh mắt nhìn về phía Mỹ Lệ Á, Mỹ Lệ Á mỉm cười gật đầu nói, Tến Hữu thật không có lửa các ngươi. Hai chúng ta thật thấy được một cái rất rất lớn hồ biển, nó ngay tại trong sa mạc bảo đâu. Vô ảnh quá khứ đối hai người dùng tay khoa tay xem nói, rất rất lớn hồ biển đến cùng lớn bao nhiêu nha? Dựa biển lại lớn có thể lớn bao nhiêu nha? Tén Hữu nói, vô ảnh tạ. Cái kia rùa biển thật rất lớn, không sai biệt lắm có một ngọn núi lớn như vậy đi, mà lại kỳ quái nhất chính là rùa biển trên lưng giống như có rất nhiều kiến trúc, có tòa thành, vòng thành dòng sông nhỏ, phía trên còn giống như ở người. Giang Châu Châu nói, ý của ngươi là phía trên có phố xá, quạ vạn, còn có cửa hàng. Tén Hữu dùng sức gật đầu nói, phải. Châu Châu tạ, ngươi nói một điểm không sai. Ngươi nói những vật này phía trên kia đều có, bởi vì chúng ta để đại kính ngư hạ xuống đến cách bọn họ rất gần địa phương, đem phía trên nhìn rất rõ ràng bọn hắn còn có người còn hướng chúng ta bắn tên đâu. Chương 985. Chương 985. Lý Thi Nhiên nghe xong vui mừng nói, cái gì? Bọn hắn còn xông các người bắn tên, vậy đã nói rõ phía trên có người nha. Tén Hữu gật đầu nói, đúng vậy à, chúng ta đều nhìn thấy phía trên người, mà lại ta cảm giác bọn hắn mặc quần áo cùng chúng ta xuyên đều không khác mấy. Mỹ Lệ Á nói, ta còn nghe được bọn hắn nói lời, giống như nói cũng đúng đại được nói. Tén Hữu nhìn xem Mỹ Lệ Á nói, Mỹ Lệ Á, hôn xa như vậy, ngươi cũng nghe được bọn hắn nói chuyện, vì cái gì ta không có nghe được đâu. Mỹ Lệ Á cười nói, ngươi là một nhân loại nha. Thực ta không phải là các ngươi nhân loại à, lại sao ta đều có thể nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ." Tế Du nói, "Vậy ngươi ở chỗ này có thể nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ sao?" Mỹ Lệ Á nói, "Ở chỗ này nghe không rõ lắm." Tến Du nói, "Vậy tại sao nha?" Mỹ Lệ Á nói, "Bởi vì quá yếu nhiễu quá lớn." Kim Kim đạo, "Mỹ Lệ Á, ngươi không nói lời nói thật, kỳ thật ngươi có thể nghe được, ngươi chính là không thừa nhận mà thôi." Mỹ Lệ Á nói, "Tùy ngươi nói thế nào, ta bây giờ nói nghe không được chính là nghe không được." Cô Thiếu Gia nói, "Trong vũ trụ có trong vũ trụ quy án cùng quy tắc, giống ta cùng Mỹ Lệ Á, chúng ta ly nhân loại các ngươi kết giao." Có nhiều thứ có thể nói, có nhiều thứ chúng ta là không thể nói." Bạch Sơn Dương nói, "Vậy sau này chúng ta có không nên nói liền không nói với các ngươi, các ngươi quá ích kỷ, có thật nhiều tin tức không cùng chúng ta cùng hưởng." Lý Thi Nhiên nói, "Bạch Sơn Dương, ngươi nghĩ quá đơn giản. Ngươi cho rằng ngươi không nói với bọn họ, bọn hắn cũng không biết à nha." Ánh mắt của bọn hắn như lợi hại, tuy tiện hướng trên người ngươi xem xét, trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì bọn hắn kia lỗ tai liền có thể phiên dịch cho bọn hắn tâm nghe. Lý Thi Nhiên tiếng nói vừa dứt, Kim Kim đột nhiên nhảy dựng lên, dùng tay chỉ phía trước hồ, "Mau nhìn, mau nhìn, Đại Sơn. Đại Sơn. Thật là lớn núi a." Đám người vội vàng quay đầu đi. Kim Kim nói không sai, ngay tại cách bọn họ mấy chục cây số địa phương xa xuất hiện một tòa đen nhánh đại sơn. Trên núi có lít nha lít nhí tây, có khó biết, còn có chim chóc tại xoay quanh, núi trung quanh là một vòng tường thành, ở giữa có một tòa thành bảo, là một tòa đại đường lối kiến trúc tòa thành. Nhìn xem ngọn núi kia, nhìn xem tòa thành kia, tất cả mọi người sợ ngây người, bởi vì đây là trong sa mạc, sao lại có thể như thế đây? Lý Thi nhiên nhìn một chút đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, nhìn thấy chưa, lại một tòa phi hành tòa thành xuất hiện." Đại cất ngừng lại, đám người tất cả đều hướng nhìn, cẩn thận quan sát ngọn núi lườ kia. Ngọn núi lớn kia vậy mà thật đáng động, ngay tại nó hướng phía trước di động thời điểm mọi người thấy bên dưới núi lớn mặt trần trủi ra to lớn rùa biển chân, cùng trên chân bao trùm rùa biển giáp hiến. Cái này thật sự chính là một cái đại hải quy tại trở đi một ngọn núi chậm rãi đi về phía trước đâu. Cái này rùa biển quá thần kỳ, mà cái này rùa biển phía trên núi cùng thành tiết là càng thần kỳ, càng quỷ dị, đại gia hỏa đối rùa biển phía trên trở đi thành cảm thấy vô cùng kinh hỉ cùng đặc biệt muốn đi. Lúc này trời dần dần đen xuống tới. Nhưng là bởi vì trong sa mạc, bởi vì tòa này tinh cầu có vệ tinh vần quanh, vệ tinh tối nay cũng là nửa tháng giang hình, lóe lên ánh sáng. Vô Ảnh chỉ vào cái kia hình bán nguyệt vệ tinh nói, "Chúng ta không thể để cho nó mặt trăng, chúng ta phải gọi nó tháng thứ hai sáng." Bạch Sơn Dương ở một bên nhảy lên chân đến hô, "Vô Ảnh, Người thật thông minh." Vô Ảnh không hiểu nhìn xem Bạch Sơn Dương nói, "Bạch Sơn Dương, ngươi nói cái gì?" "Ta thông minh? Ta làm sao thông minh? Ta nghe không hiểu." Bạch Sơn Dương nói, "Ngươi xem đi, chúng ta đem địa cầu vệ tinh gọi mặt trăng, mà cái này giống mặt trăng đồng dạng vệ tinh, ngươi xưng nó là tháng thứ hai sáng, mà không, có đơn giản gọi mặt trăng, nếu là đem cái này cũng gọi là mặt trăng, vậy chúng ta liền làm lẫn lộn." liền không phân rõ cái nào là địa cầu bên trên mặt trăng, cái nào là cái tinh cầu này mặt trăng. Nghe Bạch Sơn Dương như thế một giải thích, Vô Ảnh cắn môi nín cười, nàng cảm thấy Bạch Sơn Dương giải thích buồn cười quá. Cao Vĩ Phong ở một bên đối Vô Ảnh nói, "Vô Ảnh, nó không phải tại khen ngươi, nó đang nói ngươi trí thông minh thật đầu." Bạch Sơn Dương khí giơ lên một con móng trước đối Cao Vĩ Phong nói, "Miệng túi." "Miệng túi?" Nói không nên lời tiếng người, nhìn thấy ta khen Vô Ảnh tả hai câu, ngươi cũng ngên rét, ngươi là nam nhân sao?" Giang Châu Châu nói, "Các ngươi nào." Hiện tại nghe Cố Thiếu gia cùng A1 bọn hắn nói thế nào? Thế là đám người quay đầu đưa ánh mắt nhìn về phía A một cùng Cố Thiếu ra. Cố Thiếu ra nói: "Chúng ta sờ soạng trà trộn vào đi." Tén Lưu nói: "Làm sao huynh nha? Ta cùng Mỹ Lệ Á đều đã nhìn qua cái kia trên tường thành có binh sĩ tuần tra đâu." Cố Thiếu ra đối đại cước thủ nói: "Đại cước thủ, ngươi có thể hay không nhảy đến cái kia rùa biển trên lưng cây lâm tử lý?" Đại cước thủ nói: "Không có vấn đề." Từ xa nhìn lại, tại giữa sườn núi tỏa thành phía dưới chính là một mảng lớn từng mạnh dừng cây đại cước thủ mở ra bản chân lớn cấp tốc hướng đại hải quy chạy tới. Ngay tại đại cước thụ rời tường còn có mấy trăm mét khoảng cách xa lúc, trên tường thành đột nhiên xuất hiện thật nhiều người mặc áo giác binh sĩ, trong tay bọn họ cầm cùng tiến bắt đầu nhau nhào hướng đại cước thụ xạ kích. Bất quá bởi vì tốc độ gió sai lầm cùng khoảng cách có chút xa, thật nhiều mũi tên tại bắn tới đại cước thụ trước đó liền đã rất xuống đất. Tại đại cước thụ trước mặt, những này tiễn rất yếu, mặc dù có chút tiễn bắn tới đại cước thụ trên thân, nhưng là đại cước thụ lại không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn ra dày thịt béo, những này tiễn bắn tới trên người hắn đơn giản liền cùng gã ngựa ngựa đồng dạng đang chạy đến khoảng cách tường thành ngước chừng khoảng 30 mét lúc. Đại cước thủ đột nhiên thả người vọt lên giống một con to lớn mũi tên đồng dạng bắn thẳng đến bầu trời. Ngay tại bàn chân lật vào tường thành bên trong một khắc này, đại cước thủ lần nữa vọt lên, liên tiếp 10 cái vọt tung về sau đại cước thủ cũng đã nhẹ nhõm rơi vào tòa thành phía dưới cây lâm tự lý. Cái này từng mảnh rừng cây thật to lớn, mà lại bên trong cây cối cũng là vừa cao vừa lớn, đại cước thủ lọt vào đi về sau liền như là một cái giọt mưa rơi vào trong biển rộng lặng yên không một tiếng động. Một lát sau, trong bầu trời truyền tới rực ợ, tại nhà rực tại không không tìm kiếm bất quá đại cất thụ rất lợi hại, nó thông qua mô phỏng ngụy trang rất nhanh liền đem mình biến cùng chung quanh cây tối đồng dạng. Những cái kia cưỡi rực Long binh sĩ đổi tới đổi lui vậy mà nhìn không ra sơ hở, bởi vì lại là ở buổi tối, khắp nơi đều là gió thổi cây động, bọn hắn cũng không có cách nào xác định đại cước thụ đến cùng rơi vào chỗ nào. Tại chuyển vài vòng không thu hoạch được gì về sau, cưỡi rực Long đám binh sĩ đành phải lại cưỡi rực Long chuyển tới địa phương khác đi tìm kiếm đại cước thụ đem mình biến thành một cây đại thụ, một gốc cùng quanh cây giống nhau như đốc đại thụ che trời, lẳng lặng đứng tại cây lâm tự lý. A Mộc ngồi ở trong sân cạnh bàn đá hướng ngồi tại đối diện Cố thiếu gia nói, Cố thiếu gia ta tính tới ở phụ cận đây có một cái đạo quan, giống như có đồng môn của ta ở nơi đó hoạt động, ta quyết định tiến đến bái phòng một chút. cố thiếu ra gật đầu nói, vậy ngươi chuẩn bị mang mấy người đi. A Mục nói, ta chỉ đem kim kim một người là đủ rồi. cố thiếu ra nói, vậy các ngươi đi, nếu có nguy hiểm gì, ngươi liền thả giấy hồ điệp trở về hướng chúng ta báo tin. A Mục nói, được rồi. Ta nhất định sẽ. Sau đó liền dẫn kim kim nhảy xuống cây phòng, cấp tốc hướng từng mảnh rừng cây Tây Biên Nhi một tòa núi nhỏ chạy tới. chương chương 986 Chừng 986 Bởi vì trên đường đi đi gấp, Kim Kim cũng không có cơ hội hỏi A Mộc sư phó đến cùng là chuyện gì xảy ra, đành phải yên lặng theo. Tại đi có hai canh giờ về sau, hai người cuối cùng đã tới núi nhỏ dưới chân. Kim Kim lúc này mới hỏi, "A Mộc sư phó, chúng ta cái này muốn tới đến nơi lâu a?" A Mộc dùng ngón tay chỉ trước mặt dốc núi nói, "Kia có một cái đạo quan, chúng ta đến cái kia đạo quán đi." Kim Kim cẩn thận nhìn nhìn, khả năng bởi vì rừng cây quá mật, bóng đêm lờ mờ, hắn thấy không rõ lắm. Kim Kim đạo, "A Mộc sư phó, ta tại sao không thấy được a?" A Mộc nói, "Đừng nóng vội chờ một hồi thấy." Nói xong, A Mộc Di chuyển bước chân mang theo Kim Kim tiếp tục hướng bên trên leo lên. Thuận trên sườn núi một đầu đường nhỏ, hai người đi không lâu quả thật liền thấy một cái đạo quán nhỏ, đạo quán có chút phá đến trước mặt, Kim Kim nhìn thấy đạo quán trên cửa viết, tinh tâm đạo quán bốn chữ đạo quán, cửa là khép hở, bên trong lộ ra ánh đèn. A Mộc không có trực tiếp đẩy cửa vào, hắn đầu tiên là nhẹ nhàng gõ cửa một cái, sau đó cao giọng hỏi, "Xin hỏi quý trong quán mặt là vị nào lao tiền bố?" Tiểu đạo sĩ A Mộc mạ muội hướng ngoài thảo cái nhiễu. Một lát sau, bên trong truyền tới một tiếng nói dàn luôn nói, "Đã là người trong nhà liền không cần khách sáo, người một nhà tiến nhà mình cửa, mình ngậy cửa vào đi." Kim Kim nghe xong đã để vào cửa vậy liền không khách khí, thế là đưa tay đẩy kia hai phiến cửa gỗ, bất quá tay của hắn vừa chạm đến cửa gỗ, cửa gỗ liền đằng một chút phát ra tới hồng hồng hỏa diễm, đây chính là ngũ hành hỏa, Kim Kim cảm giác được hai tay nóng bỏng khó nhịp, kinh liệt đau nhất toàn thân. A Mộc nói, Kim Kim lui ra phía sau, để cho ta tới mở cửa này. Nói xong, A Mộc nắm tay phóng tới trên ván gỗ, bắt đầu niệm động tâm pháp, qua ước chừng một túi khói cứ vụ, hai cánh cửa bên trên hồng quang dần dần lui, sau đó tự động từ từ mở ra đạo quán rất nhỏ, đối diện cửa sân chính là ba gian phòng chính, hai bên đều có bốn gian tiền phòng. Trong chính điện thuốc lá lựa lợ ánh đến chộp tròn. Bên trong Tự phụng Tam Thành, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn ba vị đỉnh cấp đại thần. Tại ba vị Thiên Tôn trước mặt trải đoàn ngồi xem một vị lao đạo sĩ, lao đạo sĩ mặt mũi tràn đầy cho bụi, xem ra tuổi chừng tại hơn 80 tuổi. A Mục vào cửa trước bái ba vị Thiên Tôn, sau đó lúc này mới trở lại hướng lao đạo sĩ chào. Lao đạo sĩ vẫn không lúc đích, hắn chưa có trở về lễ, đồng thời ngay cả con mắt cũng không có trợn, mà là dùng thanh âm hùng hậu đối A nói: "A Mục ngươi tốt, tổ tôn chúng ta hai đời có thể ở địa cầu bên ngoài trong vũ trụ gặp nhau, quá yếu có." A Mục vội vàng tại lao đạo sĩ trước mặt quỷ xuống nói: "Tổ sư ra ngài tốt, van bố dám xin hỏi ngài tôn hiệu đại danh." Lão nhân nói: "Ta là Thiên Triệu đạo trưởng. Ta nhiều năm tại trong vũ trụ du tu, không nghĩ tới hôm nay đụng phải người đây là ngươi may mắn, ta may mắn vậy." A Mục nói: "Dám lại xin hỏi lão nhân ra ngài xuất ra ở đâu tòa đạo có nha?" Thiên Triệu đạo trưởng nói: "Ta trước kia là tại Long Hồ Sơn đạo quán, đầu tiên là ở địa cầu các nơi du tu, càng về sau cấp bậc lên cao về sau ta liền đến vũ trụ này bên trong đến du tu." A Mục nói: "Có thể tại vũ trụ mịt mờ này bên trong cùng lão nhân gia ngài gặp nhau, thật là chúng ta phúc duyên nha." Kim Kim nhịn không được ở một bên trên miệng nói, "Sư tổ ra. quá kỳ quái. Ngài cái này đạo quán làm sao tu tại một cái rùa biển trên lưng nha? Mà lại rùa biển bò cái này sa mạc cũng rất kỳ quái, mà cái tinh cầu này cùng địa cầu tương tự như vậy cũng không đơn giản, những này cũng giống như như mê tồn tại, chúng ta tại trong vũ trụ đi xa như vậy, chưa từng có gặp được một cái giống như vậy cùng địa cầu tương tự tinh cầu, hiện tại chúng ta làm sao động đại vận liền gặp được đâu?" Kim Kim a một có chút sinh khí hô một tiếng Kim Kim danh tự, "Cái này Kim Kim quá không hiểu quy củ, tại tổ sư gia trước mặt hắn vậy mà không thông qua đồng ý của hắn liền nói lung tung hỏi." Thật sự là quá không hiểu lễ phép. Bất quá Thiên Triệu đạo trưởng cũng không hề tức giận. A Mục, cái này tiểu cương thi là theo chân ngươi học tu hành a? A Mục vội vàng trả lời, tổ sư ra ngài có thể nói đúng, cái này không hiểu quy cách tiểu cương thi đang cùng ta học tu hành, tiểu gia hỏa này có ngộ tính, cùng chúng ta có chuyện, hắn hiện tại thân thể đã đại bộ phận đều nhanh tu thành thân người. Thiên Triệu đạo trưởng nói, không tệ, tiểu cương thi phải cố gắng lên. Kim Kim phủ phụ một tiếng quỷ trên mặt đất nói, tổ sư ra, ta còn có chuyện gì muốn hỏi ngài đâu? A Mục dừng Kim Kim một chút, Kim Kim cười hì hì nhìn xem A Mục nói, A Mục sư phó Ngài hôm nay chính là đêm ta ăn sống nuốt tươi ta còn là muốn hỏi sư tổ ra. Thiên Triệu đạo trưởng nói, "Tiểu Cương Thi, ngươi không cần nhìn A Mộ sắc mặt, ngươi có cái gì về để cứ hỏi đi." Kim Kim đạo, "Tổ sư ra. ta chính là muốn hỏi ngài, tại ta còn là tiểu Cương Thi thời điểm ta lấy ăn máu mà sống, từ khi ta đi theo A Mộ sư phó tu hành về sau ta bắt đầu thay đổi, tại ta sống thời điểm ta đều không có nhiều như vậy cảm giác, còn có nhiều như vậy ý nghĩ, hiện tại chậm rãi biến khác biệt đi theo A Mộ sư phó càng vượt tu càng dài thời gian bên trong, ta phát hiện đầu hốc của mình chính là một cái lỗ đen, là một cái không biết ngập tham dò muốn đen." Đây là vì cái gì đây?" Thiên Triệu đạo trưởng nói, "Ngươi hỏi vấn đề này là cái tương đối sâu áo vấn đề, người bình thường có thể bình thường tư duy đầu người kỳ thật cũng là một cái vũ trụ, ngươi mở mắt ra nhìn thấy chính là một cái vũ trụ, ngươi nhắm mắt lại nhìn thấy lại là một cái vũ trụ, mà chính ngươi chính là một cái vũ trụ." Kim Kim ná đầu liền bài nói, "Sư tổ ra. ta hiểu được." A mục nói, "Sư tổ ra. ngài đã tại cái này đạo quán nhỏ tu luyện, vậy ngài nên đối cái tinh cầu này cùng cái này rùa biển trên lưng tòa thành có hiểu biết a." đạo trưởng nói, Ngươi là muốn hỏi ta ta liên quan tới cái tinh cầu này cùng cái này rùa biển trên lưng tòa thành là tình huống gì cùng tình huống a?" A mục nói, "Thổ sư ra, tiểu bối chính là ý này." Thiên Triệu đạo trưởng nói, "Nói đến cái tinh cầu này, nó không phải ngẫu nhiên, cái tinh cầu này tồn tại trong vũ trụ có rất lâu, trước lúc này, trên cái tinh cầu này có sinh vật ở chỗ này sinh hoạt, nhưng là tại cực kỳ lâu trước đó, địa cầu tại tao ngộ một lần hủy diệt trước đó, trên địa cầu đã từng xuất hiện cao đẳng trí tuệ loại nhân loại sinh vật, trong đó cùng loại vũ sư nhân sĩ dự đoán được địa cầu sẽ tao ngộ hủy diệt tính kiếp nạn, thế là liền tìm được cái tinh cầu này, bọn hắn tạo ra." Tôi có lớn vận chuyển phi thuyền đem phía trên sinh vật từ trên địa cầu chuyển vận đến trên cái tinh cầu này, nhưng là bởi vì hai cái hành tinh cách xa nhau xa xôi bọn hắn chỉ đưa một bộ phận người đến trên cái tinh cầu này đến, về sau phi thuyền còn chưa kịp lại vận chuyển những người khác người địa cầu cùng những sinh vật khác, địa cầu liền đã tao nộ diệt tuyệt tính hạo kiếp. Nghe tổ sư ra nói như vậy, Kim Kim đem đầu lưỡi phun một cái nói, "Tổ sư ra, ngài nói những này hẳn là phát sinh ở vài ức mấy tỷ năm trước đi, bất quá lúc kia đều có nhân loại sao?" Loại nhân loại là cái thứ gì a? Ta còn thực sự chưa thấy qua đâu, trên cái tinh cầu này đều là loại nhân loại sao? Bọn hắn cùng chúng ta dáng dấp giống nhau không giống, chẳng qua nếu như là loại nhân loại vậy các người làm sao lại xuất hiện ở đây này. Tổ sư ra nói, cái này đại hải quy vốn là một bang trên địa cầu thần bí khó lường những cao thủ vật thí nghiệm, bọn hắn đem đại hải quy trở nên tỏa sáng tới địa cầu bên trên trong sa mạc, để nó thích hướng nơi đó khí hậu cùng ác liệt hoàn cảnh sinh hoạt, sau đó tại rùa biển vỏ sò bên trên bắt đầu kiến tạo toàn thành, bọn hắn cuối cùng tạo thành công. Đây hết thể nhìn đều rất hoàn mỹ. Bất quá cái này đại hải quy quá lớn, đám người này sợ hãi có nhân kiếp cầm hay là lọt vào những người khác công kích, thế là vừa muốn đem đại hải quy thu nhỏ hoặc là ẩn tàng đến cái nào đó không gian bên trong, kết quả tại thao tác thời thiên không đột nhiên thổi lên gió lớn, tại một trận điện tiềm lôi minh về sau, đại hải quy liền mang theo chúng ta tiến vào một vùng tâm tối bên trong. Về sau cũng không biết qua bao lâu, ta liền phát hiện đại hải quy mang theo chúng ta xuất hiện ở vùng sa mạc này trong. Chương 987. Chương 987. Kim kim đạo, thổ sư ra Vậy ngài cũng là kêu hạng nghiên cứu người tham dự một trong tôi. Cho nên các ngươi liền từ bên trong không gian kia đến trên cái tinh cầu này. Thiên triệu đạo trưởng không có lên tiếng. A-một nhẹ giọng trách mắng, Kim Kim. Nói chuyện không muốn không nhẹ không nặng, không có quý cụ. Kim Kim không để ý đến A-một quát lớn, trong lòng của hắn có rất nhiều nghi vấn, hắn hiện tại là nhịn không được chính là muốn hỏi. Kim Kim lại nói, tổ sư ra. Mặc dù ngài còn sống nói chuyện với ta, bất quá ta thế nào cảm giác ngươi sống tương đối hư đâu, mà lại ta còn muốn hỏi, cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến những cái kêu cao nhân đi. Thiên triệu đạo trưởng nói. Bọn hắn đều không phải là đạo gia người tự nhiên là không muốn kham khổ cùng ta sinh hoạt tại cái này đạo quán nhỏ bên trong, bọn hắn đều đến địa phương khác đi. A Mộc nói, "Tổ sư ra, chúng ta cũng là ngẫu nhiên phát hiện cái này cùng loại địa cầu hành tinh, nhưng là trong này nhìn giống như tình huống rất phức tạp." Thiên Triệu đạo trưởng nói, "Cái tinh cầu này tạo thành sắc rất phức tạp, trên cái tinh cầu này có người nguyên thủy loại, có tiến hóa nhân loại cùng cái khác sinh vật, còn có những tinh cầu khác chạy vào sinh vật hình thù quái gì. Kim Kim đạo, "Tổ sư ra, vậy ý của ngài nói là kỳ thật cái tinh cầu này cũng không an toàn thôi, hẳn là nguy cơ trùng trùng." Thiên Triệu đạo trưởng nói, Những tinh cầu khác sinh vật hình thù quái gì đều nghĩ đến đi săn phía trên này, sinh vật cùng nhân loại làm thí nghiệm phẩm hoặc tập cách dùng khác, nhân loại nơi này vì mạng sống, Thiên Thiên đều đang nghĩ biện pháp tận nút, đều đang nghĩ biện pháp đối kháng. Hiện tại phía trên này nhân loại đã không nhiều lắm, bất quá còn tốt, nhân loại sức sinh sản rất tràn đầy, luôn luôn một mực bảo trì một cái lợi thế ổn định trình độ, cũng không có triệt để diệt tuyệt. Kim Kim đột nhiên nhớ tới tới Bạch Sơn Dương, thế là há miệng hỏi, "Tổ sư ra, ta muốn hỏi ngươi, trên cái tinh cầu này có dê rừng sao?" Thiên Triệu đạo trưởng nói, "Ngươi hỏi cái này làm gì?" Kim Kim đạo Vàng Hữu của ta để cho ta hỏi một chút, nó muốn tìm một cái mẫu dê rừng làm vợ sinh con." Thiên Triệu đạo trưởng nói, bằng Hữu của ngươi tìm mẫu dê rừng làm vợ?" Kim Kim biết Thiên Triệu đạo trưởng hiểu lầm thế là tranh thủ thời gian giải thích nói, "Vàng Hữu của ta là một cái công dê rừng, nó muốn tìm một cái mẫu dê rừng làm vợ, tương lai vì nó sinh thể nối dõi tông đường, nó thiên thiên đều sợ hãi tuyệt hậu." Thiên Triệu đạo trưởng nói, "Tại chúng ta du ở biển trên lưng giống như liền có dê rừng đi, bất quá ta không biết người nơi này đem những này dê rừng đều đã ăn xong không có, nếu như bọn hắn đem mang tới dê rừng đều đã ăn xong, vậy cái này giống loài ở chỗ này liền tuyệt." Kim Kim đạo ta ân lão tiền bối, ta đã biết, ta cùng A một sư phó đi tìm một chút, ta hy vọng bọn họ sẽ không vì nhét đầy cái bao tử đem mang tới dê rừng đều đã ăn xong. Thiên Triệu đạo trưởng nói, chúng ta duyên phận liền đến này là ngừng, ta muốn nghỉ ngơi, các ngươi có thể đi. A một tranh thủ thời gian hướng Lao Tiền bối lại thâm sâu thi lễ, sau đó kéo Kim Kim. Kim Kim đạo, A một sư phó, ta còn có rất nhiều việc muốn hỏi, chúng ta liền không thể muộn một hồi đi sao? A một quá khứ dùng phất trần quét qua, Lao đạo trưởng trên thân đột nhiên liền đã nổi lên hắc người cho bụi. Kim Kim giật mình nói, A Mộ sư phó ta tại trong gian phòng đó ngoại trừ hai chúng ta người sống vị bên ngoài, không còn nghe được người thứ ba người sống vị, chẳng lẽ tổ sư ra cũng sớm đã về coi tiên sao? A-một gật đầu nói, Kim Kim. Đi thôi, tổ sư ra nói với chúng ta nhiều lời như vậy, đã rất mệt mỏi, để lão nhân ra ông ta nghỉ ngơi thật tốt đi, chúng ta bây giờ đừng lại quấy dày hắn. Đi ra đạo quán, Kim Kim Đạo, A-một sư phó, ý của ngươi là vừa rồi chúng ta là hướng về phía tổ sư ra thi thể nói chuyện, mà trả lời chúng ta thì là linh hồn của hắn, đúng không? A-một gật đầu nói. Mặc dù Thiên Triệu đạo trưởng lục thể cũng sớm đã chết đi, nhưng là linh hồn của hắn cũng chưa chết, một mực còn sống tại cái này trong đạo quán. Bởi vì trong lòng hai người không dễ chịu, cho nên đều là mặc mặc tại đi không nói thêm gì nữa. Thuận Đường cũng trở về, đi tới đi tới Kim Kim đột nhiên ngừng lại, hắn hạ giọng đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó." Trước mặt cây lâm tử lý có người sống ngủ. A Mộc gật đầu nói, "Ta đã cảm thấy." Hai người không còn đi lên phía trước, bọn hắn tìm một gốc lớn cây tùng rượi vào đi lên, sau đó cảnh giác hướng bốn phía quan sát. Nay thời tiên đã thấy sáng, từng mảnh rừng cây hoa cỏ cây cối, hai người đã có thể thấy rõ ràng Sáng sớm cây lâm tử lý nổi lên lơ lửng quỷ mị sương ngủ, các loại tiếng chim hót tràn ngập tại nhĩ, lại một cái tươi sống sinh động sáng sớm tiến đến. Đúng lúc này, hai người chú ý tới, liền tại bọn hắn ngay phía trước, tại những cái kia cao cỏ cùng cây tối ở giữa có cái bóng đen đang lăn lừ, nương theo chim mà đến còn có cái bóng đen kia đạp gậy nhanh, cây ca sát tiếng tách tách, nhìn cái bóng đen kia giống như là một đầu cư thú. Theo cái kia quái thú như chó kêu tiếng gầm truyền đến, hai người cuối cùng thấy rõ ràng nguyên lai kia thật là một đầu khổ người giống một con báo đồng dạng đại lang cầu. Đại lang cậu trên lưng ngồi một cái, một tay cầm lưới đánh cá một tay cầm mâu thương quán nhân. Quái nhân kia thân cao cùng lý thi nhiên không sai biệt lắm, toàn thân cao thấp đều bị lồng cỏ bao trùm, xuyên giống như là lồng cỏ của náu, liền ngay cả trên đầu cũng thế, nó chỉ lộ ra tới hai con đen nhánh con mắt. Xem ra cái này một người một chó giống như chính là hướng về phía A1 cùng Kim Kim tới. Quái nhân huy động mâu thương sông A1 cùng Kim Kim kêu lên, "Ta là trong vũ trụ thợ săn tiền đường, chuyên môn bắt giữ nhân loại. Hai người các ngươi vì không để cho mình thụ thương nhanh quỷ xuống để cho ta đem các ngươi trói lại." Kim Kim đối A1 nói, "A1 sư phó, ta làm sao nghe thấy không được giá hỏa này là quỷ vẫn là người đâu?" A1 nói, những này trong vũ trụ sinh vật hình thù quái dị có thật nhiều đều là không phải quỷ không phải người đồ vật, bằng vào chúng ta hiện tại năng lực đã không thể nhận ra bọn hắn. Kim Kim đạo, hiện tại mặc kệ những thứ này, ta phải dùng ta dây leo bảo bảo đánh bại hắn. Ta muốn nhìn những này trong vũ trụ sinh vật hình thù quái dị đến cùng có bao nhiêu lợi hại. A1 cũng đang muốn sở sở những này vũ trụ sinh vật hình thù quái dị ngon mồm, thế là gật gật đầu đối Kim Kim đạo, vậy ngươi liền cùng hắn làm, ta ở bên cạnh lực trận, nếu như ngươi đánh không lại hắn, ta lại ra tay. Đối mặt với từng bước một tới gần đại lang cậu cùng trợ săn thường, Kim Kim giỗi ra tay trái của hắn cánh tay hô một tiếng, dây leo bảo bảo, mau ra đây chiến đấu á. Tiếng nói của hắn vừa dứt, phì một tiếng, cánh tay trái bên trên dây leo bảo bảo lập tức đem kim kim cánh tay trái trở nên lại lớn lại to. Đại Lang cậu bị cái này đột biến hù dọa, hắn đem thân thể hướng xuống để ép, ngẩng đầu lên hướng về phía kim kim lớn tiếng cuồng hống. Kim kim không sợ hãi chút nào, hắn đem hắn quả đấm to đột nhiên hướng Đại Lang cậu đập tới. Cái này quả đấm to quá uy mãnh, nó đụng đoạn mất thật nhiều nhánh cây sau đó đánh tới hướng Đại Lang cậu. Quả to chẳng những mà lại lạ thường nhanh, Đại Lang cậu hơi lui chậm một điểm, quả to cũng đã không lưu tình chút nào đập vào đầu chó lên. Một quyền này đập không nhẹ, Đập đại Lang Cẩu ngao một tiếng kém chút mất đi. Nó lung lay hai cái, miễn cưỡng dừng lại thân, sau đó há miệng phun ra biển đẹn rơi hai viên răng cùng một ngụm máu tươi. Tiền thưởng săn người giận, chương 988. Chương 988. Hắn dùng hai chân một mang Đại Lang Cẩu, Đại Lang Cẩu rú lên một tiếng liền hung manh hướng Kim Kim đánh tới. Kim Kim không chút khách khí, hắn cũng không tránh né mà là vung lên đại tả quyền đột nhiên quét ngang qua. Khá lắm, cái này đại tạ lực quyền lớn vô cùng, một quyền này quét ngang qua, Kim, kim trước mặt mấy gốc cây ca, ca kết lại bị ngang quét gãy Đại thợ săn tiền thưởng cũng không có may mắn thoát khỏi. Trực tiếp bị Kim Kim Đại Tạ quyền cho quét bay ra ngoài. Nhìn xem Đại Lang cậu cùng thợ săn tiền thưởng biến mất địa phương, Kim Kim cơ hắn quyền trái càng không ngừng tán tháng nói, "Mẹ của ta, Đại Tạ quyền thật sự là lợi hại. Ta đều không nghĩ tới hắn như vậy, nhẹ nhẹ một cánh tay quá khứ một người một chó đánh tìm không thấy." Thoải mái. Bất quá Kim Kim hoàn không có cao hứng bao lâu, hai người chung quanh lại vang lên nhánh cây bẻ gây thanh âm. Nghe những âm thanh này ồn ào nặng nề, hơn nữa còn nương theo có đàn sói tiếng gầm. Hiện tại phiến Kim Kim Đại Tạ quyền đã bay một người một chó, kết quả lại đưa tới càng nhiều đại lang cậu cùng thợ săn tiền thưởng. Chó săn trên người tanh tởi mùi thối, làm cho người ngã thở. Bọn gia hỏa này giống lên một tiếng làm cho lòng người gan muốn nức. Kim Kim bảo hộ ở A Mục trước mặt nói, A Mục sư phó. Ta đến bảo hộ ngươi. Bất quá ta có một chút không rõ, cái này dù biển trên lưng tại sao có thể có nhiều như vậy thợ săn tiền từ đâu. Chẳng lẽ phía trên này nhân loại có rất nhiều sao? A Mục nói, nhìn chuyện này hình hẳn là có không ít, nhưng là ta cũng có một chút cảm thấy kỳ quái, chính là bọn hắn bắt được người về sau đưa cho ai đi đổi tiền thưởng. Vừa mới bắt đầu a một cùng Kim Kim nhìn ra đến không sai biệt lắm có 10 cái đại lang cẩu cùng 10 cái thợ săn tiền thưởng tại trung quanh bọn họ xuất hiện, đột nhiên, tại những này đại lang cẩu sau lưng vang lên tiếng kêu thảm thiết cùng giống lên một tiếng, còn có tiếng đánh nhau. Phần lớn chó săn cùng thợ săn tiền thưởng giống như bị công kích, hiện tại chỉ có hai cái đại lang cậu cùng hai cái thợ săn tiền thưởng tại hướng bọn hắn tới gần. Kim Kim nghiêng tai nghe ngóng, sau đó cười đối a một nói, "A 1 sư phó, viện binh đến rồi." Hẳn là Lý thi nhiên cùng Cố Thiếu gia bọn hắn đã bắt đầu tại thu thập những này thợ săn tiền thưởng. A một nghiêng thai cẩn thận nghe ngóng, bất quá hắn là lắc đầu nói, "Không quá giống." Bởi vì ta nghe được siêu siêu bắn tên thanh âm, Kim Kim có chút không tin, không có khả năng. Tại cái này cây lâm tử lý ngoại trừ Lý Thi nhiên cùng cố thiếu ra bọn hắn không có khả năng có người khác. Mặc dù bây giờ trời đã sáng nhưng là cây lâm tử lý bên cạnh bởi vì có xương mù lượn lờ cho nên nhìn không xa lắm, hai người chỉ có thấy được hai đầu đại lang cậu phía sau cây lâm tử lý có cây tại kịch liệt run run, có bóng người chớp động, nhưng chính là không có cách nào thấy rõ đến cùng là những người nào. Hai đầu đại lang cậu cùng tự săn tiền thưởng lấy cực nhanh tốc độ đến A Mộc cùng Kim trước mặt, bọn hắn cũng không nói chuyện lấy cực nhanh tốc độ hướng hai người ném ra lưới đánh cá. Kim Kim tránh nhanh, hắn trốn khỏi lưới đánh cá, a tránh chậm bị một cái thợ săn tiền thượng dùng lưới đánh, cá quay đầu bao lại. A1 chính muốn dây giụa, nhưng không ngờ cái kia lưới vèo một tiếng vậy mà mình thu nhỏ đem A1 trăm chú bao hết. Mặc dù bị lưới bao phủ, nhưng A1 cũng không có bối rối, hắn biết trên người hắn có nhục tiên nhân tại, những này lưới đánh cá cùng những người này mâu thương căn bản là không đả thương được hắn. Hiện tại A1 dự định tương kế thủ kế, cố ý giả bộ như bị bọn hắn bắt lấy, hắn muốn biết những người này muốn đem hắn mang đi nơi nào. Xem xét ra một bị bắt, chốt ở một gốc lớn cây tùng sau Kim Kim gốc. Hắn đang muốn rối ra quyển trái muốn đem a mỗ sư phó cứ về, đúng lúc này, theo siêu siêu tiếng vang, một viên hoa mai tiêu như thiểm điện tử cây lâm tử lý bay tới đang muốn túi người đi kéo lưới đánh cá thợ săn tiền thưởng cũng không đi kéo lưới đánh cá vội vàng vùng lên trong tay mâu thương phịch một tiếng đem hướng hắn bay tới hoa mai tiêu đánh bay. Sau đó theo mấy cái bóng đen đi lên, Kim Kim kinh ngạc nhìn thấy mấy cái người mặc áo đen, mang theo con tọ mặt nạ người tại trên đại thụ giống viên hầu đồng dạng nhẹ nhõm tung đến ngay tới, hướng hai cái thợ săn tiền thưởng tới gần. Kim Kim đến một chút, mấy cái này mang con tọ mặt nạ người tổng cộng là 5 người, 5 người này mỗi người trong tay đều cầm hai thanh đoan đao. Năm người này nhìn công phu rất cao, mà lại khẳng định không phải thợ săn tiền thưởng. Mỗi người trong tay đoạn đao đều bị bọn hắn duồng nghịch như gió xe đồng dạng xoay tròn, hơn nữa còn có thể giống Lý Thi Nhiên quạt xếp đồng dạng bay tới bay lui. 5 người bắt đầu vây công kia hai cái thợ săn tiền thưởng. Trong đó một người một bên vung đao chiến đấu vừa hướng A Mục nói, "Tiểu đạo sĩ, ngươi là địa cầu người sao?" A Mục cao hứng trả lời, "Đúng vậy a, ta là địa cầu người, các ngươi là ai?" Người kia hưng phấn nói, "Chúng ta cũng là người địa cầu. Xin hỏi ngươi cũng là thông qua đường hầm không thời gian tiến đến sao?" A Mục nói, "Đúng vậy a." Nhìn thấy kim kim muốn vọt qua đến, A1 vội vàng chỉ chỉ hắn cánh tay trái, kim kim minh bạch lập, khắc vào trên cánh tay đập 2 lần, dây leo bảo bảo rất nghe lời, veo 1 tiếng lại đem cánh tay biến trở về nguyên dạng. 5 người này xem ra cùng đám này thợ săn tiền thưởng khả năng có thiên đại cứu hận. 5 cái người háo đen cùng hai cái thợ săn tiền thưởng lúc này đánh chính là khó hòa giải, người chết ta sống. Kim kim quá khứ dùng răng tại trên mạng khẽ cắn, cái lưới kia lập tức buông lòng ra. A1 từ trong lưới leo ra, sau đó cùng kim kim hướng 4 phía xem xét Hiện tại cây lâm tử lý dương ngủ đã giảm bớt, cây lâm tử lý tiếng la giết chấn thiên, những cái kia tợ săn tiền thưởng cùng đại lang cậu đã bị 10 cái người áo đen chém ngã không ít. Đúng lúc này, cây lâm tử lý chỗ sâu lại vang lên đại lang cậu giống lên một tiếng, ngay tại đánh nhau chết sống 5 cái trong hắc y nhân có một cái người âm thanh sông 4 người khác hô, "Các huynh đệ, bọn hắn viện thủ đến rồi, chúng ta không thể ham chiến, nhanh đi." Trong hắc y nhân có người thổi lên một tiếng sắc lạnh, khẽ khẽ huýt sáo, tất cả người áo đen không còn chiến, lập tức lui ra chiến đấu bắt đầu hướng đông chạy tới. Ngay tại Kim Kim nhất sững ở giữa, hai cái người áo đen tại trải qua bên cạnh hai người lúc Một người duỗi ra một cái tay bắt da mục, một người khác thì bắt Kim Kim, hướng trước mặt trên đại thụ tung đi. Kim Kim hiện tại đã hiểu a mục ý đồ, thế là hắn không có dây dụ mặt cho người áo đen mang theo hắn tại cây lâm tử lý nhảy tới nhảy lui. Bất quá khả năng hiện tại mình sắp biến thành người, thân thể có chút cầm kềnh, mà bắt hắn cái này, người khả năng công lực có chút quyết, cho nên tại cây cùng cây ở giữa nhảy đến tung đi thời điểm, bởi vì né tránh không kịp, lại thêm người áo đen khí lực hiếu quyết, trên tầng cây nhảy đến nhảy tới lúc, có đến vài lần đều đem Kim Kim đầu đụng phải trên cành cây. Kim Kim cảm giác đầu của mình hiện tại hẳn là bị ra 10 cái bao lẫm. Kim Kim ở trong lòng nhịn không được âm thầm nói, mụ nội nó, cái này không phải cứu người nha. Cái này may mắn là ta, muốn thật sự là một người bình thường, cái này còn không bị đụng thành nào chấn động mới là lạ. Ai, thứ không có cách, người ta là hảo tâm cứu người, cũng không phải cố ý, trước chịu đựng đi. Bởi vì rừng cây cây cối tương đối mật, những cái kia cối đại lang cầu trưởng kim thợ săn cũng không thể nhanh chóng đổi kịp những này trên tàng cây nhảy tới nhảy lui người áo đen, cho nên đang đổi một đoạn đường về sau, những cái kia đại lang cậu cùng thợ săn tiền thưởng liền bị bỏ lại tích đằng xa. Chương 989. Chương 989. Mãi cho đến nghe không được đại lang cầu nhỏ gầm rú thanh âm, nhưng Hắc Ý nhân kia lúc này mới ngừng lại, sau đó tập hợp một chỗ. Mọi người làm thành một vòng ngồi xuống, đem A một cùng Kim Kim vây vào giữa. A một cùng Kim Kim tò mò nhìn 10 cái người áo đen. Cái này 10 cái tay cầm đoạn đao người áo đen tất cả đều là một cái trang, mặc Hắc Ý cùng mang con trọ mặt nạ. Chỉ bất quá đám bọn hắn có béo có gầy, cao có thấp có, cũng chỉ có những này có thể phân biệt ra được bọn hắn chỗ khác biệt. Những người này ở giữa một cái người cao đối A Mộc nói, "Tiểu đạo sĩ, các ngươi đến nơi này nhiều ít người?" A Mộc nói, "Tới thật nhiều người." Kim Kim đạo. Chỉ chúng ta hai người bởi vì hai người cơ hội là không hẹn mà cùng đồng thời nói ra miệng khi bọn hắn phát hiện đối phương cùng mình nói lời không đồng thời đành phải lúng túng nhìn nhau một chút đã một sư phó nói lời nói thật Kim Kim cũng liền không có ý tứ lại nói thế là hắn giữ ý lặng to con nói mặc kệ hai người các ngươi nói thật hay giả ta đều hy vọng các ngươi tìm tới đường hầm không thời gian lối vào mau đi trở về nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương to con tiếng nói vừa vừaứ một tên mập nhất tay nói nếu như các ngươi có trở về lối vào có thể hay không đem ta cũng mang lên a một gật đầu nói có thể nếu như chúng ta trở về có thể đem ngườiơ mang lên Tho con gật đầu nói, "Mập mạp, công lực của ngươi cùng pháp lực đều yếu ở chỗ này, sớm muộn gì cũng phải bị bọn hắn bắt đi, nếu như nhỏ đạo gia chịu mang ngươi trở về, ngươi liền theo hắn học tu hành, hoặc là ra ngoài từ mưu cái khác sinh lộ đi, có thể đem ngươi đưa ra ngoài chúng ta cũng yên lòng." Tiểu Mập mạp nói, "Cảm ơn đại ca." "Nhưng là ta muốn cho đại ca cùng các vinh đệ khác cũng cùng ta cùng một chỗ đi theo tiểu đạo sĩ trở lại địa cầu, đừng lại qua loại này liếm máu trên lưới đau thời gian." Tho con nói, "Tiểu bản, chúng ta đám này huynh đệ có công lực, có pháp lực tại cái này rùa đen trên lưng còn có thể cứu thật nhiều người." Chúng ta không muốn để cho người nơi này đều chết hết, mà lại chúng ta cũng đã quen thuộc những cái kia thợ săn tiền thưởng xáo lộ, bọn hắn bình thường sẽ không tùy tiện bắt được chúng ta. Nói xong, To con đứng dậy, cái khác người áo đen bá bá bá cũng đi theo đứng lên. To con đi qua, từ trong túi lấy ra một cái nhẫn xương chỉ xáo tại A1 tay phải ngón tay nhỏ bên trên. A1 không rõ hắn đây là ý gì. "To con, người đây là làm gì?" To con nói, "Tiểu sư phó, nếu như các người nhất thời đi không được, còn muốn tại cái này rùa biển trên lưng trong thành bảo tạm lưu, trong lúc này, chúng ta người chỉ cần thấy được cái này mai nhẫn xương chỉ." Mặc kệ ngươi gặp được vấn đề gì, đều sẽ có người ra mặt giúp ngươi. Chúng ta không thể tại cái này ở lâu, tiểu bàn liền giao phó cho các ngươi hy vọng các ngươi có thể các ngươi có thể đem hắn dây an toàn trở lại địa cầu đi. Ta ân á. Nói xong, to con mang theo tất cả người áo đen hướng A Mộ cùng Kim Kim Quy Quy cụ cụ không người chào, sau đó còn không có đợi A Mộ đáp lễ, các người áo đen liền nhau nhau thả người hướng bên cạnh trên cây nhảy tới. Trong mấy mắt, các người áo đen tan tác như ong vỡ tổ, rất nhanh tất cả đều biến mất. Hiện tại chỉ còn lại tiểu bản, A Mộ cùng Kim Kim. Tiểu bản lấy xuống hắn con thỏ mặt nạ, sau đó trên mặt đất đào một cái hố đem mặt nạ chôn. Trở hắn lại đứng lên xoay người, A Mộc nhìn thấy cái này tiểu bàn là một cái đại đường người, tròn trịa một trương mặt em bé, tuổi chừng tại hơn 20 tuổi. Tiểu bản đem hắn áo đen phục trở ra, lộ ra bên trong đại đường người thường xuyên xuyên vải bao. Tiểu bản cầm áo đen phục nhét vào một đống dưới lá cây mặt. Xong xuôi đây hết thảy, tiểu bản lúc này mới đi đến A Mộc trước mà nói, "Tiểu đạo sĩ, ngươi tên là gì nha?" A Mộc tiểu đạo, ta gọi A mục tiểu đạo tổ A Mộc. Kim Kim đạo, ta gọi Kim Kim, vàng kim, kaka, ngươi tên là gì nha?" Tiểu mặt mặt nói, "Ta gọi Trương Hạo." Hiện tại bọn hắn ba người đều lẫn nhau biết tên của đối phương. Mà lại Trương Hạo cùng Kim Kim ai xem ai giống như đều rất thu hút, thế là mọi người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó A Mộc mang theo hai người hướng đại cất thụ dừng lại địa phương đi đến. Vừa đi ra đi ước chừng 100 bước tà hữu, Trương Hạo không đi. Kim Kim không hiểu nói, "Trương Hạo, ngươi vì cái gì không đi?" Trương Hạo nói, "Chúng ta không thể đi về phía trước, càng đi về phía trước, chúng ta rất có thể sẽ gặp được những cái kia thợ săn tiền thưởng, mà lại những cái kia thợ săn tiền thưởng đại năng cậu cái mũi cực kỳ linh mẫn, chúng ta còn chưa tới trước mặt khả năng liền đã bị bọn hắn phát hiện, ngươi để các ngươi người ra đến tòa thành phía dưới tiểu trấn đi tìm chúng ta như thế nào?" A Mộc nói, Dạng này càng tốt hơn. Nói xong, A Mộc Từ trong lượt xuất ra một con giấy hồ điệp, sau đó huyên truyền đối với giấy hồ điệp nói một chút nói sau lại sông nó thổi một ngụm, giấy hồ điệp lập tức triển khai cánh, A Mộc đem giấy hồ quăng ra, giấy hồ điệp phiến lên cánh liền hướng không trung bay đi. Trương Hạo nhìn xem giống thật hồ điệp đồng dạng giấy hồ điệp, không khỏi cảm khái nói: "A Mộc sư phó, các người chân thần a, tùy tiện gãy một con giấy hồ điệp, nó liền có thể bay, về sau ta muốn theo người học học, ta cũng muốn học một chiêu này, đơn giản liền giống như làm thuật, quá nhu bức." Thế là ba người không còn hướng cây lâm tử lý đi, bắt đầu hướng về tòa thành tiến lên. A mục nói: "Trương Hạo, ngươi nói tòa thành phía dưới có tiểu trấn?" Trương Hạo gật đầu nói: "Tòa thành phía dưới có mấy cái tiểu trấn, cách chúng ta gần nhất tiểu trấn gọi Ngưu Giác tiểu trấn." Kim Kim đạo: "Tiểu trấn bên trên nhiều người sao? Ta làm sao có chút lo lắng đâu. Vừa rồi chúng ta tao ngộ ngươi cũng nhìn thấy, nhiều như vậy thợ săn tiền thưởng tùy thời đều có thể bắt người, trên trấn nhiều người như vậy có phải hay không hẳn là sớm đã bị bọn hắn bắt hết nha?" A: "Đúng, nếu như là dạng như vậy, kia trên trấn chẳng phải là đều là thợ săn tiền thưởng sao? Chúng ta dạng này đi tiểu trấn không phải là dê vào miệng của sao?" Trương Hạo nói: "Đối với các ngươi những này có cơ có pháp lực người, chính là đến tiểu chấn đụng tới những cái kia thợ săn tiền thưởng, bọn hắn cũng chưa chắc có thể đem các ngươi thế nào. Kim Kim đạo, ngươi nói cái gì ý tứ? Ta tại sao không có nghe hiểu đâu? Trương Hạo nói, cái tiếng lưu rác tiểu trấn bên trên cũng có một số người, bất quá đều là cao thủ, cũng có thật nhiều thợ săn tiền thưởng, những này thợ săn tiền thưởng có đôi khi sẽ công kích trên chấn người, bất quá trên trấn những cái kia cao nhân cũng không phải dễ chơi, thợ săn tiền thưởng đánh thắng được chính là cao nhân cũng phải gặp nạn, nếu như bọn hắn đánh không lại những cái kia cao nhân những này thợ săn tiền thưởng cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Cho nên nhu giác chấn bên trên thường xuyên sẽ lên diễn ngươi chết tà sống đánh nhau. A Mục nói, vậy trừ những này thợ săn tiền thưởng cùng những cái kia có thể còn sống sót cao nhân bên ngoài, liền không có những người khác sao? Trương Hạo nói, có a. Đó chính là chúng ta những này tán nhân, vừa rồi người áo đen kia bên trong to con là chúng ta những này tán nhân bên trong lãnh tụ, hắn tổ chức một số cao thủ chuyên môn bảo hộ chúng ta những này bản lĩnh kém người, tựa chúng ta những này công lực, pháp lực kém người, người khác đều gọi ta là vì tán nhân. Chương 990. Chương 990. A Mục nói, vậy bây giờ các ngươi những này tán nhân còn nhiều sao? Trương Hạo trong mắt chạy ra nước mắt nói, không nhiều lắm. Trước kia chúng ta tán nhân thật nhiều về sau bị những này lai lịch không rõ thợ săn tiền thưởng bắt đi bắt đi, hại chết hại chết về sau, hiện tại đã không nhiều lắm, còn lại những người này liền toàn dựa vào vừa rồi cái kia to con tạo thành đoàn đội bảo hộ chúng ta chúng ta mới lấy sống sót. Kim Kim đạo, ta nhìn to con rất yêu vũ, hắn tên gọi là gì nha? Có cái gì đặc biệt kêu vang lên danh hào a? Trương Hạo lắc đầu nói, vì an toàn của hắn, chúng ta đều gọi đầu hắn lĩnh, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết tên thật của hắn thật họ chân dung. Ba người trên đường đi vừa nói vừa trò chuyện, cũng không tiếp tục gặp được thợ săn tiền thưởng rất nhanh liền đã đến nhu giác tiểu trấn bên trên. Nhu giác tiểu trấn kỳ thật không nhỏ, xem ra có mấy trăm gia đình, trên trấn có đại đường người, có người ngoại quốc, có cửa hàng, có tiệm cơm hơn nữa còn có không ít trên thân mộc có thợ săn tiền thưởng, bọn hắn cứ đại lang cầu, diều võ dương ai tại trên trấn hành hành. Mặc dù thợ săn tiền thưởng một mực đem trên trấn nhân loại xem như con ngồi nghĩ hết tất cả biện pháp đến săn bắt, nhưng là có một ít có công phu, có pháp lực người hay là ngoan cường sống tiếp được. Bọn hắn cũng không hoàn toàn e ngại những này thợ săn tiền thưởng, bọn hắn đã thành thói quen cùng những này thợ săn tiền thưởng đấu trí đấu dũng. Ba người mới vừa đi tới trong trấn vị trí liền thấy một gốc đặc biệt dễ thấy lại thụ, cây kia dễ thấy đại thụ chính là đại quốc thụ. Đại quốc thụ so với bọn hắn tới trước tiểu trấn bên trên. Bất quả A1 cũng không có vội vã đi leo lên đại quốc thụ, mà là mang theo Trương Hạo, Kim Kim tìm ven đường một nhà bánh canh cửa hàng đi vào ăn cơm điểm bá chén canh bánh muốn hai đĩa thứ nhắm, ba người bắt đầu chờ cơm đúng lúc này, theo một cái bóng đen đi lên, một con giấy hồ điệp từ ngoài phòng bay vào, rơi vào trên mặt bàn. A1 cầm lấy giấy hồ điệp phóng tới trong lỗ tai nghe nóng, sau đó liền đem giấy hồ điệp lại nhét vào trong ngực. Kim Kim Đạo, "A1 sư phó, giấy hồ điệp nói thế nào?" A1 nói: Giấy hồ điệp nói cô thiếu ra đã biết tình huống bọn hắn dùng thủy tinh cầu cũng nhìn thấy thợ săn tiền thưởng cùng người áo đen ở giữa chiến đấu nhưng là cố thiếu ra bọn hắn ngụy trang rất tốt không có bại lộ mình bọn hắn lúc ấy ngay tại bên cạnh quan chiến nếu như chúng ta gặp nguy hiểm bọn hắn sẽ lập tức xuất thủ bất quá cô thiếu ra vẫn là khai thác ý kiến của ta bọn hắn không có bại lộ mình để chúng ta nhóm thật sâu đi vào bộ đến quan sát thăm dò cái này rủa biển trên lương tình huống hiện tại bọn hắn muốn tìm cái địa phương cập bến chúng ta ly giữa bọn hắn liên hệ vẫn là dựa vào giấy hồ điệp kim kim chạy ra tiệm cơm hướng đại cấp thủ đứng thẳng địa phương nhìn lại thật đại cấp thủ đã không thấy hắn hướng bốnphi ng cũng không có thấy đại cất tụ, bây giờ nhìn lại đại cất tụ khả năng dựa theo cô thiếu ra nói, đem mình lại ngụy trang trẻ giấu. Ngay tại Kim Kim quay người đi vào trong quán ăn thời điểm, hắn vừa ngồi xuống, sau lưng liền vang lên tiếng bước chân. Kim Kim giật nảy mình, hắn vội vàng quay đầu, một cái cả người là cổ thợ săn tiền thưởng đã không chút khách khí tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Cái kia tiền thưởng trong tay người cầm mâu thương, ánh mắt sắc bén, ác độc nhìn chằm chằm a mục ba người. Hắn không ngừng dùng con mắt liếc nhìn tới liếc nhìn qua thứ. Trương Hạo có điểm tâm hư, bởi vì người kia trên người tà khí cùng sát khí đã tâm hắn hoàn không thôi. Kim Kim tự kiềm chế mình có giây leo bạo bảo hộ thân. Mặc dù mới vừa rồi bị cái này không hiểu thấu thợ săn tiền tượng giật ngại mình, nhưng là rất nhanh nội tâm của hắn liền khôi phục bình tĩnh. Kim Kim đối cái kia thợ săn tiền thường nói, ngươi nhìn ngươi đầy người dáng dấp đều là cỏ, ngươi vào làm chi? Chẳng lẽ cũng là muốn ăn cơm không? Cái kia thợ săn tiền tượng không có lên tiếng, hắn dùng ác độc con mắt nhìn chằm chằm Kim Kim. Hắn loại này không lẽ phép phương thức kích khiêu khích Kim Kim nhỏ tính tình. Kim Kim không chút khách khí từ cái kia thợ săn tiền tượng trên thân túm một con cỏ, sau đó ngửi văn đạo, ta còn tưởng rằng đây là sự cỏ, nguyên lai là các ngươi trên người lông Trương Hạo nói, trên người hắn cỏ chẳng lẽ không phải cỏ sao? Kim Kim dùng cái mũi đem cây kia cọ lại người Vân Đạo, phía trên có huyết nhục hương vị, không phải cỏ hương vị. Thợ săn tiền thưởng đem thân thể nghiêng về phía trước, đe dọa nhìn Kim Kim. Trương Hạo nói, "Kim Kim, cái này cọ lông quái hiện tại nổi giận. Hắn nhận ra ngươi là một người, hắn muốn đem ngươi bắt đi, nhưng là hắn lại cảm thấy trên người ngươi có công lực cùng pháp lực, hắn không biết có thể hay không làm qua ngươi, cho nên hắn hiện tại liền muốn trước hù dọa ngươi, bị hù ngươi toàn thân như nhột lên ra, dọa đến ngươi hoang mang lo sợ. Sau đó hắn lại không tốn sức chút nào móc ra lưới đem ngươi bao phủ, sau đó xách đi đến đội tiền. Kim Kim trong lòng thật buồn cười. Hắn hiện tại cảm giác cái này Trương Hạo thật sự là cùng hắn mùi thối giống nhau, hai người đều là phi thường khôi hài người, hiện tại hắn cũng nghĩ cùng cái này Trương Hạo liên thủ trêu cận trêu cợt cái này thợ săn tiền thưởng đúng lúc này, theo cửa hàng tiểu nhị miệng bên trong hô hào, bánh canh đến đến rồi. Kim Kim ngẩng đầu nhìn đến cửa hàng tiểu nhị, tuổi trẻ đường chiều người tướng mạo cửa hàng tiểu nhị, trong tay bưng một cái khay, trên khay chính đặt vào ba bát nóng hôi hổi bánh canh hướng bọn hắn cái bàn này đi tới. Kim Kim song Trương Hạo nháy mắt một cái, Trương Hạo minh bạch. Thế là hắn đem cái mông rời đến tới gần ở giữa hành lang một chương trên ghế. Kim Kim cũng dùng con mắt trừng mắt thợ săn Tiền thưởng, bất quá hắn giống như khẩn trường quá độ, không cẩn thận đem trên mặt bàn đựng lấy quả ớt tương chén nhỏ cho đổ lần ra. Kim Kim tranh thủ thời gian dùng tay đi lau sạch vậy vào trên bàn quả ớt tương. Ngay tại cửa hàng tiểu nhị bưng khay nhanh đến cái bàn trước mặt thời điểm, Trương Hạo lặng lẽ duỗi ra chân, né tránh không kịp cửa hàng tiểu nhị phần Phật một chút đem trong tay mình trên khay 3 chén canh bánh trực tiếp cái đến thợ săn Tiền Thượng trên đầu. Ngay tại toàn thân quán chú cùng Kim Kim nóng nóng một tiếng to lên. Kim Kim xem xét cơ hội tới. Hắn mau đem đầy tay quả ớt nước tại thợ săn tiền thưởng trên đầu trên mặt loạn xóa một trận, mà lại một bên xóa vừa nói, "Tiểu Nhị ca, ngươi làm sao đưa cơm? Làm sao không cẩn thận như vậy đâu? Ngươi nhìn ngươi đem khách nhân đều nhanh uốn thành đầu heo. Trên đầu chữ bỏng, trong mắt bị lao vào quả ớt nước, thợ săn tiền thưởng kịch liệt đau nhức khó nhịn. Hắn cũng không lo được lại cùng Kim Kim đấu tức giận, ném đi mâu thường, dùng tay dùng sức vứt mắt, lão đảo nghiêng ngã một đường điên cuồng gào thét kêu loạn sông ra bánh canh cửa hàng. Tiểu Hỏa kế dạ đến toàn thân run rẩy, hắn chỉ vào đi ra ngoài chợ săn tiền nói, "Nghị vị khách quan, hai người các ngươi không nên dây vào người, nhanh chạy đi." Chúng ta chủ nhân có pháp lực có thể bảo hộ ta, thực hắn không nhất định có thể bảo hộ được các ngươi, các ngươi chạy mau đi." Kim Kim lôi kéo A Mộc lại đổi một cái bản, sau đó đối hòa kỳ nói, "Tiểu Nhị ca, không cần sợ. Chúng ta nếu là sợ hãi cũng không tới nơi chỗ này ăn cơm ngươi không cần thần trường, coi như hắn là lớn ba đầu sáu tay chúng ta cũng không sợ hắn." Ngươi nhanh đưa cơm một lần nữa đưa ra, chúng ta bây giờ đói bụng, muốn ăn cơm. Chương 991. Chương 991. Ba chén canh bánh xem như lãng phí. Tiểu Nhị ca không lâu lại cho ba người một lần nữa bưng lên nóng hôi hổi bánh canh. A một bọn hắn cầm lấy đuôi vừa ăn một nửa, tiệm cơm bên ngoài liền vang lên đại lang cầu giống lên một tiếng cùng mấy người kêu gạo âm thanh. Tiểu Nhị ca cùng đầu bếp xem xét biết phiền phức tới, hai người dọa sợ, tranh thủ thời gian trốn đến trong phòng bếp. Trương Hạo hoảng sợ không thôi, hắn quá khứ lạp lạp kim kim ống tay áo nói, "Hỏng, hỏng. Những này thợ săn tiền thưởng muốn tới tìm chúng ta báo thủ. Bọn hắn nhiều người, chúng ta ít người chúng ta đánh không lại bọn hắn a. Vậy phải làm sao bây giờ?" Kim Kim đạo, "Ngươi đừng sợ. Ta có đại tà quyền, ta một quyền một cái, ta muốn đem bọn hắn toàn bộ đánh nát." Trương Hạo nghe bên ngoài cái này rung động lòng người tiếng chó sủa cùng người tiếng la, do đến đều nhanh tệ ra quần. Hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía A Mục, A Mục điềm nhiên như không có việc gì vẫn tại vùi đầu ăn cơm, ăn rất ngon dáng vẻ, giống như hắn căn bản cũng không biết bên ngoài có thật nhiều cao thủ chuẩn bị tìm bọn hắn tính sổ sách. Trương Hạo chạy tới đối A Mục nói, "A Mục sư phó, hỏng, hỏng. Những cái kia thợ săn tiền thưởng tới một đại bang muốn đối phó chúng ta đây. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?" Người nhanh nghĩ một chút biện pháp nhà, bằng không bọn hắn xông tới liền phải đem ta đánh chết đánh cho tàn phế. A1 cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Một lát sau, A Mộc nhìn Trương Hạo toàn thân phát run ghé vào trên mặt bàn, lạc hắn trong chén canh đều tại ra bên ngoài tràn dãng, thế là Tiếu Tiếu nói, "Trương Hạo, ngươi không cần sợ. Có Kim Kim tại, có ta ở đây, bọn hắn không thể đem người thế nào." Trương Hạo vẻ mặt đưa đám nói, "A Mộc sư phó, ngươi là không biết ta. Những này thợ săn tiền thưởng tại chúng ta cái này một mảnh là xương Vương Sương Bá đã quen, không ai chống nổi." Kim Kim lượng ra hắn cánh tay trái sau đó hô một tiếng, "Dây leo bảo bảo, ra trợ quyền." Sau đó liền nghe một tiếng, Kim Kim cánh tay trái trở nên lại lớn lại to. Đúng lúc này, theo ngao một tiếng chu lên, Một đầu giống báo săn đồng dạng đại đại lang cẩu đụng rơi tiệm cơm cửa vọt thẳng vào đại lang cẩu nhìn chuẩn kim kim gấp chạy mấy bước, sau đó bắn lên thân hình hướng kim kim đánh tới. Kim kim toàn gấp quần trái đầu gấp chậm chậm đại lang cẩu, ngay tại đại lang cẩu cách mình chỉ có xa một trượng địa phương, kim kim đột nhiên ra quyền. Đại lang cẩu né tránh không kịp, bị kim kim bích một quyền lấy cực nhanh tốc độ đưa ra ngoài. Không biết đầu này đại lang cẩu bị đánh ra ngoài cửa về sau người đụng vẫn là đụng phải cái khác chó săn, tại nó bay ra tiệm cơm về sau, bên ngoài liền lên thêm phân loạn người hô tiếng chó sủa. Kim kim một đấm đem một cái đại lang đưa ra tiệm cơm ngoài cửa, một quyền này đánh tới uy phong của hắn đánh tới khí thế, phía ngoài chó săn của người, một hồi lâu đều không tiếp tục dám bước vào tiệm cơm bán bộ. Cấm nước xong xuôi, a một quá khứ quẩy hàng kết hết nợ, sau đó lúc này mới tay vung phất trần ra tiệm cơm cửa. Ngoài cửa đứng một đám người cùng một đám đại lang cầu. Những người này tất cả đều là trên thân giải, cổ thợ săn tiền thưởng. Bọn hắn nhìn thấy Kim Kim quả đấm to về sau nhịn không được lui về sau một bước, Kim Kim rất hài lòng, rất tự hào. Hắn đem bộ ngửa cửa một cái, đi đến rồi người bảy năm bước địa phương sa ngừng lại. Thợ săn tiền thưởng bên trong một cái vóc người cao lớn, tay cầm mâu thương hắn đi ra. Cái này hắn cũng không nói chuyện. Đột nhiên vung lên mô thường, không phải đâm mà là 333, lấy cực nhanh tốc độ hướng kim kim liên rút vài chục cái. Kim kim cho là mình tránh nẽ tốc độ nhanh, cho nên hắn cũng không hề dùng hắn quả đấm to trở về kích. Hắn là tránh trái tránh phải, trên này dưới tránh, kết quả dày vò vài chục cái về sau, một lần cuối cùng không có tránh thoát, buộc một tiếng bị rút được cái mông tử lên. quần áo cũng bị lấy ra nát, cái mông tử như thiêu như đốt tựa như vung quả ớt nước ăn đòn, thù đau, kim kim lúc này mới nhớ tới trước kia mình là một cái đặc biệt lợi hại tiểu l Nhưng là hiện tại thân thể sắp biến thành người mình trước kia làm tiểu cương thi lúc cái chủng loại kia viên ảnh vô hình công lực dường như trở nên yếu đi Trương Hạo nghiêng mặt qua xoay người nhìn một chút kim kim cái mông nói Kim Kim cái mông của người xưng lên kim kim qué miệng nói xương bao lớn Trương Hạo nói không sai biệt lắm có một cái tiểu tây dư lớn như vậy đi mà lại là bên trái xưng bên phải không xừng hiện tại cái mông của người rất kỳ quái một nửa lớn một nửa nhỏ nếu như phải biên nhi lại lấy ra một mâu súng nó hai liền xương đồng dạng lớn Kim kim ung lên đạità quyền la ngao, ngao kêu lên khíết ta vậy ta muốn vì cái mông của ta báo thủ Nhìn xem Kim Kim khí gấp bại hội dáng vẻ, A Mộc biết Kim Kim mã bên trên liền muốn rối loạn tức lòng nếu như vậy đánh xuống, đến cuối cùng thua thiệt khẳng định vẫn là hắn. A Mộc đem hắn phất chân vung lên, đi qua đối Kim Kim đạo, "Kim Kim, ngươi bây giờ cái mông rất đau, cũng không cần cùng hắn đánh, ta chỗ này có một bình mã chuyên trị bị thương thuốc bột, ngươi để Trương Hạo cho ngươi hất tới trên mông, nghỉ ngơi một hồi liền tốt." Kim Kim đưa tay tiếp nhận A Mộc đưa tới một cái nhỏ hồ lô, sau đó nằm sát xuống đất, để Trương Hạo cho hắn vung thuốc bột. Tho con dùng mâu thương một chỉ A nói, nhân loại, chúng ta bắt chính là nhân loại. Chúng ta bắt được nhân loại liền có thể đi đổi tài." liền có thể đi bổ sung năng lượng của chúng ta. A Mộc nói, "Ta liền muốn biết các ngươi những này thợ săn tiền thưởng là đang vì ai phục vụ." Toa con dùng mâu thương một chỉ bầu trời nói, "Chúng ta đang vì song hoàn chiến hạm phục vụ, song hoàn trên chiến hạm cao đẳng sinh vật có trí khôn bọn hắn phải nhân loại. Chỉ cần chúng ta bắt được nhân loại cho bọn hắn đưa qua, bọn hắn liền sẽ cho chúng ta thân thể bổ sung năng lượng hoặc là cho chúng ta tiền tài." A Mộc ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, quả nhiên, tại thiên không bên trong, tại cách bọn họ không xa lắm trong bầu trời, chính nổi lơ lửng một chiếc chiến hạm khổng lồ, cái chiến hạm giống một chiếc to lớn thuyền thép. Đầu thuyền còn cuốn một cái cự đại quan hoàn, đuôi thuyền còn cuốn một cái cự đại quan hoàn. A Mộc cảm thấy có điểm kinh ngạc, bởi vì vừa rồi hắn còn không có nhìn thấy cái này chiến hạm khổng lồ, nhưng là hiện tại cái này chiến hạm đột nhiên tựa như quỷ mị đồng dạng xuất hiện ở đỉnh đầu hắn bầu trời. Chiếc chiến hạm này quá quỷ dị, hắn hiện tại đối chiếc chiến hạm này bắt đầu có hứng thú nương hậu. Nhìn một hồi, A Mộc bay đầu hướng to có nói, cái này chiến hạm rất cao cấp. Người ở phía trên hẳn là công phu không cả, cũng đều là nhất đẳng cao thủ. Bất quá ta liền không rõ vì cái gì chính bọn hắn không tự mình ra tay bắt người, mà nhất định phải các ngươi những này trợ săn tiện thưởng động thủ đâu. Toa con sừng sốt nói, "Cái này ta còn thực sự không có nghĩ qua. Ta đoán hẳn là nhiều tiền của bọn họ, năng lượng của bọn hắn nhiều, mà bọn hắn lại đặc biệt đối với nhân loại cảm thấy hứng thú, cho nên bọn hắn liền để chúng ta những này thợ săn tiền thưởng thay bọn hắn bắt người, sau đó bọn hắn đưa cho chúng ta tiền tài hoặc là năng lượng. Kẻ có tiền ý nghĩ chúng ta người kiểu này vĩnh viễn đoán không được." A Mục nói, "Ý của ngươi là bọn hắn nhiều tiền, năng lượng nhiều, người lười, cho nên liền tình nguyện dùng tiền để các ngươi người tới bắt, mà bọn hắn là một mực mát ăn bát vàng." Chương 992. Chương 992. Toa con nói, "Cái này chúng ta mặc kệ." Chỉ cần có người nguyện ý cho chúng ta phó tiền, cho chúng ta năng lượng, chúng ta liền sẽ vì ai phục vụ? Ngươi là nhân loại, là bọn hắn muốn đồ vật, vậy ta liền muốn phụ trách bắt lại ngươi, cho bọn hắn đưa đi. Nói xong, to con không còn nói nhảm, hắn lập lại chiêu cũ, vòng lên mâu thương 3331 hơi lại ném ra mười mấy thương. Hắn cho là hắn cái này mười mấy thương lập nhanh, người tiểu đạo sĩ này khẳng định không tránh thoát. Bất quá hắn mười mấy thương ném ra đi về sau, đột nhiên, một màn kinh khủng phát sinh, hắn chơ mắt nhìn thấy hắn vãi ra mười mấy thương về sau, cuối cùng hai thương lại bị một cú cường đại lực lượng khu xử quay lại đập tới rơi vào chính hắn trên thân. Tò con tuyệt đối không nghĩ tới mình sẽ bị đánh mà lại là bị mình mâu thương quật. Thân thể này bị đánh đau không nói, cái này, đây cũng quá thật mất mặt. Bị mình mâu sùng bắn, tò con cũng nằm trên mặt đất, hắn chỉ vào A Mộ nói, "Âm hiểm tiểu nhân làm ám chiêu, không có võ đức." Kim Kim ha ha tiểu đạo, to con, Người cũng có hôm nay a, đừng phải quặn rơm cứng đi. Nhà chúng ta A Mộ sư phó hắn xác thực không có ngũ đức, hắn chỉ có ý đức. Hắn dùng ngươi quật hắn mâu thương lại quả đáp lễ ngươi đã rất khách khí. Nếu là hắn dùng hắn phất trần, đoán chừng mặt của ngươi liền bị hắn phất trần lấy ra hoa, a, cái mông sẽ rút thành từng mảnh từng mảnh To con đứng dậy dùng tay mò sờ đầu. Thật ác độc nha. Súng của mình cán cốt chính mình cũng như thế dùng sức, hiện tại trên đầu xuất hiện hai cái trứng gà đại bao, đau rát. Thu này không báo trong lòng không qua được. Không báo thù khẳng định ngủ không yên, ăn không trôi cơm, khả năng còn muốn dục lông. To con nhìn xem mình đại lang cẩu tọa kỵ, thế là hướng về phía nó thổi một tiếng huýt sáo, sau đó chỉ chỉ a mục. Vừa rồi chủ nhân chịu nhục, đại lang cẩu liền đã xem ở trong mắt, hiện tại chủ nhân để nó đi báo thù cho chính mình, đại lang cẩu kia là vội vã không nhịn nổi. Nó đang muốn để chủ nhân nhìn xem nó uy mãnh, nhìn xem nó hung hãn. Nó muốn đem A một xé thành mảnh nhỏ phương giải nó cùng chủ nhân nuôi hận trong lòng. Đại Lang Cẩu đem hắn hai con chân trước tại dưới chân cục đá trên mặt đất gái gãi. Nó chảo giáp cùng cục đá ma sắt về sau bắn ra hỏa hoa, nó muốn trực dùng loại phương thức này đến trấn nhiếp A Mục. Đồng thời nó còn há mồm hướng về phía A một phát ra tiếng giống bất quá hắn thanh âm A Mục ngược lại không e ngại, chỉ là cái này Đại Lang cầu miệng ba lý mùi vị qua thôi. A Mục nhịn không được dùng tay háo che lại tị khẩu lỗ múi. A Mục tâm lý mặc niệm đại đường ngôn ngữ phiên dịch thuật, sau đó một chỉ Đại Lang cầu. Đại Lang Cẩu xem xét A dám dùng ngón tay mình, giận dữ, không khỏi thốt ra nói ra: Tiểu đạo sĩ, ngươi không muốn cản rỡ, ngươi cho rằng ta sẽ tượng ta to con chủ nhân đồng dạng gấu sao? Hắn gấu là hắn không có bản sự, tay của hắn có ta lợi trảo lợi hại sao? Hắn ngảy dựng lên có ta nhảy xa sao? Liên cái kêu bản sự đối phó người còn có thể, đối phó ngươi loại người này, vậy thì phải ta đại lang cầu đến. Ta muốn đem ngươi xé nát, để cho ta gấu chủ nhân nhìn xem đến cùng hai chúng ta ai lợi hại. Nói xong lời trong lòng, đại lang cầu nào mà đem đầu chuyển hướng chủ nhân của nó, bởi vì nó chuẩn bị bắt đầu thập tiểu đạo thổ a mục nó muốn để chủ nhân của nó nhìn xem nó cũng không phải một con sợ chó. Bất quá nó quay đầu về sau nhìn thấy tất cả thợ săn tiền thưởng đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem nó. Có người phẫn nộ, có người chế giễu, có người cảm giác giống như rất kinh ngạc bộ dáng, Trang diện này nhìn khá là quái dị, Đại Lang cẩu trong đầu lột bộ một tiếng. Ta nói sai bảo sao? Bọn hắn nghe hiểu lời ta nói sao? Ta là một con chó a, ta là một cái đại lang cẩu, bọn hắn làm sao có thể nghe hiểu được chó ngữ đâu? Nghĩ được như vậy, Đại Lang cẩu lẩm bẩm lầu bầu lại nói một câu, nghe hiểu lời ta nói, đây không có khả năng a. Cuối cùng câu nói này vừa nói ra miệng, Đại Lang cẩu một chút mộng, bởi vì hắn hiện tại đã hiểu Miệng hắn ba lý phun ra căn bản cũng không phải là chó ngữ, mà là tiếng người. Nhìn xem chủ nhân gấp toàn hai quyền, đầy mắt lửa giận, giống như một ngụm muốn đem mình ăn sống nuốt tươi dáng vẻ, đại lang cậu trong lòng dọa đến thỉnh thịch cực nhẹ, nó biết vừa rồi mình trùng chiêu, mà lại vô cùng có, có khả năng chính là đối diện người tiểu đạo sĩ kia cho mình hạ ám chiêu. Tại cực độ quấn bách phía dưới, thẹn quá thành giận đại lang cẩu gào một tiếng hướng A1 bên tới. Tất cả mọi người coi là A1 sẽ xuất ra siêu nhân công phu đi tránh đẽ, nhưng là bọn hắn đều đã sai. A1 không có tránh, hắn đứng tại chỗ mặc cho đại lang cẩu cắn một cái vào thân thể của mình. A1 thân thể Đại lang cậu có cạ cỏ la hỏng. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, tiểu đạo sĩ a tiểu đạo sĩ, người đây đều là gieo gió gặt bão, ngươi cho rằng ta đại lang cậu tốc độ chậm sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể ngươi có thể chạy ra ta miệng rộng sao? Ta cái này miệng rộng cùng thân thể của ta tốc độ hai người bọn họ thực tuyệt phối. Nhìn thấy A Mộc sư phó bị đại lang cậu cắn một cái vào, kim kim cấp, phịch một tiếng thả ra hắn đại tà quyển, hắn đang muốn chuẩn bị xuất thủ, dĩ nhiên, hắn thấy được lâm vào trong mồm chó sư phó tại hắn không tay, ý là không cho hắn xuất thủ. Lúc đầu kim kim lo chính là A Mộc sư phó người miệng sói khẳng định là cựu tự nhất sinh. Thực nhìn thấy A Mộc Sư phó hướng hắn vắt tay, mang trên mặt mỉm cười, giống như rất hưởng thụ dáng vẻ, cái này khiến hắn nhớ tới tới nhục tiên nhân đúng vậy à, cái kia nhục tiên nhân vẫn luôn tại bảo vệ Mộc Sư phó đâu. Bất quá A Mộc Sư phó hiện tại rốt cuộc muốn chơi cái gì hắn còn nhìn không ra, nhưng là đã A Mộc Sư phó cự tuyệt để hắn tiến đến thi cứu vậy khẳng định cũng có chính hắn ý nghĩ đi. Vì biểu hiện mình, vì không để cho mình chủ nhân tái sinh mình khí, đại lang cẩu đối A Mộc là liễu mạng căn xé. Vừa mới bắt đầu nghe A Mộc ai, u, ai u, tiếng thét, to cùng cái khác trợ săn tiền thưởng nghe là đặc biệt dễ chịu, đặc biệt hả giận. Bất quá nghe nghe to con cùng cái khác trợ săn tiền thưởng cũng cảm giác được là lạ. Bởi vì a mộp chu lên, thanh âm thống khổ tiếng khỏe giống dần dần biến thành đùa người chơi hừ chít chít âm thanh. Thanh âm này hoàn toàn không giống bị đại lang cầu giết hại về sau phát ra tới nhân loại khó khăn nhất tiếng kêu thống khổ, giống như là một loại trào phúng tiếng cười đại lang cẩu đem hết toàn lực đem cái này tiểu đạo sĩ cắn qua đến, cắn qua đi, cuối cùng mới phát hiện người tiểu đạo sĩ này đơn giản tựa như cái cắn không nát, cắn không phá viên thịt, vô luận hắn làm sao cắn, người tiểu đạo sĩ này trên thân cũng sẽ không lưu một giọt máu. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Người không phải người. Bất đắc dĩ sau khi, đại lang cẩu đối a mộp nói, Kim Kim nghe xong không lập ý. Hắn đi qua đối Đại Lang Cẩu nói: "Ngươi không có bạn sự liền nói không có bạn sự. Ngươi làm gì mắng chửi người nha? Sư phụ ta là người, hắn làm sao không phải người đâu? Ngươi cái này lão cẩu có phải hay không răng lợi không tốt? Có phải hay không đã sống 100 tuổi răng đều rơi sạch, răng đều già gặm bất động đồ vật. Đại Lang Cẩu thẹn quá hóa giận, hắn quay đầu hướng Kim Kim, không cắn nổi hắn, ta cũng không tin ta còn không cắn nổi ngươi. Nói xong, Đại Lang Cẩu buông xuống a mồm quay đầu liền nhào về phía Kim Kim. Kim Kim lúc đầu cũng không sợ, nhưng là thân thể của hắn đại bộ phận cũng đã gần biến thành thân thể của con người, da này Nếu như bị đại lang cẩu cắn lên cái này cần bệnh chó dại mình đời này liền xử không. Dưới tình thế cấp bách, Kim Kim đều quên mình đại tả quyền, hắn kéo lấy đại tà quyền trốn đến A Mộc sau lưng nói, "A Mộc sư phó cứu ta." Đại lang cậu đưa đầu liền đi cắn A Mộc đầu. A Mộc nghiêng người hiên lên, sau đó cấp tốc xuất thủ tại đầu chó bên trên đập 3 lần, đại lang cẩu sững sờ, không sai biệt lắm có một túi khói công phu liền đứng ở nơi đó không nhúc đích Một lát sau, A Mộc sung xem đại lang cẩu đúng tay một cái, đại lang cẩu đầu đột nhiên uốn nó lại khôi phục trạng thái. Chương 993. Chương 993 bất quá khiến to con thợ săn tiền thưởng bọn hắn không có nghĩ tới là, Đại Lang cậu bị A Mộ đập ba bàn tay về sau vậy mà giống như là mê muội, hắn không còn nghe theo to con chỉ huy mà là trở nên giống một con con cừu nhỏ, cục bơi đứng ở A Mộ sau lưng. Kim Kim cùng Trương Hạo Hiểm có hỏng. Hai người vây quanh Đại Lang cậu là vướt ve không ngừng Đại Lang Cẩu toàn đen lông, sáng chân bóng rất có uy thế. Trương Hạo đối Kim Kim đạo, gia hỏa này hiện tại về chúng ta quản, chúng ta có phải hay không muốn cho nó đặt tên nha. Kim Kim quan sát tỉ mị xem Đại Lang Cẩu, hắn phát hiện Đại Lang Cẩu hai trái trên ngọn có một túm lông trắng, thế là đối Trương Hạo nói, chúng ta liền gọi hắn Trương Hạo đối Đại Lang Cẩu nói, "Đại Lang Cẩu, ngươi phải nhớ ký tên của mình, chúng ta về sau liền bảo ngươi Bạch Võ Sĩ." Đại Lang Cẩu gật đầu nói, "Được rồi, ta đã biết, ta tên bây giờ gọi Bạch Võ Sĩ, về sau các ngươi chính là ta chủ nhân." To con vách lối sức lực không có, hắn đủ dúi túi đầu đi tới đối A Mộc nói, "Tiểu đạo sĩ, ta thừa nhận đánh không lại ngươi, bất quá chúng ta là thợ săn tiền thưởng, không, có Đại Lang, cậu không được, ta muốn đem ta Đại Lang Cẩu lĩnh trở về." A Mộc không để ý tới hắn. To con gấp, "Tiểu đạo sĩ, ngươi đến suy nghĩ một chút, nhìn một chút. Chúng ta có nhiều người như vậy đâu." thất thời liền mau đem ta Đại Lang Cẩu trả lại cho ta." A Mục quay đầu cười đối to có nói, "Thỏ con, ta không phải xem thường ngươi, ta nói thật với ngươi đi, chính là ta hiện tại đem cái này Đại Lang Cẩu trả lại cho ngươi, ngươi cũng làm không được nó. Nó đã đổi tính bây giờ cùng ta học tu hành." To con sững sốt nói, "Tiểu đạo sĩ, ngươi nói là có ý gì? Ta nghe không hiểu." A Mục nói, "Ta nói thật với ngươi đi, cái này Đại Lang cậu đã theo ta tu hành, nếu như ta hiện tại đem nó thả cho ngươi, nó rất có thể sẽ đem cái khác Đại làng Cẩu đều dẫn tới chúng ta cái này biên đến, để các ngươi cái gì cưới đồ vật đều không có." Về sau các ngươi lại bắt người liền phải chân trần nhà tử chạy. A Mộc câu nói này chọc giận cái khát thợ săn tiền đường, bọn hắn lấy tay vỗ một cái mình đại lang cậu đại lang cậu nhóm lập tức há to mồm, sông A Mộc bắt đầu gào lên. Trương Hạo bị hù dọa hắn toàn thân run rẩy, giống run rẩy đồng dạng. Kim Kim lôi kéo Trương Hạo tay nói, "Trương Hạo, ngươi đừng sợ, bọn hắn không thắng được A Mộc sư phó." Ngay tại kiếm này Dương Nọ Trương, nuôi thuốc súng mà 10 phần thời khắc, đột nhiên, theo bầu trời một tiếng sấm vang, một mảng lớn mây đen xông tới bao phủ tại đỉnh đầu của hắn. Theo tiếng thứ hai tiếng sấm lên, mưa to từ trên trời giáng xuống. Kim Kim chạy tới đối A Mộc nói, a Mộc sư phó, trời mưa to chúng ta nhanh tìm quán trọ hoặc là về đại cốc thụ đi." A Mộc nhất vừa lau trên mặt nước mưa, vừa hướng Kim Kim đạo, "Kim Kim, chúng ta bây giờ còn không thể trở về, chúng ta còn không có tham dò rõ ràng cái này trên chấn tình huống đâu, chúng ta không thể đem nguy hiểm mang về, ta cảm giác những này thợ săn tiền thưởng không tính sao, nhưng là tại cái này rùa đen trên lưng còn giống như ẩn dấu đi thật nhiều cao thủ, chúng ta muốn phòng ngừa bọn hắn đánh lén chúng ta." Kim Kim bất đắc Di nói, "A Mộc sư phó, nhưng là bây giờ tại hạ mưa to a." A Mộc ngẩng mặt lên trời nhìn lên bầu trời nói, "Đây là mùa hè mưa, mắt mẹ cực kỳ Cái này mưa tốt bao nhiêu a, đem nhiệt khí mang đi, quá đẹp. Kim Kim đạo, nếu là không về đại quốc tụ, vậy chúng ta liền đi tìm khách điểm đi. Tiểu trấn bên trên đã không có người nào, hiện tại chỉ có thợ săn tiền thưởng nhóm đi theo đám bọn hắn đi đi không xa, Kim Kim nhìn thấy một nhà cửa phía trên trên biển hiệu viết, Phương Đông khách điểm. Thế là đi qua gõ cửa, nhưng là gõ thật lâu cũng không có người cho bọn hắn mở cửa. Thôi có nói, ngoại lai nhân loại, đừng hy vọng xa đợi, không ai sẽ để cho các ngươi ở trọ bởi vì cùng chúng ta thợ săn tiền thưởng đối đầu người, cái trấn trên này khách điểm hết thảy đều sẽ tự tuyệt các ngươi vào ở. Kim Kim đạo, vậy cũng không nhất định không có nhà ai khách điếm sẽ nhìn xem bạc không muốn dây chúng ta chỉ cần đưa tiền, ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ có đảm lượng để chúng ta ở trọ. Bọn hắn dọc theo đường đi bắt đầu chạy hướng tây, tiếp tục tìm kiếm khách điếm, lúc này đã đến buổi chiều, trên đường cái một mảnh lờ mờ, khắp nơi đều là thủy khí mịt mờ. Bởi vì mưa rơi rất lớn, sau lưng bọn hắn có một cái thợ săn tiền thưởng lặng lẽ tiếp thân đi theo. Hắn là hướng về phía A Mục đi, tiếng mưa rơi quá lớn, A Mục căn bản cũng không có chú ý tới. Cái kia người mặc cổ thợ săn tiền thưởng, không có cởi đại lang mà là chân nhà, vắt tại tay sau nắm trong tay xem một thanh đao. Cái kia tặc săn tiền thưởng đi rất nhanh, nhưng là bởi vì trời mưa, hắn đi đường thanh âm đều bị tiếng mưa rơi che đậy. Trơ Bạch Võ sĩ phát hiện đồng phát ra báo cảnh giống lên một tiếng lúc, đã muộn, cái kia thợ săn tiền thưởng tại đi đến A Mộc sau lưng thời điểm cấp tốc rút ra đồn nào, đột nhiên đâm vào A Mộc trong thân thể. Nghe được động tính chương Hạo cùng Kim Kim đột nhiên xoay người, vạn phần khiếp sợ nhìn xem A Mộc. A Mộc thất tha thất thể hướng chương Hạo cùng Kim Kim vươn tay. Hắn há to miệng, nhưng không có nói ra lời nói, hắn một mực liều mạng há mổn. cuối cùng chương Hạo cùng Kim Kim nghe được một chữ. Đau. Nói xong cái chữ này, A Mộc phù phù một tiếng ngã lật tại trong nước mưa. Kim Kim cảm xúc trong nháy mắt mất khống chế, hắn oa một tiếng bổ nhào vào a mộ trên thân khóc lớn lên. Mưa to giống như thấy được cái này bị thảm một màn, hạ càng thêm mấy liệt, lộn xộn. Lúc này Kim Kim cái gì cũng không đoán hỏi tới hắn khóc là hôn thiên hắc địa, gần như sắp ngất đi. Co tốt, thợ săn tiền thưởng nhỏn cùng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đến công kích bọn hắn, chỉ là vây quanh ở bọn hắn trước mặt, tại năm bước bên ngoài bồi hồi. Trương Hạo bồi tiếp Kim Kim khóc sau một lúc, hắn đột nhiên không khóc, chẳng những không khóc, hắn còn đi kéo Kim Kim. Kim Kim trong lòng nổi nóng, hắn một thanh hất ra Trương Hạo tái nói, "Trương Hạo, ngươi không cần quên ta." Hiện tại A Mộc Sư Phó chết rồi, ta nếu không khóc chết ta đều có lỗi với hắn, ngươi liền để ta dùng sức khóc đi. Trong lòng ta trời sập, ta sống không được nữa. Trương Hạo không hề từ bỏ, y nguyên đưa tay lần nữa đi kéo Kim Kim, Kim Kim sinh khí mà nói, A Mộc Sư Phó chết. Ta cũng không muốn sống, ngươi không muốn kéo ta các ngươi muốn đi liền đi đi thôi. Ta muốn tại cái này bồi tiếp A Mộc Sư Phó. Trương Hạo nói, Kim Kim, ta không phải khuyên ngươi đừng khóc, ta là nghĩ nói với ngươi khả năng A Mộc Sư Phó không có chết. Kim Kim sững sở. Hắn cho là mình ngay lầm, mau tới trên giới hạ đem A Mộc nhìn hai lần nói, đao đã cắm vào A một sư phó trong thân thể đi, ngươi nhìn A một sư phó cũng không lúc đích, đao cắm sâu như vậy, hắn làm sao có thể sống nha. Trương Hạo nói, vậy ta hỏi ngươi, đao cắm đến A một sư phó trong thân thể, A một sư phó có phải hay không phải đổ máu nha. Điểm màu vàng gật đầu. Bất quá hắn vừa mới điểm xong đầu, trong đầu liền kích linh một chút. Bởi vì Trương Hạo nhắc nhở hắn, đúng vậy à, đao kia tử tất cả đều đâm vào A Mộc sư phó trong thân thể, A Mộc sư phó thân thể hẳn là đổ máu a, thực hắn không có nhìn thấy máu. Kim Kim từ trên lưng để lộ A Mộc quần áo. Giãy kia thanh đoàn đao vẫn còn, chỉ bất quá cái kia thanh đoản đao đã bị nục tiên nhân chăm chú bao lấy. Nguyên lai đoản đao cùng không có vào a mục trong thân thể. Kim kim khí dùng tay tại a mục trên thân dừng lại loạn đã nói, "A mục sư phó, Người chơi như vậy sẽ chơi chết người." A mục nhìn không giả bộ được thế là xoay người ngồi xuống nói, "Ta còn tưởng rằng những cái kia thợ săn tiền thưởng nhìn thấy ta bị đâm ngược lại về sau bọn hắn liền sẽ cao hứng rút lui." Nói xong, A mục hướng bốn phía nhìn một chút. Chương 994. Chương 994. Những cái kia thợ săn tiền thưởng đối mưa, tại năm bước bên ngoài, như tại nhìn chằm bọn hắn, không có muốn đi ý tứ. Trương Hạo nói: "A một sư phó, ngươi nghĩ đơn giản. Ngươi suy nghĩ một chút đoạn đao mặc dù đâm vào thân thể của ngươi, thực thân thể của ngươi cũng không có đổ máu nha. Cho nên bọn hắn đã đã nhìn ra, cũng bởi vì cái này, bọn hắn không có lựa chọn đi, nhưng là đã đao đâm không chết người, vậy đã nói rõ công lực của ngươi, pháp lực rất cao, cho nên bọn hắn cũng không dám tùy tiện khai thác công kích hành động của chúng ta." Kim Kim dùng tay bôi nước mắt trên mặt cùng nước mưa nói: "Các ngươi đều là đại thông minh, chỉ có ta là kẻ ngu." Bạch Bạch khóc thương tâm như vậy. Trương Hạo nhìn một chút không có một hai đường đi cùng lần lượt lên cánh cửa cửa hàng, khách điếm nói: "A một sư phó, ta hiểu rõ một cái cũ lâu." Nơi đó cũng không có người ở, chúng ta có thể đi nơi đó. A1 gật gật đầu đi dọc theo đường phố không lâu, trước hạu liền chỉ vào lộ nam bên cạnh một tòa không ai ở lại cũ hành lang, chúng ta có thể tại kia tòa nhà cũ lâu bên trong tạm lánh mưa to. Kia là một tòa chống rông 3 tầng lầu gỗ, hiện tại tòa nhà này nhìn phá cũ nát cũ, nhưng là lấy kiến trúc kết cấu đến xem, tại cũ nát trước kia còn là coi như không tệ. Trước kia hẳn là nhất ra khách điểm hoặc là đại tử lâu, bởi vì bên trong gian phòng đặc biệt nhiều. Tiến vào lâu, để kim kim, A1 bọn hắn giật mình là tại lầu 1 đã có người ở bên trong. Những người kia cũng là trên thân mặc cỏ. Cầm trong tay mâu thương thợ săn tiền thưởng, chỉ bất quá không có nhìn thấy cho săn. Kim Kim có chút ngột. Hắn không biết những người này là trước bọn hắn trước đó tiến đến vẫn là trước kia liền ở lại đây mặt. Bất quá từ những người kia dưới chân bị thấm ướt trên sàn nhà nước động đến xem, bọn hắn hẳn là tại mình tiến đến trước đó trước tiến đến có lẽ còn là theo bọn hắn kia bộ phận thợ săn tiền thưởng bên trong một chút. Nhìn xem những người kia, Kim Kim trong lòng lửa tăng tăng tăng bùng lên. Những này đồ chó hoang đồ vật thật sự là âm hồn bất tán, hoan gia ngõ hẹp, rức khoát. Chờ một lát, ta lên đại quyền, đem bọn hắn từng cái tất cả đều từ bên này đánh đi ra. Nhìn thấy Kim Kim lộ ra răng nanh mà lại cánh tay trái run lợi hại, nắm đấm toàn cặc cặc vàng, A Mộc vội vàng nói, "Kim Kim, an tâm chớ vội." "Thinh tâm, thinh tâm." Kim Kim hướng về phía những người kia gieo lên, "A Mộc sư phó, ta nhịn không được. Nhìn thấy những người này ta liền tả tính đại phát. Ta cảm thấy ta nhanh không không ở không ở mình muốn không được liền để ta đại sát tứ phương, để cho ta từng quyền từng quyền đem bọn hắn đều đem ra ngoài trong lòng ta mới sạch sẽ." A Mộc nói, "Kim Kim, ngươi cũng không phải một ngày cùng ta tu hành, chúng ta là người trong tu hành, trong mắt tất cả địa phương đi tới chỗ cũng đều là bình tĩnh, bình an, hòa bình, không có giết chóc." Kim Kim đạo, A Một sư phó, ngươi quá từ bi, thực ngươi không thể lấy chính mình từ bi hại mình đồng đội cùng mình a. Ngươi dùng túng người khác tới giết chóc mình đồng đội cùng mình đây cũng là trái với sinh chi đạo, ngươi xem một chút những người này trong mắt, tất cả đều là muốn giết hại chúng ta sinh mệnh tham lam cùng tà khí. Chúng ta muốn phấn khởi chống lại, chúng ta muốn bảo vệ chính chúng ta sinh mệnh. A Một không tiếp tục cùng Kim Kim biện luận, mà là đi đến hôn lầu một đại môn trô không xa, bắt đầu dùng tay vặn mình trên quần áo nước mưa. Tu tại góc tường 8 cái thợ săn tiền thưởng bên trong từng cái tử hơi thấp sông A Mộc đi tới. A Mục tối đầu chỉ lo tự mình vặn người áo phục nước mưa, mà cái kia tên nhỏ con tại trải qua A Mục bên người thời điểm, thừa dịp bất ngờ đột nhiên ôm lấy A Mục thân thể, dưới chân từ biệt, bị một tiếng đem A Mục quẫy ngã trên mặt đất. Ngã sấp xuống A Mục, tên nhỏ con rất là đắc ý, hắn huy động hai tay đối đồng bọn của hắn nhóm quẫy khoang. A Mục từ dưới đất bỏ dậy hắn một chút cũng không có sinh khí, cũng không có muốn đi trả thù tên nhỏ con ý tứ, hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó dùng tay đi vặn trên quần áo nước mưa. Kim Kim nhìn thấy A sư phó bị người lăng đụ, trong lòng giận dữ. Hắn đem cánh tay trái lên, phẩy một tiếng, hắn cánh tay trái trở nên lại lớn vừa to vừa dài. Kim Kim đem quả đấm to trên sàn nhà một đập, cả lầu phòng ông ông tắc hưởng, cả tòa phòng ở đều đang lắc lư, phía trên cho bụi hô hô lập lạp rơi xuống. Trong lúc nhất thời, cho bụi lan tràn, hắc người hổ mũi. Tên nhỏ con giật lại mình, hắn lui ra phía sau một bước dùng tay chỉ Kim Kim đạo, thay đổi nhỏ thái: "Ta không cùng ngươi đánh, ta chỉ cùng đạo sĩ này đánh, mau đưa ngươi quả đấm to thu lại, không muốn hủ dọa ta." Kim Kim nhìn về phía A Mục. Trong lòng của hắn nghĩ đến chỉ cần A Mục sư phó gật đầu một cái, hắn liền sẽ một quyền đem tên nhỏ con tợ săn thưởng đánh bay. A nhất bên cạnh vận trên quần áo nước mưa một bên khẽ cười cười đối Kim Kim đạo, Kim Kim Đem ngươi đại tả quyền nhận lấy đi, trên thế giới này, nắm đấm lớn đánh người mặc dù rất đau, nhưng là nó không thể giải quyết tất cả vấn đề, có lúc nói chuyện giảng đạo lý so nắm đấm tác dụng lớn. Có đôi khi vì có thể tốt hơn giải quyết vấn đề, ngươi phải học được trước nhẫn nhẫn. Kim Kim đem quả đấm to tại phòng trên mặt đất dùng sức nền một phát nói, A1 sư phó, chúng ta có thực lực, tại sao muốn nhẫn? A1 cười nói, cũng là bởi vì ngươi có thực lực cho nên mới muốn lắng lại chiến tranh, nhưng là ngươi không thể theo sở thích của mình cường bá xem đi làm mình cho rằng công bằng các loại bình Kim Kim bích một tiếng lại đem đại tà quyền trên mặt đất một đập nói, "Kia chiếu ngươi nói như vậy ta có được cái này đáng chết đại tà quyền không giúp được ngươi, giữ gìn không được ngươi tôn nghiêm, kia muốn nó làm gì dùng?" Nhìn thấy A 1 không phản kháng, không tức giận, nhỏ cái tự đảm mà lại mập, hắn bay lên một cước lại đem A Mộc đạp lăn trên mặt đất, sau đó xoay người vung lên hai cái nắm đấm lần nữa hướng hắn đám tiểu đồng bạn qué khoang. Không thể nhịn được nữa không cần lại nhẫn, Kim Kim giơ tay trái lên trượng sau đó dùng ngón trỏ trái đột nhiên đem tên nhỏ con ép đến trên mặt đất. Tên nhỏ con liều mạng giãy nhưng là Kim Kim thô to ngón trỏ trái lực lượng quá lớn ấn tại trên lồng của hắn hắn làm sao cũng không đứng dậy được chẳng những không đứng dậy được, mà lại hắn còn cảm nhận được hạt thở, Vuồn Nôn muốn nói, hắn cảm thấy căn này thô to ngón tay sắp đem hắn đè chết. Tên nhỏ con bắt đầu đem đầu chuyển hướng Kim Kim đạo, "Tiểu đạo sĩ, không phải ta cố ý khi dễ ngươi, là ngươi thích để cho ta khi dễ, ngươi sao có thể ủng hộ ngươi thủ hạ đến tổn thương ta đây, ngươi việc này tập không chính công." Kim Kim nghe xong giận không kềm được, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng một vò tên nhỏ con dạ dày, tên nhỏ con cảm thấy một trận buồn nôn, nhịn không được hổ thổ. Nhìn thấy tên nhỏ con đạt được vốn có trừng phạt, Kim Kim lúc này mới thu hồi ngón tay của hắn. Sau đó đôi tên nhỏ có nói, ngươi đừng tưởng rằng mỗi cái người thiện lương các ngươi liền có quyền lợi khi dễ, hắn là A một sư phó. Ta là Kim Kim, ta là cùng hắn tu hành, ta bây giờ còn chưa có tu đến A một sư phó loại cảnh giới đó, ta dã tính vẫn tồn tại. Nhưng là ta dã tính liền bao quát tại A một sư phó dạy ta bao dung tính bên trong, hôm nay nếu là không có A một sư phó dạy ta tu hành, ta vừa dùng lực nhất định ngươi ruột sẽ từ miệng của ngươi ba lý cùng trong lỗ đít bị là ra. Chương 995. Chương 995. Nói xong, Kim Kim lấy tay chỉ một cái ngoài cửa nói, các ngươi tất cả đều cút cho ta, lan ra tòa nhà này. A Mộ bình tĩnh đem trên quần áo nước mưa nhéo nhéo nói, "Kim Kim, nơi này không thể ở lâu, chúng ta vẫn là ra ngoài đi." Kim Điểm màu vàng một chút đầu nói, "A một sư phó, người nói đúng, cái này nhà lầu ta cảm giác được không thích hợp để cho người ta kiềm chế." Đúng lúc này, lầu một cửa đột nhiên thịt một tiếng liền tự động đóng thượng, trong lầu biến một mảnh đen kịt. Kim Kim gấp, thế là vung hắn đại tả quyền đạo, dây leo bà bảo, mang bọn ta ra ngoài. Hắn vừa ra khỏi miệng, dây leo liền nhanh chóng đem hắn cánh tay trái biến lớn biến lớn dài ra, Kim Kim đột nhiên huy đem cửa phòng đánh náo nhuện. Cửa phòng không có, bất quá bên ngoài cũng là một mảnh đen kịt, mà lại xen lẫn mưa to gió lớn, vừa rốt lại lạnh. Kim Kim nhìn xem bên ngoài đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, chúng ta còn muốn ra ngoài sao?" A Mộc nói, "Bên ngoài hạ mưa lớn như vậy, phá như thế đại phòng, chúng ta trước không đi ra ngay tại lầu này trong phòng lại tạm thời tránh một chút." Nói xong, A Mục đem tay phải nắm thành quyền, sau đó lại đột nhiên đem nắm đấm mở ra. Trong lòng bàn tay của hắn lập tức bay ra ngoài một cái bình quả lớn nhỏ hòa cầu, sau đó A Mộc lại lặp lại làm 5 lần, từ trong lòng bàn tay của hắn lại liên tục bay ra ngoài năm cái hòa cầu. 6 cái hỏa cầu lơ lửng tại A1 đỉnh đầu bọn họ phía trên, tạo thành một cái hình lục giác, đem lầu một chiếu rất sáng. Tại hỏa cầu chiếu rồi, Kim Kim lúc này mới chú ý tới, mấy cái kia nguyên lai trốn ở góc tượng Thợ săn tiền thưởng bây giờ lại thừa dịp bóng tối của màn đêm len lén lén mò tới chung quanh bọn hắn. Kim Kim tức giận, hắn vung lên quyền trái liền đem cách hắn gần nhất ba cái Thợ săn tiền thưởng quét đến trong góc tượng. Cái khác bảy cái Thợ săn tiền thưởng xem xét đồng bạn bị Kim Kim mau đánh tàn phế, phát một tiếng gầm rú Kim Kim, người tới. Kim Kim vung lên quyền trái lại đem bảy người chó quét bay đi. A Mộc nhìn xem kia tám cái đầu phá máu chạy thợ săn tiền thưởng đối Kim Kim đạo, "Kim Kim, ngươi làm đúng, đánh bọn hắn có thể, nhưng không nên đánh chết bọn hắn, đánh chết bọn hắn sẽ hao tổn ngươi tu hành, bởi vì cái này tám cái thợ săn tiền thưởng bọn hắn là thật người mà không phải thật quái." Trương Hạo có chút không tin, hắn đi đến cách hắn gần nhất một cái nằm trên mặt đất che lấy chân ngao ngao trực hiếu, dáng người so sánh gầy một cái thợ săn tiền thưởng trước mặt nói, "A Mộc sư phó, những này đều là thật thợ săn tiền thưởng nha, bọn hắn cũng không phải là thật người, ngươi nếu là không tin tưởng ta Túm Long của bọn hắn, ngươi nhìn một chút." Nói xong Trương Hạo đi đến người gầy kia trước mặt, đưa tay liền đi tốn trên người hắn lông dài, nhưng là không nghĩ tới chính là, hắn lúc đầu coi là những cái kia lông tốn không xuống, thực tại hắn vừa dùng lực phía dưới những cái kia lông vậy mà thoát ly người kia thân thể. Trương Hạo kinh ngạc phía dưới tiếp tục dùng sức tốn, rất nhanh, tấm kia choạng tại người gầy trên người lông dài quần áo bị hắn lôi xuống. Hiện tại, Trương Hạo mượn hỏa cầu chỉ xem rõ ràng, cái này người gầy thật là một cái hất lên lông dài quần áo người. Nhìn thấy cái này thợ săn tiền thưởng là người, Trương Hạo ha ha lớn tiếng đạo, "A mỗ sư phó, ta không sợ nhất chính là người. Mấy cái này thợ săn tiền thưởng giao cho ta tốt." Ta xem một chút những này đã tham tải lại làm chuyện xấu nát người có bản lấy gì. Nhìn thấy mình ngụy trang bị vật trần, 8 cái thợ săn tiền thưởng cũng gọn gàng đem trên người lông dài ngụy trang áo tất cả đều cởi ra, bước trên mặt đất. Bọn hắn dơ mưu thường, đem A Mục, Kim Kim cùng Trương Hạo vây lại. Trương Hạo từ hung bên trong rút ra hai thanh đoạn đao đối A Mục nói, nhỏ đạo ra. Tại tất cả cao sinh vật có trí không trong, ngoại trừ nhân loại bên ngoài cái khác sinh vật cũng không quá đáng sợ, đáng sợ nhất chính là nhân loại loại này cao cấp sinh vật có trí khôn. Kim Kim đạo, Chương Hạo, ngươi nói đúng, đúng a. Mọi người miệng thảo luận đều là sợ hai yêu ma quỷ quái. Nhưng là người tập sự tỉnh có lúc lại so yêu ma quỷ quái ác hơn, càng âm hiểm. Tám cái thợ săn tiền thưởng không để ý tới trên người mình đau sót, bọn hắn giơ lên mâu thương hướng Trương Hạo đâm tới. Cái này Trương Hạo xem ra vẫn còn có chút tà môn công phu mà lại cơ sở công phu cũng không thể đối mặt với hướng hắn đâm tới mâu thương, Trương Hạo nhân thể năm trên mặt đất, vung lên song đao giống sa cô lộc cấp tốc thi triển ra lan điệu đao. Lúc này lại nhìn Chương Hạo tựa như một cái trục lăn lửa, ung ngu cục tại tám người trước mặt hối hạ nhấp lô. Tại một trận đương đương, đương vang lên về sau, tám người còn không có triển khai thân thủ mà trong tay bọn họ mâu thương liền đều đã bị Chương Hạo đoạn đao xụp ra. Nhìn xem 8 người lùi về phía sau mấy bước, Trương Hạo tay cầm song đao ung dung từ trong vòng đứng lên. Một trận giao phong xuống tới, Trương Hạo trên cơ bản đã thăm dò những người này bản lĩnh. Trương Hạo đánh thoải mái kim kim trong lòng ngỡ, thế là hắn toàn xem đại tạ quyền đối Trương Hạo nói, Trương Hạo, một mình ngươi đối phó 8 người, được hay không A Trương Hạo dùng tay điểm chỉ xem 8 người nói, liền bọn hắn 8 người căn bản là không phải là đối thủ của ta. Chờ một lát ta cho ngươi chơi cái hoa văn để chính bọn hắn biết khó mà lui. Nói xong, ngay tại 8 cái thợ săn tiền thưởng đồng thời giơ súng công hướng Chương Hạo đồng thời, Chương Hạo chợt lách người tránh thoát thương đâm, sau đó lấy cực nhanh tốc độ vòng quanh thợ săn tiền thưởng bên trong một tên mập dạo qua một vòng. Cái này một vòng Chương Hạo chuyển đặc biệt nhanh, chuyển xong về sau, Chương Hạo lập tức nhảy ra ngoài vòng tròn, đi đến Kim Kim trước mà nói, "Mập mạp đi trước." Cái gì mập mạp đi trước? Kim Kim nghe không hiểu, bất quá hắn thấy rõ. Hiện tại mập mạp hai cái trên cánh tay bị Chương Hạo cắt mấy cái lỗ hổng, trên đùi cũng bị Chương Hạo cắt mấy cái lỗ hổng, máu giống đổ ấm nước đồng hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Mập mạp sơ khai bắt đầu không có cảm giác được đau đớn, hắn nghĩ vào trên người mình có công phu dơ mâu thương còn muốn lại đến công kích Trương Hạo, nhưng là mới vừa đi mấy bước, hắn liền phát hiện chỉ cần hắn khế động, trên người máu tươi liền sẽ ra tốc hướng ra phía ngoài lưu, hắn bắt đầu khẩn trương, sau đó quay đầu liền sông ra nhà lầu, chạy vào trong đêm mưa. Còn lại 7 người lại phát một tiếng gầm rú, 7 cây mâu thương lại đồng thời hướng Trương Hạo đâm tới, Trương Hạo thả người vọt lên sau đó rơi vào một cái người gầy sau lưng. Người gầy vội vàng rút lui thương, trở lại liền quét. Trương Hạo lấy so với hắn thương quét tốc độ nhanh hơn vòng quanh người gầy lại vùng đào thao tác phen. Sau đó lui bước lại về tới Kim Kim bên người. Trương Hạo có chút thở hổn hển, đối Kim Kim đạo: "Đây là cái thứ hai muốn chạy trốn người." Mẫn Hỏa cầu ánh sáng, nhìn xem người gầy, Kim Kim muốn cười. Bởi vì lần này Trương Hạo dùng hắn lại nhanh lại sắc bén đoạn đao đem cái này người gậy nửa người dưới mặc quần áo toàn bộ cắt đứt. Lúc này người gậy đột nhiên dừng lại giơ súng muốn đâm Trương Hạo động tác, bởi vì hắn cảm giác hạ thân của hắn lạnh siêu siêu, tối đầu xem xét, nguyên lai là hạ thân quần áo toàn bộ đều bị Trương Hạo cắt thành nát từng cái từng cái, ngay tại hướng trên mặt đất bay xuống. Nửa dưới của hắn hiện tại cơ hồ không có cái gì đồ vật che cản. Người gậy vừa sợ vừa hẹ. Hắn đem mâu thương quăng ra, ai u một tiếng, sau đó che lấy hạ thể cũng vọt vào trong mưa đêm. Chương 996. Chương 996. Nhìn xem còn lại 6 cái trong lòng run sợ thợ săn tiền thưởng, Trương Hạo Bá khi dùng xong đao một chỉ nói, "Đồ không có mắt, chẳng lẽ vừa rồi các ngươi đồng bọn mà bị nhục nhã còn không nhìn thấy sao? Nếu như các ngươi còn có ai nghĩ đến tự rước lấy nhục, vậy ta dùng cái này hai thanh đao đến thỏa mãn yêu cầu của hắn." 6 cái thợ săn tiền thưởng nhìn nhau vài lần, sau đó không hẹn mà cùng tối lui ra khỏi trong lâu. Hiện tại lầu một chỉ còn lại Trương Hạo, A muội cùng Kim Kim ba người. Ba người ngồi tại lầu một trên sàn nhà. Lầu một cửa gỗ nát đã bị Kim Kim đại tả quyền đá nát, hiện tại mưa gió mang theo hàn ý hướng ba người đánh tới, tại trong lâu tứ ngược thổi tới thổi đi. Kim Kim đối Trương Hạo nói, "Trương Hạo, các người nơi này quá quỷ dị, mà lại nhất làm cho người cảm thấy quỷ dị chính là bọn ngươi đều là làm sao sống được." Trương Hạo nói, "Trong này có thật nhiều thần bí, không biết thần bí sinh vật giống như chúng ta nhân loại, ở trên đây nhân loại có thật nhiều đều bị bọn hắn bắt đi, chúng ta những này tha hạnh không có bị bắt đi, nhân loại hiện tại cũng đang chờ, chúng ta không biết bọn hắn lúc nào liền sẽ đem chúng ta cũng bắt đi." Nói đến đây, Trương Hạo trong lời nói tràn đầy bi thương. Kim Kim đạo, ngươi nghĩ địa cầu sao? Ngươi nghĩ trở lại địa cầu bên trên nhà sao? Trương Hạo ánh mắt đờ đẫn nhìn qua ngoài cửa nói, "Nghĩ a, nghĩ có làm được cái gì, chúng ta không thể quay về à? a." A Mộc nói, "Trương Hạo, ngươi có thể nói một chút nơi này tình huống sao?" Trương Hạo gật đầu nói, "Cái này đại hải quy quanh năm suốt tháng ngay tại vùng sa mạc này ở bên trong hành cầu, mà trên cái tinh cầu này thật nhiều sinh vật hình thù quái dị cùng một chút cái khác chúng ta chỗ người không quen thuộc loại cũng thường xuyên đến tứ ngược quấy rối chúng ta." Nói xong, Trương Hạo miêng hai ngóng, sau đó đối A Mộc nói, "Nhỏ đạo ra. Không xong, báo các muốn tới." A1 suy nghĩ một chút nói, báo cát. Cái này đại hải quy ngay tại trong sa mạc bò qua bò lại, gặp được báo cát cái này cũng rất bình thường." Chương Hạo nói, "Các người nghe một chút, phía ngoài mưa gió đại tác, nhưng là thanh âm rất cứng, kia là hạt cắt đánh vào tòa nhà này bên trên thanh âm đặc biệt vang, mà lại thổi tới trong gió có hạt cát. Hiện tại nước mưa không có, trong gió tất cả đều là hạt cát." Ba người đứng dậy đi lên lầu một cổng hướng ra phía ngoài nhìn. Hiện tại lâu ngoài quần phong vòng quanh Phố Thiên cái địa hạt cắt tại thôn vệ hết thảy. Rất nhanh lầu gỗ liền bắt đầu chi chi rung động, có một loại muốn khuynh đảo nguy hiểm. "Kim Kim, Chương Hạo, A1 người nhanh chạy đến trong lâu." Đầu đối đầu chăm chú ôm ở cùng một chỗ. Kim Kim đối A1 lỗ Thái Hồ, A1 sư phó. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hiện tại cái này cao ốc phải ngã. Cao Úc đổ, chúng ta liền sẽ bị chôn đặt ở bên trong. Trương Hạo nói, Kim Kim, các ngươi ngươi không cần lo lắng, nhà này lầu gỗ sẽ chỉ bị chôn, nhưng là nó là sẽ không ngược lại trước đây nó cũng đã kinh lịch quá nhiều dạng này báo cắt nhưng nó chưa từng ngược lại qua. Kim Kim đạo, đã dạng này vậy liền kỳ quái, vì cái gì phía trước mấy lần báo cắt liền không có đem nhà này cao ốc chôn kỹ thổi tan nữa đâu? Trương Hạo nói, đây chính là rùa biển trên lưng thần kỳ nhất chỗ. Vô luận báo cắt tới thời điểm có bao nhiêu lợi hại, nhưng là phong bạo một khi đình chỉ, những hạt cắt này liền đã bỏ sót. Kim Kim đạo, cái này sao có thể? Đây chính là rùa biển trên lưng. Những hạt cắt này chẳng lẽ toàn bộ để lọt đến rùa biển trong bụng đi sao? Nếu là rùa biển trong thân thể có nhiều như vậy hạt cắt, kia ha không muốn bị chúng chết. Trương Hạo nói, ta cũng không rõ ràng những hạt cắt này rùa biển đến cùng đem bọn nó làm sao vậy, ta chỉ biết là cái này rùa biển chưa hề không có bị báo cắt trốn ký qua, mà trên lưng nó những hạt cắt này chỉ cần báo cắt dừng lại liền chỉ còn lại một phần rất nhỏ. Kim Kim đạo, nếu như chỗ này thường xuyên phá báo cắt Vậy các ngươi làm sao duy trì sinh hoạt ta? Trương Hạo nói, tại chúng ta dù ở đèn trên lưng có thật nhiều địa phương đều có bọt khí phòng, đương báo cắt tới thời điểm, những cái kia bọt khí sẽ ngăn cản những này cắt đuổi báo cắt xâm hại, cũng là bởi vì có những này bọt khí phòng, rau quả cùng hoa màu mới có thể sống được để duy trì chúng ta sinh tồn cần thiết. Kim Kim Đạo, Trương Hảo, ngươi nói đúng, tại trong vũ trụ quả nhiên lợi hại nhất vẫn là nhân loại đầu góc tốt làm, biện pháp nhiều, chỉ cần cho một mảnh tiểu thiên địa, nhân loại liền có thể tồn tại, liền có thể cải biến hết thảy Mặc dù báo cắt mang theo tại hạt cắt sông vào lầu một đại sảnh, lưu động điên cuồng gào hét, nhưng này cái tạo thành hình lục giác họa cầu lại như cũ ngoan cường tại đỉnh đầu của bọn hắn lơ lửng vì bọn họ chiếu sáng. Hiện tại lưu xa đang không ngừng tràn vào lầu một, ba người đành phải không ngừng run rơi cắt trên người hướng trên đống cắt bò. Bởi vì ba người đều có công phu, cho nên nhậm bằng báo cắt tứ ngực nhưng lại không thể đem bọn hắn từ trong lầu thổi ra đi. Lưu xa một hồi tràn vào tới nhiều, một hồi tràn vào tới ít, mà dưới người bọn họ đóng cắt đã chồng chất không sai biệt lắm có chiều cao hơn một người đúng lúc này, đột nhiên, một cái đại thủ, một con lớn vô cùng tay từ ngoài phòng luẩn vào hướng ba người quét tới. A Mộc bản năng ôm đồn Kim Kim cổ áo thả người nhảy một cái, tránh khỏi. Bị gió cắt mây mắt, đang dùng tay dùng sức rủi mắt Trương Hạo lại không có may mắn như vậy. Bàn tay lớn kia bắt lại Trương Hạo, sau đó cấp tốc tối lui ra khỏi ngoài phòng. Kim Kim gấp, hắn tránh thoát ra một, chân đạp dống cắt cấp tốc đuổi theo ra lâu ngoài. A Mộc xuất ra phất chân vội vàng đi theo. Mà sáu cái hỏa cầu cũng theo sát A Mộc đi theo ra ngoài. Lâu ngoài hôn thiên hấp địa, báo cát che khuất bầu trời. A Mộc hướng về báo cát một chỉ, hai viên hỏa cầu lập tức bay vào. A chỉ huy hai cái hỏa cầu bay đến Kim Kim đỉnh đầu đi theo Kim Kim bay. Còn lại hai cái thì là lơ lửng tại trên đỉnh đầu chính mình, vì chính mình chiếu sáng. Hai người đi ra chưa tìm tới Trương Hạo. Kim Kim đi qua cùng A Mộc đứng chung một chỗ, hai người tay nắm, nhưng là báo cắt quá lớn, hai người trực tiếp bị cuồng phong thổi bay. A Mộc cảm thấy dạng này cũng rất thú vị, thế là cùng Kim Kim thi triển khinh công tại cuồng trà dịch tìm kiếm Trương Hạo. Rất nhanh, hai người liền phát hiện bay ở Trương Hạo trên đỉnh đầu hai viên hỏa cầu. Hiện tại Trương Hạo bị một cái cắt cự nhân trột vào trong tay phải, cái kia cắt cự nhân ngay tại phong trà dịch hướng nam phi nước đại. cự nhân thân cao có cao 5 trượng, thân thể của hắn đúng đúng một cái đại đường nam nhân bộ dáng. Thân thể toàn từ hạt các tạo thành những cái kia hạt các không ngừng hướng ra phía ngoài dâng cháuo về ra Mặc dù như thế mà cái kia cắt cự nhân cắt trên người nhưng thật giống như lưu không hết mặc dù bao cắt máy liệt nhưng lại ngăn cản không được a một cùng kim Kim hai người hai người tại trên đống cắt một điểm mũi chân, liên tục mấy cái tung nhảy liền lướt qua các cự nhân đỉnh đầu rơi vào phía trước đối mặt băng băng mà tới các cự nhân kim kim Vung lên tay trái lộ ra tới hắn đại đạiạ quyền sau đó đột nhiên đâm vào các cự nhân trong lồng ngực bất quá kim tóc vàng hiện mặc dùán đại quyền xuyên ấu cự nhân lồng ngực nhưng là đối các cự nhân tới nói lại không chút nào được sát thương rơi vào đường cùng Hắn đành phải thu hồi lại hắn đại tả quyền đã đại tả quyền không gây thương tổn được các cự nhân, Kim Kim đành phải nhìn về phía A1. Mà các cự nhân căn bản là liền không có muốn ý dừng lại, trong tay hắn nắm lấy chương hạo, dùng hắn lưu xa thân thể xuyên qua Kim Kim cùng A1 sau ý nguyên chân không ngừng nghỉ hướng về phía trước phi nước đại, chương 997. Chương 997. Bởi vì báo cắt quá lớn, Kim Kim biết mình nói chuyện A1 khẳng định cũng nghe không đến, thế là liền nhìn xem A1, hắn muốn nhìn A1 sư phó tiếp xuống làm sao bây giờ. Cái này các cự nhân quá kỳ quái Mặc dù xuyên qua thân thể của hắn tựa như xuyên qua tường cát, nhưng là bàn tay của hắn nắm lấy trương hạo kia lại là bắt thật sự cái này khiến Kim Kim rất bất đắc dĩ. Bầu trời bắt đầu có một ít sáng tỏ, lê minh mau tới. Mà lúc này, điên cuồng báo cắt bắt đầu uy lực yếu bớt. Các cự nhân cầm chặt chương hạo hướng về rùa biển lương biên giới chạy tới. Hiện tại không cần mượn nhờ trên đỉnh đầu hỏa cầu chiếu sáng A1 cùng Kim Kim cũng có thể thấy rõ ràng các cự nhân cùng tình huống xung quanh. A1 nhất thả người, dưới chân hắn, một cỗ cường đại dòng nước đang lập tức dâng lên. Kim Kim nhìn thấy lại hỉ, tranh thủ thời gian đi theo nhảy lên dòng nước. Dòng nước tốc độ rất nhanh. Tại A Mộc thao túng hạ dòng nước lấy cực nhanh tốc độ hướng các cự nhân đuổi theo. Cái này các cự nhân trong tay nắm lấy trương hạ một mạch sông về phía trước, căn bản cũng không hướng sau lưng nhìn. Mắt thấy là phải đến rùa biển vỏ lưng biên giới A Mộc nhất tăng tốc, rất nhanh liền vây quanh các cự nhân phía trước. Bất quá cái này các cự nhân giống như chính là toàn cơ bắp, hắn không có chút nào thèm quan tâm A Mộc cùng nước của Hàn Lưu, ý nguyên quật cường hướng về phía trước chạy. A Mộc chỉ huy dòng nước đột nhiên hạ xuống hướng các cự nhân chân trái phóng đi. Theo hoa một tiếng vang thật lớn, Các cự nhân chân trái tại gặp được ga mộc cường đại dòng nước về sau đột nhiên bắt đầu sụp đổ đã mất đi chân trái, các cự nhân như là một ngọn núi trùng điệp nện ở mai rồi lên. Thân thể của hắn toàn bộ biến thành hạt cát, phát ra như địa chấn nổ vang. Các cự nhân hai tay tán thành hạt cát, Chương Hạo lập tức từ không trung nga xuống. Kim Kim biến lớn giải ra tay trái của mình, đột nhiên vươn ra bàn tay đem Chương Hạo tiếp. A mộc thu dòng nước, Kim Kim đem Chương Hạo nhẹ nhàng để dưới đất, sau đó lại đem thô to cánh tay trái khôi phục nguyên trạng. Bao cát biến mất, này thời thiên đã đại lượng đứng tại rùa biển trên lưng thật dày trên đông cát, chưa kịp nói chuyện, Kim Kim a Mộc cùng Trương Hạo ba người đột nhiên cảm giác được dưới chân hạt cắt tại chìm xuống phía dưới. Dựa biển trên lưng những cái kia hạt cắt rơi xuống rất nhanh, dùng không đến một khắc đồng hồ quan cảnh, hạt cát nhóm đại bộ phận đều đã biến mất. Ba người quay đầu lại nhìn, tại mặt hướng rùa biển trên lưng tòa thành phương hướng lại là một đầu đại đạo. Ngay tại cách bọn họ chỗ không xa, ba cái toàn thân mọc cỏ thợ săn tiền tượng cưỡi ba con ngựa, cầm trong tay mâu thương tại không có hảo ý nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Ba người này trọng điểm là nhìn chầm chầm Hạo đang nhịn, Trương Hạo có chút sợ hãi, hắn chăm chú lôi kéo A Mộc tay nói, "Nhỏ đạo gia cứu ta." Kim Kim nhìn xem ba cái kia cưỡi ngựa nhân Trương Hạo Ngươi không phải nói ngươi không sợ người sao? Ngươi nhìn ba cái kia cỡi ngựa thợ săn tiền thưởng, ta xem là giống ba người a." Trương Hạo Vội vàng xông Kim Kim khoát tay nói, "Không phải, bọn hắn không phải người, bọn hắn là một chút cao đẳng trí tuệ sinh vật hình thù quái dị." Kim Kim vừa cẩn thận nhìn nói, "Ta thế nào cảm giác bọn hắn lớn lên giống người đâu?" Trương Hạo nói, "Ngươi lại cẩn thận văn văn, văn văn trên người bọn họ có hay không người sống hương vị?" Kim Kim dùng sức hít mũi một cái, sau đó nói, "Ngươi nói đúng, ta đích xác không có từ trên người bọn họ nghe được người sống hương vị, bất quá cũng không có nghe được quỷ quái hương vị." Kim Kim quay đầu đối A một nói, "A một sư phó Chúng ta lại đụng phải cao thủ, bọn hắn chính không có hảo ý nhìn chầm chầm chúng ta đâu, mục đích của bọn hắn tựa như là bắt chương hạo, ngươi nhìn làm sao bây giờ? A Mộc Tiếu Tiếu nói, bọn hắn là cao đẳng sinh vật có trí khôn, chúng ta cũng thế, bọn hắn có siêu công năng, đặc dị công năng, năng lực đặc thủ, chúng ta cũng có a, sợ bọn họ làm gì? Đi, chúng ta muốn nên ngang hướng bọn hắn đi qua. Kim Kim nhìn xem A Mộc Tiếu Đạo, A Mộc sư phó, ngươi bây giờ cách làm cũng không phải đạo ra phong cách a, hiện tại, ngươi nhìn ngươi có phải hay không có chút quá phách lối rồi? A Mộc nói, ta cái này không gọi phách lối, ta đây là làm nhân loại dũng khí cùng tự tin. Các những này nhìn như cường đại cao đẳng trí tuệ sinh vật hình thù quái dị trước mặt, nhân loại chúng ta tuyệt không thể hạ giá. Chúng ta muốn xuất ra uy phong của chúng ta, để bọn hắn nhìn xem, chúng ta cũng không phải dễ chơi. Ở. Không nghĩ tới A Mộ tiếng nói vừa dứt, đối diện một cái vóc dáng thấp hơn thợ săn tiền thưởng trên ngựa sông A Mộ hô: "Tiểu đạo sĩ, người nghị phách lối cũng phải nhìn xem ở nơi nào, người nghị dương oai cũng phải nhìn xem mình có bản lĩnh này hay không." Kim Kim bị Hù le lưới một cái nói: "A Mộ sư phó, nhìn thấy chưa? Những người này thật lợi hại, chúng ta cách xa như vậy bọn hắn đều có thể nghe được ngươi đang nói cái gì, này chúng ta còn có cái gì bí mật có thể nói nha." Liên ta công phu này cùng người ta nếu là đánh nhau cái kia bị để xuống đất dùng sức ma sát người khẳng định là ta kim kim hướng cái kia hướng bọn hắn đi tới người lùn thợ săn tiền tôi nói ta nhìn các ngươi là nga ng ngược cả drỡ đã quen ở cái địa phương này các ngươi có phải hay không rất lâu đều không có gặp được đối thủ ta nơi này nhân loại có phải hay không thiên thiên bị các ngươi khi dễ chúng ta chính là từ địa cầu tới chúng ta muốn vì đồng bào của chúng ta báo thủ người lùn cưới ngựa đi tới đối kim kim đạo nhân loại đáng thương à nói sai phải nói nhân loại đáng thương cùng tiểu cương thi không thể trên địa cầu các ngưi khả năng coi như cái nhân vật nhưng là đừng quên đây là tại trong vũ trụ Các ngươi chỉ có thể để chúng ta nắm. Tư tưởng của các ngươi, linh hồn của các ngươi, các ngươi thật nhiều đồ vật đang bị chúng ta nghiên cứu. Tại trong vũ trụ các ngươi chính là chúng ta đồ chơi, chính là bị chúng ta nghiên cứu đối tượng, tại trong vũ trụ không có thời gian chỉ có hiện thực, chỉ có kính tượng, không gian. Kim Kim lắc lắc đầu nói, nhỏ dáng lùn. Ngươi nói cái gì loạn thất bát tạo ta nghe không hiểu. Nhỏ dáng lùn chậc chậc nói, cùng ngươi nói không thông, vậy liền đánh đi. Kim Kim nhoáng một cái cánh tay trái hô, dây leo bà bảo. bảo. Mau ra đây, có người khi dễ ta. Kim Kim tiếng nói vừa giúp, tay trái của hắn cánh tay hô một chút liền trở nên lại to lại lớn vừa dài. Kim Kim dùng ngón trỏ trái một đảo nhỏ dáng lùn, trực tiếp đem hắn từ trên ngựa chọc lấy xuống tới. Nhìn thấy nhỏ dáng lùn một đầu từ trên ngựa cắm đến má hạ, Kim Kim cười lên ha ha. Nhỏ dáng lùn từ dưới đất bò dậy, nghiêng người lại lên lưng ngựa, sau đó dùng mâu thương chỉ vào Kim Kim đạo, lấy nhỏ là lớn, lớn, muốn ăn đòn. Kim Kim ha ha lớn tiếu đạo, ta liền thích lấy nhỏ là lớn, lớn, ta chính là muốn để ngươi mất mặt. Nói xong, Kim Kim toàn gấp đại tà quyền ông một tiếng quét ngang qua. Bụp một tiếng, nhỏ dáng lùn cùng ngựa hắn bị Kim Kim một quyền đánh bay đi. Cái khác hai cái thợ săn tiền thưởng bên trong mập mạp nhìn xem bay về phía nơi xa biến thành tiểu một chút một người một người nói, "Tham a, da hòa này, một quyền này xuống dưới liền cho chỉnh thành bánh thịt." Mập mạp bên cạnh người gợi nói, "Đập thành bánh thịt cảm giác cũng không biết sướng hay không?" Kim Kim phát phi cười. "Thoải mái. Thoải mái cái đầu của người ta một nắm đấm này xuống dưới đoán chừng các ngươi liền phải ngũ tạm chuyển vị, một mệnh o hô thoải mái cái giam nhà." Người cao gợi nói, "Thuận tiện nhân loại các ngươi nắm đấm là đánh không chết chúng ta." Kim Kim đạo, kia không có khả năng. Chỉ cần là huyết nhục chi khu, ta một nắm đấm này xuống dưới bảo đảm để ngươi biến thành bánh nhân thịt." Trường 998 chương 998 Người gây nói, tới tới tới Người cũng cho ta đến một đấm, ta cũng nghĩ đến thử bị đánh thành bánh nhân thịt mà cảm giác A một quá khứ đối kim kim đạo, kim kim Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, tập người muốn trong lòng còn có thiện nghiệm, không muốn luôn luôn động quả đấm Người cái này nắm đấm đánh đi ra chính là một cái ác, cho nên người muốn thu tâm Người gây không nhịn được đối A một nói, ta đang cùng vị này tiểu lão đệ đang nói chính sự đâu Người người tiểu đạo sĩ này đến A đến A cái giám nha, một biên nhì đi Kim kim đạo, người cái này thợ săn tiền thưởng đừng không biết tốt xấu Sư phụ ta đang khuyên ta đối với các người thủ hạ lưu tình, hắn để cho ta làm nhiều việc thiện, cái này chẳng lẽ có cái gì không tốt sao?" Người gây nói, "Giống hắn loại người này biết cái gì nha, thiện hữu dụng không? Thiên để cho ác ác liền giết chó, ác đem thiện đều giết hết còn có tiền sao?" Kim Kim đem đại tả quyền toàn gấp, sau đó đối người gây nói, "Lão huynh, tại chúng ta tu hành bên trong còn có một câu gọi, cương trực công chính. Chúng ta mặc dù là tu thiện, nhưng là chúng ta cũng có, vừa." Nói xong, Kim Kim đem đại tả quyền đột nhiên quét ngang qua. Phịch một tiếng tiếng vang qua đi, người gầy tính cả ngựa của hắn bị Kim Kim một quyền lại đánh bay thành hai cái chấm đen. Mập mạp trợn sân tiền thưởng xem xét mình hai người đồng bạn không thấy, hắn cũng biết hiện tại hắn một người căn bản cũng không phải là trước mặt mình ba người này đối thủ, thế là đem đầu một thấp, cưới ngựa từ ba người bên người đi qua. Trưng Hạo tại phía sau trêu chọc nói, "Tam sư minh, muốn hay không cũng cho ngươi đến một đấm, thoải mái một chút ta. Mập mạp cũng không quay đầu lại nói, "Ta ân á." Xương cốt của ta mềm, chịu không được loại này xoa bót. Nhìn xem Mập mạp không nhanh không chậm cưới ngựa đi xa, Kim Kim nết miệng đối A một nói, "A một sư phó, ta xem, những này cao đẳng trí tuệ sinh vật hình thù quái cũng không ra thế nào nha, ngươi nhìn, ta vừa rồi một đấm thu thập một cái." Siêu siêu để mẹ hắn đều tìm không thấy hắn. Trương Hạo ở một bên cũng phụ hòa nói, "Đúng vậy a, đúng a." Vừa rồi Kim Kim quá bá khí một đấm một cái, trực tiếp đánh không còn hình bóng. Đã nghiền. "Kim Kim, quả đấm của ngươi là làm sao vậy? Có thể hay không dạy cho ta nha? Để cho ta cũng có như thế một cái quả đấm to, về sau lại gặp những này tà ma, ta cũng không khách khí, một đấm một cái, xong." Kim Kim đạo, "Đây là duyên phận, đây là ta đi theo A Mộ sư phó tu hành duyên phận, tu lâu ta loại này công lực, pháp lực liền cao." Trương Hạo nhìn xem trước mặt hai bên đại lộ bắt đầu xuất hiện cửa hàng nói, "Nhị vị đại thần, ta nói chúng ta đi tìm một chút mà ăn a, trước tiên đem dạ dày cho hắn no. Cái này đồ cục tê khó chịu. A một gật đầu nói, tốt, chúng ta bây giờ đi tìm ăn. Kim Kim vừa đi vừa nói, hiện tại ta là đánh qua nghiện nếu là cùng Lý Thi Nhiên bọn hắn hợp tác cùng một chỗ đánh vậy khẳng định thì càng đã nghiện. Chỉ những thứ này tạ ma, ba dưa hai táo đều không đủ chúng ta tạo. A một nói, Kim Kim, đừng quan lạc, đẳng hành của ngươi còn thấp, căn bản không biết trong này chuyện gì xảy ra, mà lại chúng ta cũng không hiểu rõ những người này tại sao phải làm như vậy, mà lại đến cùng xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không biết, mà lại vì cái gì Lý Thi Nhiên Cố thiếu gia bọn hắn đến bây giờ cũng không xuất hiện, chúng ta cũng không rõ lắm." Kim Kim cười nói, "Ta hiện tại cái gì đều không hiểu rõ, nhưng là ta càng không hiểu rõ ngươi vì cái gì nói như vậy." A Mộc dùng ngón tay chỉ đỉnh đầu bọn họ phía trên bầu trời nói, "Hai người các ngươi nhìn thấy chưa? Đó là cái gì?" Lúc này, tại A Mộc ngón tay phương hướng trên không, chính lơ lửng xem một chiếc chiến hạm khổng lồ. Trước mặt bọn họ gặp qua, kia tàu chiến hạm giống một đầu đại kỳ ngư, đầu thuyền cùng đuôi thuyền các còn quấn một đầu to lớn quá hoàn. Ba người đang xem, đương nhiên, ở phía trước giao lộ Cố thiếu gia xe ngựa lóe lên liền không thấy. Kim Kim nhăn Hắn dùng tay chỉ phía trước giao lộ bên trái nói, đi qua. Đi qua. Cố thiếu ra xe ngựa đi qua. A một sư phó người thấy không có. Cố thiếu ra xe ngựa đi qua, hắn phía bên trái bên cạnh rẽ ngọc mà chúng ta nhanh xem một chút đi. Mấy cái người suốt ruột bận điệu hoàng chạy đến bên trái, phát hiện đường bên trái bên trên quả nhiên có một chiếc xe ngựa. Từ phía sau nhìn, chiếc xe ngựa kia từ phía sau nhìn rất giống cố thiếu ra xe ngựa, nhưng là xe ngựa đi rất nhanh, cũng không có dừng lại. Cái này khiến A một cùng Kim Kim cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì đứng tại xe ngựa trên sân thượng người hẳn là nhìn thấy hai người bọn họ tại hướng xe ngựa mà, thực vì cái gì bọn hắn không dừng lại đâu? Hai người rất phiền muộn. Kim Kim nhìn qua chiếc xe ngựa kia, đối A một nói: "A một sư phó, các ngươi tại phía sau chậm rãi đi, ta hiện tại đuổi theo chiếc xe kia." A một gật gật đầu. Kim Kim chợt lách người liền không thấy. Trưng Hạo cả kinh nói, thật nhanh đưa tay, một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi. A Mộc nói, hắn là người cùng cương thi hợp thể, cho nên hắn sẽ giống như quỷ chạy. Ngay từ đầu bọn hắn còn có thể nhìn thấy chiếc xe ngựa kia cái bóng. Nhưng là qua một túi khói công phu về sau, chiếc xe ngựa kia cái bóng bọn hắn cũng không nhìn thấy. A1 cùng trương hạo hai người không nhanh không chậm thuận đại lộ đi lên phía trước. A1 lúc này mới chú ý tới đại lộ hai bên có thật nhiều cửa hàng, mở cửa không có mấy nhà, mà lại phàm là mở cửa mà cửa hàng đều có người cầm mâu thương hoặc là người đao kiếm canh giữ ở cổng. Không chỉ có như thế, những người kia ánh mắt cũng không quá hữu hảo, giống như đem bọn hắn nhìn thành thợ săn tiền thưởng. Bất quả A1 biết, những người này đều là có bản lĩnh người mở tiệm trải người không có bản lãnh đoán chừng đều chạy trốn tới cây lâm tử lý hoặc là bị thợ săn tiền thưởng nó bắt đi, hiện tại những người này có bản lĩnh người dám quang minh chính đại mở tiệm, bọn hắn khẳng định phải phòng chính là thợ săn tiền thưởng. Thực những cửa hàng này mở có ý nghĩa gì đâu? Bởi vì A Mộc trước trước sau sau đều nhìn, trên đường cái là có một ít người, nhưng là quá ít, nhìn như vậy đến, mua đồ cũng không quá nhiều. A Mộc nói, Trưng Hạo, trên con đường này có người quen thuộc khách điếm cùng tiệm cơm sao?" Trương Hạo gật đầu nói, "Có chờ một hồi ta mang các ngươi đi, ta biết có một nhà gọi Thịnh Đường khách điểm, ở trong đó lão bản Hỏa kế ta đều biết, mà lại ta trước kia cũng ở đó bên cạnh đường tiểu hỏa kế. Hai người đang chuyện trò, đột nhiên, theo một trận gió thổi qua, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Nguyên lai like là Kim Kim. Kim Kim thở phì phò, không người nói, "Mệt chết ta, ta đổi thật xa đều không có đổi kịp chiếc xe ngựa kia, chiếc xe ngựa kia từ phía sau nhìn cùng cố thiếu ra giống nhau như lúc." Ta xông chiếc xe ngựa kia kêu to, hô cố thiếu ra, hô lý thiên nhiên, nhưng là chiếc xe ngựa kia phản ứng gì đều không có, hắn luôn luôn cùng ta duy trì khoảng cách nhất định, ta chạy về phía trước, nó cũng chạy về phía trước, ta không chạy nó liền dừng lại cho ta. Ta không biết bọn họ có phải hay không đang đùa ta, thực đùa ta cũng phải phân cái thời điểm A, hiện tại cũng lúc nào. con đùa kiểu này. A Mục nói, bọn hắn hẳn không có đùa ngươi. Kim Kim đạo, A Mục sư phó, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ bọn hắn không cần chúng ta rồi? A Mục lắc lắc đầu nói, cũng không phải. Kim Kim vội la lên, vậy bọn hắn rốt cuộc là có ý gì đây? A Mục lại lắc đầu nói, ta cũng không biết. chương 999, chương 999. Kim Kim đứng xuống không đi, hắn nhìn xem A Mục nói, A Mục sư phó, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? A Mộc từ trong bao vải móc ra một con giấy hồ điệp nói, "Ta hiện tại để cái này, giấy hồ điệp đi liên hệ Cố thiếu già, Lý Thi Nhiên bọn hắn." Nói xong, A Mộc đối giấy hồ điệp thổi một ngụm, giấy hồ điệp lập tức sống, nó xoay quay đầu, chhiến quạt cánh bảng, ngay tại A Mộc nhất buông tay dựa ngón tay, giấy hồ điệp lập tức bay lên. Ba người nhìn chằm chằm giấy hồ điệp, mãi cho đến không nhìn thấy giấy hồ điệp lúc này mới quay đầu. Kim Kim đạo, "A Mộc sư phó, chúng ta bây giờ đi cùng Cố thiếu già, Lý Thi Nhiên bọn hắn chưa tay địa phương đi tìm một chút, nói không chắc bọn hắn ngay tại chỗ ấy chờ lấy chúng ta đây." Nói xong, Kim Kim rượi vào ký ức đi đường đông. A một cùng Trương Hạo Vội Vàng cũng đi theo đi một trận, Trương Hạo đột nhiên nói, "Kim Kim, ngươi không nhất định có thể tìm tới các ngươi chia tay địa phương." Kim Kim giật mình nói, Trương Hạo, ngươi đây là ý gì?" Trương Hạo nói, "Hai người các ngươi khả năng không biết, cái này rùa biển trên lưng toàn thành, rừng cây cùng đường phố chấn là sống bọn hắn như cái mẹ cung đồng dạng không định giờ sẽ cải biến mình vị trí." Kim Kim ngạo, "Đây không có khả năng. Ta cảm giác chúng ta hiện tại đi địa phương chính là cố thiếu ra cùng chúng ta chia tay địa phương, tuyệt đối không có sai." Nói xong, Kim Kim giới chấn phát lực lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía trước đi đường. Bất quá Đi tối đi tới ba người liền phát hiện hai bên đường cửa hàng cùng đám người bắt đầu nhiều hơn. Kim Kim ngửi người cảm giác những người này đều là thật, là thật người, mà lại là rất nhiều thật người. Kim Kim cùng A Mục, Chương Hạo ba người hướng vấn lên. A Mục nói, Trương Hảo, ngươi nói hiện tại cái này dù ở biển trên lưng rất ít người rất ít đi, nhưng là bây giờ nhìn lại người cũng không không ít nha." Kim Kim cũng nhìn chằm chằm Chương Hạo nói, Trương Hạo, ngươi phía trước nói người bên trong này bởi vì quanh năm suốt tháng gặp thợ săn tiền thưởng bắt giữ, nhân loại đã rất ít đi, nhưng là bây giờ ngươi nhìn, đây không phải có thật nhiều người sao? Mà lại cửa hàng cũng rất nhiều, các loại làm ăn đều rất tốt nha." Trương Hạo nhìn cũng là một mặt ngậm bức dáng vẻ, hắn dùng tay gãi gãi đầu của mình nói, trước kia không phải như vậy nha, đây là địa phương nào nha? Tại sao có thể có nhiều người như vậy cùng nhiều như vậy cửa hàng, mà lại người nơi này cũng dám lên ngang trên đường đi, mà lại trên đường cũng không có thấy thợ săn tiền thưởng, đây là nơi nào nha? Cái này quá kỳ quái. Kim Kim đạo, Trương Hạo, là tình huống như thế nào? Là cái này rùa biển trên lưng địa phương quá lớn. Có thật nhiều địa phương ngươi cũng chưa từng đi nha. Trương Hạo không ngừng dùng tay gãi đầu nói, có lẽ có thể là đi, ta hiện tại cũng làm hồ đồ rồi. Kim Kim nhìn về phía A Mục. A -1 sư phó Đây có phải hay không là những cái kia gây sự quỷ, tên vô lại cho chúng ta thiết cảm mấy nha." A mộp nhíu mày một cái nói, cảm giác là tiến vào bấy dập gì, nhưng lại không có cảm nhận được có cái gì uy hiếp, tại ta giác quan bên trên những này đều có lực tương tác, không để cho trong đầu của ta gây nên cảnh giác cảm giác. Cho nên ta hiện tại đại não giống như đang gạt ta mình. Kim kim đạo, hẳn là đầu góc của người bị những cao thủ này cho lừa bị bọn hắn tại thiết chí hư hào tràng cảnh đến dụ hoặc chúng ta, nhưng là mục đích là cái gì đâu? Tổng sẽ không thiết như thế đại tràng cảnh, phải như thế đại cục liền vì bắt cái này chương hạ a. Nếu thật là dạng này, đây cũng lạ quá khơi hại. Trương Hạo khẽ vươn tay ngăn lại một cái, đại đường người tướng mạo trung niên nhân nói, "Đại thúc, xin hỏi một chút thịnh đường khách điếm ở đâu? Ngài biết không?" Người kia xoay người, lấy tay chỉ một cái phía sau bọn họ nói, "Tìm thịnh đường khách điếm, vậy các người liền đi nhầm phương hướng các ngươi trở về dọc theo đại lộ đi 100 bước sau đó quay người phía bên trái liền thấy." Nghe Trung niên nhân tiểu nói này, Trương Hạo ba người bọn họ không khỏi giật mình, bởi vì bọn hắn vừa rồi tới thời điểm cũng không nhìn thấy thịnh đường khách điếm chưa bài. Kim Kim nhìn xem Trương Hạo nói, "Hồi không quay về tiệm?" Trương Hạo nói, "Đương nhiên muốn trở về tiệm, chúng ta chỗ này lúc đầu rất nhiều việc đều rất quỷ dị, không quay về." Làm sao biết hắn nói thật hay giả đâu. Thế là ba người vai sóng vai lại bắt đầu đi trở về. Kim Kim quay đầu nhìn xem Trương Hạo nói, Trương Hạo ngươi sống vô dụng rồi, ngươi nói ngươi đối với các ngươi nơi này rất quen thuộc, thực cái này địa phương nào người cũng không làm rõ ràng được, ta cảm giác ngươi tựa như một cái thợ săn thiền thưởng, ngươi có phải hay không nghĩ dở cho quỷ bắt ra một sư phò A Trương Hảo vội vàng khoát tay nói, Kim Kim, ngươi cũng không nên nói vậy các ngươi là ta cứu mạng người, ta nào dám lừa các ngươi a Thấp nhân loại chúng ta ở cái địa phương này là yếu nhất, chỗ này phát sinh mọi chuyện cần thiết có thật nhiều đều trái với địa cầu chúng ta thượng nhân loại nhận biết, căn bản là không có biện pháp lý giải. Ba người dựa theo cái kia trung niên đại thúc về sau lại đi 100 bước, quả nhiên tại ven đường mấy cây đại thụ đằng sau bọn hắn lờ mở thấy được thịnh đường khách điếm chiều bài. Khách điếm rất lớn, là một tòa ba tầng lầu gỗ, có một cái sân rộng, cửa viện bày biện một trường dài mảnh bằng ghế, phía trên đang ngồi xem một cái đường chiều người tướng mạo, tuổi tác tại hơn 20 tuổi tuổi trẻ tiểu hòa kế. Lúc này vừa qua khỏi bữa chiều, thời tiết ấm dương dương tiểu hòa đang ngồi ở dài mảnh trên ghế ngủ gàng ngủ gật. Nghe được tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện, Tiểu Hỏa Kế khịch lăng một chút đứng lên. Khi hắn thấy rõ người tới sau cơ hội nhảy dựng lên, đối Trương Hạo nói: "Trương Hạo, ngươi đi đâu? Nhiều như vậy thời gian đều không gặp mặt của ngươi." Trương Hạo quá khứ, một chút bắt lấy Tiểu Hỏa Kế tay nói: "Đồng Văn Kiệt, ngươi còn ở lại chỗ này làm đâu? Ta cho là ta đi về sau ngươi cũng đi đây." Đồng Văn Kiệt ngượng ngùng nói: "Lúc ấy ta và ngươi cũng là phát một chút tiệm cơm đủ loại không tốt một thứ, thực ta là chỉ qua miễn nghiệm, cũng chưa đi gần a. Bởi vì ta sợ ra ngoài, ta sợ sau khi đi ra ngoài bị thợ săn tiền thưởng bắt đi cho nên liền không dám ra ngoài." Trương Hạo cao hứng đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, đây là bạn tốt của ta Đồng Văn Kiệt, hai chúng ta cùng một chỗ tại Thịnh Đường khách điếm làm nhiều năm đâu, hai chúng ta có thể nói là anh em thân thiết." Đúng lúc này, từ khách điếm trên lầu chuyển tới ồn ào tiếng nói chuyện. Trương Hạo sững sụp nói, "Văn Kiệt, trên lầu thế nào?" Đồng Văn Kiệt nhíu mày một cái nói, "Ai, lão bản đang vì chuyện này sầu một đâu, lầu hai giáp phòng khách nhân đêm qua chết rồi, lão bản ra 100 lượng bạc đang tìm người phá án đâu." Nói chuyện đến phá án, Kim Kim lập tức tinh thần tỉnh táo. "Phá án? Phá án tìm ta A Mộc sư phó a, A Mộc sư phó thực cao thủ nha." A Mộc sư phó trên địa cầu thanh sơn huyện, kia phá án so quan phủ đều lợi hại. Đồng Văn Kiệt từ trên xuống dưới đem A một đánh giá một phen nói, ngươi nói hắn phá án lợi hại. Kim Điểm màu vàng gật đầu nói, đúng vậy a, đúng a. A một sư phó phá án nhưng lợi hại. Đồng Văn Kiệt có chút hoài nghi nói, các ngươi không phải lựa người, hết ăn lại của a. Hắn chính là một cái tiểu đạo sĩ, còn không có ta lớn, liền hắn cái này đầu có thể phá án, có quỷ mới tin đâu. Chương 1000. Chương 1000. Chương Hạ vội vàng nói, Văn Kiệt, anh hùng xuất thiếu niên, ngươi chớ xem thường người tiểu đạo sĩ này, công lực của hắn Pháp luật rất lợi hại bất quá hắn phá án thế nào, ta ngược lại không quá rõ ràng, bất quá liền nể tình hắn giúp đỡ phần của ta bên trên, ta hy vọng ngươi có thể dẫn tiến cho lão bản để hắn thử một chút, vạn nhất hắn phá án ra đến 100 lượng bạc, nói không chắc còn có thể phân cho hai chúng ta một chút đâu. A một sư phó, ngươi nói đúng không? A một nói, bạc không bạc ta ngược lại không quan tâm, nếu như có thể giúp đến lao bản của các ngươi một tay, ta ngược lại thật ra lạc ý thử một chút, bất quá ta muốn hỏi một chút, các ngươi chỗ này không có quan phủ sao? Nếu như người chết, quan phủ mặc kệ sao? Đồng Văn quyết tiếu tiểu nói, nhỏ đạo ra, ngươi đừng nói chơi cười. Ngươi cảm thấy chúng ta chỗ này sẽ có quan phụ sao? Ngươi cùng nhau đi tới còn không có nhìn ra được sao? Có bản lĩnh ngươi liền sống, không có bản sự liền đi chết, đây chính là nơi này hiện trạng." A Mộc nói, "Vẫn là trên địa cầu tốt, tại đại đường có pháp luật, có quy cũ, có quy tắc, mọi người hoàn tư là nghiệp, thiên hạ thái bình. Thực giống các ngươi loại địa phương này, ai giết người tựa như nghiền chết một con kiến, thật sự là nghiệp chốn nhà. Đồng Văn Kiệt nói, nhỏ đạo ra, "Chúng ta đừng kéo những thứ này, ta liền muốn hỏi, ngươi có nắm chắc hay không phá cái này án?" A Mộc nói, "Giống như có đi." Đồng Văn Kiệt rũ cái đầu nói, nhỏ giọng ra, Ngài cảm thấy ngài được không? A Mộ nói, đi cũng không được, không được cũng được, ta cũng không rõ ràng." Đông Văn Kiệt nói, "Vậy ngươi cũng đừng ở chỗ này ngủ chậm trễ vô, muốn không được liền lặn trứng đi, đừng bắt chúng ta tìm niềm vui." Kim Kim nghe xong phiền, hắn nhoáng một cái tay trái nói, "Dây leo bà bảo, ra, ta muốn giáo hơn người." Kim Kim tiếng nói vừa dứt, hắn cánh tay trái hô một chút biến là lại lớn vừa to vừa dài. Kim Kim dùng tay phải một chỉ Đồng Văn Kiệt nói, "Ngươi mẹ nó rống dài cái râm nha, A Mộ sư phó đã nói, đi cũng là đi, không được cũng là đi. Nhanh thông báo đi, nếu không, nhìn ta một đấm đem ngươi phần ném ra đến." Nhìn thấy Kim Kim kia huýt chết người quả đấm to, Đồng Văn Kiệt tranh thủ thời gian gật đầu như gà mộ thóc nói: "Được được được. Ngươi nói đi vậy là được, không được cũng được, đi cũng được." Tiểu nhân hiện tại liền cùng ngài thông báo đi. A Mộc nói: "Kim Kim, không nên hơi một tí liền đánh, ngươi là người tu hành, phải có kiên nhẫn, không nên hơi một tí liền muốn xuất ra quả đấm của ngươi đến cùng người giảng đạo lý." Kim Kim không tình nguyện thu hồi mình quyền trái đầu nói: "A Mộc sư phó, ngươi không biết, có ít người liền thích ngươi đối với hắn đánh, nếu như không đánh hắn liền mạnh mai ngươi, mà đến ngươi không phải đánh, cho nên ta liền giữ quán đánh." Ngươi nhìn, hắn hiện tại chạy giống con thỏ đồng dạng nhanh. Nắm đấm vô ngữ, nhưng lại so miệng cứng rắn. A Mộc nói, người đều là cảm tính vật vật, phân rõ phải trái vẫn tương đối tốt. Kim Kim đạo, A Mộc sư phó, ngươi nói đúng, chút điểm này ta không phản đối. Nhưng là ngươi phải biết, cũng không phải là tất cả mọi người nghe hiểu được đạo lý, có người chính là ngựa ra ngứa, không phải để cho ta dùng nắm đấm đem hắn đánh đau, hắn mới có thể nghe hiểu được đạo lý. Một lát sau tiểu Hỏa Kế dẫn một cái thân thể gây yếu trong đại đường niên nhân đi tới. Trung niên nhân thoạt nhìn là một cái sành sỏi người, hắn đi đến A Mộc trước mắt liền ôm quyền nói, "Tiểu đạo sĩ, xin hỏi tiên hảo." A Mộc tranh thủ thời gian đáp nói, ta gọi tiểu đạo tổ A Mục, ngươi gọi ta tổ A Mục hoặc là A Mục đều có thể." Trung niên nam nhân nói, "Ta gọi cũng xem lễ, là cái này thịnh đường khách điếm quán sự, lao bản để cho ta tới hỏi đến liên quan tới ngài muốn phá án sự tình." Nói xong, cũng xem lễ ngừng một chút, sau đó từ trên xuống dưới cẩn thận lại đem A Mục dò xét một phen nói, "Ta nhìn nhỏ đạo ra tuổi còn nhỏ, không biết liên quan tới phá án, ngài có phải hay không có kinh nghiệm a?" Kim Kim ở bên cạnh hô một tiếng thả ra hắn đại tà quyển đạo, chợt quan ra, Người không muốn trong mặt mà bắt hình dòng, không muốn ta cảm giác ra sư phó tuổi còn nhỏ thật giống như không phá được án, không làm được cái đại sự gì." Nhìn thấy ta đại tạ quyền không có, ta mặc dù tuổi còn nhỏ, thử ngươi nhìn kỹ một chút ta đại tạ quyền có phải hay không so với các ngươi đều lớn hơn, so với các ngươi đều bị phong. Nhìn thấy Kim Kim đại tạ quyền rất nhẹ nhàng nắm lên cùng một chỗ tảng đá cũng đem tảng đá bóp vỡ nát, Cố quản sự vội và nói, mời hai vị lý giải. Không phải ta Cố quản sự trông mặt mà bắt hình đồng, quả thực là các ngươi quá nhỏ, tuổi tác quá nhỏ trong mắt của ta luôn cảm giác các ngươi không quá đảm nhiệm chuyện này, nhưng là ta cũng không phải loại chuyện đó cho nên người, ta cho rằng người vô luận lớn nhỏ, chỉ cần có bản lĩnh, chỉ cần có thể đem sự tình làm tốt kia mới trọng yếu nhất. Nếu như hai vị thật có thể phá án nhà ta lão bản khẳng định sẽ trùng điệp có thường. A Mộc để Kim Kim đem đại tạ quyền thu lại, sau đó nói, "Cũ quá sự, vừa rồi tiểu đỗ có nhiều mạng muội, xin ngài tha thứ. Chúng ta là kẻ ngoài lai, chỉ là nghe Trương Hạo nói các ngươi ngay tại tìm người phá án, mà ta nguyên lai đã từng hiệp đồng quan phủ phá qua án ở phương diện này là có một ít kinh nghiệm cho nên mới cả gan xin, nếu như các ngươi đồng ý ta sẽ hết sức mà vì, nếu như ngài không đồng ý, cái này cũng hợp tình hợp lý." Đồng Văn Kiệt ở bên cạnh xen vào nói, "Ngươi nhìn vị này tiểu sư phó, người ta nói chuyện để cho người ta nghe dễ chịu, mặc kệ làm chuyện gì đều muốn hù dọa người." Kim Kim nghe phiền, hắn đang muốn đối đồng văn kiệt vài câu, A Mục nhất nháy mắt ngăn lại hắn. Cũ quản sự nói, A Mục sư phó, nghe ngài nói như vậy ta an tâm, hiện tại mời hai vị theo ta đi, ta mang các ngươi đi chuyện xảy ra hiện trường. Đi trên đường, A Mục nói, Cũ quản sự, ngài có thể đại khái giảng một chút sự tình phát sinh trải qua sao? Cũ quản sự nói, chuyện là như thế này, tử vong khách nhân là một vị người ngoại quốc, vị này người ngoại quốc là một vị nam tính, là một vị trung niên nam tính, hắn cứ gọi ước hẳn, tại chúng ta chỗ này ở đã có 10 ngày. Sáng sớm hôm qua tiệm chúng ta bên trong tiểu hỏa kế gọi hắn ăn cơm lại phát hiện cửa gõ không ra, thế là liền không có để ý, đến chưa lại đi gõ cửa cửa vẫn mở không ra, bất đắc dĩ sau khi tiểu hỏa kế xuyên thấu qua khe cửa nhìn thấy khách nhân ước hẳn ngựa mặt nằm trên sàn nhà, mà tại dưới thân thể của hắn là một mảnh đỏ thắm máu. Tiểu hỏa kế ý thức được xảy ra chuyện rồi, thế là tranh thủ thời gian hướng chúng ta báo cáo. Nói đến chỗ này, cũ quản sự dừng lại một chút, hắng giọng một cái, sau đó lại tiếp tục giảng đạo, chúng ta giữ cửa cưỡng ép mở ra phát hiện cửa là từ giữa bên cạnh chen vào căn này, trong phòng khách cửa sổ cũng từ bên trong cắm lên, trong phòng chúng ta phát hiện Ức Hàn bộ ngực bên trên cắm một thanh đoàn đao, mà trong phòng chúng ta nhưng không có phát hiện một người. Cái này quá kỳ quái môn này cửa sổ đều chen vào tình huống dưới có người vậy mà sát hại ước Hàn. Chúng ta tìm chúng ta trong khách sạn mướn thiên sư trong phòng ngoài phòng ngoài phòng tìm kiếm một fan. Thiên sư nói cũng không có trong phòng phát hiện có yêu ma quỷ quái tung tích, hắn nói đây là một cọ phổ thông nhập thất lưu sát cấp mà lại khẳng định là người tập mà không phải cái khác tà ma tập. Kim Kim đạo cái này cũng khó mà nói cũng có thể là cái khác cao đẳng sinh vật có chi khôn tập ngươi rất khó phân biệt ra trên người bọn họ hương vị cùng bọn hắn hành động về sau dấu vết lưu lại, bọn hắn cùng chúng ta nhân loại cùng yêu ma quỷ quái khả năng khác biệt." Cũ quản sự nói, "Ngươi nói cũng đúng, cũng bởi vì tồn tại rất nhiều khả năng, mà lao bản của chúng ta lại sợ loại chuyện quỷ dị này lại phát sinh tại khách nhân khác trên thân, cho nên liền muốn dùng tiền tìm người nhanh đưa thanh này vụ án này phá." Chương 1001. Chương 1001. Mấy người một đường đi một đường nói, rất nhanh liền đến thịnh đường khách điểm trước mặt đến lò 1, A Kim Kim cùng Trương Hạo giật nảy cả mình. Bởi vì bọn hắn ba người phát hiện, lầu một bên trong ra ra vào vào khách nhân có rất nhiều, mà lại đều là đại đờ người cùng người ngoại quốc. Kim Kim nhìn xem những khách nhân kia đối Trương Hạo nói, "Trương Hạo, ngươi có phải hay không không có nói thật nha? Ngươi nói cái này dụ ở biển trên lưng là thợ săn tiền thường nhiều, nhân loại ít, nhưng là ngươi nhìn khách sạn này tại sao có thể có nhiều như vậy nhân loại đâu? Mà lại bọn hắn chẳng lẽ còn không sợ những cái kia thợ săn tiền thưởng sao?" Trương Hạo sờ lấy đầu của mình nói, "Cái này thật rất kỳ quá nha, ta cũng nói không rõ ràng, bởi vì trước kia vô luận là nhà ai khách điểm cũng chưa từng có nhìn thấy nhiều người như vậy nha." Mà lại những người này là từ đâu tới, vì cái gì đều muốn ở chỗ này đến ở trọ, ta hiện tại cũng ngộng, không làm rõ ràng được a. Cho hỏi A Mộc, Kim Kim cùng Trương Hạo tại lầu một đại sảnh một trương dài mảnh trên ghế ngồi xuống, cũ quản sự đối A Mộc nói, A Mộc sư phó, cái này phá án sự tình khả năng cũng không phải một sớm một triệu liền có thể hoàn thành, ta đoán chừng ngươi muốn ở chỗ này ở vài ngày, cho nên các ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta hiện tại đến quầy hàng đi cho các ngươi muốn một gian khách phòng, các ngươi trước giàn xếp lại, sau đó ta lại mang các ngươi đi xem hiện trường phát hiện án. A vừa định tự truyện, nhưng là Kim Kim kéo hắn ngồi xuống, A Mộc đành phải ngồi. Cố quản sự xoay người đối Trương Hạo nói, "Trương Hạo, hiện tại khách nhân nhiều, ngươi có muốn hay không muốn công việc? Ngươi có muốn hay không kiếm tiền?" Trương Hạo không tự chủ được nhẹ gật đầu, bởi vì hắn hiện tại xác thực không có cố định chỗ ở, mà lại trên người hắn cũng không có bao nhiêu tiền. Cũ quản sự nói, "Hiện tại chúng ta ngay tại nhận người, ngươi đây trước kia ở chỗ này làm qua, các hạng quá trình ngươi cũng quen thuộc, nếu như ngươi nguyện ý ta hiện tại liền an bài ngươi một cái tiếp đại khách nhân sống, ngươi nhanh tìm các ngươi lĩnh ban đi thay quần áo, để hắn cho công việc cùng chân." Đổng Văn Kiệt sướng đến phát rồ rồi, hắn vội vàng kéo Trương Hạo tay nói, "Trương Hạo, ta dẫn ngươi đi xử lý thủ tục, thật tốt, hai chúng ta lại có thể cùng một chỗ công tác. Ở chỗ này tốt bao nhiêu nha, sinh mệnh cũng có bảo hộ, sinh hoạt cũng có bảo hộ, mà lại ngươi thật nhiều hảo bằng hữu đều ở đây này, bọn hắn nhìn thấy ngươi một lần nữa trở về công việc, nhất định sẽ cao hứng bị điên. Trương Hạo nhìn về phía A1 cùng Kim Kim. A1 mỉm cười gật đầu nói, Trương Hạo, người cùng chúng ta khác biệt, ngươi mặc dù sẽ chút công phu, nhưng là đối phó những cái kia thợ săn tiền thưởng ngươi vẫn là rất yếu, ng không bằng ở chỗ này thành thành thật thật công việc đi." Chương Hạo suy nghĩ một chút nói, "A1 sư phó, dạng này cũng tốt, các ngươi ở chỗ này muốn phà án?" Ta ở chỗ này đi làm, nếu như hữu dụng đến xem ta địa phương, ngươi liền gọi ta, ta lập tức liền đến." A Mục nói, "Được rồi, ngươi đi làm việc đi." Kim Kim cơ hắn cánh tay trái đối Trương Hạo nói, "Trương Hạo, nếu có người dám khi dễ ngươi, ngươi liền đến tìm ta, ta hiện tại có dây leo bà bảo, ta đảm bảo một quyền đem hắn đánh tèo cha gọi mẹ, tìm không ra xác." A Mục nói, "Kim Kim, ngươi cùng ta tu hành lâu như vậy làm sao há miệng ngậm miệng cũng đều là chém chém giết giết, giá tính không thay đổi đâu. Tập người muốn khiếm tổn, tập người muốn tiện tâm." Kim Kim cười đối A Mục nói, "A Mục sư phó, ta đây không phải có ma bệnh mới theo ngươi tu hành sao?" Ngươi nhìn, cái này vừa gặp phải sự tình, chúng ta bệnh cũ lại pha bảo, tốt, nghe ngươi ta không động to, ta thành tâm nhập kinh. Trương Hạo, Đồng Văn Tuyệt, cũ quản sự ba người đi. Nhìn xem lầu một trong đại sảnh xa hoa trang trí cùng những khách nhân kia cao hứng bừng bừng biểu lộ, Kim Kim có chút không hiểu rõ. A Mục sư phó, nơi này bầu không khí làm sao một chút đều không giống rượu biển trên lưng những địa phương khác à, ngược lại nơi này bầu không khí cùng hoàn cảnh ngược lại là rất giống trên địa cầu đại đường a. A Mục nói, ta cũng cảm thấy không thích hợp, nhưng là ta trong đầu tín hiệu rất loạn, bị thứ gì tại mảnh liệt quá nhiễu. Bất quá nhập ra tùy tụ, chúng ta lại đi lại xem đi. Những khách nhân này nhóm mặc quần áo cùng trên địa cầu đại đường người trang phục giống nhau như lúc, để A Mộc cùng Kim Kim nhìn rất mê mẩn, rất thân thiết. Không chỉ có như thế, có người nhìn thấy A Mộc là cái tiểu đạo sĩ về sau, còn đặc biệt có lễ phép tới cùng A Mộc chào. Kim Kim nhịn không được, hắn đứng dậy đối một cái ngay tại hướng A Mộc thi lễ đại đường người tướng mạo công tử trẻ tuổi nói, "Công tử, ngươi là đại đường người sao?" Không nghĩ tới cái kia công tử trẻ tuổi vậy mà sinh khí từ trên xuống dưới đem Kim Kim đánh giá một phép nói, "Ngươi đứa trẻ này thật là không có có lễ phép. Ngươi nhìn ta cái này tướng mạo chẳng lẽ là người ngoại quốc sao? Ta là thuần chính đại đường người." Kim Kim hoàn là có chút không tin, hắn đi đến người kia trước mặt, dựng thẳng lên một ngón tay tại người kia trước mắt cơ cứ nói, "Công tử ca, ngươi biết đây là mấy sao?" Người kia không lưỡng lự há một nói, "Một a." Kim Kim lại dựng thẳng lên hai ngón tay tại trước mắt hắn cơ cứ nói, "Công tử ca, đây là mấy?" Người kia lại không lưỡng lử trả lời, "Hai a." Nói xong, hai người kia giống như phẩm ra cái gì mùi vị khác thường tới, thế là đối Kim Kim sinh khí mà nói, "Tiểu thí hại, ngươi đang đùa lao từ đâu?" Kim Kim không để ý tới hắn, nhưng đầu sang chỗ khác đối A một nói, "A một sư phó, ta nhìn đầu óc của người này không có ma bệnh a." A một không hiểu nhìn xem Kim Kim đạo, "Kim Kim, ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Kim Kim đạo, "Trừ phi những người này đầu góc ra ma bệnh, bằng không mà nói bọn hắn vì cái gì tại bị thợ săn tiền thưởng vây bắt tình huống dưới vẫn còn biểu hiện như thế tự tại thản nhân đầu. "Bất quá ta vừa rồi thử, đầu góc của người này không có tâm bệnh." Công tử trẻ tuổi vừa thẹn vừa giận, hắn vén tay áo lên đối Kim Kim đạo, "Ngươi thẳng danh con này, dám đùa lao tử, vậy liền để lao tử giáo huấn ngươi một chút, để ngươi hiểu chút mà đạo lý là người." Nói xong, người kia đưa tay liền đi nắm chặt Kim Kim lỗ tai, Kim Kim vội vàng lếch mình tránh thoát, sau đó nhoáng một cái cánh tay trái Cánh tay trái lập tức hô một tiếng trở nên lại thua lại lớn vừa dài. Kim Kim hoàn không có độc thủ, cái kia công tử trẻ tuổi lại dọa đến phủ phủ một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, hắn dùng tay chỉ Kim Kim hô, "Yêu quái, yêu quái, mau tới người nha, bắt yêu quái nha." Nhìn thấy Kim Kim đại tả cánh tay, nhắc gan bị hù hét to xung quanh tránh né, nhưng lại có 5 cái gan lớn không sợ phiền phức vây quanh. Kim Kim cũng không nói chuyện, hướng về phía vây tới năm người hắn không ngừng đung đưa mình đại tả cánh tay, trong lòng kêu ngạo rất. Trong đó một cái đường chiều trung niên nam nhân lại gần trước mặt đối Kim Kim đạo, "Ngươi, ngươi là yêu quái gì?" Một cái khác cô gái trẻ tuổi nói. Nhìn không giống yêu quá nhà. Nhìn hắn chính là nhất tiểu hài a. Trong đó một cái thân mặc lang trung ăn mặc trung niên nam nhân đi tới, hắn dùng tay mỏ xem kim kim thô to cánh tay đối vài người khác nói, các ngươi thật sự là hiếm thấy nhiều quái, Ngạc nhiên, ta thiết lang bên trong cái gì nghi nan tạm chứng đều gặp, cái gì kỳ kỳ quái quái, quái bệnh nhân đều nhìn qua, nói thật cho các ngươi biết đi, hắn đây là một loại bệnh, gọi tứ chi thô to bệnh. Có ít người sinh ra tới liền sẽ tứ chi dáng dấp vượt qua thường nhân, đứa nhỏ này đến chính là loại bệnh này. Chương 1002. Chương 1002. Vài người khác phụ họa gật đầu nói, thiết lang trong ngươi nói đúng. Vậy ngươi có thể trị không? Ngươi nhìn đứa nhỏ này nhiều bị tội nha, nhỏ như vậy thân thể, bộ dạng như thế thô cánh tay, cái này thiên thiên được nhiều mệt mỏi nha. Kim Kim muốn cười, nhưng là hắn quả thực là kìm nén không cười. A 1 đang cười, nhưng là không ai để ý hắn chuyện cười. Thiết Lang trong đối Kim Kim đạo: "Hải tử, ngươi cái này cánh tay như thế thô, cùng chúng ta dáng dấp không giống, là sẽ bị người chế nhạo mà lại đối ngươi phát dục cũng không tốt, bệnh này ta sẽ trị, không nếu như để cho ta cho ngươi đem nó chữa khỏi." Kim Kim đạo: "Ta không có tiền." Thiết Lang trong gãi đầu một cái nói: "Ta Thiết Lang trong thực cái Thiết công kê." là cái vắt chảy ra nước thiết công kê. Trị bệnh này là phải bỏ tiền ta sẽ không để cho ngươi chiếm ta tiện nghi. Không có tiền ta làm sao chữa cho ngươi đâu. À, đúng, ngươi có thể trở về nhà tìm ngươi phụ mẫu đòi tiền nhà, để bọn hắn bỏ tiền, ta trị bệnh cho ngươi." Kim Kim cố ý lắc lắc đầu nói, "Cha mẹ của ta đã sớm qua đời." Thiết Lang trong thở giải nói, à, vậy ta cũng không có cách, các ngươi chết đi. Không có tiền ta là tuyệt đối sẽ không trị liệu cho ngươi, ta thiết công kê nguyên tắc không thể phá." Kim Kim rơi xuống nước mắt nói, "Ngươi bây giờ nhìn ra bệnh của ta nhưng là ngươi lại không cho ta trị, để cho ta rất thương tâm, ta sống không nổi nữa, ta muốn tự sát." Bất quá, ta tại tự sát trước đó ta muốn tìm ngươi tính sổ sách, bởi vì tại ta biết ta phải chính là cái gì tứ chi to béo bệnh trước đó ta còn có thể tiếp tục sống, nhưng ở ngươi nói ta phải tứ chi to béo bệnh mà lại không có tiền liền không cho chị về sau ta cũng cảm giác gáp lực như núi sống không nổi nữa. Nếu như ta sống không nổi liền sẽ lựa chọn tự sát, vậy ngươi chính là hại chết ta hung thủ. Người tên hung thủ này, nếu như ngươi muốn chu tội, nếu như ngươi muốn cho ta sống xuống tới, vậy liền miễn phí chữa bệnh cho ta." Thiết Lang trong kinh ngạc lui về sau một bước nói, ngươi người giả bị đụng. Kim Kim đối còn lại 4 người nói, lúc đầu ta không biết ta phải bệnh, sống thật cao hứng. Nhưng cái này ghê tẩm làng chung vậy mà nói ta phải cái gì tứ chi to béo bệnh, ngươi đã nói ra vậy liền cho ta trị thôi, nhưng hắn hướng ta muốn tiền tài chịu trị chị. vừa nghĩ tới không có tiền chữa bệnh đời này khả năng liền xong rồi, ta rất hợp hực, hợp hực nghiêm trọng ta liền có thể sẽ tự sát, các vị trưởng bối, nếu như ta tự sát có phải là hắn hay không hại a? Còn lại bốn người gật đầu nói, đúng vậy a. Đúng a. Kim Kim đạo, các vị thân nhân, tại ta giết chết mình trước đó ta yêu cầu hắn vì ta miễn phí chữa bệnh, cái này không quá phận a? Bốn người vung tay cao giọng nói, không quá phận. Miễn phí trị. Thiết Lang trong đi đến Kim Kim trước mà nói, ranh con ta Thiết Lang trong sông xáo giang hồ nhiều năm như vậy đều không có giẫm quá hố, bây giờ tại trước mặt ngươi xem như cắm, cho dù là cắm ngươi cũng đừng nghĩ chiếm ta tiện nghi. Ta là sẽ không cho ngươi miễn phí trị ngươi liền tụ lấy đi, lao tử đi. Nói xong, Thiết Lang trong nội giận đùng đùng xoay người rời đi. Kim Kim triển khai hắn cánh tay trái, đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng tại phía sau đâm một cái, Thiết Lang bên trong lập tức ngã ngã nhào một cái. A mục nói, Kim Kim, không muốn nghịch ngậm. Chúng ta là người tu hành không thể tùy tiện trêu đùa tại người. Kim Kim đạo, ta không muốn đùa nghịch hắn, ta chính là có chút sinh khí, ta liền phiền loại này kẻ nịnh loại này tham tài nô. A Mộc nói, người sống một đời, ngàn loại vận dạng, không có khả năng tất cả làng chung đều có ý đức, giống hắn loại này giang hồ làng chung như là sinh, dễ chính là tiền, cho nên ý đức tại ánh mắt hắn bên trong có cũng được mà không có cũng không sao, không cần cùng hắn làm nhiều so đo. Đúng lúc này, Cố quản sự xài bước đi tới đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, các người khách phòng tại lầu 1 đã an bài cho các người tốt, ta hiện tại mang các người đi." Tại lầu 1 phía đông nhất bên trong một gian phòng khách, để A Mộc bọn người nhận rõ gian phòng về sau, Cố quản sự lúc này mới mang theo A Mộc hướng lầu 2 giáp tự phòng đi đến. Lầu 2 giáp tự phòng, cửa phòng đóng chặt, Đứng ở cửa hai cái trẻ tuổi hỏa kế đang tại bảo vệ. Cổng trên lẫn mấy khách người ngay tại lưu giữ nghị luận không ngừng. Mà mới vừa đi tới giáp tự cửa phòng phụ cận, A Mộc cùng Kim Kim cũng đã ngửi thấy mùi máu tươi. Cũ quản sự để thủ vệ hỏa kế đem cửa phòng mở ra. Cửa phòng mở ra một cỗ nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt, Kim Kim nhịn không được hai mắt tỏa ánh sáng, nước bọt tích tích đắp đắp cũng chạy xuống. Cũ quản sự nhìn xem Kim Kim kia mang theo mặt mũi giữ tận có chút kinh hoàng đối A Mộc nói, nhỏ giọng ra. Ngươi vị huynh kia có cái gì ma bệnh sao? Có phải hay không nhìn thấy cỗ này tử vong thi thể hắn bị kinh sợ giọa a? A một chút Kim Kim đạo, Hắn là có ma bệnh, không thể nhìn thấy tử thi, vừa nhìn thấy tử thi hắn liền không kiềm chế được nỗi lòng. Cũ quản sự nói, có phải là hắn hay không cha mẹ hắn cũng là bị người giết chết, hắn thấy được những cái kia kinh khủng chẳng diện, cho nên lại nhìn thấy những này chẳng diện thời điểm hắn liền không kiềm chế được nỗi lòng. Ngươi nhìn tiểu hài này đáng thương biết bao nha. Nhìn xem cái kia thi thể kia khó chịu bộ dáng tựa như chết cha hắn mẹ hắn đồng dạng. Kim Kim khí trừng mắt hạt trâu đối Cũ quản sự nói, lao ra hỏa ngươi có biết nói chuyện hay không? Ngươi mới chết cha mẹ đâu, cả nhà các ngươi đều đã chết. Cố quản sự cảm giác Kim Kim hiện tại là khí bức người. Thế là tranh thủ thời gian lui về sau hai bước, đối A Mộc nói, nhỏ đạo ra: "Ngươi người huynh đệ này, có phải hay không có chó dại bệnh a bắt hai căn ai? Bất quá trị liệu chó dại bệnh ta biết một cái tuy chiều, chính là dùng lửa than bỏng miệng của hắn, đem hắn miệng bỏng sưng lên, hắn liền sẽ không cắn người linh tinh." Kim Kim nghe xong càng khí, hắn cố ý đối cũ quản sự ông ông kêu hai tiếng nói: "Ta nếu là được chó dại bệnh, ta trước hết cắn ngươi, để ngươi cũng phải chó dại bệnh, ta muốn để ngươi đến thử dùng lửa than bỏng miệng có bao nhiêu thoải mái." A Mộc đi đến nằm tại trong phòng ở giữa bên cạnh thi thể cẩn thận xem xét. Thi thể ngựa mặt chỉ lên trời nằm trên mặt đất, mà hai tay của hắn đang duy trì một cái bóp cầm tư thế, xem ra tại hắn trước khi chết khẳng định là cùng người nào vật lộn qua. Không khó coi ra, tại cùng người kia vật lộn quá trình bên trong, hắn dùng hai tay bóp lấy cổ của người nọ, người kia tại dưới tình thế cấp bách móc ra đoạn đao đâm vào hắn trong lồng ngực. Người chết là một cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc trung nhân nhân, hắn hai mắt trận lên giống như rất dáng vẻ phẫn nộ, mà ở trên lồng ngực của hắn thì nghiêng cắm một thanh đoản đao. A một nhìn kỹ một chút, hắn phát hiện cái kia thanh đoản tựa như là trong phòng bếp các đầu bếp dùng dao. A Mộc nhìn xem cây dao kia đối cũ quản sự nói, "Cũ quản sự, cây dao này ngươi biết sao?" Cũ quản sự gật đầu nói, "Trong phòng bếp các đầu bếp đã tới phân biệt qua, bọn hắn nói đây chính là bọn họ trong phòng bếp dùng để cắt thịt một thanh đồ đao, đã mất đi có hai ngày." A Mộc nói, "Các đầu bếp không có chú ý tới cây dao này bị ai cầm đi sao?" Cũ quản sự nói, "Trong phòng bếp loại này dao có mấy lần, mà lại trong phòng bếp tiến đến đi ra người cũng không ít, ném khỏi đây không một cây dao bình thường là không ai để ý." A Mộc nhớ lại cái gì hắn đối cũ quản sự nói, "Cũ quản sự, các ngươi căn này khách phòng có phải hay không thường xuyên phát sinh mất trộm ạ?" Cũ quản sự nghe vậy kinh hài nói, A-1 sư phó. Người là thế nào biết đến? A-1 trong phòng tự mình nhìn một chút. Trong phòng bầy biện một cái bàn, một cái ghế, một cái giường còn có một cái đơn sơ tủ quần áo. A-1 chui vào dưới giường nhìn một chút, Kim Kim cũng bỏ qua đến xem nhìn sau đó đối A-1 nói, A-1 sư phó, cái giường này dưới đáy không gian nhỏ như vậy giấu không được người A. chương 1003. chương 1003. A-1 đứng người lên, ngồi tại bên giường. Cũ quản sự đi tới, ngồi tại giường trước mặt trên ghế nói, A-1 sư phó, ngươi thật đoán đúng. Căn này khách phòng tại quá khứ trong một năm đã phát sinh mấy lên khách nhân mang theo người vật phẩm quý giá đều bị người đánh cắp trộm sự tình. Mà lại kỳ quái nhất chính là ở chỗ khách nhân đều biểu thị, bọn hắn ban ngày đi ra ngoài hoặc ban đêm lúc ngủ đều là đâm cửa sổ, nhưng chính là dạng này vẫn là không thể ngăn cản thần bí tiểu thâu tiến đến ăn cắp. Chúng ta đã đem cái phòng này lục soát nhiều lần lắm rồi, chính là không có tìm tới đương nhiệm sao manh mối. Cái này thần bí khó lường tiểu thâu mỗi lần tập án đều có thể lạng yên không tiếng động tiến đến, lặng yên không tiếng động ra ngoài cái này quá làm cho người ta không thể tưởng tượng. Kim Kim đạo, muốn chiếu ngươi nói như vậy, Đó chính là yêu ma quỷ quái hay là cái khác cao đẳng sinh vật có trí khôn, mượn pháp lực, huyết thuật, ma thuật, vu thuật hoặc là quỷ thuật đem khách nhân độ vật trúng đi." A Mộc lắc đầu nói, xem ra không quá giống, bởi vì ta tại trong phòng này không có cảm nhận được yêu ma quỷ quái tới qua tung tích cùng bọn hắn lưu lại mùi. Kim Kim nhìn xem A Mộc nói, "A Mộc sư phó, ý của ngươi là chuyện này thuần túy là cố ý?" A Mộc nói, "Cái này còn khó nói, chúng ta trước tìm xem manh mối đi." Này thời thiên gần hoàng hôn, Cố quản sự đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, ngươi nhìn cơn tối đã đến đến giờ, đi, ta mang các ngươi hai cái đến phòng ăn đi ăn cơm chiều." Phòng ăn ở trong viện một loạt nhà trệt bên trong. Vừa đi vào phòng ăn đại môn, bên trong liền chuyển tới tiên tạc sào nấu thanh âm, chua ngọt hương cay các loại câu người muốn ăn mùi vị chui thẳng lỗ mũi, thèm kim kim chảy ròng chảy nước miếng. Phòng ăn rất lớn, một lần có thể ngồi mười mấy bàn. Bên trong có 4-5 bàn khách nhân đã tại bắt đầu hàn tụ thì hành lễ, khai hoài uống. Cũ quản sự đem a một bọn người dẫn tới một cái phía dưới cửa sổ trước bàn ăn, sau đó ngước để một cái giúp việc bếp lúc tới. Giúp việc bếp là một cái đại đường người tướng mạo người trẻ tuổi, nhìn thấy cú quản sự đang gọi, tranh thủ thời gian chạy tới, sau đó đối cú quản sự nói, "Cú quản sự, ngài gọi ta?" Cố quản sự chỉ vào A Mộc cùng Kim Kim đạo, hai vị này là ta mời đến phá án quý khách, người muốn đem hai người bọn họ chiếu cố tốt, bọn hắn muốn ăn cái gì, muốn uống cái gì, toàn bộ muốn nghe từ bọn hắn ăn bày, ta bây giờ còn có sự tình, đi trước. Nói xong, Cũ quản sự hai tay liền ôm quyền, đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, các người chậm rãi chờ, ta còn muốn trở về hướng lao bản đem các ngươi phá án việc này hướng hắn kỹ càng báo cáo, tha thứ tiểu lao nhi không thể phục buổi." A Mộc trở về lễ, Cố quản sự quay người đi. Giúp việc bếp lúc ngồi xuống, từ trong ngực móc ra một chương tấm da dê đưa cho A Mộc cùng Kim Kim đạo, "Nhị vị khách gia, Đây là menu, ngài nhìn ngài nhị vị muốn ăn thứ gì, muốn uống thứ gì, tùy tiện điểm. A Mục đối cái này không chú ý, hắn đem tấm ra dê menu đưa cho Kim Kim để hắn đi gọi món ăn, sau đó há miệng hỏi, "Tiểu Ca Ca, xin hỏi ngươi tên là gì a?" Giúp việc bếp lúc nói, "Ta gọi A Khôn, xin hỏi nhỏ đạo ra tên gọi là gì?" A Mục nói, "Ta gọi A Mục, cùng ta cùng nhau vị này gọi Kim Kim." A Khôn nói, "Nhỏ đạo ra, nhìn ngài đạo hạnh cũng không tầm a, ngay cả cụ quản sự dạng này người đều muốn mời ngài tới phá án, thật sự là khiến ta giận mình. Ta ngày bình thường kính trọng nhất đạo gia người." Hôm nay nhìn thấy ngươi để cho ta cảm giác được các ngươi chính là tiền phong đạo cốt, chính là thần bí khó lường cao nhân. Ta nghe những khách nhân giảng, ngươi phá án có một tay, đặc biệt cao minh. A Mộc nói, cái này cũng không có gì, đây là duyên phận, chỉ là ta trước kia phá qua rất nhiều án, tích lũy có chút kinh nghiệm, cho nên mới dám tiếp việc này, nếu không thuận tiện ta tuổi đời này cái nào dám muốn ta tập bực này chuyện lớn. Kim Kim tùy tiện điểm một chút thức ăn chay, sau đó đem tấm ra dê quyển menu còn đưa A Khôn. A Khôn cũng không đi phòng bếp báo tên món ăn, mà là ngồi tại bên bàn hướng về phía phòng bếp sướng hát báo tên món ăn. Báo xong tên món ăn A Khôn vẫn như cũ bất đắc ngồi tại bên cạnh bàn cùng A Mục, kim kim hai người nói chuyện thiếng. A Mục nói, "A Khôn, ngươi thường xuyên tại trong phòng bếp công việc, chú ý tới cái kia thanh đoạn đao là bị ai lấy đi không?" A Khôn suy nghĩ một chút nói, "Giết chết ước Hàn đao đến cùng là bị ai lấy đi ta còn thực sự không nhìn thấy, nhưng là cùng ta cùng một chỗ tập giúp việc bếp lúc anh trí hào hắn nói hắn thấy được, nhưng lúc ấy hắn cũng không để ý, bởi vì hắn nói người kia cũng là tại thịnh đường khách điếm công tác hinh đệ, hắn cho là hắn phải dùng đoạn đao làm chút chuyện gì cũng không có để ý, nhưng khi thanh này đoạn đao giết chết trước Hàn về sau, hắn ý thức được cái kia trộm đao người có khả năng chính là Thông thủ: A Mộc nói, vậy tại sao anh Chí Hào không đối cũ quản sự nói chuyện này đâu? A Khôn nhìn nhìn một phía, thấy không có người tới gần, lúc này mới thấp giọng nói, A Mộc sư phó, nói thật với ngươi đi, anh Tử Hào người này quá ái tai, từ khi hắn biết là ai trộm cây đao này đoạn đao về sau, hắn tự mình nói với ta hắn muốn đi đe dọa người kia, hắn muốn người kia cho hắn một số lớn phí bị miệng. A nhắc nghe trên mặt đột nhiên biến sắc. A Khôn, chuyện xấu? A Khôn sửng sốt nói, làm sao chuyện xấu? Ta không rõ. A Mộc nói, anh Chí Hào là người nào? Nhanh để tới. A Khôn nói, A Mộc sư phó ta quên nói cho ngươi biết, anh Tử Hào hôm nay xin nghỉ, hắn nói với ta người kia đáp ứng cho hắn một khoản tiền, để hắn về ký túc xá chờ lấy. A Mộc nói, vậy các ngươi ký túc xá bây giờ còn có những người khác sao? Anh Tử Hào nhìn xem bận rộn phòng bếp nói, hiện tại chính là phòng bếp bận rộn nhất thời điểm ai dám về ký túc xá. Chỉ có A Khôn trở về ký túc xá, bởi vì hắn xin nghỉ. A Mộc đằng đứng lên nói, đi mau. Đi chậm liền muốn xảy ra chuyện. A Khôn giật nảy mình, hắn nóng nảy nhìn xem A Mộc nói, A Mộc sư phó, nói cái gì ý tứ a? Cái gì đi chậm liền muốn xẻ ra chuyện rồi, ngươi nói A Khôn muốn xẻ ra chuyện sao? A Mục gật đầu nói, nếu ta đoán không lầm, cái tên trộm đi đoàn dao người có thể muốn đối ứng anh trí hào hạ độc thủ. A Khôn dọa đến đặt mông ngồi tại trên ghế nói, A Mục sư phó, ngươi nói là người kia muốn giết người gì cậu? A Mục nhất bên cạnh cất bước bắt đầu đi ra ngoài, vừa nói, ngươi không suy nghĩ, không thủ yêu tài như mạng, hắn làm sao lại chịu được anh trí hào đối với hắn đe dọa đâu? Cho nên dưới tình thế cấp bách hắn có thể sẽ tổn thương anh trí hào. A Khôn hướng về phía phòng bếp hô một tiếng, Lý sư phó, ta đi ra ngoài một chuyến, lập tức liền trở về. Hô xong, cũng mặc kệ phòng bếp người nghe được không nghe được A Khôn liền đội vàng hướng A Mục đuổi theo. Kim Kim vừa đi vừa giữ lại chảy nước miếng một bên nhìn xem phòng bếp nói a một sư phó liền không thể đợi đến ăn một miếng cơm trước điếmế điếm sau a một nói đây là mọi người quan trọng sự tình người cái kia bất tranh khí bao cỏ đói bụng liền để nó đói một hồi đi hiện tại cứu người quan trọng Kim Kim Đạo, người nói cái này tu thành người có cái gì tốt đến lúc đó liền phải ăn cơm ta trước kia làm tiểu cơm thi thời điểm có thể một tháng không ăn cơm ai người cái này bao cỏ dạ dày lại không phải đói bụng liền phải tìm đồ ăn thật sự là khó hầu hạ trước 1004 trước4 anh chí Hào bọn hắn ở ký túcá Ngay tại hàng này nhà trên phía đông nhất, trước sau đều có cửa. Còn chưa đi đến cửa ký túc xá miệng, A1 cùng Kim Kim, A Khôn ba người liền thấy cửa ký túc xá miệng đã chen lấn một đống người. Những người kia ngoáo giao rất hướng trong tốc xá nhìn, còn không ngừng cơ tay múa chân đàm luận với nhau. A1 tâm lý mát lạnh đối A Khôn nói, gắng sức đuổi theo, "Chúng ta vẫn là tới chậm." A Khôn cũng không đợi A1 hắn vung lên chân, gỡ ra đám người vọt tới trong tốc xá. Quả nhiên, chính như A1 dự liệu như thế, tại trong xá trên sàn nhà đang nằm bạn tốt của hắn anh Chí Hảo. Bất quá anh Chí Hảo hiện tại đã biến thành một đống thi thể, mắt trái của hắn bên trong bị người đánh vào đi một viên đinh gồ trực tiếp đinh đến trong đầu, dẫn đến anh Chí Hào bị mất mạng tại chỗ. A đi qua nhìn một chút, đinh gỗ là bị người hướng lên nghiêng đánh vào trong mắt. Nhìn thấy tình cảnh này, A Khôn hầm mắt, anh Chí Hảo thi thể nghẹn ngào khóc lên, bất quá, vừa khóc vài tiếng liền bị người đánh ghê đánh ghê, là mấy cái quan phủ người. Vô A Khôn vai để hắn người rời đi là một cái bộ khoái. Cái này bộ khoái tuổi chừng tại hơn 40 tuổi tả hữu, là một cái đại đường nam nhân. Theo sát ở bên cạnh hắn chính là tuổi tác tại hơn 20 tuổi hai cái trẻ tuổi nha dịch. A Mộc cùng Kim Kim ngây mẫn cả người. Bọn hắn không biết những này nha dịch cùng bộ khoái vì cái gì đột nhiên liền xuất hiện, cái này không nên nha. Nhìn thấy Kim Kim cùng A Mục vẻ mặt kinh ngạc, cái kia bộ khoái cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bất quá, hắn không riêng gì kinh ngạc hắn còn có kinh hỉ. Bộ khoái đi đến A Mục trước mặt, cao hướng chỉ vào A Mục nói, ngươi chính là thanh sơn huyện cái kia thường xuyên hiệp trợ chu bộ khoái phá án tiểu đạo thổ A Mục sao? Nghe được lần này chất hỏi, A Mục lập tức cảm xúc bành trướng, kích động không thôi. Hắn cảm giác cái này bộ khoái hoặc là chính là Chu bộ khoái bằng hữu, cũng hoặc là hắn nhận biết Chu bộ khoái. A Mục sung bộ khoái làm một cái vẫy chào nói, quan gia chính là tại hạ tiểu đạo thủ A Mục. Thanh Sơn huyện tiểu đạo thủ A Mục, tại hạ cũng là Thanh Sơn huyện Chu bộ khoái hảo bằng hữu. Trung niên bộ khoái cũng hướng tiểu A Mục đáp lễ lại nói, tại hạ họ Quan, gọi Quan Chính Đông, là bản địa khu bộ khoái. A Mục cùng Kim Kim nghe lại lạ sững sờ. Cái này quan bộ khoái chẳng lẽ không biết bọn hắn là tại rùa biển trên lương sao? Hắn nói thế nào hắn là cái này một địa khu bộ khoái đâu? Quan bộ khoái lại nói, ta cùng Chu bộ khoái cũng là hảo bằng hữu, trước kia nghe Chu bộ thường xuyên giảng ngươi phán án như thế nào như thế nào lợi hại, hôm nay gặp mặt thật sự là ta may mắn vậy. A Mục nói, quan bộ khoái ta A một nhỏ tuổi kém kiến thức, lại thế nào cũng không đổi kịp các người, các người kiến thức rộng rãi, trí nhớ phát đạt, phá án muốn so chúng ta lợi hại. Hôm nay chúng ta cũng là bị người chi mời đến đây nhìn xem, hiện tại đã quan bộ khoái tới, vậy chúng ta rút khỏi tốt, không phải dậy. Quan bộ khoái nói, A Mục, người đã đi vào chúng ta chỗ này liền xem như khách, ta quan bộ khoái đối Chu bộ khoái bằng hữu nhất định phải hào hào đối đãi, hiện tại ta muốn phá án, các người có thể ở bên cạnh quan sát chờ cha xong ta mang các ngươi đi ăn cơm, ta nhất định phải hào hào chiêu đãi các ngươi. Kim Kim đã hiểu, cái này quan bộ khoái nhanh bên ngoài nói chuyện rất khách khí. Nhưng là vụn trộn cũng không có coi bọn họ là mâm đồ ăn, cái này khiến Kim Kim rất tức giận. Kim Kim đang muốn há miệng phát hai câu bất tức, nói hai câu lời khó nghe, nhưng lại bị A Mộc Lạp ở A Mộc khách khí đối quan bộ khói nói, "Quan bộ khoái, chúng ta sẽ không ảnh hưởng các ngươi phá án, chúng ta liền đứng ở bên cạnh nhìn, ngươi nhìn dạng này được không? Nếu như còn không được, vậy chúng ta liền đến phòng ăn đi chờ đợi, ngài thấy thế nào?" Quan bộ khoái nói, "Các ngươi đứng ở bên cạnh nhìn, chỉ cần không phá hư hiện trường là được, ta hiện tại muốn dẫn xem ta hai cái nha dịch bắt đầu tra án." Nhìn thấy quan bộ khoái nói chuyện một chút cũng không lưu lại thể diện, Kim Kim trên mặt nhịn không được rồi. Hắn lôi Kèo A Mộc tay nói: "A Mộc sư phó, đã người ta không cần đến chúng ta, vậy chúng ta đứng đấy làm gì nha, chúng ta đi." A Mộc không có đi, hắn nói khẽ với Kim Kim Đạo: "Kim Kim, quan phủ cha án thiên kinh địa nghĩa, chúng ta là dân chúng, không thể mù lật bảo, mặc dù chúng ta thích cha án phá án cũng không thể quá tự tin, luôn cảm giác mình lợi hại, chúng ta có đôi khi cũng cần nhìn xem, nghe một chút người khác là thế nào cha án kỳ thật trên thế giới này phá án cao thủ nhiều vô số kể, cũng nói không nhất định cái này quan bộ khoái có chỗ hơn người đâu, chúng ta không nên hướng người ta hảo hảo học một ít sao." Quan bộ khoẻ đi đến anh Chí hảo thi thể bên cạnh, Hắn đầu tiên là vẽn lên y phục của hắn toàn bộ cha xét một lần, sau đó đối bên cạnh một cái tập ghi chép nha rực nói, người bị hại anh Chí Hào mắt trái bị đinh gỗ đâm vào mắt trái, mắt phải hoàn chỉnh, phần ngực bụng không tổn hại, chi dưới hoàn chỉnh không tổn hại. Nói xong, quan bộ khoái vừa cẩn thận nhìn một chút anh Trí Hào bộ mặt, hắn phát hiện anh Trí Hào bộ mặt phía trên có màu đỏ nhỏ bé hạt tròn, hắn dùng tay tại mắt trái bên cạnh xoa xoa, sau đó đặt ở dưới mũi mặt người người, cuối cùng lại đem ngón tay đặt ở miệng bên trong nếm nếm sau đó hít hít hai cái hơi lạnh nói, mẹ nó, thật tây. Kim Kim nhìn xem quan bộ khoái thao tác cảm thấy một trận buồn Cái này Chu bộ khoái thật là Sơ soạn tử thi mặt còn đem ngón tay phóng tới miệng bên trong, thật chịu không được hắn. A Mộc nói, Kim Kim, cái này quan bộ khoé đích thật là cái phá án cao thủ, hắn chú ý tới chúng ta chúng ta sơ sót một chút chi tiết. Kim Kim đạo, ta tình nguyện không đi chú ý những chi tiết này. Dùng ngón tay sở qua tử thi mặt, còn muốn phóng tới mình miệng ba lý đi nhóm nháp, ta mặc dù là cái tiểu cương thi ta cũng cảm giác được không thoải mái. A Mộc nói ngươi không có nói thật, ngươi mặc dù ngươi là tiểu cương thi, kia là trước kia ngươi là hoàn chỉnh tiểu cương thi, hiện tại bởi vì là sắp biến thành người cho nên lại chịu không được những thứ này. Quan bộ khoái đứng dậy đối đứng tại bên cạnh một cái tuổi trẻ tiểu hòa kế nói, "Hòa kế, ta hỏi ngươi chuyện gì, cái này đình gỗ ngươi biết sao?" Tiểu hòa kế gật đầu nói, "Ta biết loại này đình gỗ, đây là khách sạn chúng ta nghề mộc sư phó thi trong núi thi trong núi là khách sạn chúng ta nghề mộc, tiệm chúng ta bên trong nghề mộc việc đều là hắn tới làm, hắn thường xuyên sử dụng loại này đình gỗ." Nhìn thấy chỗ này A Mộc cảm thấy mình có trách nhiệm cũng có cần phải hẳn là đem mình nắm giữ tình huống hướng quan bộ khoái nói thẳng ra. A Mộc lạm xem bị nha dịch đuổi tới một bên A khôn quan bộ khoái nói, "Quan bộ khoái, ta có tình báo muốn cùng ngươi cùng hưởng." Quan bộ khoái vui vẻ nói, "Mau nói." mau nói, à khôn bôi nước mắt nói, quan ra, ta cùng cái này chết đi anh Trí Hảo là bạn tốt, hôm qua anh chí Hảo nói với ta, hắn biết chúng ta trong phòng bếp đoạn đao là bị ai trộm đi, mà cái kia thanh đoạn đao mọi người cũng đều biết, chính là sát hại ước hàn hùng khí, anh chí Hảo nói hắn muốn đi tìm cái kia trộm đao người, hắn muốn đe dọa người kia, để hắn ra một số lớn phí bị miệng, người kia giống như đáp ứng, thế là hẹn hắn hôm nay đến chúng ta tốt xá gặp mặt, người kia biết ở thời điểm này chúng ta tiệm cơm sẽ rất bận điệu, mà trong tốt xá có rất ít người Thế là Anh Trí Hào liền mời dạ trở về ký túc xá cùng cái kia hung thủ gặp mặt, thực cái kia hung thủ vậy mà thừa dịp ký túc xá không ai giết hắn. Đây đều là tham tài gây hòa nha, Trí Hào a, ngươi quá ngu. Quan bộ khói nói, ta hỏi ngươi một sự kiện, ngươi nói cái này Thợ Mục hắn có phải hay không thuận tay trái nha. A Khôn gật gật đầu. Quan bộ khẽ lại phải ý mà hỏi, Thợ Mục có phải hay không từng cái đầu nhi so cái này Anh Chí Hào thấp một đầu a. A Khôn lại gật đầu nói, quan ra. ngài nhận biết khách sạn chúng ta Thợ Mục. Quan bộ nói, ta không biết, ta là căn cứ người chết thụ hại tình huống suy ra. Chương Chương 1005. Kim Kim lập tức hứng thú. Hắn hiện tại giống như những người khác, đặc biệt muốn biết cái này quan bộ khoái là thế nào suy đoán ra. Nhìn thấy tất cả mọi người không dằn nổi trở lấy hắn tập giải thích, quan bộ khoái trong lòng rất tự hào, hắn cố ý thanh thanh tiếng nói nói, các người đại gia hỏa có phải hay không muốn biết ta làm sao suy đoán ra đến hung thủ giết người là thợ Mục. Bốn phía lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người muốn nghe quan bộ khoái phun một cái vì nhanh. Chu bộ khoái nói, kỳ thật cái này rất đơn giản. Kim Kim trong lòng nói, mẹ nó, người biết liền biết nhà, cô y tại cái này bán cái gì cái nút, sâu cái gì khẩu vị a. Thật sự là gấp chết người mau nói không phải. Y quan bộ khoái biết mọi người hiện tại muốn nghe nhất cái gì, vì vậy tiếp tục nói, các người nhìn thấy người bị hại trong mắt trái đinh gỗ không có. Đám người gật gật đầu, kim kim thầm nghĩ, nói tất cả đều là nói nhảm. Ngoại trừ mù lòa không nhìn thấy, con mắt dễ dùng không có một cái không nhìn thấy. Cái này đinh gỗ là thợ mộc thường xuyên sử dụng đinh gỗ, mà thịnh đường khách điếm chỉ có một cái thợ mộc, vừa rồi khách điểm hỏa kế cũng xác nhận cái này, đinh gỗ đúng là bọn họ khách điếm thợ mộc thường xuyên sử dụng đinh gỗ. Nói xong, quan bộ khoái người xuống chỉ vào người bị hại mắt trái nói, các ngươi tất cả mọi người nhìn nhìn lại cái này đinh Nó là từ rũi lên trên nghiêng cắm vào người bị hại trong hốc mắt. Vì sao như vậy chứ? A một cười không nói, những người khác nghị luận ầm ĩ, phát biểu xem mình khác biệt kiến giải. Một cái nha dịch đứng ra đối người bảy nói, lặng lặng. Nghe quan gia nói, đám người lập tức im miệng. Quan bộ khói nói, các người thấy không, nếu như hung thủ thân cao, đinh gỗ phương hướng hẳn là hướng phía dưới, nếu như hung thủ vóc dáng thấp, đinh gỗ phương hướng mới có thể giống như bây giờ là nghiêng hướng lên đâm vào đi. Mà lại mọi người nhìn xem, cái này gỗ đâm vào phương hướng chết lên lệch hữu cái này, nói rõ tên hung thủ này khẳng định là cái thuận tay trái. Có một cái quần áo lộng lấy trung niên đại đường nam nhân nói: "Quan ra, ta muốn hỏi một câu, nếu như hung thủ là mặt đối mặt dùng đinh gỗ đâm vào người bị hại trong mắt, loại tình huống này không nhiều lắm nha. Bởi vì không có người sẽ thấy đinh gỗ đâm tới không tránh hướng chi hung thủ vóc dáng cũng không có người bị hại thân cao, hắn là thế nào được như ý đâu?" Quan bộ khói nói: người vấn đề này hỏi thật hay." "Đúng vậy à, hai người mặt đối mặt người bị hại làm sao thấy được đinh gỗ đâm tới ngay cả tránh đều không tránh đâu. Ta lúc ấy cũng đang suy nghĩ vấn đề này, bất quá về sau, làm ta nhìn thấy người chết trên mặt màu đỏ buột phấn về sau ta liền biết kết quả, ta đang kiểm tra người chết thời điểm" Các ngươi cũng nhìn thấy, ta không chỉ dùng tay lây dính những cái kia bột phấn, mà lại ta còn người người dùng miệng nếm nếm, biết tan nếm kết quả sao. Bởi vì ta phát hiện những cái kia bột phấn là bột tiêu cay mà lại tại trên người người chết, ta cũng phát hiện một chút, nếu như không chú ý nhìn, ngươi là sẽ không chú ý những chi tiết này. Kim Kim Đạo, bột tiêu cay Bột tiêu cây cùng vụ án này có quan hệ gì đâu. Quan bộ khói nói, có quan hệ, mà lại quan hệ không nhỏ. Cái này quan hệ chính là lúc ấy hai người tại nói chuyện thời điểm. Vóc dáng không cao hung thủ đột nhiên hướng người bị hại trên mặt đổ quả ớt mặt, quả ớt mặt cay con mắt, người bị hại tự nhiên vội vã dùng tay đi rổi mắt, mà hung thủ thì nhân cơ hội này dùng tay trái đem đinh gỗ đâm vào người bị hại trong mắt. Hung thủ là cái thợ mục, hai tay của hắn rất có khí lực, cho nên hắn rất nhẹ nhàng liền đem đinh gỗ hướng người bị hại trong mắt đâm vào đi rất sâu. Nghe xong quan bộ khoái phân tích, đám người biểu thị đồng ý nếu biết hung thủ là thợ mộc vậy còn chờ gì, thế là đám người như ông vỡ tổ đi theo quan bộ khoái hướng khách điểm cao ốc đi đến đi lên lầu 1 nhất đầu tây giáp phòng, cũng chính là khách điểm thợ một mình ở phòng ốc trước cửa. Đám người vừa tới cổng liền nghe đến từ bên trong chuyển tới thợ mộc chít chít bên trong quan quắc tiếng quái khiếu. Quan bộ khoái cùng A mộc vừa bước vào trong phòng, liền thấy thợ mộc che lấy cổ họng của mình tại hướng về phía bọn hắn chít chít bên trong quan quắc hét to, giống như rất thống khổ bộ dáng. Hai cái nha dịch coi là thợ mộc muốn tự sát, nhanh lên đi xoay thợ mộc cánh tay, thợ mộc một bên tránh một bên dùng tay chỉ trên bàn ấm trả hoảng sợ oa oa gọi bệnh. Hai cái nha dịch nhào tới liền muốn dùng dây thừng đem thợ mộc chói lại. Cái này thợ mộc không mập không ổn, vóc dáng chỉ so với Kim Kim cao một chút, hắn song thượng chi rất có khí lực, kết quả Hai cái nha dịch mệt mỏi ra một thân mồ hôi cũng không có cho hắn cột lên dây thừng. Nhìn xem Thợ Mộc cực độ lo nghĩ cùng khủng hoảng bộ dáng, Quan Bộ khoái cảm giác cái này Thợ Mộc muốn nói điều gì, thế là hắn để hai cái nha dịch dừng lại động tác, để bọn hắn rũa vào bên nhi đứng thở một ngụm, dù sao hiện tại bọn hắn cũng không sợ Thợ Mộc chạy trốn, bởi vì lúc này cũng đã chắn đầy người xem náo nhiệt. Thợ Mộc vẫn như cũ chít chít bên trong quan quát kêu to, mà lại một bên kêu to một bên không ngừng dùng tay chỉ ấm trà. A Mộc quá khứ mở ra nắp ấm mà người vân đạo, Quan Bộ Khói. Trà này bên trong có độc, giống như độc này cháy hỏng Thợ Mộc cuốn họng, cho nên hắn mới nói không ra nói. Thợ mục nước mắt hoa một chút chảy ra, hắn há miệng thổ một búng máu ra, sau đó phù phù một tiếng quỷ gối quan bộ khoái trước mặt. Quan bộ khoái nhìn xem A Mục nói, thật sự là không may. Tìm đứa không thủ lúc đầu muốn hỏi hắn lời nói, nhưng là không nghĩ tới hắn vậy mà lại bị người ám hại, biến thành câm điếc, ngươi nói chuyện này có phải hay không quá đúng dịp? A Mục nói, đã hiện tại thợ mục biến thành câm điếc, vậy liền để hắn viết chữ đi, mặc kệ ngươi muốn hỏi cái gì sự tình đều để câm điếc viết chữ trả lời ngươi. Không nghĩ tới thợ mục nghe về sau lại là Liều Mạn khoát tay đồng văn kia nói, viết chữ cũng vô dụng. Cái này thợ mục căn bản cũng không hiểu viết chữ, hắn không có văn hóa. Hắn không biết chữ. Quan Bộ Khoái tức đi lên. Hắn đá một cước trợn mồm nói, đem ra hỏa này trước nhốt tại trong phòng của hắn, hai người ở ngoài cửa luân phiên nhìn xem hắn. Này thời thiên đã đen, Kim Kim Dạ dày cùng A Mộc Dạ dày bắt đầu lầm nhầm gõ trống. Quan Bộ Khoái nghe được thế là đối A Mộc Nói, "A Mộc sư phó, Người nhìn hai người các người đều đói chết đi, đi, cùng ta đến phòng ăn đi ăn cơm." Lúc này phòng ăn đã không có ăn cơm khách nhân, chỉ có mấy cái đầu bếp cùng giúp việc bếp núc tại nói chưa thiếng. Quan Bộ Khoái cũng không khí, hắn cũng không nhìn menu, mà là đi thẳng đến phòng bếp đối các đầu bếp bàn giao một phen, sau đó đi tới đối A Mộc Nói, "A Mộc sư phó" Địa điểm 78, cái ăn ngon đồ ăn. Hôm nay ta muốn để các ngươi đến thử chúng ta nơi đó đồ ăn, tuyệt đối ăn ngon. A mục nói, Quan bộ khoái, không có ý tứ, ngươi gọi nhiều như vậy, một mình ngươi cùng kia hai cái nhà dịch vinh đợi ăn đi. Quan bộ khoái trong mắt chừng một cái nói, tiểu đạo sĩ. Mọi người đều nói nhập ra tùy tục, đến chúng ta chỗ này một mô ba phần đất bên trên, ta liền muốn để nguyên đến thử chúng ta nơi đó ăn uống, ngươi làm sao ngay cả cơ hội này cũng không cho ta đây? A mục cười nói, Quan bộ khoái, không có ý tứ, ta không có bác mặt mũi ngươi ý tứ, ngươi cũng biết, chúng ta là đạo sĩ, thịt cá ăn không được. Ngươi cho ta điểm một chút thức ăn chay là được rồi. Chương 1006. Chương 1006. Nghe được chỗ này, quan bộ khoé dùng tay một vò đầu nói, "Ai nha, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ngươi xem ta như thế nào đem việc này đem quên đi đâu." Kim Kim nhảy cớn lên nói, "Quan bộ khoái, không cần ngươi quan tâm. Ta hiện tại liền đi phòng bếp vì A Một sư phó điểm chút thức ăn chay, ngươi tại cái này ngồi nói chuyện với A Mộc sư phó đi." A Một cầm lấy ấm trà vì quan bộ khoái rót một chén trà thủy đạo, "Quan bộ khoái, ta phát hiện ngươi thực phá án một cái hảo thủ a." Quan bộ nghiêm túc nói, "Tiểu đại sĩ, không nói ngươi nói Mặc dù bây giờ cha ra được hung thủ là Thợ Mộc, nhưng là còn có một vấn đề không có giải quyết, cái này Thợ Mộc tại giết người về sau hắn là thế nào chạy đi nói cách khác hắn sau khi đi ra ngoài là thế nào giữ cửa cửa sổ từ bên trong chẹn bảo. A Mộc nói: đúng vậy à, ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này, thực ta còn không có nghĩ ra đầu mối đâu." Quan bộ khoái nói: "A Mộc, ngươi là tiểu đạo sĩ, ngươi cảm giác người chết trong phòng có cái gì quỷ quái đi qua tung tích hoặc là khí tức a? Hoặc là cái này Thợ Mộc chính là cái quỷ quái?" A Mộc khẳng định gật đầu nói: "Mấy cái này vấn đề ta cũng nghĩ qua, mà lại tại cái kia trong phòng ta cũng bốn phía tìm kiếm một chút." Kết quả thật đúng là không có phát hiện bên trong có quỷ quái đi qua tung tích hoặc khí tức. Quan bộ khoái cô đông cô đông mấy ngụm liền uống xong một ly trà, hắn đem chén trà trùng điệp ném ở trên mặt bàn nói, "Ta cũng là quỷ quái, đã không có yêu ma quỷ quái quái phá, vậy chỉ có thể nói vụ án này chính là người tập bản án." Thực tên hung thủ này trừ phi hắn có có lại thân công, nếu không hắn làm sao có thể tại giết người về sau từ bên trong chen vào cửa sổ đào tàu đâu. A mục nói, "Chính là một người sẽ có lại thân công, nhỏ như vậy khe cửa, hắn cũng ra không được à, trừ phi hắn có pháp lực." Bàng không mà nói, "Làm một người mà nói hắn là không thể nào từ cái trong khe cửa gạt ra." Ta vừa rồi cũng dò xét qua cái kia thợ một không có cái gì đặc thù công lực, không phải là quỷ, cũng không phải quái, thuận tiện hắn, không có khả năng thần không biết quỷ bất giác xuyên tưởng mà qua hoặc là từ trong khe cửa gần ra. Quan bộ khoái dùng tay tại trên mặt bàn trung điệp một cái nói, hiện tại đói bụng, không cần quan tâm nhiều uống rượu ăn cơm. Hỏa kế, cho ta cầm một bình xuân tửu đến. Một cái họa kế ứng, như bay lấy một bầu rượu đưa tới. Kim Kim nhìn xem bầu rượu đối quan bộ khoái nói, quan bộ khoái, a một sư phó cùng ta không uống rượu, muốn uống chính ngươi uống đi. Quan bộ khoái ngượng ngùng lại dùng tay mò sờ đầu của mình nói, ai nha, ta không biết ngươi, người tiểu đạo sĩ này nguyên lai like không uống rượu à? Ta còn tưởng rằng ngươi uống rượu đâu, trước kia ta cũng gặp qua một cái Vân Du đạo, tên kia khả năng uống, một vò rượu rót vào trong bụng hắn đều không say. Mấy người ăn cơm xong liền theo quan bộ khoái đi thẩm vấn Thợ mục. Thợ Mộc tuổi tác đại khái tại 50 tuổi khoảng chừng, là cái đại đường người, tướng mạo thành thật, nhưng là ánh mắt lại không thành thật, hai cái con ngươi tử ngủ cục nhìn xem quan bộ khoái cùng A Mộc loạn chuyện. Nhưng là mặc kệ quan bộ khoái hỏi thế nào, Thợ Mộc đều là chít chít bên trong quan quắc gọi bậy, một cái hoàn chỉnh chữ mà cũng nói không ra, mà lại biểu lộ tương đương sợ hãi, nôn nóng. Cái gì cũng tiến hành không nổi nữa, quan bộ khói đành phải để nha dịch đem thợ một khóa trong phòng. Ra cửa, ngồi tại cửa ra vào trên bậc thang, quan bộ khói thở dài đối A Mục nói, ta phá án nhiều như vậy, lần đầu gặp được như thế khó giải quyết vụ án. Kim Kim nhìn về phía A Mục, hắn muốn cho A Mục chiêu thần kỳ giúp quan bộ khói đem cái này bản án phá, sau đó khiến cái này người nhìn xem đến cùng ai lợi hại. A Mục cũng không nghĩ như vậy. Hắn đang suy nghĩ mà khác một số việc, hắn đang suy nghĩ đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đây là tại Dựa Biển trên lưng, xung quanh là mênh mông sa mạc, mà vừa mới bắt đầu gặp phải người nói cái này Dựa Biển trên lưng có thợ săn tiền thưởng đang khắp nơi bắt người, mà Dựa Biển trên lưng người tiền tiên qua đều là hoang sợ không chịu nổi một ngày sinh hoạt, nhưng bây giờ thì sao? Ở chỗ này, nhưng không có nhìn thấy cái gì thợ săn tiền thưởng, người nhìn thấy đều là trên địa cầu đại đường bình thường sinh hoạt người, mà lại những người này cho người cảm giác giống như thợ săn tiền thưởng, đại sa mạc những tình huống này giống như đều không tồn tại, bọn hắn sinh hoạt đều rất tự nhiên, mà lại A cũng đã nhìn ra Kim Kim đang bị chúng quanh không ngừng biến hóa tình huống tại mang vào, mà mình cũng ngay tại không thể kháng cự rất hưởng thụ cũng bị dần dần mang lệ. A Mộc nhìn xem ngay tại hướng bốn phía quan sát Kim Kim đạo: "Kim Kim, ngươi cảm thấy nơi này có được hay không?" Kim Kim cảm xúc tăng cao nói: "Tốt, nơi này đặc biệt đặc biệt tốt. Nơi này liền cùng địa cầu giống nhau như lúc, ta cảm giác chúng ta ngay tại trên địa cầu, ta đặc biệt đặc biệt thích chỗ này, ta cái nào đều không muốn đi." A Mộc loáng thoáng cảm giác được Kim Kim tại ảnh hưởng mình, mà lại loại ảnh hưởng này là không thể kháng cự là một loại sinh hoạt cực độ thoải mái dễ chịu, rất an toàn, là một loại cảm giác hòa hợp, để hắn thoát ly trước kia tư duy. Toàn lý trước kia đối hiện thực nhận biết, để hắn đắm chìm nhập hiện tại trong trạng thái. Cái này quá nguy hiểm. A Mộc vừa ý thức được điểm này, trong đầu của hắn lại xuất hiện một cái thanh âm khác tại nói với hắn, Kim Kim không có sai, Kim Kim lựa chọn rất đúng, rất tốt. Cuộc sống như vậy tốt bao nhiêu a? Cái này lại trở lại địa cầu, không cần cực khổ nữa mệt nhọc buồn bã, an vui hiện trạng, đi ôm, đi hưởng thụ cái này cuộc sống tốt đẹp đi. Đồ ăn đi lên, ăn uống no đủ về sau quan bộ khoái để trong phòng ăn hỏa kế dùng hộp cơm lại xếp vào một chút đồ ăn, để bọn hắn đưa đi cho hai cái nha dịch cùng thợ một ăn. Bận rộn cả ngày, quan bộ lại uống một chút rượu. Hắn cảm thấy rất mệt mỏi, thế là liền chắp tay cùng A1 cùng Kim Kim cáo biệt, đến khách phòng nghỉ ngơi đi. Tiến vào khách phòng, A1 ngồi tại bên giường Niệm Kinh, Kim Kim cũng hầu ở bên cạnh niệm, qua hẹn một khắc đồng hồ, A1 niệm kinh hoàn tất, lúc này mới bắt đầu đi múc nước chuẩn bị rửa chân lên giường nghỉ ngơi. Kim Kim đứng ở bên cạnh nhìn xem A1 rửa chân sau đó nói, "A1 sư phó, ta cảm thấy xem ngươi hôm nay thái độ rất không đúng." A1 cười nói, "Hôm nay bản án lại không chuyên về chúng ta cha, về quan bộ khoai tra, hắn cha án, chúng ta ở bên cạnh nhìn, ta có cái gì thái độ không đúng?" Kim Kim đạo, "Không đúng liền là không đúng." Bởi vì dị vãng tra án thời điểm, ngươi cũng tương đối cẩn thận, tương đối chăm chú, không phải qua loa, nhưng là hôm nay ngươi liền không cẩn thận mà lại nói ra đều không phải là nghĩ sâu tính kỹ về sau nói ra được. A mục Nhất vừa dùng xoa chân vải xoa chân vừa hướng Kim Kim đạo: "Kim Kim, ngươi bây giờ học được bản sự tra án tra được trên đầu ta tới, hiện tại bắt đầu tìm ta ma bệnh vậy ngươi nói một chút nhìn ta hôm nay có cái gì sơ hở?" Kim Kim cười nói: "A Mộc sư phó, cùng ngươi phá án lâu như vậy, ta cái này cái tốt thực bị ngươi huấn thông mình nhiều. Liền nói hôm nay chuyện này đi, cái tia trợ mộc chỉ vào ấm trà." Ý tứ chính là hắn uống trong ấm trà nước uống họng bị độc câm mà ngươi đi qua tùy tiện người người, liền nói cái này trong ấm có thuốc độc, nước trà độc dược đem tợ một cuống họng cháy hỏng ta cảm thấy ngươi nói lời này liền có chút không chịu trách nhiệm. A1 quay đầu nhìn xem Kim Kim nào, Kim Kim, ngươi bây giờ thật có phá án và bắt giam đầu bóc, không tệ, không tệ. Tiếp tục nói đi xuống. Chương 1007. Chương 1007. Kim Kim ngồi xổm A1 trước mà nói, ta còn phát hiện cái kia tợ một miệng bên trong máu cũng không phải là từ trong cổ họng chạy ra, mà là hắn cắn chót lưỡi về sau chảy ra máu, ta lúc ấy liền đứng tại hắn trước mặt, tại hắn oa oa kêu to thời điểm Cổ họng của hắn chỗ sâu cũng không có chảy ra ngoài máu, mà là đầu lưỡi của hắn đang chảy máu, nhưng là bởi vì hắn lúc ấy miệng đầy đều là máu, các ngươi chỉ chú ý tới trong miệng hắn máu, căn bản cũng không có nghĩ đến những cái kia máu không phải nhất hậu bị cái gọi là độc nước trà cháy hỏng về sau chảy ra máu, mà là đầu lưỡi chảy ra máu. Bởi vậy ta đối Thợ một sinh ra hoài nghi. A Mộc dùng xoa chân vải lau sạch sẽ hai chân, sau đó đặt ở trong chăn đối kim kim đạo, nói không sai, nói tiếp. Kim kim đứng lên, hương phấn nói, lúc ấy ngay tại các ngươi đều đưa ánh mắt nhìn về phía Chít Chít Bậy Thợ Mộc lúc ta đứng tại cái bàn trước mặt lén lén đổ con kia chứa nửa bát nước trà bắt nọc trà, sau đó ta liền rất tùy ý dùng ta ống tay háo đi lau vậy vào trên bàn nước trà. Theo các ngươi đi ra ngoài về sau, ta vụng trộm đem ống tay háo bên trên nước trà gạt ra nuốt vào trong bụng. A một cười nói, Kim Kim, ngươi xong, xong. Đây chính là độc nước trà, ta đoán chừng qua tối nay ngươi khả năng cũng sẽ biến thành một người câm. Kim Kim tiếu đạo, A một sư phó. Ngươi cũng đừng quên, ta là người cùng tiểu cương thi hợp thể, ta lấy người thân thể đi thể nghiệm kia nước trà, kết quả một điểm trúng độc cảm giác đều không có. Lúc ấy ta liền suy nghĩ Cái này thượng mục thật rất lớn mật, hắn biết rõ trong ấm trà cũng không có độc dược, nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn nói với các ngươi là trong ấm trà nước trà độc căm hắn, hắn vì cái gì dám làm như vậy đâu? Khả năng chính là hắn cược các ngươi không ai dám uống trong ấm trà nước đi đến thử bên trong có hay không độc. A Mục nói, vậy hắn liền không sợ chúng ta dùng ngân châm thử độc sao? Kim Kim Đạo, hắn đương nhiên không sợ, bởi vì hắn có thể nói có thể đem người độc căm loại độc dược này ngân châm căn bản thử không ra có hay không độc. A Mục nói, nhưng hắn là người cầm, hắn nói thế nào a? Kim Kim Đạo, mặc kệ hắn nói hay không ra hắn đều muốn được. Hắn ngây tại cực các ngươi không dám uống nước trong bình nước trà tới thử nghiệm có độc hay không. A Mục nói, Kim Kim, ngươi bây giờ lợi hại nhà, tại phá án phương diện này, ngươi đã bắt đầu chú ý chi tiết. Kim Kim ngượng ngùng nói, A Mục sư phó, cái này không đều là theo người học sao? Ngươi nói tòa cán nhất định phải chú ý chi tiết, chi tiết thường thường là phá án và bắt giam vụ án mấu chốt trọng yếu một vòng. A Mục nói, ngươi cũng phân tích cái này phần thượng, vậy ta hỏi ngươi, cái này trợ mục đến cùng muốn làm gì? Hắn mục đích là cái gì? Kim Kim hắn khiến mọi người đều nhìn thấy Hắn hiện tại là người cầm không có cách nào trả lời quan bộ khoái đối với hắn thẩm vấn, điểm thứ hai, hắn cũng làm cho mọi người nhìn thấy, hắn hiện tại cũng thành cái thứ hai người bị hại, khả năng giết chết dược hàn một người khác hoàn toàn, mà hắn khả năng biết cái kia hung thủ là ai, mà cái kia hung thủ vì để cho hắn ngậm miệng, cho nên mới độc căm hắn. Nhưng là, nói thật, tên hung thủ này tồn tại không tồn tại ta hiện tại còn không tốt có kết luận, thợ mục chính là tại chuyển di ánh mắt, khiến mọi người tin tưởng giết chết dược hàn không phải hắn, mà là một người khác hoàn toàn. Theo như cái này thì, cái này trợ mục không có chút nào đơn giản, chúng ta hẳn là đem hắn bắt lại thẩm vấn. A mục nói Hiện tại chúng ta trước bỏ qua một bên cái này Thợ Mộc làm thế nào mà kệ, chúng ta chủ yếu là muốn phân tích thảo luận, ngẫm lại đến cùng cái này Thợ Mộc là dùng biện pháp gì đi vào khách phòng giết chết ước Hàn về sau, từ trong phòng cắm tốt cửa sổ đi ra. Kim Kim gãi gãi đầu nói, đúng vậy à, cái khác đều tốt giải thích, thực vừa đến chỗ này, ta cùng quan bộ khoái đồng dạng liền tạm ngừng." A Mộc đối Kim Kim đạo, "Kim Kim, ngươi cảm giác nơi này có phải hay không đặc biệt đặc biệt giống trên địa cầu đồng dạng a?" Kim Kim hướng trên giường của mình nhảy một cái nói, "A Mộc sư phó, ta nói thật với ngươi đi, ta cảm giác nơi này chính là địa cầu. Chính là đại đường Nhìn xem những người kia, nhìn xem xung quanh nơi này hết thảy hết thảy, ta cảm giác đặc biệt đặc biệt dễ chịu. Ta hiện tại chỗ nào cũng không muốn đi, ta liền muốn ở chỗ này sinh hoạt, ta nghĩ tại cuộc sống này cả một đời. A Mộ nói, Kim Kim, ngươi không nên quên lý thiên nhiên, cố thiếu ra bọn hắn còn đang chờ chúng ta đây. Nơi này rất quỷ dị, giống như có đồ vật gì tại chỉ dẫn xem chúng ta từng bước từng bước đi lên phía trước, hơn nữa còn không ngừng cho chúng ta tại não. Kim Kim dậy cũng không phát, dùng chăn mền được đầu của mình nói, A Mộ sư phó, đừng nghĩ nhiều như vậy, nhanh ngủ đi, ta hôm nay cảm thấy rất mệt mỏi, bất quá, ta cũng thật cao hứng. A Mộ hô, Kim Kim Ngươi không có cởi dậy. Kim Kim đạo, ta không muốn cởi dậy. A Mộc lại hô, Kim Kim, ngươi không có cởi quần áo. Kim Kim đạo, A Mộc sư phó, ngươi biết ta thích ngủ chuồng, nhưng ta đêm nay không có ý định cởi quần áo, ta sợ hãi vạn nhất ta ngủ chuồng chờ ta ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, cái gì đều biến mất, chỉ còn lại ta trần như nhộng nằm trên mặt đất vậy liền quá mất mặt. A Mộc thở dài nói, ngươi đứa nhỏ này lúc nào biết thẹn thùng. Nói xong, A Mộc đem chăn mền che lại đầu thì thào nói, ta ngược lại thật ra thật hi vọng ngày mai tỉnh lại những này đều biến mất. Kim Kim ngoan xem cái mông nằm trên mặt đất, xung quanh là Lý Thi Nhiên bọn hắn tại vây quanh Kim Kim nhìn. Một bên nhìn một bên cười. Ngày thứ hai, quan bộ khoái thật sớm liền đến gõ cửa, hắn muốn A1 cùng Kim Kim cùng đi phòng ăn ăn điểm tâm đến phòng ăn. Quan bộ khoái vừa ăn bữa sáng, vừa hướng A1 nói: "A1 sư phó, ta nghe cũ quản sự nói hắn cũng mời ngươi tham dự phá án, cho nên hiện tại vụ án này không riêng gì quan phụ sự tình, ta hi vọng ngươi cũng nhiều nhiều lời nói ngươi đối vụ án này cái nhìn, chúng ta muốn liên thủ đem cái này bản án phá mất, bằng không mà nói sẽ ảnh hưởng thịnh đường khách điếm danh dự." A1 nói: "Quan bộ khoái, ngươi cấp nhắc chúng ta, chúng ta là tiểu dân chỉ có thể tiểu đả tiểu nháo." Không thể giống các ngươi quan phủ đồng dạng danh chính ngôn thuận đi phá án, mà lại vụ án này với ta mà nói không đáng kể chút nào sự tình." Quan bộ khoái bột một tiếng đem tay phải đập vào bàn bên trên nói, "A một sư phó, đối quan phụ người, ngươi dùng như thế nào loại thái độ này đâu? Ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Ta người này tính tình không tốt, bất quá hôm nay ta nhịp, ta cũng không tin ta quan bộ khoái không phá được án, ngươi liền có thể thuận thuận lợi lợi phá." Kim Kim xem xét quan bộ khoái tức giận, không khỏi vui mừng nhướng mày, "Thế là cô ý nói, A một sư phó, có ít người tài nghệ không bằng người, nhưng lại không chịu vừa Đối dạng này người chúng ta hẳn là xuất ra thực lực, để hắn mất mặt. Kim Kim mặc dù nói như vậy, bất quá trong lòng hắn vẫn là có một tia nghi hoặc, bởi vì tại hắn trong ấn tượng A Một sư phó xưa nay sẽ không đối dạng này người nói kiến tưởng, hôm nay đây là làm sao rồi? Nhìn bên trong có gì đó quái lạ, bất quá cổ quái là cái gì đây? Thứ A Một sư phó trên mặt còn nhìn không ra. Chương 1008. Chương 1008. A mục nhìn chằm chằm quan bộ khoái nói, "Quan bộ khoái, nếu như ta giúp các ngươi phá vụ án này, người có phải hay không có thể đem chúng ta đưa về đến Nenden địa phương?" Quan bộ khoái nghi hoặc nhìn A mục nói, ta biết ngươi là Thanh Sơn huyện người, nếu như ngươi có thể phá vụ án này, ta nhất định tìm người đem ngươi mang về Thanh Sơn huyện." A Mục nhìn chằm chằm quan bộ khoái con mắt nói, "Quan bộ khoái, ta đang hỏi đồng, ngươi lại đáp tầy, ngươi đây là không có thành tâm nha." Quan bộ khoái gãi gãi đầu nói, "A Mục, ta nghe không hiểu ngươi nói những này không đầu không đuôi, chỉ cần ngươi phá cái này án ta cái gì đều đáp ứng ngươi, như vậy được chưa?" A Mục lại nhìn chằm chằm một hồi quan bộ khoái con mắt, sau đó rơi đi ánh mắt của hắn nói, "Được rồi, quan bộ khoái, ta cảm thấy ngươi phải nhân vật mấu chốt, cả kiện sự kiện giống như ngươi cũng không hiểu nhiều." Ngươi chỉ là chuyện này bên trong một cái nhân tố mà thôi, chuyện chuyển cơ, sự tình phát triển đều không ở đây ngươi trong lòng bàn tay, ta muốn tìm người hiện tại cũng không có đủ phải, cho nên ta hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Ta một bên chờ một bên nhìn ngươi phán án, nếu như cao hứng, ta liền chỉ điểm ngươi một chút." Quan bộ khoái nổi giận, hắn đem bàn tay phải bột một tiếng lại tại trên mặt bàn vỗ một cái nói, "Tiểu đạo sĩ, ta biết ngươi là một cái tiểu đạo sĩ, rất có bản lãnh tiểu đạo sĩ, chỉ bất quá ngươi đừng quên, ngươi chỉ là một cái tiểu đạo sĩ mà thôi, nhưng ta là quan gia người, ta là nhận qua luyện." Biết làm sao phá án nhân sĩ chuyên nghiệp, ta vừa rồi nói với ngươi mềm lời nói, đó là bởi vì ta tôn trọng nhân dân đại chúng trí tuệ, thực ta cảm thấy ngươi không đáng ta tôn trọng, cho nên đại gia ta phải dùng chính ta bản sự đến phá án, ta muốn để ngươi nhìn ta quan đại gia cũng không phải chỉ là hư danh phá án đại thần. Kim Kim đạo, quan đại gia, ngươi cần phải hảo hảo phá án nha, nhiều như vậy ánh mắt đều đang nhìn ngươi đây, ngươi cái này đại thần nếu là không phá được án, kia được nhiều xấu hổ, nhiều mất mặt nha. Quan bộ khoé đối Kim Kim đạo, mất mặt. Ném ngươi cái chìm a. Ta mất mặt làm sao vậy, mắc mớ gì tới ngươi? Kim Kim đạo quan đại gia, ngươi nhìn ngươi người lớn như vậy, làm sao lại không có một chút giáo dưỡng đâu? Ngươi đã có việc cầu người vậy thì phải thật dễ nói chuyện, cái gì gọi là mắc mớ gì tới ngươi? Chúng ta là chim sao? Chúng ta là người. Quan bộ khoái cầm rượu lên bắt cô đông cô đông tam hạ lưỡng hạ uống cạn sạch một chén rượu, sau đó đem bát rượu bịch một tiếng ném ở trên bàn nói, hai cái điều nhân. A Mộc nói, tốt ta, đã ngươi không phải nhân vật mỗ chốt, ta cũng không cùng ngươi so đo, ta đáp ứng giúp ngươivarphi án. Quan bộ khoái rót chén rượu đưa tới A trước mặt nói, A Mộc tiểu lão đệ, lúc này mới nói là tiếng người mà. Ngươi vừa rồi Huân Tuyên nói những cái kia ta một chút đều nghe không hiểu, ta chỉ hy vọng ngươi giúp quát lưu loát giúp ta phá cái này án, đến lúc đó ta hướng đại lao ra báo cáo, để ngươi đến nha môn tập một cái nhà dịch, tương lai cầm quốc gia bừng lộng, áo cơm không lo, tại các hương thân trước mặt cũng có mặt, đi trên đường đều y phong bát diện, ngươi nói kia không tốt sao?" Kim Kim nghe xong, hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, hắn lôi kéo A một tay nói, "A một sư phó, dạng này cũng được, nếu như ngươi tại trong quan phủ như cái việc phải làm vậy cũng tốt, thứ nhất có thể phát huy hai chúng ta phá án thành công, thứ hai sinh hoạt kiếm tiền có chỗ dựa rồi, áo cơm không lo." Ta nhìn tốt như vậy a một cảm giác mình đang động tâm, nhưng là hắn cái hót đại nào thứ hai đang không ngừng giống kim đâm đồng dạng đau nhức đang nhắc nhở hắn, nhắc nhở hắn cô thiếu ra bọn hắn còn tại một nơi nào đó trở lấy bọn hắn đâu. A một thản nhân nói, quan bộ khoái, trước tiên đem vụ án này phá rồi nói sau, cái khác sau này hãy nói. Quan bộ khoái gật đầu nói, đúng, đúng. Chúng ta trước tiên đem bản án phá, phá án ngươi liền có công, có công ta liền có thể cho huyện Thái gia báo công, huyện Thái ra một cao hứng liền đem ngươi chiêu tiến nhà dịch á. Ngươi thích phá án. Vậy chúng ta liền thiên thiên cùng một chỗ phá án, ăn ở đều có quan phủ đến lăn bài, ngươi cũng không cần phát sầu kiếm tiền sinh hoạt chuyện, cuộc sống như vậy tốt bao nhiêu à? Ba người trở lại khách điếm lầu 1, mới vừa vào cửa, một cái nha dịch liền chạy tới, đối quan bộ khoé nói, lao đại, lại xảy ra chuyện rồi." Nghe được, lại xảy ra chuyện rồi mấy chữ này mà về sau quan bộ khoé sắc mặt b biến, hắn hiện tại sợ nhất xảy ra chuyện hết lần này tới lần khác lại xảy ra chuyện rồi. Quan bộ khoé tức giận, "Sở Thiên Hà, lại xảy ra chuyện gì à nha? Ta liền đi ăn cơm, lại xảy ra chuyện rồi muốn các ngươi có làm được cái gì?" Sở Thiên Hà là một cái tuổi trẻ nha dịch Tuổi tác tại hơn 20 tuổi, đại đường người tướng mạo, khuôn mặt thanh tú đúng lúc này, từ sợ thiên hạ sau lưng lóe ra tới một cái đại đường tướng mạo trung niên nhân, nhân, trung nhân nhân kia mặc lục lẫy, còn mang theo một nữ nhân trẻ tuổi, nữ nhân dáng rất nhỏ nhắn sinh sắn vũ mị. Người trung niên kia đối quan bộ khói nói, quan lão ra, mặc kệ vị huynh đệ kia sự tình, là ta muốn báo án, đêm qua ta mang theo vòng vèo bao phục ném đi. Quan bộ khoái nói, người ở tại cái nào ở giữa? Trung niên nhân, nhân nói, ta ở tại lầu 2 mẫu chữ phòng. Quan bộ khoái vung tay lên nói, đi, hiện tại mang ta đi. Đám người lênh long long đến lầu 2 mẫu chữ phòng. Quan bộ khoé nhìn một chút cửa, chốt cửa phía trên có bị mũi dao xẹt qua vết tích, thế là quan bộ khoé đối trung niên nhân nói xin hỏi người họ gì? Trung niên nhân nói, ta họ Tôn gọi Tôn Quý Phú. Sau đó Tôn Quý Phú chỉ vào đầu giường cái bàn nhỏ nói, ta nhớ được thanh thanh sở sở. Đêm qua lúc ngủ ta liền đem chứa vòng vèo bao phục đặt ở phía trên kia, đến tiến lượng thời điểm, ta liền phát hiện của ta bao phục không thấy. Sở Thiên Hà đối quan bộ khoé nói, lao đại, cái kia ước hẳn cũng là bị người giết chết về sau cầm đi mang theo người tiền tài, cái này còn tốt, không có giết người, chỉ là đem tiền tài trộm đi, thực cái này thật là thế nào tiến đến đây này? Lại là làm sao đi ra đâu? Thật là khiến người ta hao tổn tâm trí." Quan bộ khoái sừng sộc nói, "Chẳng lẽ là ta phán đoán sai vẫn là cái kia Thợ Mộc có khác đường bọn? Thợ mục đều bị giam đi lên, làm sao còn có người dám ngược gây án đâu?" Sở thiên Hà nói, "Lão đại, cái này cũng khó mà nói à, mặc dù ngươi nói đạo lý rõ ràng, thực chúng ta cũng không có thấy tận mắt đến Thợ Mộc giết chết thứ hẳn, mà lại từ trong phòng của hắn chúng ta cũng không có tìm được mất trộm tài vật. Không chỉ có như thế, cái kia Thợ Mộc còn bị người hạ độc độc câm cũng họng, để hắn không thể nói ra được đến cùng hung thủ là ai." Quan bộ khoé đối Sở Tiên Hà nói, "Được rồi, được rồi." Ta phải ổn định lại tâm thần nắm lại, đem cổng người đều cho ta đuổi đi. Để cái kia tôn quý phú cũng ra ngoài, ta muốn Ly A Mộc tiểu sư phó lại thảo luận một chút. Chờ thủ hạ đuổi đi đám người, quan bộ khoái ngồi tại bên giường đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, nói thật, ta từ trước pha án không ít, nhưng là cái này liên hoàn án thật là khiến người ta đau đầu." A Mộc lại cười nói, "Vụ án này có gì khó, việc rất nhỏ." Quan bộ khoái nghe xong lửa giận đằng nhảy lên trán, nhưng là hắn rất nhanh lại để ép xuống, bởi vì hiện tại có việc cầu người, nỗi giận thật sự là không giải quyết được vấn đề gì, mà lại đây cũng không phải là cầu người thái độ. Hắn sợ chọc giận người tiểu đạo sĩ này, nếu như tiểu đạo sĩ lại quăng tay mà đi, đem hắn phơi đến nơi này. Quan bộ khoái sông A Mục nhất uỷ nói, "Tiểu lão đệ, đừng tại đây mà thừa nước đục thả câu. Ngươi nhìn ta hiện tại rơi vào trong nước lửa, dẫn chúng đều đang giẩn cổ chờ lấy ta phán đâu, nếu là ở chỗ này, nhỏ thuyền lật trong mương về sau có gì mặt mũi trước mặt người khác người sao đi a?" Nhìn thấy quan bộ khoái không có cản rỡ cùng phía lối, A Mục đột nhiên mặc danh hưng phấn lên, trong phòng đi qua đi lại đi mấy chuyến, hắn đối Sở Tiên Hà nói, "Sở đại ca, ngươi bây giờ ra ngoài, ta hiện tại giữ cửa từ bên trong chờ xem Người dùng trên người người mang theo truy thủ, nhìn có thể hay không đem cái này chốt cửa lấy ra. Chương 1009. Chương 1009. Sở Thiên Hà sau khi rời khỏi đây, A1 từ bên trong giữ cửa cái chốt trên vào, một lát sau bọn hắn liền nghe đến Sở Thiên Hà tại dùng chùy thủ gõ chốt cửa. A1 bọn người ở tại trong phòng nhìn thấy, chốt cửa đang không ngừng lắc lư, nhưng là cũng không có bị nhấc ra dấu hiệu. Dây vô hẹn hai khắc đồng hồ về sau, Sở Thiên Hà thất bại thế là ở bên ngoài go go cửa nói: "A1 sư phó, cửa làm không ra." a mở cửa, sau đó để Sở Thiên Hà giữ cửa từ bên trong chèn vào. Sở Thiên Hà y theo A Mộc nói làm. A Mộc đứng ở ngoài cửa xuyên thấu qua khe cửa cẩn thận đi gác cửa cái chốt, hắn phát hiện cửa phòng đóng lại về sau chỉ có một đầu rất nhỏ khe hở, chính là chủy thủ cắm đi vào cũng không có quá lớn khoảng cách tả hữu huy động giữ cửa cái chốt mở ra. A Mộc cùng Sở Thiên Hà phen này thao tác, quan bộ khoé là nhìn thanh thanh sở sở, hiện tại hắn đột nhiên giống như rõ ràng một chút, thế là đối Sở Thiên Hà nói, "Sở Thiên Hà, nhanh, nhanh đi đem cái kia tôn quý phú gọi tiền đến, không, bắt vào đến." Gia hỏa này có trọng đại hiểm nghi. Sở Thiên Hà mang theo một cái khắc dịch bay người liền chạy ra cửa. A Mộc lắc đầu nói, "Đã muộn, người cũng đã rời đi." Qua giấc chừng hai túi khói công vụ, sợ Thiên Hà chạy trở về đối quan bộ khoái nói, "Tôn quý phu cùng cái kia nữ không thấy, có người nhìn thấy hai người bọn họ cưới một chiếc xe ngựa ra khỏi điểm, hướng phương hướng nào đi, không ai biết." Quan bộ khoái có chút khiếp sợ đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, ngươi thật lợi hại." "Làm sao ngươi biết bọn hắn sẽ chạy đâu?" A Mộc đắc ý nói, "Ta đương nhiên biết rồi, ta không chỉ có biết bọn hắn sẽ chạy, mà lại ta còn biết bọn hắn vô cùng có khả năng chính là tiểu tượng đồng bọn. Bởi vì là đồng bọn, vì cứu tiểu tượng Cho nên bọn hắn liền báo cáo sai mình tài vật mất trộm, tới ngọn nguồn bọn hắn tài vật có hay không mất trộm, ai cũng không biết. Nhưng là làm quan phủ người, bọn hắn báo án các ngươi khẳng định phải tra, mà các ngươi tra án, dẫn chúng liền sẽ cho rằng người kia nhất định mất trộm liền sự kiện này tới nói, cũng rất dễ dàng khiến mọi người cho rằng Thợ Mục có khả năng không phải sát hại ước Hàn cùng cấp tiền hung thủ, giết người hung thủ khả năng một người khác hoàn toàn, bởi vì Thợ Mục bị người hạ độc, mà Tôn quý phú, đúng, hắn đến cùng gọi không gọi Tôn quý phú chúng ta cũng không biết, có thể là cái giả danh, nhưng mà Cậy hắn liền gọi hắn Tôn Quý Phú đi, cái này Tôn Quý Phú lại xuất hiện tại vật mất khiếu sự kiện, dạng này thợ mộc trên người hiểm nghi liền giảm bớt. Quan bộ khẽ nói, cái này Tôn Quý Phú nói là ban đêm lúc ngủ người khác dùng lợi khí giữ cửa cái chốt đẩy ra, lặng lẽ tiến đến cầm đi hắn tài vật, mà vừa rồi các người một phen thao tác chứng minh căn này khách phòng chốt cửa khe cửa rất nhỏ, bình thường lợi khí rất khó giữ cửa cái chốt mở ra. Cái này đã chứng minh cái kia Tôn Quý Phú là nói láo, nhưng cái này lại có thể nói rõ vấn đề gì đâu. Thuận tiện cái này cũng rất khó nói hắn chính là thợ mộc đồng bọn a. A mộc đã tính trước mà nói, đối nghịch thuận tiện điểm này vẫn là không thể nói rõ vấn đề gì. Nhưng là pha án giảng cứu chính là chứng cứ, đến, chúng ta tìm kiếm gian phòng này, nhìn xem có thể tìm ra thứ gì đến. Thế là đám người động thủ, nóc phòng, dưới giường, trong ngăn tủ toàn bộ đều lục soát một mấy lần cũng không có tìm ra vật gì có giá trị tới. Quan bộ khoé nhìn xem A 1 nói, "A Mộc sư phó, ngươi không phải rất tự tin sao? Làm sao theo lời ngươi nói cái gì đều không tìm được à? Chúng ta nên lục soát đều lục soát, nhưng là cái gì cũng không tìm được. Như lời ngươi nói chứng cứ đâu? Chứng cứ ở đâu?" A Mộc một lần nữa đem phòng ốc nhìn một lần, sau đó hướng phía cửa đi tới. Quan bộ khoé nói, "A Mộc sư phó, Tại trong gian phòng đó cũng không tìm tới chứng cứ, chẳng lẽ ngươi muốn đi trong viện tìm sao? Ta đoán chừng ngươi đến trong viện cũng không nhất định có thể tìm tới. A1 không có để ý quan bộ khoái, hắn đi ra khách phòng cửa hướng trong hành lang nhìn một chút, hắn phát hiện hành lang mỗi cái khách phòng cổng đều đặt vào cái dài ghế nhỏ, mỗi cái dài ghế nhỏ bên trên đều đặt vào một chậu tiên diễu hoa. Những cái kia hoa đủ loại, ranh đua sắc đẹp, cho người ta cảnh đẹp ý vui cảm giác. A1 quá khứ, đem đặt ở tôn quý phú cổng chậu hoa đảo ngược. Hoa cùng bùn đất hoa một tiếng bị đổ ra, cuối cùng, theo đông đông đông vài tiếng vang, mới thổi vàng cùng một đầu rơi xem thập tự giá dây chuyền vàng rầm rầm rơi ra. Đứng tại cộng đồng văn kiện chỉ vào dây chuyền vàng treo lên, cái này rơi có thập tự giá dây chuyền vàng làm sao lại dấu ở chỗ này đâu. Sở Thiên hà nhìn xem A Mục nói, "Tiểu đạo sĩ, chuyện này là sao nữa a? Chẳng lẽ nói Ngức hẳn là cái này Tôn Quý Phú giết? Hắn sợ chúng ta lục soát thế là liền đem từ Ngức hẳn chỗ ấy cướp bóc tới vàng cùng dây chuyền vàng dấu ở chậu hoa mà bên trong sao?" A Mục nói, "Những này vàng cùng đầu này dây chuyền vàng đều không phải là Tôn Quý Phú cướp, Ngức Hàn cũng không phải Tôn Quý Phú giết chết, những cái vàng cùng dây chuyền vàng đều là Thợ Mục cướp, Thợ Mục cùng Tôn Quý Phú là cùng một bọn, Thợ Mục lo sự tình bại lộ về sau." quan phủ người sẽ điều tra hắn ở gian phòng, thế là hắn liền đem những vật này giao cho Tôn quý phú. Mà Tôn quý phú cái này giảo hoạt hồ ly, tại thượng mục bị khống chế về sau dùng dương đông kích tây phương pháp, nói có người trộm hắn tài vận, hắn muốn dùng loại phương pháp này đến khiến mọi người giảm bất đối thợ mục hoài nghi, bất quá hắn sợ hãi quan phủ điều tra gian phòng của hắn, cho nên liền đem những này đông tây tàng tại mỹ mắt chúng ta dưới đáy, chính là cái này châu hoa bên trong. Bởi vì người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ, có người sẽ đem quý giá như vậy đông tây tàng tại hành lang châu hoa bên trong. Nói xong, A một chút hành lang, sau đó hỏi Đồng Văn Kiệt, Đồng Văn Kiệt, Thợ mục ở khách phòng phía trên là không phải ước Hàn gián phòng." Đông Văn Kiệt gật đầu nói, "Đúng vậy à, thợ mục ở gian phòng mặt chính là ướt Hàn ở gian phòng." A Mộc lại nói, "Các người khách điếm khách nhân mất trộm nhiều nhất ra phòng, có phải hay không ướt Hàn ở gian phòng kia?" Đông Văn Kiệt lại gật đầu nói, "Đúng vậy à, đúng à. a, đúng a." A Mộc nói, "Không tốt, thợ mục muốn chạy." Sở Thiên Hà nói, "Hắn chạy không thoát, ta đã tìm trong khách sạn hai cái cao lớn vạm vỡ hỏa kế canh dự ở thợ mục cổng nhìn nghi." A Mộc đột nhiên cố ý phóng đại thanh âm nói, "Không được, cái kia rảo thợ mục hắn sẽ từ lầu một cửa sổ nhảy ra ngoài chạy trốn chúng ta nhanh nhìn." hắn có phải thật vậy hay không chạy mất. Nhìn thấy A Mộc nhất thái độ khất thường, Kim Kim cảm giác A Mộc đang chơi hoa chiêu gì, hắn nhìn về phía A Mộc, A Mộc thì hướng hắn nháy mắt một cái. Kim Kim giống như minh bạch lại hình như không biết do, nhưng là hắn biết, A Mộc hiện tại không cho hắn hỏi, chỉ làm cho hắn dựa theo hắn A Mộc nói đi làm là được rồi. Thế là Kim Kim đối chúng nhân nói, quan bộ khoái, nhanh xuống lầu, đi trễ, Thợ Mộc liền chạy rời mất. Sở thiên Hà nói, A Mộc sư phó, ngươi thật không cần sợ hãi, cái kia Thợ Mộc thật chạy không thoát. Hắn trong phòng cửa sau, ta cũng đã tìm người dùng tấm ván gỗ cho hắn phòng kín. Ngươi cho rằng ta đem cái kia cửa sổ quên hết sao? Không có. Ta có đôi khi cũng rất thận trọng, ta đã nghĩ đến hắn có thể sẽ nhảy cửa sổ mà chạy, cho nên ta đã tìm người sớm đem cửa sổ phong kín. Haha, ha, ta đủ thông minh a. Chương 1010. Chương 1010. Kim Kim đánh gây hắn nói, chúng ta sư phó nói không sai, ngươi cho rằng ngươi cửa sổ phong rất bền chắc không? Ngươi cũng đừng quên, đang đóng người là Thợ mục. Thợ mục muốn đem cửa sổ làm mở, đây không phải là rất dễ dàng sự tình sao? Sở Thiên Hà nói, hắn chính là rất lợi hại Thợ Mộc, rất cao minh Thợ Mộc, lại có thể làm sao nhỏ. Nếu là hắn hủy đi cửa sổ luôn có điểm thanh nghiệm a. Ta đã đối kia hai cái hỏa kế nói, chỉ cần nghe được trong phòng có động tính liền lập tức xông đi vào, Thợ một căn bản cũng không có cơ hội chạy trốn. Kim Kim khí quá khứ đã sợ Thiên Hà một cước, sau đó lặng lẽ thấp giọng nói, "A một sư phó để ngươi đi ngươi liền đi, ngươi cái nào nhiều như vậy nói nhảm đâu." Sợ Thiên Hà cái nào nhận qua loại này khí, hắn chiếu Kim Kim trên mông cũng đá một cước nói, "Tiểu thí Hải Nhi, cho các ngươi mà mũi, ngươi thế nào còn lên mũi lên mặt đâu? Cũng đừng quên, chúng ta là quan phủ người, nói với chúng ta nói tiểu tử ngươi muốn khách khí một chút." Không nghĩ tới Kim Kim Hắn xin khú hắn đi lên dùng tay tại Sở Thiên Hà trên mặt cào một thanh nói, quan phủ người thế nào hả nha? Quan phủ người cũng không thể tùy tiện khi dễ dân chúng. Cào xong, nói xong Kim Kim bay người liền hướng dưới lầu chạy. Kim Kim đây là thật cảo nha, hắn một chảo này xuống dưới mặc dù không có đem Sở Thiên Hà mặt cào nát, nhưng là cũng đem Sở Thiên Hà mặt cào đau rát. Sở Thiên Hà tức đi lên. Hắn nhảy dựng lên liền đi truy Kim Kim. Kim Kim chạy rất nhanh, thời gian một cái nháy mắt liền đã đi xuống cầu thang. Sở Thiên Hà ba bước cùng tập hai bước đuổi theo. Hắn vừa đi xuống cầu thang liền thấy Kim Kim đang đứng tại thang lầu ở giữa đang chờ đâu. Sở thiên hà đi đến kim kim trước mặt, dơ lên bàn tay đang chuẩn bị thiên, không nghĩ tới kim kim che lấy mặt mình nói, sở đại ca trợ thủ. Ngươi muốn thật đánh ta, vậy coi như chết con ta. Sở thiên hà không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn vẫn cơn giận còn sót lại chưa tiêu, hắn cùng không có buông hắn xuống bàn tay, mà là trừng mắt nói, danh con, ngươi muốn làm gì? Ngươi cảo lao tử, chẳng lẽ lao tử còn không thể thiên ngươi sao? Kim kim dùng ngón tay chỉ phía sau hắn A mục nói, sở đại ca. Ngươi biết đánh nhau hay không ta, ngươi phải xem A mục sư phó nói như thế nào đây? Sở Thiên Hà nói, "Mọi người thường nói đánh chó nhìn chủ nhân, hôm nay ta liền không để mặt A Mộc sư phó ta nhất định phải giáo huấn ngươi một chút không được." A Mộc lặng nghe nói, "Sở đại ca, ngươi đừng gọi, ta hiện tại giao cho ngươi một sự kiện đi làm." Sở Thiên Hà lúc này mới buông xuống ba trường đạo, "A Mộc sư phó, chuyện gì? Ngươi nói đi." A Mộc chỉ chỉ phía trên nói, "Ngươi bây giờ trôi qua lặng lẽ, liền canh giữ ở góc hàn ở qua gian phòng kia cổng, tại kia trông coi chờ một hồi vô luận ra người nào ngươi cũng không cần hỏi, trực tiếp bắt hắn lại là được rồi." Sở Thiên Hà gật, gật đầu. Thế là A mộc mang theo quan bộ khoái hướng lầu 1 tạ mộc ở gian phòng chạy tới. Hai người chạy đến lầu một xem xét, hai cái thủ vệ hỏa kế đứng tại cổng đi tới đi lui, mà Thợ Mộc ở gian phòng thì là cửa phòng đóng chặt. Quan bộ khoái chạy đến cửa trước mặt đối hai cái hỏa kế nói: "Thợ Mộc đâu?" Hai cái hỏa kế nhìn thấy quan bộ khoái trong mắt vạn phần nóng nảy bộ dáng, hai người bọn họ giật nảy mình, trong đó một cái vóc dáng hơi cao hỏa kế nói: "Thợ Mộc ngay tại trong phòng nhà. Hai chúng ta sợ hắn chạy, cho nên liền đem cái này cửa phòng đóng lại." Quan bộ khoái nói, hai người đóng cửa lại về sau liền lại không có hướng bên trong nhìn qua. "Người cao haha tiểu đạo, cửa đều đóng lại hắn chạy trốn nơi đâu à. Mà lại sợ đại gia nói Chỉ cần giữ cửa mà xem trọng là được rồi căn phòng này cửa sổ bọn hắn đã từ bên ngoài dùng tấm ván gỗ phong kín cho nên chúng ta hai liền thành thành thật thật ở bên ngoài thủ vệ đâu a1 đạo nhanh nhanh hai người các người đem cửa mở ra nhìn xem thợ một còn ở đó hay không bên trong người cao vừa mở cửa vừa nói đây không có khả năng hai chúng ta liền không có rời đi cánh cửa này mà chính là có con rồi từ chúng ta trước mắt qua chúng ta cũng có thể nhìn thấy hắn làm sao có thể từ trước mắt ta chạy mất đâu bất quá cửa phòng mở ra về sau tất cả mọi người trước mắt mà lá mắt lớnứ mắt nhỏ là trận mắt mồ là không thể tưởng tượng nổi Bởi vì thật đúng là giống A Mộc lo lắng như thế, Thợ Mộc không thấy, Thư không tiêu thất. Hai cái hỏa kế cùng quan bộ khoái, Kim Kim bọn người ở tại Thợ Mộc trong phòng khắp nơi một trận tìm lung tung. Xóa xỉnh, dưới giường, trong tủ treo quần áo, thùng dụng cụ bên trong tất cả có thể tìm địa phương đều tìm kết quả là không thu hoạch được gì. Ngay tại hai cái cao lớn vạm vỡ hỏa kế dưới mí mắt, Thợ Mộc không thấy. Quan bộ khoái thở hổn hển, đưa tay tại hai cái hỏa kế trên đầu mỗi đập một ba trường đạo, có phải hay không tại đứng gác ở giữa, hai người các ngươi hôn cương vị đi ăn cái gì kết quả để Thợ Mộc vụng trộm chạy mất. Thỏ con vội vàng nói, "Quan gia." Không có Cái cửa này vẫn không hề rời đi người trong coi, hai chúng ta khi đói bụng đều là thay phiên xem đi ăn cơm, không có dám thoát cương vị. Nhưng là cái này thợ mộc chạy thế nào chúng ta cũng không nói lên được, hai chúng ta nhìn rất chân thành, nó chính là biến thành một con ruồi chúng ta cũng có thể nhìn thấy a. Thực chúng ta hết lần này tới lần khác liền ngay cả một con ruồi cũng không có nhìn thấy từ trong khe cửa bay ra ngoài, các người muốn nói là hai chúng ta nhìn rớt, vậy coi như quá oan uổng chúng ta. Kim Kim đạo, nhưng là ta cùng A một sư phó đều dò xét qua cái này thợ mộc chính là một cái người sống sờ sờ. Hắn cũng không phải là một cái yêu quái hoặc là quỷ hồn, cho nên hắn không thể đổi thành vật gì khác. Quan bộ khoé nhìn về phía A Mộc nói, "Đều chớ ồn ào, bây giờ nhìn A Mộc sư phó nói thế nào." A Mộc đi đến trong phòng, hắn nhìn một chút phòng ốc góc đông nam chồng chất lên hai cái dương gỗ. Hai cái dương bên cạnh còn đặt vào một cái ghế, A Mộc đi qua, hắn đạp vào ghế, sau đó lại giẫm lên cái dương đứng tại trên cái dương, A Mộc cảm giác mình đứng quá cao, hắn chỉ có thể nghiêng nghiêng thân thể bằng không hắn đầu liền muốn đội lên trên đầu tấm ván gỗ. A Mộc ngồi xổm ở trên thùng gỗ nhìn chằm chằm đỉnh đầu tấm ván gỗ, nhìn đây là tòa nhà lầu gỗ, trên đỉnh đầu hắn tấm ván gỗ chính là lầu 2 sàn nhà. Một lát sau, A Mộc lại đứng lên, bị lệnh xem thân thể đưa tay lên đỉnh đầu trên ván gỗ lục lọi một hồi lâu. Cuối cùng, hai tay của hắn vừa dùng lực, ca sát một tiếng, trên đỉnh đầu hắn cái ghế mặt đại cùng một chỗ tấm ván gỗ liền rơi xuống sụt dưới. Tiếng trung lúc này mới thấy rõ, nguyên lai a mộ trên đỉnh đầu tấm ván gỗ là súng mà tấm ván gỗ mở ra liền lộ ra một cái hố, từ cửa hang nhìn lên trên liền thấy lầu 2 trong phòng khách một cái giường đám người xôn xao. Quan bộ khẽ nói, ta hiện tại đã biết rõ nguyên lai cái này thợ mục đem hắn gian phòng thông hướng đỉnh đầu lầu 2 sàn nhà làm một chỗ sông tấm ra, khi hắn khai thác hành động đi ăn cắp lầu 2 khách trọ tài vật lúc. Hắn liền lấy mở khối này hoạt động tầm ván gỗ đi vào lầu 2 gian phòng thi thực hành trộn. Cái này trợ mục quá ghê tởm, bắt hắn lại, ta nhất định khiến hắn đem ăn cắp đồ vật toàn bộ giao ra. Hiện tại đáp án mở ra, Quan Bộ Khoé đi theo A1 từ cửa hang bò lên trên lầu 2. Tại lầu 2 trong phòng khách, hai người cùng không nhìn thấy thợ mục. Quan Bộ Khoé nóng này nói, "Ai, chúng ta tới chậm, lại để cho cái này thợ mục trốn thoát rơi mất." Đúng lúc này, A1 cùng Quan Bộ Khoé nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng đánh nhau, chương 1011, chương Quan Bộ Khoé từ bên hông rút ra bộ đao ba chân bốn cẳng liền xông ra khách phòng ngoài cửa. A một bọn người sau đó theo thật sát. Tại khách phòng ngoài cửa trong hành lang, Thợ Mục tay thuận nắm một cây chùy thủ cùng Sở Thiên Hà đánh nhau ở cùng một chỗ. Lúc này Sở Thiên Hà bởi vì chưa kịp xuất ra bội đao cho nên ăn phải cái lô vốn. Lúc này, hắn cánh tay trái bên trên đã bị Điên cùng Thợ Mục đâm mấy cái vết thương, ngay tại không ngừng chạy ra ngoài máu. Nhưng là Sở Thiên Hà hoàn toàn không để ý tới những này, hắn gắt gao dùng tay nắm lấy Thợ Mục hai cái cổ tay đem hắn đặt ở dưới thân, nhưng là Thợ Mục cũng là có đem khí lực, hắn liều mạng giãy cùng Sở Thiên Hà trong hành lang lật qua lật qua đánh nhau ở cùng một chỗ. Quan bộ khoái chạy đến trước mặt, một cước đi lên liền đấm ở thợ mục cầm chùy thủ cổ tay. Thợ mục ai o một tiếng, không tự chủ được ném xuống chùy thủ. Một cái khác nha dịch nào tới, từ trong lực xuất ra dây thừng đem thợ mục buộc chặt chẽ vướng vàng. Bắt được thợ mục, quan bộ khoái lúc này mới yên lòng lại. Hắn vừa chắp tay đối A mục nói, "A mục sư phó, phá cái này án ngươi không thể bỏ qua công lao. Ta hiện tại liền áp lấy phạm nhân trở về doanh độ, hơn nữa còn muốn cho Sở Thiên Hà tìm đại phu trị thương, ngươi khoan hãy đi, tại chỗ này đợi chúng ta." Nói xong, quan bộ khoái đối đứng bên cạnh lập hai cái cao lớn vạm vỡ hỏa cái nói, "Hai người các ngươi nghe." Các ngươi mời ánh nắng khách điếm cái này cái cổ quán có thể phá, may mắn mà có vị này tiểu đạo sĩ. Ta hiện tại liền trở về hướng huyện thái gia vì A Mộc tiểu đạo sĩ tìm công, mấy người các ngươi tại trong khách sạn muốn sống tốt hầu hạ nhỏ đạo gia, nhất định lưu lại hắn, không muốn hắn đi, chúng ta còn muốn trở về tại các ngươi khách điểm khánh công đâu. Hai cái hỏa kế nghe xong, tranh thủ thời gian trả lời, quan đại gia. Ngài nói thế nào chúng ta liền làm như thế đó, chúng ta nhất định xem trọng nhỏ đạo gia, tuyệt không để hắn đi, nhất định sẽ đợi đến ngài trở về. Cụ quản sự ở bên cạnh cũng nói, quan đại gia. Ta biết, chính là bắt được tội phạm còn muốn thẩm vấn. Còn muốn cho Hanki tên đồng ý, còn có các loại rườm rà thủ tục muốn làm, ngài yên tâm đi, liên quan tới vị này A Mộc nhỏ đạo ra, ta nhất định sắp xếp người chiếu cố tốt, để hắn an dễ chịu, ở dễ chịu chờ ngài trở về thành công. Quan bộ khoé lúc này mới sông A Mộc nhất chấp tay nói: "A Mộc tiểu sư phó, hiện tại bắt được phạm nhân không tiện ở lâu, ta muốn đổi mau dẫn trở về hướng huyện thái gia báo cáo, xin ngươi đừng đi, nhất định lưu tại thịnh khách nữ sạn trở lấy chúng ta trở về." Nói xong, quan bộ khoái để bọn dịch đáp lấy thợ mộc hướng ngoài khách sạn đi đến. Sự tình kết thúc mỹ mãn, có thể xưng hoàn mỹ, trong khách sạn người đều muốn nhìn một chút cái này phá án thần thám tiểu A Mục, cho nên bọn họ vây quanh A Mục đến nhà ăn. Trong phòng ăn nhưng bận rộn hai. Bởi vì cũ quản sự nói, hiện tại bản án phá, lão bản thật cao hứng, muốn tạ ơn A Mục sư phó. Bởi vì lao bản nói, vụ án này lâu như vậy đều không có phá, đối với hắn khách điếm đã tạo thành ảnh hưởng không tốt, hiện tại A Mục sư phó phá án, vì bọn họ khách điếm lại thắng trở về danh dự, cho nên bọn hắn phải lớn bày rượu phí mở tiệc chiêu đãi A sư phó cùng trong tiệm cơm tất cả mọi người. Nhìn thấy đáng người bái, khóe hoạt biểu lộ, Kim Kim Say Me Hắn cảm thấy A Mộc sư phó quá có mặt muối. Liền cái này một vụ án cơ hồ liền chinh phục cái này khách điếm hết thảy mọi người, nếu là về sau hắn cùng A một sư phó ở chỗ này lại xử lý mấy món vụ án, ở chỗ này cắm dây là chân, khẳng định là vững vững vàng vàng. Hắn cùng A Mộc về sau khả năng chính là nơi này danh nhân người trước người sau cái kia thoải mái nhỉ a, cái kia thư sở à, cái kia kiêu ngạo à. Quá sung sướng. Nhìn xem kim kim trên mặt thần hái phi dương dáng vẻ, A Mộc biết cái này kim kim lại nhẹ nhàng. Hắn mặc dù không có phiêu, nhưng lại hắn cảm giác trong lòng của mình lại có cố mạc cảm giác thỏa mãn tại bốc lên để hắn chậm dai từ bỏ đối sự tình khác một chút ý nghĩ cùng chấp niệm, cái này khiến hắn cảm giác được có một chút khó chịu, có một chút sợ hãi, hắn sợ hãi mình tại quên thứ gì. Tại quên thứ gì đâu? Lý Thiên Nhiên, Cố Thiếu Gia, Lý Tạ Khang. Những người này danh tự làm sao quen như vậy đâu? Thực bọn họ là ai đâu? Trước kia giống như thường xuyên cùng một chỗ nhà. Khuôn mặt tươi cười của bọn họ thân thiết như vậy, là loại kia thân nhân thân thiết. Cùng với bọn họ là như vậy ấm áp, hẳn là người một nhà đi. A một cảm giác trong đầu của mình hốt hoảng tại tung bay thật nhiều quen thuộc mặt, đang lảng vảng xem thật nhiều không thể quen thuộc hơn được danh tự. Cục những người này tên cùng người diện mạo vì cái gì liền không thể cụ thể hiện ra tại trong óc của mình đâu. Những cái kia danh tự nhào bột mì tướng mạo mưa giống sương mù lại giống phong, tại trong óc của hắn bay tới bay lui, lập loè, cái này khiến hắn rất hoang mang, hắn không biết vì sao dạ này, chẳng lẽ là tưởng nghiệm địa cầu chấp niệm quá nặng đi sao? A Mộc thật sâu cảm thấy sợ hãi, không chỉ có như thế, hắn còn cảm thấy trên thân thể hắn ý, để hắn lạnh phát run, hàn khí từ đầu nhảy lên đến chân, từ làn ra lạnh đến trong lòng, đông A Mục đều muốn khóc. A Mộc cảm giác được mình từ trong đấy lòng chậm rãi biến thành một đứa cô nhi biến thành một cái rời xa người thân đứa trẻ lang thang, nguyên lai cái kia ấm áp đại gia đình hiện tại biến thành khối vụn, đông cùng một chỗ, tây một khối, tại trong ngóc của hắn, trong lòng của hắn trôi tới trôi lui, A Mộc Liễu mạng đi bắt, thực bọn hắn giống như đều đang cố ý tránh né tránh hắn, vô luận hắn làm sao bắt những cái kia khối vụn hắn cũng không thể chạm đến. Nhìn qua trước mắt cuồng hoan đáng người, A Mộc đột nhiên trong lòng liền rơi xuống sũng dưới, hắn không có nụ cười, từ trong lòng cũng tìm không thấy cảm giác ấm áp, hắn cảm thấy mình lòng đang dần dần trở nên lạnh. Kim tóc vàng hiện A Mộc biến hóa, hắn cúi đầu xuống hỏi, "A Mộc sư phó, người thế nào? Người không thoải mái sao?" A Mộc lắc đầu, Ánh mắt của hắn nhìn xem Kim Kim, Kim Kim minh lộ vẻ cảm giác được A Mộc trong mắt thoáng hiện dị thường hoang mang. Nhìn thấy A Mộc cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về phía phòng ngăn ngoài cửa, Kim Kim biết A Mộc đã vô tâm lưu tại phòng ngăn thế là hắn kéo A Mộc tay hướng phòng ngăn ngoài đi, Đồng Văn Kiệt ngăn lại hai người nói, "Kim Kim, hai người các ngươi muốn làm gì đi?" Kim Kim nhìn một chút thất hồn lạc phách A Mộc nói, "Đồng Văn Kiệt, vì phá vụ án này, A Mộc sư phó hao tốn không ít tâm huyết, hắn hiện tại rất mệt mỏi, thân thể cực độ không thoải mái, ta muốn dẫn hắn đi khách phòng, nghỉ ngơi." Đồng Văn Kiệt nói, "Thật nhiều người như vậy đang vì các ngươi điên cuồng, mà lại trong tiệm cơm hiện tại ngay tại tập miễn phí Những này đều cùng các ngươi có quan hệ, các ngươi sao có thể đi đâu? Kim Kim vịn A Mục, hắn cảm giác A Mục sắp sủi lơ ngã xuống đất. Hắn nắm chặt A Mục, sau đó đối Đồng Văn Kiệt nói, "A Mục sư phó đã nhanh muốn duy trì không được, ngươi liền hướng Cố quản sự bọn hắn nói một chút tình huống đi. A Mục sư phó thật sự là không ở lại được nữa, để Cũ quản sự chào hỏi mọi người ăn ngon uống ngon, ta hiện tại muốn đem A Mục sư phó lấy tới khách phòng đi nghỉ ngơi." Kim Kim tiếng nói vừa dứt, đương nhiên, từ Đồng Văn Kiệt sau lưng chạy ra một cái trung niên đạo sĩ. Người trung niên đạo sĩ kia, mặc đạo sĩ phục, một mặt từ tượng, đại đường người tướng mạo. Chương 1012 Chương 1012. Cái đạo sĩ kia đi đến A Mộc trước mặt, đối Kim Kim Đạo, A Mộc sư phó sắc thực mệt mỏi, ta cùng A Mộc sư phó đều là đồng môn bên trong người, hắn loại tình huống này ta biết là chuyện gì xảy ra. Ta chỗ này có một hạt hoàn hồn đan, A Mộc sư phó ăn liền không sao. Nói xong, người trung niên đạo sĩ kia đột nhiên xuất thủ, hắn đầu tiên là dùng tay trái nắm A Mộc cái mũi, sau đó ngay tại A Mộc nhất há mồm trong giây mắt, hắn cấp tốc đem một hạt hắc dược hoàn nhét vào A Mộc miệng bên trong. A Mộc cảm giác không thích hợp, há mồm muốn đem dược hoàn phun ra, không nghĩ tới trung niên đạo sĩ cấp tốc dùng tay trái che A Mộc miệng. Sau đó dùng tay phải một cái a một phía sau lưng, a muội không tự chủ được khép lại miệng lại đem dược hoàn nuốt xuống. Kim kim gấp, hắn bông ra a muội, toàn gấp hưu quyền công kích trực tiếp trung niên đạo sĩ mặt, hăng hoàn thuốc vào miệng, a một cảm giác vừa khổ lại tay, hắn biết đây không phải cái gì tốt đồ chơi. Hắn muốn nói, thực hắn nói nửa ngày, cũng không có phun ra thứ gì, đúng lúc này, nhục tiên nhân đột nhiên từ phía sau lưng của hắn bỏ lên ra, hắn đem mình trở nên vừa mảnh vừa dài trực tiếp chui vào a muội miệng trong. A sắp hít thở không thông. Hắn trừng mắt hai con người, giữ cổ lên dùng sức cá nha nghĩ đi nhục tiên nhân phun ra. Thật sự là quá khó tiếp thu rồi. A Mộc nắm lấy Lục Tiên Nhân dùng sức ra bên ngoài túm, mà Lục Tiên Nhân lúc này giống phát điên dùng sức hướng A Mộc trong cổ họng chui. Một hơi lên không nổi, A Mộc thân thể mềm nhũn, phụ phụ một tiếng té ngã trên đất. Nhìn thấy A Mộc ngã sắp xuống, Kim Kim không còn chiến đấu trung niên đạo sĩ, hắn vội vàng chạy tới ôm lấy A Mộc. Mà lúc này Lục Tiên Nhân ngay tại từ A Mộc trong cổ họng ra bên ngoài bò. Kim Kim nóng nảy đối Lục Tiên Nhân nói: "Lục Tiên Nhân, ngươi muốn làm gì?" Lục Tiên Nhân không nói gì, hắn rất ngoa đưa hắn thân thể mềm từ A Mộc miệng bên trong rút lui ra. Kim Kim đột nhiên nhớ lại, còn không có điểm miệng đâu. Không điểm miệm nhục tiên nhân là không biết nói chuyện thế là hắn tranh thủ thời gian rối ra ngón tay tại nục tiên nhân trên thân đầm một cái. Nhục tiên nhân trên thân, tại Kim Kim đúng qua địa phương đột nhiên liền xuất hiện một cái miệng nhỏ. Nhục tiên nhân đem nó biến hình thành một cái tay nhỏ xúc chân giơ lên cho Kim Kim nhìn. Tại con kia non mềm trong bàn tay nhỏ, có một viên đã hòa tan 1 phần 3 hạt dược hoàn, đang liều lĩnh từng hơi khí nóng. Trung niên đạo sĩ đứng tại A Mộc bên cạnh, ôm cánh tay tại h h h chuyển cười, một chút cũng không có một cái nào trung hậu thành thật nói sĩ nên có dáng vẻ. Nhìn xem A Mộc nhắm mắt lại, không nói câu nào, Kim Kim hai mắt đỏ lên. Hắn dùng tay chỉ Trung niên đạo sĩ nói: "Ngươi xấu, ngươi nói ngươi tại sao muốn hại A Mộc sư phó? Hắn cùng ngươi có thù sao? Chẳng lẽ ngươi thấy A Mộc sư phó nổi danh ngươi ghen ghét?" Trung niên đạo sĩ tiếu đạo: "Ta không có ý tứ này, ta chỉ là cảm giác cái này A Mộc tâm tính không đủ, ngay tại hướng không thể dự đoán trong vũ trụ đi, mà xem như người cùng đạo sĩ tới nói hắn tu hành không đủ ổn định, cho nên ta muốn giúp giúp hắn, để trong thân thể của hắn tan vào đi càng nhiều nhân tính cùng đạo bản tính." Kim Kim khóc dòng nói: "Ngươi đây là hại A Mộc sư phó. Ngươi nhìn A Mộc sư phó hiện tại cũng không nói, hắn muốn chết nhanh cứu sống sư phụ ta." Nếu không ta và người không xong." Trung niên đạo sĩ tiếu đạo, cái này đơn giản. Nói xong, trung niên đạo sĩ đi qua, lại dùng bàn tay phải tại A Mộc trên lưng một cái, sau đó Kim Kim liền nghe đến A Mộc thở dài một cái sau ai một tiếng. Kim Kim chuyện buồn làm vui, hắn liều mạng dong đưa A Mộc thân thể nói, "A Mộc sư phó, A Mộc sư phó, người đã tỉnh." Lục Tiên Nhân ghé vào A Mộc trên vai trái sông Kim Kim hô, "Kim Kim đừng rung." A Mộc sư phó vừa tỉnh, người lại dao, liền sẽ đem hắn lại dao ngất đi. Kim Kim nghe xong luống cuống, tranh thủ thời gian tay, kết quả bang một tiếng A Mộc đầu lại ném tới trên mặt đất. Kim Kim sợ Tranh thủ thời gian ôm lấy A Mộc đầu không ngừng dùng tay dùng sức vò, A Mộc nhịn không được, "Ai u, ai u" kêu lên. Kim Kim tranh thủ thời gian nhìn xem A Mộc nói, "A Mộc sư phó, thế nào? Thế nào?" Lúc tiên nhân bất mãn bướng bỉnh xem cái miệng nhỏ nhắn nói, "Ngươi cái này lỗ mãng Kim Kim nha." A Mộc sư phó đầu vừa rồi rơi trên mặt đất ngã một cái bao, người bây giờ lại không ngừng sở trường dùng sức vọ đầu của hắn, đem hắn đầu vào đau. A Mộc nói khẽ, "Hai người các ngươi chờ ồn ào, ta muốn về khách phòng nghỉ ngơi, ta ta cảm giác đầu óc hiện tại muốn nổ tung, tê loạn." Cái gì cũng nghĩ không rõ ràng. Nghe được A Mộc nói chuyện, Kim Kim cao hứng không thôi vội nói: "Được rồi, A Mộ sư phó, ta cái này có ngươi đi khách phòng nghỉ ngơi." Trung Nhiên đạo sĩ cũng không hề rời đi, hắn vừa cùng công A Mộ Kim Kim song hành, vừa hướng A Mộ cùng Kim Kim đạo, "Không, có ý tứ, ta làm tự giới thiệu đi, ta là Vân Du đạo thiên ngoại Thiên. Kim Kim không có lên tiếng, hắn hiện tại trong nội tâm rất gấp, hắn chỉ muốn nhanh đưa A Mộ sư phó lưng đến khách phòng, để hắn nghỉ ngơi thật tốt, sau đó quay đầu lại tìm cái này cái gì Vân Du đạo thiên ngoại Thiên tính sổ sách. Lục Tiên nhiên nói: "Ngươi cái này Vân Du đạo, ta nhìn ngươi chính là cái giả đạo. Bất quá tâm của ngươi không tốt." Ngươi tại sao phải cho A Mộc Sư Phó ăn cái này tẩy náo dược hàn đâu? Thiên ngoại thiên vung lấy trong tay phất trần nói, các người hiểu lầm ta không phải là yếu hại tiểu A Mộc, ta là muốn cho hắn trở về đến chính bản thân, ta nghĩ tẩy đi trên người hắn dơ bẩn, còn có những cái kia loạn thất bát tao đổ vật ta toàn diện đều muốn cho hắn tẩy đi, để hắn trở về một cái đường đường chính chính tiểu đạo sĩ bản vị đi lên." Lục Tiên nên nói, ngươi sai lầm đi. Hiện tại A Mộc Sư Phó đã không phải là nguyên lai trên địa cầu A Mộc Sư Phó, hắn đã đi ra địa cầu đến trong vũ trụ tới, mà lại hắn tại trong vũ trụ đã có rất nhiều tính thực chất biến hóa, thân thể của hắn, suy nghĩ của hắn Hắn thật nhiều đồ vật đều đã không phải lúc đầu hắn, nhưng là ngươi người đạo sĩ thối này không minh bạch liền muốn đến dạy vò hắn, ngươi không biết như ngươi loại này từ trên tình cảm cùng trên thân thể cải biến sẽ để cho hắn thống khổ không chịu nổi. Ngươi rượt hoàn hắn may mắn chỉ hấp thu một bộ phận, bằng không mà nói, hắn coi như thật có thể trở về đạo bản vị, hắn cũng chỉ có thể là một cái cả đời tầm thường vô vi tiểu đạo sĩ ngươi cái này đại phôi đẳng. Thiên ngoại thiên nghe xong nội nóng, hắn dùng tay điểm chỉ xem lục tiên nhân nói, ngươi cái này nhỏ viên thịt, ngươi đến cùng là cái quái gì? Chúng ta đạo gia sự tình không cần ngươi quan tâm, ngươi dám mắng ta, thật sự là thật không có, có giáo dưỡng. Nếu không phải xem ở A một sư phó trên mặt mũi ta liền phải đem ngươi bắt tới, vợ thành mì vắt, quần thành bánh thịt. Nói xong Thiên Ngoại Thiên đưa tay liền muốn đi bắt lục tiên nhân. Không nghĩ tới thị tiên tốc độ nhanh hơn hắn, tư truyện một chút liền đem thân thể thu hồi đến A một trên lưng đến lầu một khách phòng, Kim Kim không chút khách khí đem Thiên Ngoại Thiên ngăn tại ngoài cửa, sau đó đem A một phòng tới thượng, tiện tay quá khứ giữ cửa trên bảo. Mê Man ngủ một ngày một đêm, A một lúc này mới chậm rãi chập lại. Lại làm một cái mới tinh sáng sớm, A Mộc từ trên giường ngồi xuống, hắn cảm giác đầu óc của mình mê man mà lại hắn phát hiện hiện tại trong đầu của mình có hai người đang nói chuyện với hắn. Hai cái này thanh âm một cái đứng tại lý thiên nhiên, cố thiếu ra trên lập trường, một cái là đứng tại thiên ngoại thiên trên lập trường. A Mộc cảm giác đầu góc của mình muốn bị hai loại đối lập tư duy muốn xe rách. Nhìn thấy A Mộc sư phó từ trên giường ngồi xuống, Kim Kim mau chóng tới lôi kéo A Mộc tay nói: "A Mộc sư phó, ngươi bây giờ có đói bụng không? Ta dẫn ngươi đi phòng bếp ăn, vẫn là ta dùng hộp cơm đem cơm đưa tới cho ngươi." A Mộc đi lòng vòng cổ nói: "Ta ngủ bao lâu?" Kim Kim đạo: "Ngươi cũng đã ngủ một ngày một đêm." A Mộc nói: "Vậy được rồi, ta cần ra ngoài hoạt động một chút, hô hấp chút không khí mới mẻ, ăn thêm chút nữa mà đủ vận, hai chúng ta hiện tại đi phòng ăn." Chương 1013. Chương 1013. Nhìn thấy Kim Kim cùng A Mộc đi vào phòng ăn, ngay tại trong nhà ăn An An Điểm Tâm Đồng bằng Kiệt lập tức chạy tới. Kim Điểm màu vàng trứng gà luộc, bánh bột lo, dưa muối cùng hai bát cháo. Ngay tại ba người vừa ăn vừa nói chuyện thời điểm, đột nhiên, một bóng người nhanh chóng hiện lên sau đó tại bên cạnh bọn họ một trương bàn ăn được tọa. Người kêu ôn hòa, mặt mỉm cười nhìn xem bọn hắn. Bất quá Kim Kim vừa nhìn thấy người này, đây chính là giận không chỗ phát thiết, hắn xông ngồi tại bên cạnh bọn họ Thiên Ngoại Thiên nói, "Ngươi cái này dấu lao đạo chuyên hố người một nhà." Thiên ngoại Thiên nói, "Tiểu huynh đệ, không nên hiểu lầm." Ta thực cái tốt lao đạo, ta thực cái đi ra hồ, kinh nghiệm lao đạo lao đạo. Đối với các ngươi những này hậu bối ta là có giáo dục trách nhiệm, cho nên quản giáo các ngươi, uốn nắn sai lầm của các ngươi hành vi, đây là ta phải làm. Nục Tiên Nhân từ a mục trong cổ áo leo ra, ngồi tại a mục trên vai trái. Kim Kim dùng ngón tay đâm một cái nục tiên nhân, nục tiên nhân trên thân lập tức xuất hiện há miệng, Kim Kim tại ngoài miệng mặt lại điểm 2 điểm, nục tiên nhân miệng phía trên lại xuất hiện hai con đồ ngủ cục loạn chuyển con mắt đồng văn kiệt nhìn xem thịt hồ hồ tiên nhân nói, quái vật, quái vật. A mục sư phó, trên người ngươi một con quái vật, nhanh thú hắn. Lục Tiên nhân bất mãn nhìn xem Đồng Văn Kiệt nói: trách ngươi cái đầu a, ta cũng không phải cái gì quái vật, ta là A Mộ sư phó thần hộ mệnh." Đồng Văn Kiệt đem đầu chuyển hướng Kim Kim. Kim Điểm màu vàng gật đầu nói: "Hắn gọi Lục Tiên nhân, hắn nói không sai, thật sự là hắn là bảo vệ A Mộ sư phó đại thần, gia hỏa này cũng không phải địa cầu chúng ta bên trên sản phẩm, giá hỏa này là cái không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật." Lục Tiên nhân đối Kim Kim quát: "Ta không phải thứ gì, ta là Lục Tiên nhân." Lục Tiên nhân. Thiên Ngoại Thiên nói: "Không phải liền là một đống nhỏ thịt nào sao? Thì không nhiều, tính tính cũng thật là nóng nảy." Lục Tiên nhân đối Thiên Ngoại Thiên nói: Ngươi quá xấu rồi. Ngươi cho A Mộc Sư phó tẩy não, ngươi có biết hay không như ngươi loại này tẩy não phương pháp trên thực tế là giảm bớt A Mộc Sư phó công lực cùng pháp lực, hiện tại ta mỗi thời mỗi khắc đều ở trên người hắn hướng ra phía ngoài bài độc đầu. Ta nếu không bài đọc A Mộc Sư phó liền sẽ trở nên rất yếu. Đúng lúc này, trong nhà ăn ăn cơm người bắt đầu nhiều lên, Lục Tiên Nhân tranh thủ thời gian lại bỏ lại A Mộc trên lưng ăn cơm xong, trong khách sạn hai cái cao lớn vạm vỡ Hỏa kế thành thành thật thật lại đi theo A Mộc sau lưng. Không chỉ hai cái Hỏa kế đi theo A Mộc cùng Kim Kim, Vân Du đạo thiên ngoại thiên cũng là không không bỏ theo bên cạnh bọn họ. A Mộc nhìn xem hai cái, một cái lớp 10 cái thấp béo hỏa kia nói, hai người các ngươi xưng hô như thế nào à? Người cao nói, ta gọi Mập Mạp. Thấp vóc dáng nói, ta gọi Tiểu Bản. Nhục Tiên Nhân từ A Mộc trong cổ áo chui ra ngoài, nhìn xem Mập Mạp cùng Tiểu Bản nói, Tiểu bàn cùng Mập Mạp. Hai người các ngươi danh tự cùng các ngươi hai tướng mạo quá xứng đôi. Về sau hai người các ngươi tìm đối tượng dứt khoát cũng tìm hai cái, một cái lại cao lại mập, một cái lại thấp lại mập. Lại cao lại mập gọi Mập Mạp cô nàng, lại thấp lại mập gọi cô gái mập nhỏ, đến lúc đó lại cho các ngươi hai sinh hai cái mập mạp tiểu tử, vậy liền chơi thật vui mà. Kim Kim trong lòng một cái lăng Hắn sợ hai cái này, Lục Tiên Nhân không che lại miệng, lại chọc giận hai cái Mập kế. Không nghĩ tới Mập Mạp cùng Tiểu Mập không có xi khí, Mập Mạp đối Lục Tiên Nhân nói: "Ngươi nói quá tốt rồi. Hai chúng ta liền muốn để nàng dâu cho sinh cái Mập Mạp tiểu tử. Nhìn như vậy mới sức lực đâu. Bất quá, ngươi cái này thịt hồ hồ đồ vật là cái thứ gì a?" Lục Tiên Nhân nói: "Ta không phải thứ gì." Mập Mạp nói: "Không phải thứ gì là cái thứ gì a?" Thịt Lục Tiên Nhân nói: "Không phải thứ gì cũng không phải là thứ gì sao?" Tiểu Mập Mạp nói: "Vậy ngươi đến cùng là cái thứ gì?" Lục Tiên Nhân nói: "Đều bị hai người các ngươi choáng. Ta gọi Lục Tiên Nhân" Ta là A Mộ sư phó thần hộ mệnh, các ngươi ai muốn khi dễ A Mộ sư phó, vậy thì phải trước qua ta một cửa này. Tiểu Ban Tiếu Đạo, Lục tiên nhân, ngươi nhìn ngươi tựa như cùng một chỗ tìm mỡ, ta cảm thấy ngươi căn bản là không bảo vệ được A Mộ sư phó. Ngươi nếu như bị bắt được người sau khẳng định sẽ bị phóng tới trong nồi nấu, nhưng bên trên rải lên muối, rải lên gia vị, đun sôi bắt đầu ăn tuyệt đối thơm ngào ngạt. Lục tiên nhân khi đem thân hình của mình biến cao, đối Tiểu Ban quát, ta không nên bị các ngươi ăn. Ai muốn năm thịt của ta, ta liền nát hắn răng, để hắn vị xuyên khổng, để hắn bệnh chí kéo máu, để hắn đau đến không muốn sống. Tiểu Ban vội vàng nói, Lục tiên nhân, ngươi đừng kích động. Vất quá nhìn ngươi cái dạng này ta chắc chắn sẽ không ăn, ăn ngươi, ta sợ hãi đến bệnh ta ruột." Thiên Hoại Tiên nói, "Giống hắn cái này một đống thịt nhau chính là thả ra vị ta cũng không muốn ăn. Bởi vì hắn tại A Mộc trên thân bò qua đến bò qua đi, quá." Lục Tiên Nhân lựa vụ thoăn hắn há mồm đang muốn đôi Thiên Hoại Tiền, lại bị A Mộc dùng tay đem nó đè ép. A Mộc nói, "Lục Tiên Nhân, thanh âm của ngươi quá lớn, màu đưa lô thai của ta đều trấn điếc, ngươi liền yên tĩnh một hồi đi." Tiểu Mập Mạp nói khẽ với Kim Kim Đạo, "Nếu là cái này Tiên Nhân có thể biến thành một cái cái đệm liền tốt, ngồi ở phía trên mềm hồ hồ khẳng định rất dễ chịu." Mặc dù tiểu Mập Mập thanh âm rất thấp, nhưng vẫn là bị Nục Tiên Nhân nghe được. Nục Tiên Nhân từ kim kim dưới tay gạt ra con mắt cùng miệng đối tiểu Mập Mập nói, "Tiểu Mập mạp, cái mông của ngươi quá tối. ta sẽ không làm thịt của ngươi cái đệm." Tiểu Mập Mập mặt đỏ lên nói, "Ta, ta chỉ nói là nói mà thôi." Nục Tiên Nhân nói, "Nói một chút cũng không được." A một đối Nục Tiên Nhân nói, "Nục Tiên Nhân, thanh âm của ngươi vì cái gì lớn như vậy chứ? Người khác tại nói đùa với ngươi đâu, ngươi không nên phát như thế đại tính tỉnh. Đại Mập Mập nói, "A Mộ sư phó, nếu như ngươi cảm thấy thực sự lời nhằn chán, chúng ta liền mang theo ngươi đi dạo phố đi." Nghe nói muốn đi dạo phố, Kim Kim sướng đến phát rồi rồi, hắn dong đưa A Mộc tay nói, "A Mộc sư phó chúng ta liền theo bọn hắn đi dạo phố đi." A Mộc thật thà nói, "Dạo phố? Vậy thì tốt, chúng ta liền đi dạo phố đi." Nhục Tiên Nhân đứng tại A Mộc trên vai trái nói, "A Mộc sư phó, ngươi không muốn mê mang, cũng không cần hồ đồ, ngươi phải suy nghĩ kỹ đây là ở đâu bên trong, đây là tại trong vũ trụ rửa biển trên lưng. Chỗ này cũng không phải địa cầu, ngươi không nên bị bọn hắn mê hoặc, ngươi nếu như bị bọn hắn tẩy não ngươi liền sẽ bị lưu tại nơi này, rốt cuộc có gặp hay không không đến lý thi nhân cũng cố thiếu ra bọn hắn." Kim Kim đạo, Tiên Nhân Chúng ta một đường bước lên nhiều như vậy hiểm, ăn nhiều như vậy khổ, thủ nhiều như vậy tội, chẳng lẽ chúng ta tại cái này hưởng hưởng thanh nhàn lại không được sao? Hiện tại chỉ có ngươi, ta cùng A một sư phó, ba người chúng ta ở chỗ này vui một hồi không được sao? Cái gì lý thiên nhiên, cố thiếu ra, đều trước toàn diện không hề để tâm đi. lục tiên nhân chật chật nói, kim kim. Xem ra ngươi đã trúng độc quá sâu, quên ngươi sơ tâm, quên ngươi bây giờ thân ở hoàn cảnh, đây đều là hư hảo ngươi đừng coi là thật, nếu không ngươi đời này liền xong rồi. chương14 chương 10 Thiên thoại tiên nói, ngươi cái này nục tiên nhân không nên nói bậy nói bạn, đây là cái gì hư ảo nha, đây là sự thực. Trong các ngươi tả quá sâu, xem ra ta còn muốn nghĩ biện pháp cho các ngươi trừ tả mới được. Tiểu Ban nhìn xem Kim Kim nào, Kim Kim, bọn hắn đang nói gì đấy? Ta làm sao nghe không hiểu đâu. Chúng ta không phải ở chỗ này sống thật khỏe sao? Chúng ta không phải là đang nói sao? Ta đều cảm giác được tim đập của ta, hô hấp của ta, ta còn cảm giác được gió đang trên người của ta thổi qua, những này không giả nhà, kia cái gì nhục tiên nhân vì cái gì nói những này là giả đâu? Thiên thoại nói, cái kia nhục tiên nhân vốn chính là cái tà vật. Miệng đầy nói hiệp nói vượng, đều không cần nghe hắn. Kim Kim đạo, nhục tiên nhân, ngươi liền ngậm miệng đi. Nhục tiên nhân nháy mắt mấy cái, bi thương mà nói, Kim Kim, ngươi cùng A Mộc sư phó vì cái gì cũng không tin ta đây. Các ngươi bây giờ lập tức liền muốn rơi vào vạn kiếp bất phục được sâu. Bọn hắn tại bị trầm dãi mềm hóa, để các ngươi hai cái quên quá khứ của mình, quên mình là ai, để các ngươi hai cái giống cương thi đồng dạng cùng bọn họ ở chỗ này sinh hoạt. Nói xong, nhục tiên nhân không chút khách khí cắp tại A Mộc trên đầu vai cắn một cái. Cái này tiên hạ miệng quá Chỉ chốc lát sau, tại bị hắn cắn qua địa phương liền chạy ra hổng với hắn. A Mộc bị cánh đau, hắn ai u một tiếng, sau đó xoay đầu lại. Nhìn xem Nục Tiên nhân, vừa mới bắt đầu A Mộc thật nghĩ một bàn tay đem Nục Tiên nhân đập bay, thực khi hắn con mắt cùng Nục Tiên nhân con mắt nhìn nhau về sau, hắn đột nhiên từ Nục Tiên nhân trong mắt đã nhìn ra cái gì, phía trong lòng không khỏi kích lăng một chút. A Mộc cảm giác đầu óc của mình bên trong giống lên như phong bạo, phong ba mấy liệt, điện tiềm lôi minh, chấn đầu ông ông vang. Ngay tại mảnh liệt này kích thích phía dưới, hắn đột nhiên nhớ lại Lý Tiên Nhiên, nhớ lại Cố Thiếu gia, nhớ lại Vô Ảnh, Giang Châu Châu cùng Ô Lan Ngọc Châu bọn người. Thiên ngoại Tiên đã nhìn ra cái gì? Hắn nhảy qua đến đưa tay Huy trưởng liền muốn đập A1 phía sau lưng. Hắn muốn xuất thủ quấy nhiễu A1 tứ duy khôi phục. Không nghĩ tới hắn một bàn tay vỗ xuống về sau liền bắt đầu ngao ngào kêu gào. Kim Kim tranh thủ thời gian chạy tới nhìn, nguyên lai là Thiên Ngoại Thiên một tát này đập vào cấp tốc biến thành con nhím ghé vào A1 trên lưng lục tiên nhân trên thân. Nhìn thấy trên người mình đâm đâm hư Thiên Ngoại Thiên bàn tay, lục tiên nhân lại trở về hình dáng ban đầu, dài đứng dậy hình đứng tại A1 bà vai trái bên trên trừng mắt hạt châu thiên Ngoại thiên nói: "Đạo sĩ Thúi, đạo sĩ sư phó giờ trò nguyên là không thể được như ý. Vừa rồi để ngươi bàn tay đổ máu Để ngươi bản tay đau thấu xương, đây chẳng qua là ta đối với ngươi một loại cảnh cáo, nếu như ngươi còn không thu tay lại, vậy ta sẽ không khách khí với ngươi. A Mộc Tư Duy, lý trí đang chậm rãi khôi phục, vừa rồi nục tiên nhân cùng thiên ngoại thiên giao phong A Mộc đã thấy rõ, nhưng là hắn cảm thấy mình còn không có hoàn toàn tỉnh tĩnh, hắn quyết định giả bộ hồ đồ, nhìn cái này thiên ngoại thiên rốt cuộc muốn làm gì. Mập mạp nói: "A Mộc sư phó, chúng ta nơi này là một cái huyện thành, gọi Bắc nguyên huyện, trên đường thứ gì đều có, nhưng náo nhiệt, đi, ta hiện tại mang các ngươi dạo phố đi." Kim Kim từ A trong bao vải đào ra cầm máu phấn vì đau tay phát run thiên ngoại thiên giải lên đi. Sau đó lại lấy ra một cái khăn tay cho hắn nắm tay bao hết. Làm xong đây hết thảy, Kim Kim quay đầu, đối cảnh giác Trừng mắt châu đứng tại A Mộc trên bờ vai nhìn xem Thiên Ngoại Thiên Lục Tiên nhân nói, "Lục Tiên nhân, ngươi không muốn chuyện bé xé ra to có được hay không?" Thiên Ngoại Thiên cùng A Mộc sư phó là đồng môn, hắn làm sao lại hại A Mộc sư phó đâu, hắn chỉ là cảm giác A Mộc trên người có tà ma, muốn giúp hắn khu trừ, cái này chẳng lẽ có cái gì không đúng sao?" Lục Tiên nhân ngẩng đầu nhìn một chút trời, lúc này bầu trời đột nhiên trời u ám, xem bộ dáng là trời muốn mưa. Lục Tiên nhân nói lại, hắn đem hắn thân thể giải ra, sau đó bao trùm đến A Mộc cánh tay cùng trên đùi. Không đợi Kim Kim bọn hắn kịp phản ứng, Lục Tiên Nhân khống chế A Mục đột nhiên giơ tay lên bên trong phất trần hướng Thiên Ngoại Thiên đập nền quá khứ. Tại Lục Tiên Nhân điều khiển hạ A Mục tơ phất trần chợt nên vừa giải lại mật, đưa những cái kia tơ phất trần tựa một tấm lưới đồng dạng bay về phía Thiên Ngoại Thiên lúc, Thiên Ngoại Thiên sợ ngây người, bởi vì những cái kia tơ phất trần tại đỉnh đầu của hắn tựa như vô số chỉ xúc tu như chính mình chộp tới. Thiên Ngoại Thiên luống cuống, hắn vội vàng vung lên mình phất trần mở ra những cái kia trên đỉnh đầu bắt tới phát trần, sau đó bắn lên thân liền nhảy tới giữa không trung. Ngay tại thiên ngoại thiên người giữa không trung còn chưa rơi xuống đất thời điểm lục tiên nhân vẽo một tiếng đem a một biến có 5 dài cao sau đó vừa nhất chân đem thân ở giữa không trung thiên ngoại thiên bột một tiếng đá nhanh như chấp mà bay nhanh mà đi cuối cùng vậy mà bay ra tầm mắt của mọi người bên ngoài lần này Kim Kim không hiểu rõ hắn hướng về phía dần dần đem mình cùng a một khôi phục thành nguyên thân lục tiên nhân quát nhục tiên nhân người quá phận. Thiên ngoại thiên lão tiền bối là a một sư phó đồng môn mà lại hắn lại không cóọc chúng ta người tại sao muốn hạ đen như vậy tại àẳ lẽ người liền không sợ a một sư phó thu thập người sao không nghĩ tới nục tiên nhân không có chị vừa Hắn vậy mà ngoài dự liệu dùng cường ngạnh ngữ điệu đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, ngươi sẽ không chừng trị ta, đúng không?" Lúc này A Mộc không sai biệt lắm đã hoàn toàn thanh tỉnh, hắn cười đối Nhục Tiên nhân nói, "Ngươi cũng nói ta sẽ không thu thập ngươi, ta còn có thể nói như thế nào đây?" Kim Kim không hiểu rõ. Hắn chạy tới chỉ vào ghé vào A tả trên vai Nhục Tiên nhân đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, cái này Nhục Tiên nhân hiện tại quá cần dỡ, hắn có phải hay không chúng ta rồi?" Đầu tiên là cùng Thiên Ngoại Thiên lão tiền bối mang chiến, hiện tại hắn lại mượn nhờ thân thể của ngươi một cước đem Thiên Ngoại Thiên lão tiền bối đá bay, hắn có phải hay không tập quá phạt rồi?" A Mộc cười nói, Không có chuyện, hắn tập khả năng không quá phận. Kim Kim mặc không kèm được hắn mặt đỏ bừng cả khuôn mặt hô: "A một sư phó." Mặc dù Kim Kim đối Thiên Ngoại Thiên một chút cách làm cũng có một chút bất mãn, nhưng là hắn muốn lưu ở chỗ này, cho nên không muốn cùng Thiên Ngoại Thiên đối nghịch. A một dùng tay chỉ nơi xa hướng bọn hắn bay nhanh mà đến một người nói: "Thấy không, cái kia hướng chúng ta bay tới chính là ai?" Kim Kim lúng mắt nhìn lại. Ngay tại vừa rồi Thiên Ngoại Thiên biến mất đối phương, Thiên Ngoại Thiên đột nhiên lại xuất hiện, bất quá hắn xuất hiện phương thức rất nhu Lúc này Thiên Ngoại Thiên phất trần đang bị Thiên Ngoại Thiên cao cao giơ. Mà cái kia thanh phất trần ngay tại cực tốc xoay tròn, bởi vì xoáy tốc độ quá nhanh, hắn đem phất trần cơ hồ chuyển thành một cái dù, mà cái kiếm thanh, dù thăng sức nổi ngay tại mang theo thiên ngoại thiên hướng bọn hắn bay tới. Kim Kim đơn giản không thể tin được, hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng A một sư phó một cấp kia liền đem thiên ngoại thiên cho đưa đi Tây Thiên, không nghĩ tới cái này thiên ngoại thiên chẳng những không chết, hơn nữa còn đem hắn phất trần trở thành biết bay bù công anh. Tại thiên không bên trong tự do tự tại bay, nhìn cái lao đạo sĩ này công lực cũng pháp lực sát thực lao đạo. Chương 1015. Chương 1015. Nhưng là khiến Kim Kim cảm thấy giật mình cùng ngoại ý muốn chính là A Mục đối đãi Thiên Ngoại Thiên thái độ cải biến. Bay đến A Mục đối diện về sau, Thiên Ngoại Thiên thu hồi phất trần mỉm cười nhìn xem A Mục, giống như nhìn hắn đối nục tiên nhân chỉ uy A Mục đối với hắn một fan ác ý công kích không thèm để ý chút nào. Nhưng là Kim Kim nhưng từ A Mục trong ánh mắt đã nhìn ra, hiện tại A Mục giống như đã thức tỉnh, hắn tại cảnh giác nhìn xem Thiên Ngoại Thiên. Kim Kim rất buồn bực, cái này A Mục sư phó làm sao rồi? Hắn vì cái gì đối tràn ngập tiện ý đồng môn tiền bối nói thế nào trở mặt liền trở mặt đâu? A sư phó đến cùng làm sao vậy, chẳng lẽ hắn bị lục tiên nhân cải biến? Hoặc là hắn bây giờ bị nục Tiên Nhân điều khiển rồi." A Mục vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Thiên Ngoại Thiên. Thiên Ngoại Thiên mỉm cười nhìn chằm chằm A Mục. Hai người ngay tại trong trầm mặt lẫn nhau nhìn chăm chú góc trường sau một cái giờ. A Mục nói chuyện trước, Người là ai?" A Mục dùng ngữ khí có chút nặng, hoàn toàn không giống đang nói đùa. Nhưng là Kim Kim lại cảm thấy A Mục sư phó đem cái này trò đùa lớn rồi, vừa rồi bọn hắn còn tại cùng một chỗ tiến lên, hiện tại A Mục sư phó làm sao đột nhiên liền không hiểu thấu nói lời này đâu. Nhìn xem ghé vào A Mục sư phó trên bờ vai Dục Tiên Nhân, Kim Kim thầm nghĩ, đều là cái này Dục Tiên Nhân giở quỷ. Bằng không A Mộc sư phó làm sao trở nên hồ đổi như vậy đâu?" Kim Kim nhịn không được, hắn đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, Người rõ ràng nhận biết thiên ngoại thiên láo tiền bối a, Người làm sao đối với hắn hỏi cái này loại kỳ quái nói đâu?" Không nghĩ tới nhục tiên nhân đột nhiên chuyển qua miệng của hắn cùng con mắt, đối Kim Kim đạo, "Ngươi cái gì cũng đều không hiểu, Ngầm miệng." Nổi giận phía dưới, Kim Kim há miệng ra sông nhục tiên nhân phun một bãi nước miếng, bất quá nhục tiên nhân quá nhỏ, mà A Mộc sư phó lại so nhục tiên người quá nhiều, Kim Kim nước bọt không có nôn đến nhục tiên nhân lại nhỏ đến A Mộc trên thân. Nhục tiên nhân truyền qua miệng đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, Kim Kim nôn miệng ngươi nước, đánh hắn. A Mộc không để ý đến nụ tiên nhân cùng Kim Kim, hắn hai con mắt chăm chú nhìn Thiên Ngoại Thiên, hắn đang chờ đợi Thiên Ngoại Thiên trả lời. Thiên Ngoại Thiên vẫn như cũ mỉm cười nói, "A Mộc, ngươi thế nào? Ta là ngươi tiền bối Thiên Ngoại Thiên nha. Ngươi làm sao đối ta hỏi cái này không vấn đề kỳ quái đâu?" A Mộc nói, từ ngoại hình bên trên nhìn, ngươi thật sự là lao tiền bối Thiên Ngoại Tiên, nhưng là ngươi thật không phải là Thiên Ngoại Thiên lao tiền bối. Bởi vì ta từ trên người của ngươi không cảm giác được lão tiền bối Thiên Ngoại Thiên sống thân tức. Kim Kim Đạo, "A Mộc sư phó, ngươi đang nói gì đấy?" Ngươi nói là cái này lão tiền bối hàng ngày là cái quỷ sao? A Mục đối Kim Kim đạo, Kim Kim, ngươi bây giờ hào hảo ngửi một chút, ngươi cảm thấy trên người hắn có quỷ âm, khí cùng người người sống dương khí sao? Kim Kim đưa đầu ra dùng sức hít mũi một cái, sau đó sắc mặt đột biến nói, A Mục sư phó, ngươi nói đúng, ta làm sao từ trên người hắn ngửi không thấy bất luận cái gì mùi vị đâu? Chẳng lẽ hắn là ngoài hành tinh cao đẳng sinh vật có trí không sao? A Mục nói, ta cũng nói không rõ ràng hắn là ai, nhưng là có thể xác định chính là hắn tuyệt đối không phải vừa rồi cái kia cùng ta cùng một chỗ đánh nhau thiên ngoại thiên lão tiền bối. Đã nói đều nói đến phần thượng Đứng tại A Mộc đối diện, Thiên Ngoại Thiên quyết định không còn trang, Hán mỉm cười đối A Mộc nói: "A Mộc sư phó, ngươi để cho ta chân chính lãnh hội đến nhân loại không thể dự đoán cùng nhân loại siêu cấp trí tuệ. Ta phục ngươi, nhưng là chuyện của chúng ta còn chưa kết thúc, đừng hỏi ta là ai, ta đưa ngươi một cái bức tranh tinh cầu, về sau nghĩ tới chúng ta, ngươi có thể mở ra cái này bức tranh tinh cầu đi tìm ta, ta uy nguyên vẫn là Thiên Ngoại Thiên lão tiền bối dáng vẻ. Ta chờ xem ngươi nhóm, đến." Nói xong, Thiên Ngoại Thiên đột nhiên dùng chân phải trên mặt đất đập mạnh ba cước. Ba cước đập qua, A Mộc cùng Kim Kim đột nhiên cảm giác dưới chân tại kịch liệt run run mà bọn hắn cảnh tượng trước mắt bắt đầu cuồng liệt vận bẹo biến hình. Theo giới chân giống mãnh liệt địa chấn chấn động càng ngày càng kịch liệt, Kim Kim cùng A1 mắt thấy là phải cái nã. Đúng lúc này, Thiên Ngoại Thiên đột nhiên như thiểm điện đến hai người trước mặt, hắn tay trái bắt Kim Kim, tay phải bắt A1 gầm rú một tiếng, sau đó dụng lực đem hai người hướng lên bầu trời ném đi. Cái này, Thiên Ngoại Thiên, lực lượng quá cường đại. A1 cùng Kim Kim hoàn chưa kịp làm thiên cân truy, cũng đã bị Thiên Ngoại Thiên siêu siêu hai tiếng cho ném tới không trung. Thân ở không trung, A1 cùng Kim Kim thi triển khinh công ổn định thân hình, sau đó thay đổi tư thái nhìn xuống dưới. Lúc này dưới chân, bọn hắn quen thuộc cảnh tượng tại càng thêm kịch liệt run run cùng vặn mèo, mà liền tại những này kịch liệt run run cùng vặn bẹo bên trong, dưới chân bọn hắn tràng cảnh bỗng nhiên giống bức tranh đồng dạng cuốn lại. Ngay tại hai người vừa hạ xuống địa, bọn hắn vừa rồi nhìn thấy quận lên tràng cảnh hô một chút cấp tốc thu nhỏ, co lại thành một quyển họa rơi vào A1 bên chân. A1 cùng Kim Kim hướng bốn phía nhìn một chút, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, bọn hắn hiện tại vẫn là đứng tại tòa thành phía dưới tiểu trấn bên trên, mà cố thiếu gia bọn hắn cứ đại cướp thủ ngay tại cách bọn họ không xa một nhà tiệm cơm cộng. Hiện tại đại cướp thủ biến thành một gốc lớn vũ thụ, phía trên treo một cái chim đồ. Chỉ có A1 cùng Kim Kim biết, cái kia giống tổ chim đồng dạng đồ vật chính là đại cất thụ phía trên nhà trên cây. A1 sư phó, Kim Kim, mau trở lại, chúng ta đều đang đợi xem hai người các ngươi đâu. Kim Kim cùng A1 nghe được Lý Thi Nhiên tiếng hô hoán, mặc dù chỉ tới nghe thanh âm không thấy được người, nhưng là hai người đều biết Lý Thi Nhiên thanh âm chính là từ cái kia nhìn không lớn, che đợi ảnh tại cây lá rậm rạp bên trong tổ chim bên trên chuyển ra tới. Kim Kim cùng A1 yên tĩnh một hồi, hai người lúc này mới hoàn toàn lấy lại tinh thần. Kim Kim túi người cầm lấy bức họa dưới chân, sau đó đem bức tranh mở ra. A1 cũng tiến tới nhìn. Cái này bức tranh là một cái ra dê bức tranh, phía trên vẽ chính là vừa rồi bọn hắn sợ cảnh đường phố. Hai người sợ ngây người. Đúng lúc này, trên bức họa mập mạp bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Mặc dù hắn nhìn chỉ có ngón tay lớn như vậy, nhưng là hắn giống như tại hướng hình tượng bên ngoài bò, một bên bỏ một bên miệng bên trong hô hảo, "A một sư phó, Người không được chạy a. Quan bộ khoé để chúng ta nhìn xem ngươi đây. Người nếu là chạy, bọn hắn sẽ trách tội chúng ta." Kim Kim giật lại mình, mau đem ra dê bức tranh cuốn lại. Kim Kim nhìn xem A Mộc, A Mộc nhìn xem Kim Kim. Kim Kim đạo, "A Mộc sư phó, này làm sao xử lý?" A mỗ suy nghĩ một chút nói, cái này bức tranh giống như cùng ô lan ngọc châu trong tay cái kia cảnh đường phố bức tranh không sai biệt lắm, đây là một cái không gian, mở ra bức tranh sẽ cùng tại đem một cái không gian mở ra, bất quá cái này rất thú vị, nếu như chúng ta muốn tìm bọn hắn chơi, chúng ta chỉ cần đem bức tranh mở ra là được rồi. Kim Kim đạo, ông trời của ta láo ra a. Nguyên lai trong vũ trụ còn có thể chơi như vậy, cái này quá thần kỳ. Trở về ta tìm Lý Thi Nhiên bọn hắn đi vào chơi. Kim Kim tiếng nói vừa dứt, hai người trong lỗ thai lại chuyển tới Lý Thi Nhiên tiếng kêu gào. Hai người hướng tiệm cơm cộng đại cước tụ biến du thụ đi đến. Chương 1016 trên 1016 đến có treo tổ chim đại cất thụ phía dưới, A Mộc trước hướng bốn phía nhìn một chút, lúc này ngày mới tảng sáng, tại đại cất thụ chung quanh cơ hồ không có người nào đi lại. A Mộc lạp Kim Kim tay sau đó hô một tiếng, "Đi." Sau đó hai người cơ hồ là đồng thời bắn lên thân hình hướng đại cất thụ bên trên treo tổ chim nhảy tới. Ngay tại sắp tiếp cận tổ chim thời điểm, đồng nhiên, hai người cảm giác được có một cô gió mát phất qua toàn thân. A Mộc biết đây là bọn hắn vượt qua Cố Thiếu ra thiết trí cái giới. Xuyên qua cái giới, A Mộc cùng Kim Kim liền thấy được dưới chân xuất hiện đại thủ phòng. Mà bọn hắn lối ra chính là đại thụ phòng viện tử. Mà lúc này thời khắp này trong viện đứng đợi người, Cố Thiếu gia, Lý Thiên Nhiên, vô ảnh bọn hắn nhìn thấy hai người an toàn trở về, tất cả đều vỗ tay lên, Kim Ngọc Lang còn thổi lên huýt sáo. Cố Thiếu ra mỉm cười đón lấy A Mộc bọn người. A Mộc sư phó, chuyến này ra ngoài thu hoạch không nhỏ a. A Mộc từ trong ngực lấy ra một quyển ra dê bức tranh đưa cho Cố Thiếu ra nói, "Cố Thiếu ra, ngươi không phải ngay tại sáng tạo tiểu vũ trụ nhà, cái này ra dê bức tranh không gian đưa ngươi." Cố Thiếu ra dùng tay tiếp da dê bức tranh, tính toán một hồi nói, "Cái đồ chơi này tốt, quá tốt rồi." A Mộc nói, "Ta xem." Cái này ra dê bức tranh có thể dùng tại ngươi tiểu vũ trụ bên trong, ta nhìn Ô Lan Ngọc Châu cái kia có cảnh đường phố ra dê bức tranh cũng có thể đặt ở ngươi tiểu vũ trụ bên trong, bọn chúng đều là độc lập không gian, nếu là tại ngươi cái kia an toàn, mỹ hảo, hòa bình tiểu vũ trụ bên trong khẳng định chơi vui. Ô Lan Ngọc Châu cũng từ nàng trong bao vải móc ra ra dê bức tranh nói, "Tốt, ta đang lo cái đồ chơi này nếu là vạn nhất mất liền phiền toái, hiện tại nếu là đem nó phóng tới cô thiếu ra tiểu vũ trụ bên trong vậy ta liền rất yên tâm." Vũ Ảnh quá khứ lôi kéo A Mục tay nói, "A Mục, ngươi mau nói, các ngươi đi lâu như vậy đến cùng gặp cái gì tốt chơi?" Nói cho chúng ta một chút thôi." Kim Kim lật qua mí mắt nói, "Chơi vui. Ta nhìn không có cái gì chơi vui, ta đến bây giờ còn có chút mục đâu. Ta đã cảm thấy ta liền nên thuộc về thế giới kia, tại cuộc sống kia thật đẹp tốt." A Mộc bất đắc di đối Ô Lan Ngọc Châu nói, "Ô Lan Ngọc Châu, không bằng chờ một lát, ta ngươi đi đến quyển gia cựu bên trong không gian đi vào trong một chuyến, ta thế nào cảm giác Kim Kim hồn nhi ném đến nơi đó, người đi vào tìm xem nhìn hắn hồn ném đến chỗ nào." Kim Kim chừng mắt hai cái con người tử nhìn xem A Mộc nói, "A Mộc sư phó, ngươi đang nói gì đấy? Ta lúc nào hồn ném đi? Ta chỉ là thích bên trong không gian kia thế giới mà thôi." Ô Lan Ngọc Châu đi qua đối Kim Kim đạo, "Kim Kim, ngươi đừng kích động, để cho ta nhìn xem ngươi rốt cuộc xảy ra vấn đề gì." Nói xong, Ô Lan Ngọc Châu nắm tay đặt ở Kim Kim đỉnh đầu, tất cả mọi người hiếu kỳ tới vây xem Ô Lan Ngọc Châu sờ soạn một hồi Kim Kim đỉnh đầu, sau đó đem tay cầm xuống tới đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, ngươi nói đúng, cái này Kim Kim đối bên trong không gian kia có thật sâu quyến, hắn tưởng nghiệm chi hồn bị lưu tại nơi đó, chúng ta muốn vào xem một chút nhìn hắn đến cùng tại lưu luyến si mê thứ gì, sau đó giúp hắn đem ở lại nơi đó nửa cái hồn tìm trở về." Kim Kim nháy nháy con mắt có chút không tình nguyện mà nói: "Các ngươi cũng đừng đi đi, để cho ta lưu cái tưởng niệm ở nơi đó đi, người phải có tưởng niệm, tình cảm mới coi ý tứ, ta đem tình cảm đặt ở chỗ đó, là bởi vì ta nguyện ý." Ô Lan Ngọc Châu nói: "A một sư phó, Kim Kim đi cái không gian kia đến cùng đều đã làm gì sự tình?" A một tại một cái bàn bên cạnh ngồi xuống, sau đó bưng lên bắt uống hết mấy ngụm nước nói: tốt ta." "Vậy ta liền cho các ngươi nói một chút." Kim Kim cùng A một người nói ta ngữ, rất nhanh liền đem tất cả trải qua hướng đám người giảng thuật một lần. Nghe bọn hắn kể xong, Ô Lan Ngọc Châu nói: "A Mộc sư phó, Kim Kim lựa ngươi." Hắn giống như che giấu chuyện gì không cùng ngươi nói rõ ràng, cho nên hồn phách của hắn mới không thể hoàn toàn thu hồi lại, mà là lưu lại cái cái đuôi nhỏ ở nơi đó. Ngươi nhìn làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không giúp hắn thu hồi lại?" Kim Kim Hồng nghiêm mà nói, "Ô Lan Ngọc Châu, ngươi không nên nói vậy, ta đây không phải toàn thân toàn ảnh trở về rồi sao? Mà lại cùng các ngươi còn tại thật dễ nói chuyện đâu, ta lưu cái gì cái đuôi ở nơi đó rồi, ta cũng không muốn lại trở về, nếu như lại nghĩ đi chỗ đó, ta chỉ có một người đi, ta không muốn cùng các ngươi cùng đi." Ô Lan Ngọc Châu đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, ngươi nhìn cái này Kim Kim nói gì vậy đâu?" Lời mở đầu không đáp sau ngự không cho chúng ta đi, một mình hắn đi, một mình ngươi muốn đi làm gì nha? Có phải hay không muốn đi gặp người nào nha? Kim Ngọc Lang bừng tỉnh đại nội nói, à, ta hiểu được, hiện tại Kim Kim mới biết yêu, hắn khẳng định là coi trọng cái nào tiểu mỹ nữ. Cái kia tiểu mỹ nữ cũng khẳng định cho hắn bất nhị nhãn kết quả gia hỏa này coi như bệnh tương tư phản thượng. Hiện tại người mặc dù trở về nhưng là hắn cái kia tiện tiện hồn còn lưu tại chỗ ấy đâu." Kim Kim mặt càng đỏ hơn, hắn mạnh mẽ đứng dậy lên nói, "Các ngươi nói vậy, không có sự tình. Ta không có yêu đương, ta chỉ là muốn một người thân." Nói xong cũng chạy đến nhà trên cây bên trong đi. Bạch Sơn Dương gấp, hắn ở phía sau theo đuổi không bỏ, một bên truy một bên hồ, Kim Kim à, ở trong đó có hay không mẫu dê rừng a? Ở trong đó mẫu dê rừng có xinh đẹp hay không a? Công dê rừng nhiều hay không a? Nhiều ta thì không đi được, ít ta liền đi theo ngươi. Cao Vĩ Phong nhìn xem Bạch Sơn Dương nói, Kim Ngọc Lang, ta cho rằng nam nhân vẫn là tiện một điểm tốt. Thiện hơn một giờ có vui thú nhà. Thật sự là tiện tiện miễm vui thú nhiều a. Ngươi nhìn ta nhà Bạch Sơn Dương, chỉ cần vừa nghĩ tới mỗ dê rừng lập tức liền tiện không được không được. Kim Mộc Lang hì hì tiểu đạo, Cao Vĩ Phong Nhà ngươi Bạch Sơn Dương tiện xuất sắc như vậy, hoàn toàn cũng dựa vào ngươi điều giáo A. Nếu như hắn không tiện, làm sao giữ nhiều như vậy loại đâu, không lưu nhiều như vậy loại, nó chẳng phải tuyệt chủ sao. Nói xong, hai người cười đùa tí từng cười lên ha hạ. A một đối cô thiếu ra nói, cố thiếu ra, có hứng thú hay không đến ta cái này quyển ra cửu bên trong trên đường đi xem một chút. Cô thiếu gia gật đầu nói, lẽ ra đi một chuyến chờ một hồi, chúng ta đem cái này quyển ra cửu phóng tới nhà trên cây bên trong trong một gian phòng. Sau đó chúng ta đều đi xem một chút, ta mau mau đến xem phong cảnh nơi đó có được hay không, nếu là nhân văn phong cảnh đều rất tốt, ta liền đem nó phóng tới ta tiểu vũ trụ bên trong. Nói xong, cố thiếu ra liền dẫn A một bọn người hướng nhà trên cây đi vào trong đi đám người đi A một ở phòng. Phong nhiêu tiểu nhân, thế là A một hướng mọi người nói, ta đi vào đem ra dê bức tranh mở ra, các người liền có thể nhìn thấy đi vào cửa. cố thiếu ra đứng ở cổng nói, ta muốn tại cửa ra vào cho các người mỗi cái đi vào trên thân người giải lên một loại bột phấn, loại này bột phấn có thể để các người cùng họa bên trong người để bọn hắn không cảm giác được các ngươi là như thế nào đi vào bọn hắn hoàn cảnh bên trong, mà tại các ngươi muốn lúc đi ra, cái này bột phận có thể giúp các ngươi tùy thời gian mà lại bọn hắn còn phát hiện không được mấy khỏe Đám người đồng ý, vì Cố Thiếu ra vô tay. Cố Thiếu ra an bài như vậy quá tốt rồi, bởi vì bọn hắn cũng sợ bọn họ đi vào về sau bởi vì phân biệt độ cao sẽ bị bên trong người bài xích, công kích, mà bọn hắn nghĩ trở về thời điểm, lại có thể tùy ý trở về, nếu là thật có thể dạng này vậy coi như quá tốt rồi. Chương 1017. Chương 1017. A mục vào trong nhà, hắn đi trước đến vị trí tựa cửa sổ. Sau đó gọi Lý Thi Nhiên bọn người vào nhà. Chờ tiến vào có nửa phòng người về sau, A Mộc chậm chậm bắt đầu mở ra ra dê bức tranh. Ra dê bức tranh mở ra, trong phòng đột nhiên bắn ra chói mắt cường quang đám người nhịn không được tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, một lát sau chờ bọn hắn mở to mắt lúc này mới phát hiện mình vậy mà đứng ở một cái đường đi lạ lâm lên. Cái này đường đi lạ lẫm nhìn cùng bọn hắn vừa rồi đại cất thụ trô đứng lập đường đi không sai biệt lắm, mà lại ngửa đầu nhìn lên, còn tại giữa sân núi thấy được một cái giống nhau như lúc toàn thành. Bọn hắn đang đứng tại một cái ngã tư đường, ngã tư đường thượng nhân đến xe đi, có đại đường người, có người ngoại quốc. Khi bọn hắn một đám người đột nhiên xuất hiện tại ngã tư đường thời điểm dẫn đưa tới trung quanh thật nhiều người hiếu kỷ, bất quá những cái kia hiếu kỷ đều là bình thường hiếu kỷ, bởi vì lý thi nhiên bọn hắn từ những người kia ánh mắt bên trong có thể thấy được, bọn hắn giống như cũng không cho rằng a một bọn người cùng bọn hắn có cái gì khác biệt, cái này khiến mọi người yên tâm. Cô Thiếu ra vẫn là uy phong lẫm liệt, bởi vì ở phía sau hắn đi theo bốn cái eo eo bảo kiếm mỹ nữ bảo tiêu. Cô Thiếu ra nhìn xem chúng nhân nói, chúng ta bây giờ tách ra hành động, bởi vì ta dò xét qua hiện tại không gian bên trong tất cả đều là người. Mặc dù có một ít yêu ma quỷ quái, nhưng cũng cùng trên địa cầu chính là đồng dạng, nếu có người muốn trở về, nghĩ trở lại đại quốc độ, chỉ cần trong lòng ngẫm niệm, cố thiếu ra, ba lần liền có thể tự động trở về. Lần này đám người có ca có la hỏng, tới thần bí trở về lại rất dễ dàng, cái này nhiều dễ chịu nha, đây chính là thiên đường sinh hoạt nha. Các nữ nhân như thường là thành quần kết đội đi xem đồ trang điểm, nhìn quần áo. Các nam nhân thì là đi tìm ăn bọn hắn đều có một trường vĩnh viễn điển không đầy dạ dày. Rất nhanh, một đám người rãi rời đi sau chỉ còn lại A Mục, Kim Kim, Bảy Phượng bà bà, gấu trắng đầu bếp cùng Sóc lông. A Mục nhìn xem Kim Kim Đạo. Kim Kim, chúng ta đi nơi nào? Kim Kim đạo, chúng ta đi về phía nam đi thôi, tận lực hôn cái kia thịnh đường khách điếm xa một chút, nếu bị mật mật, tiểu ban nhìn thấy lại phải cho mang về trở quan bộ khoái. Không nghĩ tới Kim Kim tiếng nói vừa dứt, sau lưng bọn hắn liền vang lên lập tức tiếng chân cùng gõ tiếng chieng đám người giật mình, quay đầu nhìn lại lúc này mới phát hiện sau lưng bọn hắn, tại trên đường lớn, một đám nha dịch ngay tại hướng bọn hắn đi tới. A Mộc nhất nhìn luôn cuống, quay người đang muốn tìm chỗ trốn tránh, không nghĩ tới vừa mới quay người lại đụng phải một cái quen thuộc người. Người kia không phải người khác chính là Thiên Ngoại Tiên. A Mộc Thiên Ngoại Tiên con mắt nhìn hồi. Hắn hiện tại cảm giác cái này Thiên Ngoại Thiên là chân nhân, mà không phải phía trước đụng phải cái kia trên thân thân phận gì tin tức đều cảm giác không thấy người thần bí. Thiên Ngoại Thiên mỉm cười nhìn xem A Mục nói, "A Mục, ngươi vừa rồi đi đâu? Chúng ta khắp nơi đang tìm ngươi đâu?" Nhìn xem tránh không khỏi, A Mục đành phải hướng hắn liền ôn quy nói, Lao tiên bố, ngươi đừng, có lại khó xử ta văn ngươi, các ngươi nên làm gì làm, cái đó đi, đem tự do của ta trả lại cho ta đi." Thiên Ngoại Thiên nói, "Ta ngược lại thật ra muốn đem tự do của ngươi trả lại cho ngươi, thực quan bộ khoái bọn hắn không lạng ý nha, bọn hắn liền muốn cho công, vừa muốn đem ngươi chiêu đến trong nha môn làm quan nhà làm việc." A1 nói: "Cái này chỉ sợ không được. Ta người này tự do đã quen, nếu là đem ta trói đến trong nhà môn, Thiên Thiên tập công sự, vậy ta nhưng chịu không được. Ta liền muốn cuộc sống tự do tự tại, không muốn tù ướt thúc. Không nghĩ tới A1 giọng điệu cứng rắn nói xong, hắn cũng cảm giác được mình bị người bắt góc. Hắn quay đầu đi xem xét, lại Nguyên Lai like là mập mạp cùng Tiểu bàn cười hì hì một trái một phải chống cánh tay của hắn. Gấu trắng đầu bếp xem xét không cao hứng. Nó đi qua đem lông sủ móng vuốt lớn hướng về phía mập mạp cùng Tiểu Bản nói: "Hai người các ngươi muốn làm sao? Mau buông ra A1 sư phó, bằng không, ta một bản tay một người." đem các ngươi hai đầu đánh thành dưa hấu nát. Mập mạp cùng tiểu bản bị hù khẽ rũ dậy. Mập mạp nói: "A một sư phó, cái này đại bạch hùng là hộ vệ của ngươi sao?" A một cười gật đầu nói: "Đúng vậy à, đầu này đại bạch hùng cùng con kia liễu gíu sóc con đều là bảo tiêu của ta." Gấu trắng đầu bếp dùng ngón trỏ trái tại mập mạp cùng tiểu bàn trán bên trên cất chọc lấy một chút nói: "Hai người các ngươi mặc dù nhìn xem méo, bất quá cũng vừa đủ cho ta nhét cái răng. Ta nếu là thú tính đại phát, trước hết đem các ngươi hai người đầu cắn rơi, sau đó gỡ ra bộ ngực của các ngươi nuốt mất hai người các ngươi trái tim, lại ăn rơi phổi của các ngươi, hai người các ngươi ruột ta liền đóng gói trở về." lúc nào đó bụng, lúc nào ăn. Mập mạp dọa đến toàn thân phát run, đối A một nói, "A một sư phó, dã thú hung manh a, ngươi sao có thể nuôi loại vật này tập bảo tiêu đâu? Nó nếu là đả thương người, ngươi nhưng không thường nổi a." Quan phủ nói giết người thì đền mạng, nó muốn giết cái 10 cái tám người mệnh, ngươi cái mạng này cũng thường không đủ nha. Mà lại, mà lại đầu này nóc gấu trắng còn nói tiếng người đâu? Gấu trắng đầu bếp thử xem nó răng hàm, sau đó dùng ngón trỏ trái lại chọc chọc mập mạp được nói, mập mạp chíp "Ta nếu là không nói tiếng người, ngươi có thể nghe hiểu được sao? Ta nói tiếng người là vì để ngươi rõ ràng chết." Mập mạc phát ra thanh em rung động nói, gấu trắng đại ca. Yêu cầu ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta không có muốn thương tổn an như sư phó ý tứ, chúng ta là muốn dẫn an một sư phó đi nhà môn bên trong người hầu, van cầu ngươi, tin tưởng chúng ta. Thiên ngoại thiên nói, mập mạc, tiểu bàn không cần sợ hãi, có ta thiên ngoại thiên ở đây, liền cái này biết nói tiếng người gấu trắng, các ngươi xem ta như thế nào trừng trị nó. Ta phải dùng ta khoái đao đem hắn tay gấu cắt bỏ, nghe nói hiện tại kẻ có tiền đều thích hầm tay gấu ăn, sau đó ta lại đem cái này mật gấu cũng cắt bỏ mật gấu hỏa này nhưng lợi hại Nếu là có người phát xuất đốt nói hội thoại, đem cái này mật gấu nước uống hết, kia là lập tức thấy hiệu quả." Gấu trắng đầu bên nói, người lão đạo sĩ này biết đến không y ta, không chỉ mật gấu nước có dược dụng giá trị, tay gấu cũng là vô giới chi bảo, còn có da gấu cũng đáng tiền nhà, nếu là làm thành bị mang áo khoác, đó cũng là giá trị vạn kim nhà." Thiên ngoại Thiên Tiếu Đạo, "Nguyên lai ta cho là ngươi cái này hùng cái gì cũng đều không hiểu, nguyên lai ngươi cũng biết mình giá trị bản thân trăm vạn nhà, tốt tốt tốt." "Bất quá, ngươi đã ý thức được giá trị của mình, vậy cũng không cần ta động thủ, ngươi bây giờ tự sát được rồi, ta cái này có một thanh kiếm, ngươi nuốt kiếm tự vẫn đi." Dạng này có thể đem ngươi một bộ tốt túi ra cho bảo tồn lại không đến mức hư hao, liền cái này một bộ hoàn chỉnh ra gấu ta liền có thể bán hơn không ít tiền đâu." Gấu trắng đầu bên nói, "Ngươi cái này lao đạo nhân, tư tưởng quá không hợp chỉnh ngay ngắn, không có cách nào cùng chúng ta A một sư phó so. Chúng ta A một sư phó ngoại trừ cứu người, trong nội tâm còn có lòng thương hại, hắn xưa nay sẽ không nói ra như ngươi loại này lời nói, ta nhìn ngươi lao đạo này là giả." Thiên thoại Thiên nói, "Ta lão đạo sĩ này không phải giả, chỉ bất quá ta là một cái vân du đạo, không nhận cái gì môn quý thúc." Chương 1018. Chương 1018 Gấu trắng đầu bếp xông Thiên ngoại thiên giống lên một câu hỏi nói: "Đã ngươi không nhận mồn quý giúp, vậy ngươi biết ta lão hùng bản tính là cái gì không?" Đó chính là ăn người không nhà xương. Nói xong, gấu trắng đầu bếp huy động gấu chảo hướng Thiên ngoại thiên cào đi. Thiên ngoại thiên gấp tránh, bởi vì hắn biết hùng tay gấu đây chính là uy lực vô cùng, nếu là mặt bị nó cào bên trên vậy coi như chỉ có thể còn lại nửa chừng tiệm. Lách mình tránh thoát gấu trắng đầu bếp công kích, Thiên ngoại thiên hất lên hắn phất trần quần lấy gấu trắng đầu bếp chân trái cổ tay, sau đó dùng sức kéo phát, gấu trắng đầu bếp phù phù một tiếng liền té ngã trên đất. Tiểu Tung Long chột xem xét chủ nhân bị thua thiệt, hắn lập tức nhảy dựng lên, dùng hai chân đi đạp Thiên Ngoại Thiên Mặt. Thiên Ngoại Thiên Lực chú ý tất cả gấu trắng đầu bếp trên thân, hắn không nghĩ tới sóc lông đột nhiên biết nhảy cao như vậy đến công kích mặt của hắn, thất kinh phía dưới, hắn liên tiếp lui về phía sau mấy bước, không nghĩ tới chân trái giẫm lên một cái tiểu thạch đầu bên trên, phù phù một tiếng, chính hắn cũng thế ngã trên đất. Gấu trắng đầu bếp hét lớn một tiếng, đột nhiên bổ nhỏ qua, sau đó dùng tay phải của mình đặt ở Thiên Ngoại Thiên Bộ Lực bên trên. Cái này tay gấu quá mạnh mẽ Thiên Ngoại Thiên vùng vẫy mấy lần, quả thực là không đứng dậy được, thế là sông A Mộ Hồ, A Mộ Nhanh để ngươi bảo Tiêu Thả ta ra, nếu không ta liền muốn thi pháp để hắn chịu đau khổ." A Mộc quá khứ đối gấu trắng đầu bếp nói, "Gấu trắng đầu bếp, không nên hồn nào, nhanh nếu không lão tiền bối hắn muốn làm thật." Gấu trắng đầu bếp bất mãn xoay quay đầu hướng A Mộc nói, "A Mộc sư phó, ngươi nhưng nhìn rõ ràng, là hắn trước gây ta, không phải ta gây hắn. Ta hiện tại cho hắn một điểm đau khổ nếm thử, là muốn cho hắn biết ta gấu trắng đầu bếp cũng không phải dễ chơi." Thiên ngoại Thiên nói, "Tốt ta, gấu trắng đầu bếp, ta buông tha ngươi." Gấu trắng đầu bếp đem hắn lông xù tay gấu lấy ra về sau, đứng lên suy nghĩ một chút nói, "Ngươi mới vừa nói, ta buông tha ta, là có ý gì?" Sóc lông leo đến gấu trắng đầu bếp trên vai hữu đối gấu trắng đầu bếp nói, hắn nói ý là nếu như ngươi không buông ra hắn, hắn liền cho ngươi nếm mùi đau khổ. Ngươi đem tay gấu lấy ra về sau hắn nói hắn liền bỏ qua cho ngươi thực không đúng rồi, rõ ràng là chúng ta áp chế hắn, hắn tại sao muốn nói buông tha chúng ta đâu? Đây là cái gì lo logic? Gấu trắng đầu bếp suy nghĩ một chút nói, cái gì lo logic? Ta không biết là cái gì lo logic, bất quá A Mộ sư phó để cho ta buông hắn ra, vậy ta liền buông ra hắn. Mập mạp cùng tiểu bàn xem xét gấu trắng đầu bếp mặc dù ánh, nhưng là hắn rất nghe A Mộ sư phó, thế là hai người không còn cần chương sợ hãi. Quan bộ khoái ngồi trên lưng ngựa sông A Mộc nhất chắp tay nói, "A Mộc sư phó, hiện tại huyện thái gia cho mời, hắn muốn để ngươi đến trong nhà môn đi làm nhà dịch, tham dự phá án, tạo phúc một phương bánh tính." A Mộc biết cái này quan bộ khoái là toàn cơ bắp, lại là một cái hảo hiệp trượng nghĩa người, nếu như mình một vị tự tuyệt, mà hắn lại muốn một vị cơ cầu, dạng này làm xuống dưới chỉ có thể khiến cho rất dằng co. Thế là sông quan bộ khoái làm một cái vai chào nói, "Quan bộ khoái, ta không phải là không muốn đi theo ngươi nhà môn, chỉ là ta đối với các ngươi khu vực này không quá quen thuộc, ta muốn hòa kim kim đi dạo, đối nơi này hiểu rõ hơn hiểu rõ." Chờ một lúc chúng ta đi nhà môn tìm các ngươi, dạng này có thể chứ?" Quan bộ khoé suy nghĩ một chút nói, "A một sư phó, ta đưa cho ngươi chỗ tốt ta nhất định sẽ thực hiện, mà lại ta sẽ ép buộc ngươi tiếp nhận. Ngươi nghĩ chuyển vậy ngươi liền chuyển đi, bất quá tại chúng ta cái này cùng một chỗ khu vực, ta khắp nơi đều có nhãn tuyến ngươi là không trốn thoát được ta, cảm thấy ngươi là một cái không tệ phá án thần thám, ta đặc biệt đặc biệt coi trọng ngươi, mà lại cũng rất chỉnh trọng hướng huyện thái gia đề cử. Huyện thái gia cùng ta quan hệ không tệ, hắn rất xem trọng ta đối với ngươi tiến cử, cho nên hắn cũng rất bức thiết hy vọng ngươi có thể tới trong huyện nha tiếp nhận hắn sẽ duyệt." A Mộc Sung Quan Bộ khoái chắp tay nói, "Ta A Mộc sự tình để quan bộ khoái hao tổn nhiều tâm trí ha ha ha, ta đáp ứng ngươi chờ ta khảo sát xong về sau, ta nhất định trở về cho ngươi một cái trả lời chắc chắn." Quan bộ khoái rìm lại đầu ngựa nói, "A một sư phó, ngươi là đạo giáo bên trong người, nói chuyện sẽ không gạt người, ta tin tưởng ngươi. Chúng ta, chúng ta trong nhà môn chờ ngươi." Nói xong, quan bộ khoái mang theo mập mạp tiểu bàn cùng một bang bọn nhà dịch đi. A một chính nghĩ há miệng hỏi Kim Kim bọn hắn bức kế tiếp chuẩn bị chạy đi đâu, không nghĩ tới Kim Kim nhìn thoáng qua trên đường cái đám người, đương nhiên thần sắc có chút dị thường đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, ta nghĩ mình đi dạo." không bồi các người. Nói xong, Kim Kim xoay người tại lấy cực nhanh bộ pháp tiến vào trong đám người, không thấy. A Mộc có chút ngột. Hắn nhìn xem Kim Kim biến mất địa phương, sau đó miệng mở rộng tới một câu, "Tuất, đi." Bảy Phượng bà bà đi tới đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, Tô Lan Ngọc Châu nói Kim Kim hồn bỏ ở nơi này, hiện tại hắn lại tiến đến có phải là hắn hay không đi tìm hắn hồn." Trải qua Bảy Phượng bà bà kiểu nói này, A Mộc đông nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, "Đúng vậy à, đúng vậy a, ta làm sao đem chuyện này đem quên đi đâu." Gia hỏa này hồn giống như bị thứ gì hấp dẫn đi, hắn khẳng định hiện tại đi tìm hắn hồn. Vậy chúng ta nhanh đi theo hắn, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sóc Long dùng sức hít hít cái mũi của mình, sau đó đối A Một nói, "A Một sư phó, ta có thể nghe được mùi của hắn, ta biết Kim Kim đi nơi nào." Gấu trắng đầu bếp nói, "Ta cũng biết." A Một cười nói, "Hai người các ngươi cái mũi dễ dùng, vậy liền ở phía trước dẫn đường, chúng ta theo các ngươi đằng sau." Cái này Kim Kim đi rất nhanh, A Một bọn người đổi không sai biệt lắm có hai dặm địa, mới trong đám người phát hiện Kim Kim thân ảnh. Tại một nhà tơ lửa cửa hàng cổng, có một cái băng ghế đá, trên băng ghế đá đang ngồi xem một cái tiểu nữ hải, nữ hải kia tuổi tác đại khái tại chừng 15 tuổi. Nữ Hải dáng người rất tuấn hạ, chỉ tiếc mặt trái của nàng nhìn rất thánh tú, nhưng là nàng nửa bên phải trên mặt lại nắm sấp một con biên. Con kia biên không nhỏ, cơ hội chiếm cư nữ Hải hơn phân nửa chủ kiểm, để cho người ta nhìn rất sợ hãi. Tiểu nữ Hải túi đầu, nhìn rất bộ dáng bi thương. Có thật nhiều người từ tiểu nữ Hải bên người trải qua, có người thì đột nhiên thấy được mặt của nàng, liền dọa đến la hoảng lên đối với loại phản ứng này người, tiểu nữ Hải chính là cô ý đối bọn hắn hét lớn một tiếng. Tiểu nữ Hải mặc một thân quần áo đỏ, là loại kia rất tiên diễm hồng. Tiểu nữ Hải mọc ra một chương người ngoại quốc mặt, con mắt là màu xanh biếc giống bảo thạch đầu a Mộc sợ hai các nàng sẽ bị Kim Kim nhìn thấy, thế là liền muốn tìm một chỗ trốn đi. Vừa vặn, tại ven đường liền có một chiếc xe ngựa, bất quá chiếc xe ngựa này không có bộ ngựa, cũng không có ngựa phù, chỉ có một chiếc xe cô linh linh dừng ở ven đường, thế là A một liền dẫn đám người núp ở sau xe. Lúc này Kim Kim tượng mê muội, hắn căn bản không có suy nghĩ chính mình có phải hay không sẽ bị A một sư phó bọn hắn theo dõi, hắn tại chuyên chú nhìn xem cái kia tiểu nữ hải, bởi vì hắn phát hiện đương người khác đều tại đem tiểu cô nương xem như quái vật đối đãi về sau, tiểu cô nương trong mắt liền sẽ có nước mắt tại hướng xuống nhỏ xuống. Kim Kim nhìn xem tiểu thư kia tỷ trong lòng lại thương hại lại khổ sở. Khi thật tiểu thư này thì ngay tại hắn cùng A Mộc sư phó trở lại đại cất thụ nhà trên cây trước đó, Kim Kim liền thấy cái này bị thương tiểu tỷ tỷ. Lúc ấy không biết vì cái gì, hắn tâm một chút liền bị cái này má phải xấu xí tiểu tỷ tỷ hấp dẫn, cho nên khi A Mộc sư phó đem hắn mang đi ra ngoài thời điểm, thân thể của hắn mặc dù đi ra, nhưng là trong lòng của hắn bên cạnh hồn lại có một bộ phận lưu tại nơi này. Cũng bởi vì hồn ở chỗ này, cho nên khi lần nữa đi vào cái này quen thuộc địa phương về sau, hắn liền rất mau tìm đến cái này, hắn khó mà quên được tiểu tỷ tỷ, để hắn nóng ruột nóng gan, khó mà quên được đặc thủ tiểu tỷ tỷ. Kim Kim biết mình là người nào, Hắn biết hắn là một người cùng cương thi hợp thể quái vật, hắn biết người khác là thế nào đối đãi hắn, cho nên khi hắn nhìn thấy tiểu thư này tỷ về sau, trong lòng của hắn đột nhiên sẽ rất khó chịu. Hắn không muốn để cho tiểu tỷ tỷ tự ti, hắn không muốn để cho tiểu tỷ tỷ bị người xem thường, hắn có một loại muốn bảo vệ tiểu tỷ tỷ xúc động. Chương 1019. Chương 1019. Ủy thân xui khiến, không tự chủ được, Kim Kim yên lặng đi tới tiểu nữ hài trước mặt. Kim Kim nhìn xem tiểu thư kia tỷ. Cái kia tiểu nữ hài từ Kim Kim trong mắt thấy được quan tâm và thiện ý, nàng không có cự tuyệt, những cái kia là nàng khát vọng nhất có được đồ vật. Thực trước mắt cái này, Tiểu Nam hài nàng không xác định hắn rốt cuộc là ý gì, nghĩ trêu đồ nàng, vẫn là chân thành nghĩ nói chuyện cùng nàng, kết giao, thế là dùng lạnh nhạt biểu lộ nhìn xem Kim Kim. Kim Kim đã nhìn ra tiểu tỷ tỷ tâm tư. Hắn lại đến gần một bước, chân thành đối cô bé nói, "Tiểu tỷ tỷ, bên trái ngươi mặt rất xinh đẹp, bên phải ngươi mặt rất có nghệ thuật cảm giác, ngươi nhìn chính là ma quỷ cùng thiên sứ kết hợp mà mỹ, ta nói những lời này là thật tâm xin ngươi đừng sinh khí." Nữ hài thật không có sinh khí, nàng biết có ít người trong lòng tràn ngập thiện ý, nhưng là cũng không biết như thế nào đối với người khác phù hợp biểu đạt, đặc biệt là đối nàng loại người này. Nàng cũng đã nhìn ra Kim Kim là thật tâm nàng thích dạng này tiểu hài, ngây thơ, thuần chân ngây thơ, nói thật ra tiểu hài. Nữ Hải chỉ chỉ bên cạnh mình nói, "Tiểu đệ đệ, ngươi không cần sợ hãi, cũng không cần cần thường, ngươi có lời gì đều có thể nói thẳng, ta không có thân nhân, ta cũng không có chân chính có thể nói chuyện người, ngươi là người thứ nhất có thể để cho ta dùng bình thản, có nhiệt độ tâm thái cùng ngươi giao lưu người." Kim Kim trên mặt lập tức giải đầy ánh nắng, hắn buông lòng tại nữ hài bên cạnh ngồi xuống, sau đó mỉm cười đối cô bé nói, "Tiểu tỷ tỷ, ngươi tên gì a?" Cô bé nói, "Tên của ta không giống tên của các người, tên của ta là từ trên mặt ta đặc điểm tạm thành." Người Thiệt Lương gọi ta, má trái thiên sứ, không hữu hảo người gọi ta, má phải ma nữ, hoặc má phải tiểu ma nữ, những tên này đều là tên của ta. Kim Kim vẫn như cũ hơi tiêu đạo, "Tiểu tỷ tỷ, vậy ta gọi ngươi tập má trái thiên sứ đi, hoặc là gọi ngươi là tỷ tỷ, bởi vì ta không có huynh đệ, cũng không có tỷ muội, ta một mực tại ngoài phiêu bạt lang thang ta muốn một ngôi nhà người, nhưng là người khác cũng không thể dễ dàng tha thứ ta, bởi vì ta là một người cùng tiểu cương thi hợp thể, bọn hắn cảm thấy ta là một cái kỳ quái quái vật, đều không muốn cùng ta đi rất gần." Tên thật của ngươi kêu cái gì đâu? Ta muốn biết tên thật của người chữ, ta trước nói cho người đi, tên ta là Kim Kim, Vàng Kim, tâm tượng vàng đồng dạng Kim. Nữ Hải cười vui vẻ, nàng biết cái này Kim Kim rất có ý tứ, mà lại sẽ không lừa gần nàng, cái này Kim Kim giống như thật coi nàng là thành tỷ tỷ bởi vì nàng tại trong lúc vô ý thấy qua cái này Kim Kim, lúc ấy ngay tại kia thoáng nhìn trong nàng liền có cảm giác, nàng cảm thấy cái này Kim Kim có loại thân nhân cảm giác. Kim Kim nhìn xem cô bé nói, ta không có tỷ tỷ, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta đã cảm thấy ngươi chính là ta cả đời tỷ tỷ. Nữ Hải cười vui vẻ, nàng đối Kim Kim đạo ta ngoại trừ thiên sứ cùng ma quỷ danh hào bên ngoài, ta còn có tên thật, tên thật của ta gọi cách Lôi Tỳ, mặc dù hai chúng ta chủng tộc khác biệt, nhưng là lòng của chúng ta lại là cùng một chỗ đều là thiện lương như vậy, đều là như vậy bình thản, cho nên chúng ta mới tượng người một nhà. Kim Kim đạo, đứng vậy à, vũ trụ như thế lớn, có thể để cho chúng ta gặp nhau đây chính là duyên phận. Cách Lôi Tỳ nói, Kim Kim, các người là từ đâu tới? Ta trước kia tại sao không có gặp qua các người a? Kim Kim cưng nghĩ há miệng nói hắn là đến từ địa cầu, nhưng lại nhớ tới nói như vậy không ổn, vì vậy nói, tỷ tỷ, chúng ta là từ kinh thành tới ta đang cùng một cái tiểu đạo sĩ học tu hành, ta muốn đem mình tu thành chân thân, tu thành một cái chân nhân chân thân. Nghe nói Kim Kim là từ kinh thành đến, cách lôi ti con mắt một chút sáng lên. Nàng bắt lấy Kim Kim tay nói, Kim đệ, ngươi có thể mang ta đi kinh thành sao? Đời ta muốn đi nhất địa phương chính là kinh thành. Kim Kim đạo, tốt lắm, ngươi là tỷ tỷ của ta, ta khẳng định phải đối ta tỷ tỷ tốt, ta nhất định khiến tỷ tỷ của ta đi xem một chút kinh thành lớn bao nhiêu, cỡ nào phồn hoa nha. Ta muốn để ngươi tiến thành phố lớn, ta muốn để ngươi gặp cảnh tượng huy hoàng, ta muốn để ngươi đời này sống vui vui sướng sướng không còn bi thương nữa, không còn lu bận. Cách Lôi Ti gật đầu nói: "Kim đệ, ta tin tưởng ngươi, ta liền theo ngươi đi, về sau ngươi đến đâu ta liền đến đó, ngươi cùng ngươi sư phó học tu hành, ta cũng có thể cùng hắn học tu hành a." Kim Kim lại nghĩ đến thầm nghĩ: "Cách Lôi Ti, ngươi biết cái gì nha?" Cách Lôi Ti nói: "Ta sẽ rất nhiều rất nhiều, ngươi thấy ta trương này má phải sao? Ta trương này má phải là thai mang ma quỷ ký hiệu, từ xuất sinh liền có, nó cho ta đặc dị công năng, nhưng là nó lại để cho ta thống khổ không chịu nổi, bởi vì không ai có thể để ý ta cái này nửa bên má phải, cái này nửa bên má phải không nhưng cái khó nhìn, mà lại má phải bên trong ẩn chứa ma mị." Kim Kim kinh ngạc nói: Ngươi nửa bên má phải lại tà lại ma đây là ý gì nha? Chẳng lẽ nó sẽ để cho ngươi nổi điên sao? Chẳng lẽ nó sẽ để cho ngươi thống khổ không chịu nổi sao? Cách Lôi Ti nói, "Đúng vậy, tại ta 15 tuổi trước đó, tại ta bốc đồng trong đoạn thời gian đó, chứng này má phải thường thường giúp ta thành ma." Làm ra thật nhiều điên cùng sự tỉnh, 15 tuổi về sau ta đã hồi tâm dưỡng tính cải biến rất nhiều, không còn tùy ý vọng vi, tựa như hiện tại, ta đã ta cảm giác cái gì đều hiểu mà lại bản thân điều lý đặc biệt tốt. Kim Kim đạo, "Tỷ tỷ, ngươi ở chỗ này có nhà sao?" Cách Lôi Ti đau khổ một tiếng đạo, "Nhà? Ta không có nhà." Ta sau khi sinh không lâu cha mẹ của ta liền đã qua đời, chúng ta cái thôn kia người không dám thu lưu ta, liền em ta bỏ vào một cái nữ vu trong nhà, cái kia nữ vu tâm nhãn rất tốt, nàng dạy ta rất nhiều thứ, nhưng là tại ta 10 tuổi thời điểm nữ vu góc nói với ta nàng không thể lại lưu ta bởi vì ta má phải ma tính cũng đang nhanh chóng trưởng thành, nếu như ta lại lưu tại trong nhà của các nàng hậu quả khó mà lường được, hoặc là chính là nàng giết ta, hoặc là chính là có khả năng ta sẽ giết các nàng cả nhà. Rơi vào đường cùng, hai người chúng ta ôm đầu khóc giống một trận về sau ta liền bắt đầu ở trong xã hội lang thang, qua lên bốn biển là nhà sinh hoạt Kim Kim cầm cách lôi ti tay nói, tỷ tỷ, ngươi gặp ta, mà lại hiện tại ngươi lại trở thành tỷ tỷ của ta, như vậy ngươi liền có nhà, ta chính là nhà của ngươi, sư phụ ta nhà chính là nhà của ngươi, cố thiếu ra nhà cũng là nhà của ngươi, chúng ta có được một cái cộng đồng nhà. Ngươi sẽ có được một đống lớn người nhà. Cách lôi ti hưng phấn nói, vậy nhưng quá tốt rồi, ta có nhà à, ta không còn là một cái lẻ loi hiệu của người. Bất quá hô xong về sau cách lôi ti rất nhanh lại không cao hứng. Kim Kim vội vàng đong đưa cách lôi ti tay nói, tỷ tỷ, ngươi lại thế nào hả nha? Không phải mới vừa thật cao hơn sao? chúng ta về sau đều là người một nhà Cố đa cái này đệ đệ đau lòng ngươi, ngươi không cao hứng sao?" Cách Lôi Ti nhìn xem Kim Kim con mắt nói, "Có ngươi ngoan như vậy, tốt như vậy đệ đệ, ta đương nhiên cao hứng, thực vừa nghĩ tôi muốn ly các ngươi tốt nhiều người cùng một chỗ sinh hoạt, ta, ta có chút khẩn trương." Kim Kim không hiểu nói, "Tỷ tỷ, ngươi thế nào? Chẳng lẽ ngươi sợ bọn họ tổn thương ngươi sao?" "Sẽ không, bọn hắn đều là người tốt." Chương 1020. Chương 1020. Cách Lôi Ti nói, cũng là bởi vì bọn hắn là người tốt, nhưng là ngươi nhìn ta cái này nửa bên má phải, nhìn xem đều kính khủng, sợ hãi, phiền chán. không có người muốn nhìn đến ta cái này trừ tiệm. Nhìn thấy nhiều người ít phía trong lòng đều rất đáng ghét, ta không muốn bị bọn hắn chẳng ghét, ta cũng không muốn xem bọn hắn không vui mặt. Quên đi thôi, ta còn là tự mình một người sinh hoạt đi, ngươi là tốt đệ đệ, ta cả đời này cũng sẽ không quên ngươi. Kim Kim nhanh khóc. Hắn dùng sức cầm cách lôi Loyalty tay nói, "Tỉ tỉ, ngươi đừng bảo là thương tâm như vậy khổ sở. Thật ta không lựa ngươi, a mỗ sư phó, Lý Thiên Nhiên, vô Ảnh tỉ tỉ bọn hắn đều là đặc biệt đặc biệt tốt người. Hơn nữa còn có Ngải Lâm Na tỉ tỉ, nàng cũng là một cái nữ vu, mà lại là một người ngoại quốc nữ vu. Cùng các ngươi là giống nhau người ngoại quốc, tấm nhãn của nàng mà đặc biệt đặc biệt tốt." Ngải Lâm Na tỷ tỷ đầu tiên sẽ không chán ghét ngươi, mà lại ta cũng dự định để ngươi đi theo ngại Lâm Na tỷ tỷ để nàng tập tỷ tỷ của ngươi, tập sư phụ của ngươi, ngươi cũng có thể cùng với nàng học được thật nhiều thật là nhiều đồ đâu. Cách Lôi Ti cảm thấy có điểm khó xử nhìn xem Kim Kim Đạo, Kim đệ, ngươi đừng khổ sở, cũng không cần cưỡng cầu ta, ta kinh lịch nhiều chuyện như vậy ta biết, thật nhiều người ngay từ đầu đều đối ta không thể, đều rất đồng tình ta, thực khi bọn hắn phát hiện được ta rất nhiều ma bệnh về sau liền không thể dễ dàng tha thứ, hoặc là chính là bọn hắn chán ghét ta, hoặc là chính là đem ta dẫn lừa về sau, ta liền đem bọn hắn đánh chết, đánh cho tàn phế. Cho nên cùng những người khác tiếp xúc về sau chúng ta song phương đều không có cái gì kết quả tốt, ta không nghĩ rằng chúng ta đến cuối cùng rơi cũng là như thế một cái không tốt kết quả. Cho nên tại chúng ta cảm giác song phương đều yêu sâu như vậy thời điểm chia tay, dạng này chúng ta mặc dù trong lòng có tiếc nuối, nhưng là chúng ta biết vô luận cách xa nhau bao xa chúng ta đều thật sâu yêu đối phương, cái này đối ta tới nói cũng đã đủ rồi. Kim Kim kêu lên, "Không, tỷ tỷ, ta hiện tại nhận ngươi tỷ tỷ này, ngươi cả một đời chính là ta tỷ tỷ. Ta sẽ không để cho ngươi rời đi ta. Ta muốn để ngươi hạnh phúc, cũng không cần để cho ta thương tâm, chúng ta nhất định phải cùng một chỗ." Ta muốn để A một Sư phó vì ngươi cắt mất má phải vết sẹo, để ngươi má phải cùng má trái đồng dạng xinh đẹp, mỹ lệ. Cách Loyalty thề thẳng một tiếu đạo, kim đệ. Đừng tiểu hài tử nhà tức giận, ta rất cảm tạ ngươi, ngươi có thể thành tâm nhận ta tập tỷ tỷ, ta đã rất cao hứng. Nhưng là tỷ tỷ má phải biến vết sẹo, kia là trong thai mang tới, là không có cách nào chữa trị. Nói xong, Cách lôi ti đứng lên, nàng từ kim kim trong tay rút ra mình tay, thề thêm một tiểu đạo, kim đệ. Vết sẹo này làm tổn thương ta quá sâu, vô luận bỏ đi đi không xong, nó đã thật sâu khắc ở trong tim ta. Ta ta cảm giác về sau cũng sẽ không lại á nhân. Bởi vì người luôn luôn trông mặt mạo bất hình dong, ta cái này nửa trường kiệm đã bị ta hảo hảo tập người lòng tin. Kim Kim đạo, "Tỷ tỷ, ngươi đừng nan trí, ta nói chính là thật sư phụ của ta gọi tiểu đạo tổ A Mục. Pháp lực của hắn rất lợi hại, y thuật của hắn rất cao minh, ta tin tưởng hắn nhất định có thể vì ngươi chưa khỏi bệnh, mà lại hắn ở chỗ này." Nói xong, Kim Kim hướng về phía A Mục bọn hắn ẩn thân xe ngựa hô, "A Mục sư phó, người mau ra đây a." Cách Lôi Ti tỷ tỷ nàng muốn đi, thực ta muốn cho ngươi nàng má phải chữa khỏi. Cách Lôi Ti không đi, nàng ngác nhìn xe ngựa. Phía sau xe ngựa quả thật chạy ra một đám người đặc biệt là đương nàng nhìn thấy gấu trắng đầu bếp cùng sóc lông về sau trong nội tâm nàng tràn đầy Mỹ hoặc đây là dạng gì một đám người đâu gấu trắng đầu bếp đi trước đến cách lôi ti trước mặt nó mỉm cười đối cách lôi thì nói ngươi tốt ta là gấu trắng đầu bếp cách lôi ti nhẹ gật đầu sau đó nói ta là cách lôi ti đương nhiên ngươi cũng có thể gọi ta má trái thiên sứ má phải ma nữ đây đều là tên của ta ngươi gọi thế nào đều có thể kim kim lôi kéo cách lôi ti tay đối a một nói a một sư phó và cầu người mau cứu cách lôi ti tỷ đi người nhìn nằm mặt má trái bao nhiêu xinh đẹp à thứ má phải ngay cả chính nàng đều chẳng ghét, ta biết ý thuật của ngươi Ca Minh, Văn Cầu ngươi đem má phải của nàng chưa khỏi đi. A Mộc nhìn kỹ một chút cách lôi ti má phải, sau đó nghiêm túc đối cách lôi đi nói, "Tiểu Tỷ Tỷ, ngươi nhất định phải đem ngươi má phải trị cùng má trái đồng dạng sinh được không?" Cách Lôi Ti không có trả lời A Mộc, nàng chỉ là chăm chú nhìn A Mộc con mắt, nàng muốn từ A Mộc cặp kia đen nhánh trong mắt đọc lên đến A Mộc thực tình ý tứ. A Mộc lại nói, "Tiểu Tỷ Tỷ, bệnh của ngươi kỳ thật không ở trên mặt, ở trong lòng. Là bởi vì nửa bên phải mặt bắt đầu chán ghét mình thời điểm." Ngươi trong lòng mình đã cảm giác mình không đẹp, mà lại ngươi cũng bắt đầu không thích mình nếu quả như thật là cái dạng này, chính là ta động thủ đem ngươi má phải trị giống bên trái mặt đồng dạng hoàn mỹ, nhưng là cái kia làm qua giải phẫu về sau xinh đẹp mỹ nhân, vẫn là ngươi sao? Kim Kim cũng mặc kệ những này, hắn lại qua lôi kéo A một tay nói, "A một sư phó, đừng nói nhiều ngươi nói những đạo lý lớn này ta cũng nghe không hiểu, nhưng là ta liền muốn để ngươi nhanh vì cách lôi ti tỉ, tỉ tỉ chữa khỏi má phải của nàng, dạng này nàng liền sẽ cao hứng, nàng cao hứng ta cũng liền cao hứng." A Mộ quay đầu hướng Kim Kim đạo, "Kim Kim, đừng làm loạn." Ta muốn hỏi ngươi một sự tiện, ngươi cảm thấy bộ dáng như hiện tại cách lôi ti tỷ tỷ, xinh đẹp không? Kim Kim Nghĩ nghĩ gật đầu nói, mặc kệ cách lôi ti tỷ tỷ là dạng gì, ta đều thích nàng. Ta đều cảm thấy nàng rất xinh đẹp, bởi vì ta thấy được nàng lần đầu tiên thời điểm ta liền luôn hãm, ta đã cảm thấy nàng chính là ta thân ái nhất tỷ tỷ, là ta cả đời này duy nhất thân nhất tỷ tỷ. A Mộc nói, ngươi nói là thật tâm nói. Kim Kim đạo, A Mộc sư phó, ta nói chính là lời thật lòng. Ngươi cũng biết con người của ta chưa hề ở trước mặt ngươi không nói lão, thực ta lúc ấy trông thấy tỷ tỷ động tâm thời điểm, ta cũng không có bởi vì mặt của nàng có chút xấu xí mà có chút chẳng ghét, bởi vì nàng lúc ấy chỉnh thể cho ta cảm giác chính là giống tỷ tỷ đồng dạng, cái chủng loại kia thân thiết, chính là cái loại cảm giác này hàng phục ta, để cho ta hồn lưu tại nàng nơi đó. Cách lôi ti rốt cuộc nghe không nổi nữa, nàng lệ như suối chào đột nhiên đem Kim Kim ôm vào trong ngực nước nở đối Kim Kim đạo: "Đệ đệ, Người tựa như là ta thất lạc nhiều năm như vậy đệ đệ, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Đây là chúng ta duyên phận, tỷ tỷ không lấy ra thuật ta liền muốn tập hiện tại ta." Mặc dù má phải của ta không dễ nhịn, Nhưng nó vẹn vẹn chỉ là không dễ nhìn mà thôi, nó nên hiền lành thời điểm đồng dạng tiện lương nó sẽ không bởi vì xấu xí mà để cho ta tâm xấu đi. Kim Kim đạo, cách Lôi Ti tỉ, tỉ ngươi nói rất đúng. Má phải của ngươi lại bởi vì ngươi mỹ lệ hiền lành tâm mà xinh đẹp, đây không phải là xấu xí, nó chỉ là một lớp da da mà thôi. Cùng một người tâm không có quan hệ. Chờ hai người ôm một hồi sau đó lại tách ra, A Mộc mỉm cười đối cách Lôi Ti nói, "Tiểu tỉ tỉ, ngươi còn chuẩn bị làm giải phẫu cắt đứt ngươi má phải vết sẹo sao?" Cách Lôi Ti lắc đầu nói, "A Mộc sư phó, ta bây giờ nghĩ thông, ta không muốn làm giải phẫu, ta muốn mang xem nó thống khổ mà khoái hòa sống sót." Ta muốn có chân ngã. Ta không muốn vì mình trong mắt xinh đẹp liền tổn thương da của ta, đi cải biến dung mạo của ta. Ta muốn có chân ngã, ta nghĩ chân thực còn sống. A Mộc sư phó, ta hoàn toàn hiểu chính mình, ta thật bắt đầu thích mình. Ta tạ Tạ Nhi nhóm để cho ta tìm về mình. Chương 1021. Chương 1021. Hiện tại Kim Kim hồn cuối cùng là trở về đám người yên tâm, bắt đầu thật cao hướng dạp phố. A Mộc muốn tìm Cố Thiếu gia, bởi vì liên quan tới nhà môn tìm hắn đi làm nha dịch sự tình, hắn muốn tìm Cố Thiếu gia thương lượng một chút. Bất quá muốn tìm Cố Thiếu gia sắp thực đơn giản, cũng rất dễ dàng. Bởi vì Cố Thiếu ra sau lưng mang theo 4 tên mị thiếu nữ, điều này khiến cho không nhỏ hoành động, thật nhiều người đều tại truyền thuyết cùng đi theo Cố Thiếu ra đi xem hắn uy phong bắt diện dáng vẻ đang hỏi không ít người về sau. A Mộc bọn hắn tại một cái gọi Mây Trà lâu lầu gỗ phía trước rốt cục đuổi kịp Cố Thiếu ra. Lúc này Cố Thiếu ra không che giấu chút nào hắn ngạo kiêu, hắn rất chảnh tại trên đường cái du dãng, mà lại mua đông mua tây đem bốn cái mị nữ nhanh mệt muốn chết rồi. Nhìn thấy A Mộc, bốn cái mị nữ bảo tiêu tranh thủ thời gian vây tới đối A Mộc nói: "A Mộc sư phó, ngươi nhanh khuyên Cố Thiếu gia dừng tay đi. Nhà chúng ta thiếu gia nội điện, hắn mặc kệ muốn hay không, có cần hay không?" chỉ cần coi trọng liền mua. Hắn cái này mua mua mua, chúng ta đều nhanh không chịu nổi. Một cái đầu bên trên mang theo tự hoa nữ bảo tiêu đối A một nói, A một sư phó, ngươi nhìn ta trong ngực những này xanh xanh đỏ đỏ váy, nhìn xem thật đẹp mắt, thực ngươi biết không? Những này váy đều là trung lão niên người xưa nhà, hắn không phải nói những này đẹp mắt muốn để chúng ta mặc. Thực ngươi nhìn bọn ta vóc người này, cái này dung mạo, tuổi đời này, mặc thứ này ra ngoài, vậy còn không để cho người ta cười đến rụng răng nha. Ta hiện tại không có cách nào nói cố thiếu gia phẩm vị như thế nào, nhưng là ta hi vọng ngươi khuyên hắn một chút lại không phải cho ta nhỏ mua quần áo. Hắn vừa nói xong, một cái khác trên đầu mang theo hoa hồng nữ bảo tiêu cũng đầy mặt không vui đi tới, đối a một nói, a một sư phó, ngươi nhanh khuyên nhủ Cố thiếu ra đừng có lại để chúng ta ăn cái gì. Ngươi không biết, cái này Cố thiếu ra chính hắn ăn không nhiều, nhưng là hắn nhìn thấy quả vật liền muốn mua mua mua, mà lại không phải để chúng ta nếm thử. Chúng ta đoạn đường này đi tới đều ăn mười mấy nhà, ta lúc đầu nghĩ giảm béo, xem ra cái này giảm béo cũng không có hy vọng bụng của ta đều nhanh no bạo. Ngươi nhanh để hắn đừng có lại mua những này loạn thất bát tao đồ ăn vặt ăn, con người của ta lại không tiền đồ, nhìn thấy ăn ngon liền muốn ăn, nhưng hắn lại uất hận." Nghe xong trên đầu mang hoa hồng nữ Bảo Tiêu, A Mục bất đắc dĩ lại nhìn một chút mặt khác hai cái nữ Bảo Tiêu, kết quả phát hiện trên tay của các nàng cũng là ôm rất nhiều phụ nữ trung niên mới mặc quần áo. A Mục liền buồn bực mà ngươi nói cái này cố thiếu ra người nhìn bất não, làm sao tâm tính cứ như vậy ra đâu? Nhất định phải cho những này thanh xuân nữ hải tử mua một chút trung lão niên nhân tài mặc quần áo, khó trách các nàng khổ không thể tả. Trên đầu mang tử hoa nữ Bảo Tiêu đối A Mục nói, A Mục sư phó, ngươi nhìn này làm sao xử lý a? A cười nói, tốt ta, ta tới nói làm sao bây giờ, các tỷ tỷ, các ngươi cầm những y phục này đến trên đường đi, nếu như nhìn nhà ai đại thẩm Mại ngoại nhóm quần áo cũng nát, quần áo đơn giản, các ngươi liền đem những y phục này đưa cho các nàng, làm một chút chuyện tốt được rồi. Mà lại đưa xong quần áo các ngươi liền đi chơi đi, ta vừa vặn có chuyện muốn tìm Cố thiếu ra thương lượng, các ngươi đi thôi." A Mộc tiếng nói vừa dứt, bốn cái nữ bảo tiêu cơ hội vui vẻ hơn đi rồi. Các nàng đối A Mộc lớn tiếng hô hào, "Cảm ơn A Mộc sư phó." Sau đó liền ôm quần áo chạy mất. Cố thiếu ra nhìn xem A Mộc nói, "A Mộc, ngươi là thế nào? Ngươi tại sao muốn để cho ta bọn bảo tiêu đều chạy chờ một hồi, ta mua đồ làm sao bây giờ nha, ai thay ta cầm đồ vào ta?" A Mộc lạm xem Cố Thiếu ra một bên thường thường mây trong quán trà đi, vừa hướng Cố Thiếu ra nói, "Cố Thiếu ra. người ta đều là hoa quý thiếu nữ, ngươi cũng sống hàng trăm hàng ngàn năm, ánh mắt của ngươi quá cũ kỹ." Căn bản là nhìn không ra đương thời lưu hành quần áo kiểu dáng, ngươi đối với nữ nhân chọn quần áo thẩm mỹ ánh mắt đã xa xa rơi ở phía sau, "Đi, hai chúng ta uống trà đi, ta còn có chuyện muốn thương lượng với ngươi đâu." Tại quán trà vào chỗ, một cái tiểu hòa kế tranh thủ thời gian chạy tới, sau đó Song A Mộc nói, "Nhỏ đạo gia, các ngươi muốn uống cái gì trà?" Kỳ thật uống gì trà A Mục đều không soi mói, bất quá bởi vì hắn vội muốn ly Cố Thiếu gia nói sự tình. Vì vậy nói, các ngươi trong quán trà chiêu bài trà là cái gì trà? Tiểu Hỏa Kế nói, chúng ta trong quán trà chiêu bài trà là mây trà. A 1 cũng không hiểu cái gì là mây trà thế là gật đầu nói, vậy ngươi liền thượng vân trà đi. Tiểu Hỏa Kế lại nói, muốn tới điểm điểm tâm sao? A Một nói, có điểm tâm liền đến điểm đi. Tiểu Hỏa Kế lại nói, vậy ngươi nghĩ đến một điểm món điểm tâm ngọt vẫn là mặt điểm vẫn là nhạt điểm? Cái này Hỏa Kế quá dài dòng, ngồi ở bên cạnh cách lôi ti dùng tay tại trên mặt bàn một cái nói, các dạng đều đến một điểm. Chúng ta nhiều người, ai thích ăn loại nào liền ăn loại nào. Tiểu Hỏa Kế đem khăn lông trắng hướng đầu vai hất lên nói, được rồi, Vẫn là vị này khách ra biết chút, lập tức cho ngài dâng đủ đi. Tiểu Hỏa Kế đi cách lôi ti nhìn xem A Mộc nói, "A Mộc sư phó, trên người của ta thực không có bao nhiêu tiền, ngươi nhìn ta thay các ngươi điểm, các ngươi mang tiền có đủ hay không a?" Kim Kim tiếu đạo, "Tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng chuyện tiền, đừng nói liền điểm ấy tiền trà nước cùng những này bánh ngọt tiền, chính là đem cả tòa trà lâu mua lại đều không đáng kể, chúng ta A Mộc sư phó cùng Cố thiếu ra bổ cái gì cũng không thiếu tiền." Cách lôi Loyalty nắm tay tại trên đùi một cái nói, "Ai, vẫn là có tiền đại gia hạ nha, đi theo có tiền đại gia chính là thoải mái." Cố Thiếu gia mắt không chớp nhìn xem cách Lôi Tị nói, "A Mục, vị này nữ hào hiệp là ai vậy?" A Mục nói, "Ta cũng không biết." Cố Thiếu gia nói, "Không biết. Tiên nàng làm sao đi theo ngươi nha?" A Mục nói, "Ngươi hiểu lầm ta nói không biết là ta không biết nàng là cái nào khả năng chính là nơi đó a, nàng cùng Kim Kim nhận tỷ đệ quan hệ, đã Kim Kim là người của chúng ta, vậy cái này nữ hải cũng coi là mọi người chúng ta trong đình một thành viên." Cố Thiếu gia y nguyên mắt không chớp nhìn chằm chằm cô bé nói, "Bất quá nữ hải tử này thật có ý tứ, bởi vì trên người nàng nằm có tà linh, mà cái tà linh liền cư sinh tại nàng nửa bên phải trên mặt." Ta cảm giác nữ hải tử này tâm không tệ, bất quá tà Linh đang không ngừng quá nàng. cô thiếu ra giọng điệu c cứng r nói xong cách lôi ti trên má phải con kia biên đầu một chút bị lớn nó hé miệng hướng về phía cô thiếu già à kêu hai tiếng sau đó lại cấp tốc khôi phục nguyên trạng. kim kim giật này mình đặt ngông từ trên ghế rất xuống xuống dưới chờ hắn đứng lên lại nhìn cách lôi ti phát hiện cách lôi ti cũng rất bình tĩnh tựa như sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. nước trà đi lên A aộc nhất vừa uống trả nước vừa hướng a một nói a muộc cô gái này cũng không thể lắm đã nảng là nơi này người ta định đem cái không gian này lấy tới ta tiểu vũ trụ bên trong về sau, trong cái không gian này thật là lắm chuyện, liền giao cho nàng quản lý tốt." A Mộc trầm mặc một hồi, sau đó đối Cố Thiếu ra nói, "Cố Thiếu ra, ta cũng nghĩ đợi ở chỗ này giúp ngươi quản lý cái không gian này." Kim Kim nghe xong sướng đến phát rồi rồi, hắn vỗ tay nói, "Ta cùng cách lôi ti tỷ tỷ đều ở lại chỗ này, chúng ta muốn phụ trợ A Mộc sư phó quản lý chỗ này." Chương 1022. Chương 1022. Mặc dù A Mộc nói ra ngay cả chính hắn đều cảm thấy giật mình lời nói, nhưng là Cố Thiếu gia nhìn lại tuyệt không mình. Hắn uống một ly trà, sau đó đối A Mộc nói, Đã xảy ra chuyện gì sao?" A một gật đầu nói, "Chúng ta tới chỗ này về sau phát sinh một chút sự tình, cũng bởi vì ta giúp bọn hắn phá xong bản án về sau, cái kia quan bộ khoái lại là Thành Sơn huyện Chu bộ khoái Hà Bằng Hưu, cho nên hắn giống như cũng biết ta trước kia thường xuyên giúp quan phủ phá án, vừa muốn đem ta ở lại chỗ này giúp bọn hắn quản lý nơi này trị ăn, ta cảm giác nơi này rất thư thái, thoải mái ta đều không muốn đi cho nên ta mới hỏi người ta có thể hay không ở lại chỗ này." Cố Thiếu ra tiểu tiểu nói, "Cái không gian này cuốn lại chính là một cái da dê bức tranh, chuyện nào có đáng gì? Hiện tại chúng ta muốn đem trong cái không gian này tình huống làm rõ ràng." Sau đó lại trở về đem cái này ra dê bức tranh không gian phóng tới ta tiểu vũ trụ bên trong, đến lúc đó ngươi liền có thể tùy tiện ra vào mà lại ta tìm ngươi cũng thuận tiện, tất cả mọi người cũng có một nơi tiêu khiển không cần tiếp tục tiên thiên bồi tiếp chúng ta những này tại trong vũ trụ lang thang quen người đi làm chút những cái kia làm nhưng không vị, đặc biệt tốn thời gian nghiên cứu, nếu như có thể để cho mọi. Người an an tâm tâm tại ta tiểu vũ trụ bên trong sinh hoạt, ta là rất vui vẻ. Ngươi nghĩ đến nơi này vì nha môn cống hiến, ta cảm giác cũng không tệ. A một nói, cố thiếu ra. Ngươi chính là không đơn giản, ta phát hiện ngươi có như vũ trụ rộng lớn ý chí. Sự tình gì đều có thể xua đổi khỏi ý nghĩ, cho nên ta cũng phải xin ngươi tha thứ cho, chúng ta a mục mặc kệ đi bao xa, ta còn là trên địa cầu cái kia a mục, cảm giác nhớ nhà sẽ vinh viễn bồi bạn ta, trong đầu của ta có nhiều nhất đồ vật chính là trên địa cầu hết thệ hết thảy, những vật này ủng hộ ta một mực một mực sống sót. Cố thiếu ra tiểu tiểu nói, kỳ thật, không riêng gì một mình ngươi như thế có ý nghĩ như vậy, ta đoán chừng lý thiên nhiên, vô ảnh bọn hắn tất cả đều cùng ngươi một cái dạng, mặc dù cách xa địa cầu, nhưng lại lại cực kỳ hoài niệm địa cầu. Hiện tại đây chính là địa cầu một bộ phận, đi vào chỗ này tựa như về tới địa cầu, người nào không quên nơi đâu? Ngươi nào không lưu lên đâu, ta cũng là nha. Bất quá còn tốt, nó chỉ bất quá chính là một cái ra dê bức tranh không gian, chúng ta có thể theo thời gian chú ý nó, không quan hệ, nhàn thời điểm ngươi liền có thể tập ngươi nha dịch, vì quan phủ làm việc, nhưng là thời điểm bận rộn ngươi vẫn là phải cùng với ta. Ngươi được rõ ràng, ngươi bây giờ đã đi ra địa cầu, rất khó hoàn toàn chỉ lo thân mình lại lưu tại trên địa cầu, mở cùng không hay đầu lại tiễn, ngươi phải cùng chúng ta cùng một chỗ hướng phía trước sông. A Mộc Cao Hưng nói, Lão Đại, nghe ngươi ta A Mộc nhất định phục tùng các ngươi những đại lao này lãnh đạo. Vì nhân loại sau này chúng ta nhất định dốc hết toàn lực phối hợp các ngươi làm nghiên cứu, làm thăm dò." Cách lôi Loyalty nói, "Các ngươi đang nói cái gì nha? Ta làm sao nghe không hiểu đâu." Kim Kim đạo, "Cách lôi ti tỷ tỷ ngươi rất nhanh liền minh bạch bất quá bây giờ chúng ta ngay tại các ngươi cái này địa bàn bên trên ngươi còn phải tập dẫn đường, mang theo chúng ta khắp nơi đi dạo." Gật đầu tiểu đạo, "Cái này hiển nhiên. Chỉ cần các ngươi có tiền liền có thể muốn đi đâu thì đi đó, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, nghĩ mặc cái gì liền mặc cái gì." Nói xong, Cách Loyalty vậy mà hát lên ca. Kim Kim cảm thấy Cách Loyalty ca hát thật là dễ nghe. Thế là liền ghé vào trên mặt bàn nhìn xem cách lôi ti ca hát cách lôi ti cũng không tránh người thoải mái hát lên ta có một cái xấu tính xấu tính liền như thời tiết xấu muốn phong liền cho ta phong, muốn mưa liền cho ta mưa nếu như chọc ta không ra khí ta đem phẫn nộ đưa ngươi. chờ cách lôi ti hát xong Kim Kim không hiểu nói tỷ tỷ Ngươi hát cái gì ca nha? như thế bác khí cách lôi ti nói cao hứng thời điểm ta liền sẽ hát bài hát này làm ta phẫn nộ thời điểm ta cũng sẽ hát bài hát này làm ta muốn giết người thời điểm ta cũng sẽ hát bài hát này Kim Kim nhìn xem cách lôi mặt đỏ thắm chứng nói tỷ tỷ Ngươi bây giờ hát bài hát này khẳng định là cao hứng, sẽ không giết người." Cách Lôi Tỳ nói, "Kim Kim, ngươi nói sai tỉ tỉ, tại mặt mũi tràn đầy mỉm cười thời điểm như thường sẽ giết người." "Kim Kim đạo, tỉ tỉ, ta nhìn ngươi thực sự tu hành, như ngươi loại này hỉ nộ vô thường tính cách, đến sửa đổi một chút, nếu như ngươi cùng ngại Lâm Na tỉ tỉ hào hào học tu tâm, về sau liền sẽ có nhiều người thích hơn ngươi." Cách Lôi Tỳ nói, tốt "Ta, để cho ta học tốt, ta trước kia chưa từng có nghĩ tới những việc này, ta đã cảm thấy trên thế giới này, ngươi có năng lực, ngươi lợi hại, người khác liền sẽ sợ ngươi. Ta vẫn luôn là cho là như vậy, ta không nghĩ tới qua dùng ta thiện tâm." Chúng ta tốt hành vi đến cải biến tình cảnh của ta, đến cải biến thế giới này. Ta chỉ biết là nếu như địch nhân hướng ta đánh tới một quyền, ta liền nhất định phải về hắn một cước, đem hắn đá bay. Nói xong, cách Lôi Ti đột nhiên lên chân, như thiểm điện đem nàng bàn chân phải nâng lên, vô vô kim kim, cái đầu nhỏ. Kim đệ. Nhìn thấy chưa, chân vĩnh viễn so cánh tay dài, mà lại cũng so tay hữu lực, đương người khác muốn dùng nắm đấm của hắn giáo huấn ta thời điểm, ta liền sẽ dùng chân của ta đem hắn đá quỷ xuống đất cầu xin tha thứ. Nói xong, cách Lôi Ti buông nàng xuống chân, sau đó dùng nhẹ tay nhẹ xoa xoa kim kim đầu. Kim kim đạo: "Ai, ngươi là nữ hài tử?" Hẳn là Ôn Nhu đối xử mọi người, không thể động một chút lại quyền cước tăng theo cấp số cộng, ngang ngược vô cùng. Khiến xoái ca nhóm đối ngươi nhượng bộ lui bình. Cách lôi ti cười nói, "Tô ca, xem ở trên mặt của ngươi, tỷ tỷ sau này chậm rãi đổi, ta muốn để mình biến thành một cái Ôn Nhu hiền lành cô gái xinh đẹp, không còn tập nữ há tử." Kim Kim hướng về phía Cách Loyalty giơ ngón tay cái lên nói, "Tỷ tỷ, ngươi thông minh, ngươi thông minh tuyệt đỉnh, Đầu Linh, ta tin tưởng tại A Mộc sư phó, Cố thiếu gia cùng Ngải Lâm Na tỷ tỷ đều giáo hạ ngươi nhất định sẽ biến thành một cái thế gian xinh đẹp nhất kỳ nữ một trong." Cố thiếu gia nói, "Kim Kim ta thương lượng với a một sư phó chút chuyện hai chúng ta ở chỗ này uống trà, ngươi không bằng liền mang theo cách lôi ti đi tìm một chút ta liền ra đi Kim Kim cao hơn nói tốt tốt tốt. sau đó đem đầu chuyển hướng A một nói a một sư phó cố thiếu ra để cho ta mang cách lôi ti tỷ tỷ đi tìm ngại Lâm Na tỷ tỷ ta đi đây a một gật đầu nói các ngươi đi Kim kim đạo ta đi ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình à? a a một nói không có ngươi, cố thiếu ra sẽ tốt hơn bảo hộ ta ngươi yên tâm đi cố thiếu ra nói hai người các ngươi thế nào dài dòng như vậy đâu muốn đi người nhanh đi đừng làm trở ngại lưu lại người nói chuyện Kim Kim mang theo cách lôi ti đi ra mây quán trà phía sau cửa, hắn dùng cái mũi trên không trung người văn đạo, Ngải Lâm Na tỷ tỷ mũi vị tựa như là tại phía đông, chúng ta liền hướng đông đi thôi. Gở kia Tiếu Đạo, Kim Kim, cái mũi của ngươi làm sao giống mũi chó đồng dạng? Kim Kim Tiếu Đạo, ta vốn chính là tiểu cương thi, liền dựa vào cương thi bản năng kia nghe ra người mũi, ta có thể nghe ra mỗi người trên thân phát ra khác biệt mùi, Ngải Lâm Na tỷ tỷ trên người mũi cũng là độc nhất vô nhị, cho nên từ đông đạo khó phân tạp nhạp trong, ta rất nhanh liền có thể phân biệt ra được.